chương năm trăm hai mươi ta hiểu rõ một mảnh bãi tha ma vài ngày sau xa châu huyện tam lang hương ngư loan hành chính thôn ấp ngụy ú c thôn một chiếc biêu điện xe đạp không có gì đặc biệt địa kỵ vào ngụy ú c trong thôn thân cao chân dài người phát thơ mặt lộ vẻ sầu khổ thỉnh thoảng giơ tay lên lau một cái mồ hôi trên trán ủy t i ê n khí này quá nóng hôm nay lại vừa là mặt trời trói trang v ớ i hắn không còn muốn sống nhưng vì sinh hoạt còn phải tiếp tục công việc này vào thôn sau hắn hỏi vài người ngừng mấy lần xe đưa hai phần tin đi ra ngoài ai tiểu ngang n ngụy xuân lan nhà ở nơi nào người hiểu được không m a người phong h t thứ hai giao cho một cái tiểu cậu con trai t hai cho h giao cái con cậu điểm, người phát thơ đồng mồ chán, chí hôi lau theo u ậ n miệng n hỏi khối tiểu tay của cậu bé chỉ phương hướng ngắm nhìn đạo câu tạ nhảy lên xe đạp đi ngay ngụy thu cũng không nhịn được ngồi ở cửa bóc toàn đậu đành Đây là nàng hàng năm nghỉ hẻ ghét nhất công ghét hẻ v i ệ c nàng làm đồ ăn không thể ăn, làm mà đồ thể tỷ tỷ n g ậ y ngay Xuân Lan m ó t mỏng, t h như e o buồn địa c á c h thủy nói, têu m ó n g t a y lại m ỏ n nành g vừa mềm, bóc đầu n ó i k hai ô n g được b o lâu, l móng tay sẽ tê sẽ ệ tuổi Vì vậy, ngay từ t lúc 12 tuổi năm ấy cha mẹ nắm ngày mùa trong lúc cách làm công việc giao cho các nàng chị em gái sau khi hai người bọn họ liền làm phân công tỷ tỷ nguyễn xuân lan phụ trách làm đồ ăn nấu cơm nhưng chọn món ăn bóc đầu những công việc này liền do nàng nguy thu cũng làm nhưng nàng kiên nhẫn không tốt để cho nàng ngồi xuống chính là nửa giờ thậm chí một hai giờ chuyên tâm chọn món ăn bóc đầu nhưng bóc đầu ngành loại chuyện lặt vặt này ngụy xuân lan coi như muốn giúp cũng không giúp được mấy lần phổ thông bóc một hai lần sau khi móng tay của nàng sẽ tê liệt đẳng cấp móng tay xé coi như muốn bóc cũng bóc không được cái này không việc này tự là nàng ngụy thu cúc dành riêng công việc hết lần này tới lần khác hàng năm trong kỳ nghỉ hè trời nóng lực trong đất phần lớn r a u cải đều loại không được liền r a u hẹ cùng đậu nành trường thế tốt nhất trở thành chân chính chuyện nhà thái nói như vậy nghỉ những ngày gần đây nàng mỗi ngày đều được bóc đậu nành một ngày xa suốt thật l à độc thoải mái nhớ nàng một cái thể dục đặc biệt trường sinh ở trong trường học không việc gì liền văn thiết dầu gì cũng là chạy như điên ở trường học trong thao trường làm một cái như gió nữ tử về nhà lại hàng ngày khâu ngồi ở cửa ngồi xuống chính là hơn một tiếng bóc đậu nành nàng hận đậu nành đang lúc này b i u điện xe đạp ở nhà nàng trước cửa dừng lại chung nhỏ vang lên hai tiếng đưa nàng ánh mắt hấp dẫn tới sau cười ở xe đạp lên người phát thơ sắp xếp một nụ cười hỏi ai nơi này là ngụy xuân lan nhà sao ngụy thu cúc tau mày nhìn hắn một cái xe đạp đại dang lên treo màu xanh lá cây tối vải đúng có ta thư nhà k h ó i đệ viên thở phào một cái gật đầu một bên xuống xe vừa nói đúng có nhà ngươi một phong thơ đúng rồi ngươi là ngụy xuân lan sao ngụy thu cúc thả tay xuống trong đậu cán vỗ tay một cái đứng dậy sai bước đi tới đúng ta chính là n g ư ơ i nào cho ta gửi tin nàng thân sắc nghi ngờ mặc dù nàng không phải là tỷ tỷ nguyễn xuân lan nhưng nàng cùng tỷ tỷ chung một chỗ lên đại học bình thường trong sinh hoạt cũng nhiều chung một chỗ trong lúc nhất thời nàng thật không nghĩ tới mùa hè này ai sẽ cho nguyễn xuân lan g ử i thư chẳng lẽ là trong trường học cái nào xấu loại vừa ý nàng thừa dịp mùa hè này muốn tán tỉnh nàng dạ chính ngươi xem đi người phát thơ tìm ra một phong thơ đưa tới nguyễn thu cúc trong tay cầm thơ cái đi trở về cửa nhà thời điểm nguyễn thu cúc vẫn còn ở hí mắt nhìn chằm chằm phong thư lên t r ư nhìn người nhận thơ quả thật viết là n g u y xuân lan gia đình địa chỉ cũng không có sai nhưng gợi thư người là người nào p h o một h cùng rất, rất tiếng i văng à n nhỏ phong thư bị xé ra đang lúc ấy thì phía tây cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị mở ra ngụy xuân lan bước nhanh từ căn phòng đi ra vừa nhìn thấy ngụy thu cúc trên tay cơm xé ra phong thư ngụy xuân lan biểu tình chính là biến đổi kinh hô một tiếng ngụy thu cúc ai cho ngươi hủy đi ta tin người muốn chết nhỉ sợ h a i kêu nguyễn xuân lan lập tức lấy vượt qua bình thường tốc độ x u n g lại ở nguyễn thu cúc kịp phản ứng trước một cái đoạt lại lá thư này nguyễn thu cúc mới tới được cùng tranh cãi người nào ai nói là của ngươi tin rõ ràng là ta vừa nói nàng đứng dậy còn muốn đoạt lại bị nguyễn xuân lan liền đẩy mang c h ụ đẩy ra nguyễn xuân lan ngươi nói b ậ y phong thư này lên minh minh viết là tên của ta h ừ ta mới vừa rồi ở trong phòng chỉ nghe thấy người phát thơ hỏi tên của ta ngươi còn muốn cả ta ngươi thật quá mức n g u y thu cúc ngươi lần sau còn dám hủy đi ta tin ta liền nói cho mẫu thân ngụy thu cúc hơi đen mặt của da có chút đỏ lên nghe vậy bị môi ngồi về cửa cầm lên đậu cán tiếp tục b ó p đ ầ u nành khinh thường lẩm bẩm bao lớn người hay lại là kiểu cũ đ ộ n g một chút là nói cho mẫu thân ngươi ức chừng phải điểm mặt đi hay lại là t ỷ t ỷ đây ta cũng không ngưng như vậy kinh sợ t ỷ t ỷ ngụy xuân lan lời cùng với nàng tranh cãi nói cho mẫu thân thế nào ngươi nếu có gan thì đừng sợ mẹ nha ngụy níu một cái đối với ngụy thu cúc lạnh dên một tiếng ngụy xuân lan quay người lại la keo chi liền trở về phòng đóng lại cửa phóng trước bỏ lại một câu ngươi đừng ma dương công nhanh lên một chút bóc thời gian không còn sớm làm trễ mãi n ấ u cơm nhìn mẫu thân trở lại làm sao thu thập ngươi cửa ngụy thu cúc phần thưởng nàng một cái xem thường ngụy xuân lan đóng lại cửa phòng liếc nhìn trong tay phong thư đỏ mặt hồng đ ị a bước nhanh đi tới bên cửa sổ trước bàn đọc sách không kịp chờ đợi rút ra trong phong thư tờ thư ách làm ấy tờ chết chồng lên nhau trắng tuyển giấy nháp chữ viết so với nàng tưởng tượng muốn xấu một ít giống như một cái rất lâu không viết chữ người viết ra bút họa giữa có chút cứng rắn nhưng tin nửa phần dưới nội dung viết thật giống như lưu loát không ít tiểu chữ nhiều dễ nhìn xuân lan đáp ứng viết thơ cho thời gian dài như vậy không viết cho ngươi nóng lòng chờ chứ xin lỗi a không phải là ta không muốn viết thật ra thì ta đã sớm muốn cho ngươi viết rồi sở dĩ đợi nhiều ngày như vậy chủ yếu là ta nghi rằng nhiều t o à n chút chuyện cùng lời nói sau đó sẽ viết cho ngươi hy vọng ngươi có thể hiểu đúng rồi mùa hè này ngươi ở nhà có khỏe không có cái gì không chuyện thú vị theo ta chia sẻ hả nếu như mà có ngươi trả lời cho ta hoặc là gọi điện thoại cho ta thời điểm nói cho ta biết ta nghi rằng nghe còn nữa nếu như ngươi gần đây rất rảnh rỗi cảm thấy buồn chán vậy cũng có thể đến thành phố tìm ta ta dẫn ngươi đi chơi đùa chuyện đùa ăn x o n g ăn ha ha đúng rồi ngươi không phải là thích khảo cổ sao ta hiểu rõ một mảnh bãi tha ma nếu không ta dẫn ngươi đi đào đào nhìn chương năm trăm hai mươi mốt em gái thủ hộ từ đồng đạo cho ngụy xuân lan viết phong thư này chưa nói tới cái gì văn tài nhưng thắng ở dễ dàng dễ đọc giữa những hàng chữ xen kém một ít đùa dỡn thỉnh thoảng cũng có thể t r e o chọc ngụy xuân lan ngượng ngùng cười một tiếng h á n trình độ học vẫn không cao nhưng lúc đi học thành tích tạm được cậu thêm vượt xa trước mắt kiếp trước lý tuổi tác tâm lý tuổi tác và lịch duyệt một phong mấy trăm chữ tin bị hắn viết thú vị h o à n sinh nhìn xong một lần ngụy xuân lan không nhịn được lại nhìn một lần sau đó mới đỏ mặt hồng địa ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ cười ngây ngô một tiếng lại cúi đầu nhìn phong thư này từ đồng đạo phong thư này viết nằm ngoài dự liệu của nàng nàng biết rõ từ đồng đạo tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau sẽ không đi học tiếp tục rồi nàng nguyên tưởng rằng từ đồng đạo viết gợi tin tới có thể sẽ có không ít lỗi chính tả cũng có thể sẽ viết nhạt nhẽo rất vô vị vừa mới mở ra tờ thư nhìn thấy nửa chiếc phong thư chữ viết lúc nàng còn cho là mình đ o á n chúng không nghĩ tới nội dung bức thư như vậy thú vị hơn nữa phần sau phong thư chữ cũng viết càng ngày càng tốt nhìn mơ hồ có đặc biệt bức phong không bao lâu sau ngoài cửa truyền tới mọi m g ư i nguy thu cúc gọi nguy xuân lan nguy xuân lan ta đậu bóc tốt lắm ngươi còn không ra nấu cơm nhanh lên một chút ta khác lỡ cơm trưa mẫu thân trở lại ngươi lại ta nguy xuân lan đáp một tiếng liền vội vàng cầm trên tay tin xếp xong n h é t trả lời phòng giấu đến chính mình bàn đọc sách ngăn kéo phía dưới cùng đã rửa tay xong nguy thu cúc gặp tỷ tỷ nguy xuân lan đi sau nhà bờ sông rửa rau lấy gạo đi con ngươi chuyển động cũng nhanh tiến bước rồi nàng vào phòng của tỷ tỷ sau đó tìm kiếm khắp nơi giấu đi nơi nào khối này ngu ngốc bản lãnh khác không được giấu đủ bản lĩnh ngược lại trước sau như một biên tháo thật là à phục người n rồi. vất ì m l vả hôm nay tỷ tỷ nguyễn xuân lan lại nhận được một phong thơ một phong hư hư thực thực một cái xấu loại muốn tán tỉnh nàng thư tỉnh lòng hiếu kỳ của nàng đã không kiềm chế được tìm ra phải tìm ra bang tên ngu ngốc kìa tay cầm quan nhìn cái nào không sợ chết xấu loại giám cơ nàng cũng may nàng và tỷ tỷ ngụy xuân lan căn phòng của cũng không lớn bàn đọc sách ngăn kéo cũng không phải quá khó khăn tìm không bao lâu liền bị nàng tìm tới lá thư này ngụy thu cúc không kịp chờ đợi móc ra t ờ thư c a o mày nhìn đầu tiên nhìn chính là lạc khoản nhân tính tên gọi cái gì từ từ đồng đạo là hắn viết khi nàng thấy rõ lạc khoản nhân tính tên gọi lúc ngụy thu cúc mặt liền biến sắc cầm tin hai tay r u lên sắc mặt đột nhiên có chút chấm bệnh nàng học thể dục lại vừa là hướng bên ngoài hình tính cách ở xa châu huyện thành lúc học trung học nghe nói qua không thiếu tá bên ngoài tin đồn trong đó liền bao gồm một ít cùng từ đồng đạo có liên quan lúc trước từ đồng đạo cùng từ đồng lâm cương vào ở nàng di nương nhà sân thời điểm nàng là thấy thế nào đều nhìn hai tên kia không vừa mắt cho tới bây giờ không đã cho hai người kia cái gì tốt s á t mặt sau đó bọn họ không có ở đây cái viện kia ở nàng nhưng dần dần nghe được càng ngày càng nhiều liên quan tới từ đồng đạo tin tức những thứ kia tin đồn không ít đều là liên quan tới trong huyện thành nào đó một cái nổi danh hữu tử đi giúp từ đồng đạo đạo ca nhìn từ đi trong đó liền bao gồm nàng biết x ấ hổ hí đông dương còn có mấy cái nổi danh hữu dần dần từ đồng đạo đạo ca thân phận ở nàng tâm lý trở nên đáng sợ lên một cái thủ hạ có nhiều như vậy hôn tử giúp nhìn chết nhân có thể là người tốt lành gì đây cũng là tại sao lần trước nàng ở trường học đống nhiên nhìn thấy cùng nàng tỷ tỷ nguy xuân lan ôm nhau người là từ đồng đạo thời điểm tâm lý như vậy sợ như vậy hết sức ngăn cản tỷ tỷ nguy xuân lan cùng từ đồng đạo tiếp tục liên lạc nguyên nhân chủ yếu nhất nàng cũng không tin kia giữa hai người có ái tình nàng nghĩ tới là tên kia sợ là muốn chơi lộng tỷ tỷ của nàng bọn họ bọn họ tại sao lại có liên lạc chuyện này sắc mặt trắng bệnh nguyễn thu cúc tâm kinh đảm chiến nắm phong thư này nhìn xong trong lúc nàng một lần đều không b ậ t cười mặc dù từ đồng đạo trong thơ có ý viết mấy câu trò cười trước thành công trọc cười tỉ tỉ của nàng nguyễn xuân lan mấy lần khối này phong thú vị hoành sinh tin nguyễn xuân lan nhìn thời điểm tâm tình vui thích nụ cười danh mặt có thể nhìn ở nguyễn thu cúc trong mắt nhưng là từ đồng đạo kinh nghiệm tán gái đặc biệt phong phú chứng cớ nếu là kinh nghiệm tán gái không phong phú có thể viết ra như vậy trêu chọc cô gái vui vẻ tin vừa chưa n g u y xuân lan n g u y thu cúc cha mẹ từ địa lý kiển công việc trở lại n g u y xuân lan vội vàng từ trong thùy hang múc n ư ớ ra dùng c h、so、thu vui vẻ yên tâm. tâm chính o là đại nữ nhi ngụy xuân lan rất quan tâm thỉnh thoảng cho bọn hắn gắp thức ăn nói nhiều ung dung lời nói dẫn bọn họ bật cười để cho bọn họ tâm tình buông lỏng nếu so sánh lại hôm nay tiểu nữ nhi ngụy thu cúc liền muốn ghép hơn nhiều toàn bộ hành trình tóc mày không yên lòng nhìn liền để cho người phiền lòng cái này không phong vận dư âm dáng vẻ mị chín mị mẫu nhìn nàng khó chịu mở miệng dạy dỗ tiểu cúc ngươi xem một chút ngươi khối này chết dạng Ba của ngươi chết cũng là ngươi mẫu thân chết kéo dài cái mặt cho ai thấy thế nào lao nương làm sao sinh ngươi thứ như vậy so sánh lao bàn ở nang mỹ thục ngụy phụ một bộ bị ép khô v ắ c người khô đ é t gầy gò nghe vậy bưng lên trên bàn bia nhấp một hớp thuận miệng khuyên câu ngươi ít mắng nàng đôi câu ăn cơm đây khắc lao mắng tiểu cúc ngụy xuân lan cũng g ú t quên mẹ ngươi đừng cùng tiểu c tiểu cúc chính là cái đó tính tình ngươi cũng không phải là không biết được ngươi bị chọc tức thân thể không đáng ra à nhưng ngụy thu cúc nhưng cũng không lĩnh tình liếc ngụy xuân lan liếc mắt n h ữ u m ô i phản bác ngươi đừng cùng ta giả vờ người tốt không đợi cao mày ngụy xuân lan nói cái gì ngụy thu cúc đông nhiên cùng mẹ nói mẹ có một việc được do ngươi làm chủ t ỷ của ta nàng đi con đường sai lầm nàng không học giỏi ngươi quản quản à ngụy xuân lan kinh ngạc kinh ngạc ngụy phụ ngụy mẫu chân mày đồng thời nhữ một cái theo bản năng nhìn về phía mách lẻo ngụy thu cúc đi theo lại nhìn một chút ngạc nhiên trạng thái ngụy xuân lan ngươi đừng nói vậy chị của nói g nàng không học giỏi. Ta xem là ngươi không học giỏi ư ơ i n là học học chứ. Ta xem Ngươi tính h h thật khai báo cho ta, có phải là ngươi hay không lại gây hỏa gì, muốn thua à là n ngươi muốn ngươi trên、đầu? Nói. ta, lại báo có chị của gây gì, đầu. ở khí không tốt ngụy mẫu vô bàn một cái liền hướng ngụy thu cúc nổi giận bởi vì từ nhỏ đến lớn ngụy thu cúc ỉ vào cùng tỷ tỷ là hai cái dáng dấp như thế có không ít tương tự tiền k h o a vốn là đây mấy năm trước hai tỷ m ộ i kiểu tóc màu da xuyên qua các phương diện càng ngày càng bất đồng ngụy thu cúc đã khó mà giả mạo tỷ tỷ nhưng hai năm gần đây tỷ tỷ ngụy xuân lan cũng không biết g ú p phong không chỉ có c ắ t cái cùng ngụy thu cúc vậy tóc ngắn vóc người cùng màu ra lại cũng càng ngày càng đến gần ngụy thu cúc cái này thì lại cho ngụy thu cúc giả mạo cơ hội của nàng chương năm trăm hai mươi hai tây môn tập đoàn đảo mắt thời gian lại qua hơn một tháng hơn một tháng thời gian từ đồng đạo một mực chưa lấy được ngụy xuân lan trả lời cũng không nhận được nàng một cú điện thoại từ cái kia phong thư gửi sau khi rời khỏi đây liền như thạch c h ì m b i n t hơi nếu như lưới câu ném vào hầm cầu một chút đáp lại cũng không có không có thanh âm không hình ảnh ngay từ đầu hắn trong lòng vẫn là thật mong đợi mong đợi nàng trả lời hoặc là trở về một cú điện thoại tới vừa nghĩ tới nàng động một chút là mắc cỡ đỏ bừng mặt g á n g v ẻ hắn tâm lý liền nhau nhau muốn thử thực sự rất chờ mong nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y nàng vừa không trả lời cũng không điện thoại tới cuộc sống ngày ngày trôi qua từ đồng đạo trái tim cũng từ từ lạnh xuống hắn không biết nguyên nhân không biết nàng tại sao một không trả lời nhị hết điện lời nói là hắn gửi ra tin nàng chưa lấy được hay lại là nguyên nhân gì khác có lẽ là nàng đổi chủ ý rồi hả không muốn cùng hắn đảm cái này yêu cũng có thể hắn nghĩ tới đi nhà nàng tìm nàng nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi khoảng thời gian này hắn rất bận công ty lắp đặt thiết bị một khối này quán lở ơ u khối đó cùng với lưới khối đó phân biệt giao cho ai tới đảm nhiệm bọn họ tổng kinh lý chờ chút rất nhiều sự vụ thiên đồ văn tự đều cần hắn tới quay bản tập đoàn công ty chính thiết lập tại nơi đó làm sao sửa sang công ty chính nhân viên cơ cấu cùng chi nhánh công ty tổng kinh lý nhân tuyển định xong sau khi hắn còn cần từng cái khảo hạch cùng tiết kiến hắn lu cầu giải những người này viên kế tiếp công việc ý nghĩ cùng với lung lạc nhân tâm tăng tiến mình cùng những người này cảm tình đ ờ i trước hắn mình là một đi làm tộc thời điểm phiền nhất chính là ông chủ cùng chính mình đảm tiền đồ nói cảm tình cái gì nhưng sau khi x u ố n g lại theo chính hắn làm ăn thời gian càng ngày càng dài hắn dần dần cũng bắt đầu thích cần thời điểm tiện tay người làm nói một chút cảm tình vẽ một chút nhân bánh cái gì về phần nguyên nhân không có nó huệ mà không hưởng mà thôi hơn nữa có lúc nhiều tiện tay người làm nói một chút cảm tình vẽ một chút nhân bánh thực sự dùng rất tốt so với đơn giản thu bạo tăng lương khả năng hiệu quả còn tốt hơn Hắn gần đây không đi tìm nguyễn xuân lan ngoại trừ công việc bận rộn ra một cái nguyên nhân khác là hắn và nguyễn xuân lan quan hệ không tới một bước kia từ đầu tới cuối bọn họ cũng nói chỉ là hạ thử lưu tới cùng với ban ngày ban mặt tới một cái c a i ôm thuần khiết mà thôi nhỏ như vậy quan hệ hắn đột nhiên đích thân tìm lên nhà nàng môn hắn cảm thấy không ổn hơn một tháng thời gian hắn tập đoàn công ty thành công xây dựng chính thức ghi danh một cái tây môn tập đoàn tây môn đạo lưới tây môn nhất phẩm n ổ i lầu cùng với mỹ g a i trang sức công ty toàn bộ nhét vào toàn bộ tây môn tập đoàn hắn tự linh tổng tài chức không có gánh đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị vì vậy tây môn tập đoàn cổ phần tất cả đều là một mình hắn trước t r ị n h thanh đám người nhập cổ cũng chỉ là phía dưới chi nhánh công ty một cái phân điếm mà thôi tây môn đạo lưới bên kia tổng kinh lý t r ư ớ c do cắt lương hoa đảm nhiệm cắt lương lượng đảm nhiệm phó tổng tây môn nhất phẩm nổi lầu bên kia tổng kinh lý t r ư ớ c vị do phó viễn vào vị trí dương phong vân đảm nhiệm phó tổng kinh lý mỹ giai trang sức công ty tổng kinh lý chức do nguyên lai thị trường tổ chủ quản tô bình đảm nhiệm phòng nhân sự chủ quản nước long đảm nhiệm phó tổng kinh lý biểu tỷ đảm thi bị từ đồng đạo điều nhập tập đoàn công ty đảm nhiệm tổng tài trợ lý ngoài ra tuyển mộ một tên thâm niên kế toán đảm nhiệm tập đoàn công ty tổng kế toán kế toán kinh lý hắn sở dĩ không khiến đàm thi đảm nhiệm kế toán kinh lý trước nguyên nhân cũng không phức tạp chủ yếu vẫn là hắn cảm thấy tốt nghiệp không mấy năm đàm thi trong công việc tài nghệ cùng kinh nghiệm lên lộ vẻ chưa đủ cỡ ép đem nàng đưa lên tập đoàn công ty kế toán quản lý chỗ ngồi sợ rằng khó mà đảm nhiệm nhưng nàng hẳn đủ để đảm nhiệm tổng tài trợ lý bình thường có thể giúp hắn quản giáo toàn bộ tập đoàn công ty cần thời điểm cũng có thể giúp hắn khảo hạch bộ tài vụ đủ loại chứng n ụ rất tốt vì thế hắn cố ý cùng đàm thi nói chuyện riêng qua một lần đà b hữu t hồ gần đây đã hơn một năm tô bình quản lý thị trường tổ nghiệp vụ tiết tiết lên cao công việc năng lực không tệ cả thị tràng tổ nhân viên số lượng đã vượt qua xa mỹ giai trang sức nội bộ công ty những ngành khác nhân số của hắn nắm tô bình đưa lên tổng kinh lý trước tin tưởng tô bình có thể lĩnh nộ dụng ý của hắn chính thức bổ nhiệm tô bình trước từ đồng đạo cũng cùng tô bình đơn độc trao đổi qua cố ý giao phó tô bình kế tiếp công việc trọng tâm vẫn là chủ trào thị trường một khối này bắt lại càng nhiều hơn khách hàng tiếp càng nhiều hơn n g h i ệ p vụ nắm công ty công trạng cùng lợi nhuận tiếp tục tăng lên mới là đạo lý cứng rắn ở từ đồng đạo xem ra một công ty không cố gắng làm lớn không cố gắng kiếm tiền chính là tại gây cười về phần nội bộ công ty quản lý t h ì công chất lượng bảo đảm vân vân vấn đề đều có thể ở công ty không ngừng phát triển lớn mạnh trong quá trình cùng nhau làm hai phương diện này công việc hắn chủ yếu giao phó cho thăng lên làm phó tổng nước long tây môn nhất phẩm nổi lầu nơi đó hắn cũng cùng phó viễn dương phong vân biệt đơn độc nói qua phó viễn chủ yếu nhiệm vụ ngoại trừ quản lý tốt toàn bộ tây môn nhất phẩm nổi l ầ u chi nhánh công ty còn kiềm cố công công ty khuyết trương cùng một từ đồng đạo giao cho hắn thứ một cái nhiệm vụ chính là chọn nhanh ở tỉnh thành thiên vân thành phố chuẩn bị một nhà phân điếm về phân phó tổng dương phong vân dương phong vân phụ trách vẫn là tuyên truyền cùng gia nhập liên minh công việc mấy cái chi nhánh công ty nhân viên chủ yếu từ đồng đạo tự mình xây dựng phối hợp còn dư lại cương vị liền do mỗi cái chi nhánh công ty tổng kinh lý cùng phòng nhân sự tuyển mộ lần này tập đoàn công ty xây dựng cho một nhóm người thăng chức tăng lương cơ hội giống tô bình phó viễn cắt lương hoa đám người thăng chức dĩ nhiên là chống đi mỗi người bọn họ vốn là cương vị có chút cương vị trực tiếp từ phía dưới cất nhắc sau đó phía dưới lại chống đi một nhóm cương vị cấp trên thăng chức người phía dưới mới có cơ hội a nếu so sánh lại tập đoàn công ty bên này trước mắt nhân viên phối hợp muốn lộ ra đơn sơ không ít không ít cương vị tạm thời đều là chỗ trống tập đoàn công ty xây dựng thời điểm từ đồng đạo chú trọng xây dựng tập đoàn công ty hai cái ngành một cái là bộ tài vụ một người là người sự bộ bộ tài vụ thống quản phía dưới ba cái chi nhánh công ty toàn bộ kế toán phóng nhân sự thẳng đứng quản lý phía dưới ba cái người của chi nhánh công ty sự ngành chương i n năm g trăm hai mươi ba ta nghi dạng lg đi nhìn lâu điểm sách kim giang lầu ở thủy điện thành phố không tính là đổi danh không tính là cái gì tiêu tính kiến trúc có rất ít người hội ngẩng đầu đi xem đi nhớ nhà này trên lầu chót kim giang lầu ba chữ nhưng từ đồng đạo biết rõ cũng ghi tại tâm lý bởi vì mỹ giai trang sức công ty ở nhà lầu này trong tân xây dựng tây môn tập đoàn công ty chính văn phòng địa chỉ cũng ở nhà lầu này trong hơn nữa ngay tại mỹ giai trang sức công ty phía trên trung gian chỉ cách rồi hai cái tầng lầu tây môn tập đoàn công ty chính văn phòng diện tích lớn với mỹ giai trang sức công ty nhưng bên trong làm việc nhân viên lại xa xa ít hơn so với mỹ giai trang sức công ty bên kia cho nên khối này tập đoàn nội bộ công ty liền lộ ra rất trống trải trong đó thể gian gian uống trà địa phương, phương bày một tổ ghế salon rộng lớn ông chủ trên bản bày một máy mới nhất khoản asus laptop khối này đang lúc phòng làm việc tận cùng bên trong còn có một đang lúc phòng nghỉ ngơi so sánh trước hắn văn phòng điều kiện chân chính coi như là điệu thương hoán pháo rồi không phải là trước mắt hắn có quá nhiều tiền chẳng qua là đầu năm nay tiền rất kinh hoa so sánh hắn trọng sinh trước tiền môn phòng vật giá giống nhau tiền ít nhất có thể làm gấp mười lần sự văn phòng điều kiện đại phúc thăng cấp nhưng từ đồng đạo mỗi ngày cần xử lý công việc lại giảm mạnh phía dưới ba cái chi nhánh công ty có người phụ trách tập đoàn tổng công ty bên này hiện nay chủ quản phía dưới ba cái chi nhánh công ty kế toán cùng n h â n sự bình thường yêu cầu hắn cái này tổng tài hỏi tới sự đột nhiên giảm mạnh thiếu tới trình độ nào bầu trời này chưa từ đồng đạo ngồi ở tổng tài trong phòng làm việc an an lẳng lặng liếc nhìn một quyển cao tam ngữ văn bài thi một cả buổi trưa đều đang không người đi vào q u ấ y r ậ y hắn không có bất kỳ sự yêu cầu chỗ hàn lý chính là chỗ này nào rảnh rỗi rảnh rỗi hắn đều có chút hoài nghi mình là một m cái giả tổng t à i nhanh buổi trưa lúc hắn thả tay xuống trong bài thi nâng trung trà lên đứng dậy đi tới trước cửa sổ quan sát dưới lầu người đi trên đường phố cùng xe cộ bỗng nhiên có chút tin tưởng đợi trước nhìn k i a m ấ y bộ bá đạo tổng t à i phim truyền hình rồi nếu như trong kịch tv tổng tải cũng giống hắn rảnh rỗi như vậy kết quả thật có bó lớn thời gian nắm vội nó yêu thương đương nhiên, hắn bây giờ còn không xác định đã biết nào giao quyền cho phía dưới mỗi cái chi nhánh công ty tổng kinh lý khối này tây môn tập đoàn có hay không có thể trường kỳ vững vàng địa vận chuyển đi xuống dù sao khối này tập đoàn công ty vừa mới xây dựng xong cụ thể vận chuyển tình huống còn phải cần thời gian quan sát nếu như đến tiếp sau này phát hiện mình giao quyền sau khi phía dưới chi nhánh công ty vấn đề tần suất đại ảnh hưởng hiệu ích vậy hắn khẳng định còn phải lần nữa điều chỉnh quyền lực phân phối bất quá bây giờ mà như vậy thanh nhàn thời gian hắn ngược lại thật thế tiền càng kiếm càng nhiều lại để cho chính mình càng ngày càng bận rộn sinh hoạt hắn cũng không h ư n g tới sau lưng bỗng nhiên chuyển tới thùng thùng tiếng góc ử a từ đồng đạo không quay đầu lại thuận miệng nói rồi câu vào rốt cuộc có người vào hắn phòng làm việc c ă n nhằn dày cao gót kích t â m thanh động đất từ cửa đi tới bên cạnh hắn đi theo chuyển tới đàm thi thanh â m của tiểu đạo à đoạn thời gian trước bận rộn như vậy đột nhiên rảnh rỗi như vậy đi xuống không thích chứng chứ từ đồng đạo xoay mặt liếc nàng khẽ mỉm cười có cái gì không thích chứng ta cũng không phải là tiện cốt đầu nhất định phải cả ngày bận bịu i không nghỉ dừng một chút ánh mắt của hắn quét về phía trên bàn làm việc bài thi chị từ bắt đầu ngày mai nếu như hay lại là rảnh rỗi như vậy ta dự định không tới đây trong tọa ban g rồi ngươi và đường thanh ở chỗ này trông coi đi nếu như có người đến tìm ta hoặc là có cái gì sự tình báo cáo ngươi đều giúp ta n h ớ kỹ mỗi ngày buổi tối cho ta đưa đến ta ở địa phương ta tập trung xử lý một chút đ à m thi hơi nhũ m ả y làm sao thứ nay quân vương không t ạ o c h ề u rồi hả ha ha nàng đang chết k h ẹ o từ đồng đạo khẽ lắc đầu không có chuyện gì ta hàng ngày thủ tại chỗ này làm gì kia ngươi nghĩ đi làm à đ à m thi hiếu kỳ từ đồng đạo thừa dịp có thời gian ta nghi rằng đi thủy sư lớn thư viện nhìn lâu điểm sách cho mình sung mãn sạc điện đi ta trình độ học vẫn thấp không thể đồng lứa t ử văn hóa thủy bình cũng thấp a đ à m thi nghe từ đồng đạo nói như vậy đ à m thi rất bất ngờ nhìn một chút từ đồng đạo tao mày hỏi có cần không ngươi bây giờ làm ăn làm lớn như vậy đời này không thiếu tiền s a i đi đọc sách rất khô k h ă n ngươi cần gì phải đi ăn cái đó khổ n h ị từ đồng đạo lại liếc nhìn nàng có chút không ngờ nàng sẽ nói như vậy chị ngươi là nghiêm túc ngươi cũng là đi học đi ra ngoài chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy đi học vô dụng sao đ a n thi liền vội vàng lắc đầu không phải là ta không phải là cái ý này ta chẳng qua là cảm thấy cảm thấy cảm thấy cái gì từ đồng đạo hỏi ngược lại đang thi bật cười một bên lắc đầu vừa nói ai liền như vậy ngươi nói đúng nhìn lâu sách học tập nhiều đối với ngươi nhất định là mới có lợi ta mới vừa rồi ha ha ta mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần phải khổ cực như vậy chín mươi tám niên ngươi tự ra đến sông sáo bây giờ thật vất vả có thể nhẹ lòng đi xuống qua điểm ung dung cuộc sống đúng không từ đồng đạo nghe xong cười nhạt bưng lên ly trà trong tay hớp một cái khẽ lắc đầu chị ta hiện niên tài hai mươi tuổi còn xa xa không tới dưỡng lao hưởng phúc niên kỷ nhân sinh còn rất dài thế giới biến hóa cũng rất nhanh Cách ngôn đều nói ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây ta cũng không muốn đem tới có một ngày tài ngã nhau một cái lại qua lên trước kia n g h è o thời gian lúc rảnh rỗi ngươi cũng xem nhiều sách đi đừng chờ đem tới có một ngày ngươi trình độ văn hóa bị ta vượt qua nói xong lời cuối cùng hắn khép cười một tiếng hắn lại như vậy đang trêu ghẹo đang thi có chút bật cười gật đầu một cái được ta nghe ngươi dừng một chút còn nói đúng rồi nên ăn c ơ m g chừa ngươi là muốn cùng mọi người cùng nhau ăn bữa ăn công tác hay lại là đi xuống lầu ăn à từ đồng đạo cho ta năm công việc bữa ăn đến đây đi lười xuống lầu nội bộ công ty hiện nay mỗi ngày buổi trưa đều là thống nhất đặt hộp cơm được ta đi cấp người nắm đang thi xoay người đi nha từ đồng đạo cũng xoay người trở về mình bàn làm việc vừa đi hai bước chỉ nghe thấy trên b à n chung điện thoại di động vang lên hắn hai hàng lông mày v ă n g lên bước nhanh hơn đi tới cầm điện thoại di động lên nhìn một cái phát hiện là một cái số xa lạ đánh tới khe nhữ mày hắn vẫn tiếp thông điện thoại alo là là từ đồng đạo sao là là ta nguyễn xuân lan trong điện thoại truyền tới một nhiều tháng không có gọi điện thoại cho hắn n g u y xuân lan thanh âm từ đồng đạo bật cười thất liên hơn một tháng cô nương này lại n ô ra đi qua trong vòng hơn một tháng nàng là bị người nào kẹo vào tòa nào đó dừng sâu núi thảm rồi không vùi thông vong a b u n g xuống ly trà trong tay từ đồng đạo cười k h ẽ hỏi há là ngươi a đã lâu không gặp hôm nay tại sao lại nhớ tới ta bên đầu điện thoại k i a một hồi t r ầ mặc m t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố ta cho ngươi chỉ một con đường sáng yên lặng mấy giây trong điện thoại di động tài lại chuyển ra ngụy xuân lan thanh n h â n của thật xin lỗi ta thời gian dài như vậy không liên là ngươi ngươi có phải hay không tức giận ngươi nói sao từ đồng đạo nhỏ mắt trợt trắng tâm lý hận nàng ngoài miệng lại nói ta đợi giải thích của ngươi ngươi có giải thích cho ta không một bên hỏi hắn một bên vòng qua bàn làm việc ngồi vào rộng lớn ông chủ ghế ngụy xuân lan ngươi ngươi g ử i cho ta tin bị mội mội ta chỗ nhìn sau đó sau đó nàng còn nắm lá thư này giao cho ta ba mẹ nhìn nói tới chỗ này nàng sẽ không nói tiếp rồi từ đồng đạo cao mày nàng khối này giải thích ngược lại nằm ngoài sự d ự liệu của hắn chính hắn không có nhìn lén người khác phong thơ diêm tư thói quen cho nên căn bản là không có nghĩ tới phương diện này cho nên hắn lại hỏi ngụy xuân lan cho nên mùa hè này ta đều bị cấm chân mẹ ta còn để cho ta mội mội vẫn nhìn chằm chằm vào ta không cho ta cho ngươi trả lời càng không cho phép ta gọi điện thoại cho ngươi ta xong rồi cái gì cũng để cho mội mội ta đi theo ta cho nên thật xin lỗi à. ngươi ngươi có thể tha thứ ta sao thảm như vậy từ đồng đạo ở trong đầu tưởng tượng một chút nàng mùa hè này làm gì bên người đều đi theo mội mội nàng lụy thu cúc hình ảnh nửa tin nửa ngờ bởi vì hắn đặt mình vào hoàn cảnh đứng ở lập trường của nàng suy nghĩ một chút hắn tự hỏi vô luận là em trai hay lại là mội vẫn nhìn chằm chằm vào hắn từ đồng đạo cũng không thể coi chừng hắn ngay ngắn một cái cái nghỉ h khiến hắn liền làm cho người ta trở về cái tin hoặc là gọi điện thoại cơ hội cũng không tìm tới nhưng nói đi nói lại thì ngụy xuân lan hướng nội xấu hổ hắn là hiểu rõ nếu như mọi mọi nàng ngụy thu cúc thực sự như hình v ơ i bóng đ ị a n h ì n chằm chằm nàng nàng sợ rằng thực sự không tìm được cơ hội gì liên lạc hắn dù sao cái niên đại này gởi thư ít nhất phải đi chấn trên hoặc là huyền thành gọi điện thoại nhà mình không có điện thoại điện thoại di động lời nói cũng phải cần đi trong thôn q u ạ y bán đồ lặt vặt hoặc là chấn trên hoặc là huyền thành thông tin thông điện thoại đều không dễ dàng như vậy hả như vậy à kia hôm nay ngươi làm sao tìm được cơ hội liên lạc ta từ đồng đạo có chút hiếu kỳ ngụy xuân lan học kỳ mới đi học ca ta hôm nay vừa cùng mội mội trở lại trường học đến trường học ta cùng nàng không phải là một cái chuyên nghiệp cũng không phải một cái ký túc xá nàng cũng không có biện pháp coi chúng ta từ đồng đạo chân mày vi thiêu ngươi bây giờ ở bên ngoài trường buồng điện thoại ngụy xuân lan、ừm. từ đồng đạo số di động của ta không có bị mẹ của ngươi bọn họ tịch thu sao số di động của ta ngươi nên ghi tại trên quyển sổ đi mẹ của ngươi bọn họ không buộc ngươi giao ra ngụy xuân lan, lại một trận mặc nhiên sau khi ngụy xuân lan nhẹ nói ừ mẹ ta là buộc ta giao ra rồi bao gồm ngươi viết cho ta lá thư này nhưng nhưng là ta nhớ tính không tệ ngươi thu tin địa chỉ ta mặc dù không nhớ nhưng ta đã sớm đem số điện thoại di động của ngươi nhớ ở trong lòng cho nên cho nên ta hôm nay còn có thể gọi điện thoại liên lạc lên ngươi nghe đến đó từ đồng đạo cảm giác nếu như những lý do này đều là nàng biên cố sự kia câu chuyện này miễn cưỡng là biên chọn tạm được đương nhiên cũng có khả năng nàng nói những thứ này đều là thực sự thành thật mà nói cùng với nàng lui tới khiến hắn có chút tâm mệnh động một chút là không liên lạc được không có thanh âm không hình ảnh nghỉ hè trước hai người bọn họ chắc chắn thử lui tới kết quả thế nào hắn cho nàng giữ lại danh thiếp lại đợi nt i ề n tài chờ đến nàng đánh tới cú điện thoại đầu tiên dãy số còn chưa phải là hắn để lại cho nàng kia tấm danh thiếp lên mà là nàng sau đó đi nàng trường học phụ cận nhà kia đang sửa chữa tây môn đạo lưỡi phần điếm tìm cắt lương hoa mới nàng lần đầu tiên gọi điện thoại cho hắn khiến hắn nghỉ hè cho nàng viết thơ kết quả thế nào hắn một phong thơ gửi đi qua như thạch chìm đại hải chờ đợi dòng g ã hơn một tháng hắn tập đoàn công ty đều được lập nghỉ hè đều quá hết nàng tài đánh tới cái thứ nhì điện thoại. hắn thật là chờ bông hoa đều c ả m t ạ tâm cũng đã sớm đẳng cấp lệnh coi như hôm nay đón thêm đến điện thoại của nàng từ đồng đạo cũng phát hiện mình tâm lý không khởi cái gì gần sóng muốn không phải là của nàng bề ngoài cùng tính cách là hắn thích nhất loại hình liền hướng khối này hai lần thất liên chuyện hắn hãy cùng nàng nói bay bay yêu không như vậy nói hắn cũng không tốt như vậy kiên nhẫn nhưng xưa nay không lui tới qua như vậy bạn gái cho nên ừ đi vậy người đem người ký túc xá số điện thoại cho ta đi qua mấy ngày ta ở thiên vân thành phố có một nhà phân điếm khai trường sẽ tới đến lúc đó ta liên lạc ngươi chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp theo ngươi thì sao há Hả? hảo nha ngụy xuân lan vừa nói liền đội vàng đem nàng nhà trọ máy bay r i ê n g rẫy số báo cáo từ đồng đạo báo xong sau khi lại trần trờ hỏi từ từ đồng đạo ngươi ngươi còn đang giận ta sao nàng thận trọng giọng khiến cho từ đồng đạo nết miệng lên hắn liền thích nàng yếu ớt tính t ỉ n h khi dễ lên rất có ý tứ cái này không hắn lập tức muốn khi dễ nàng ngươi nói sao hắn hỏi ngược lại ngụy xuân lan à ngươi ngươi vẫn còn ở tức giận nhỉ chuyện này chuyện này từ đồng đạo hơi chớp mắt trái muốn cho ta hết giận sao ngụy xuân lan dĩ nhiên dĩ nhiên muốn a từ đồng đạo ta đây cho ngươi chỉ một con đường sáng ngụy xuân lan cái gì cái gì đường sáng từ đồng đạo qua mấy ngày ta tới thiên vân thành phố chúng ta gặp mặt sau ngươi chủ động hôn ta một phút à ngụy xuân lan kinh hô một tiếng ba t h ắ p một tiếng liền cúp điện thoại u c ầ u c ầ u nghe trong điện thoại di động chiếu cô thanh âm từ đồng đạo n h ư ớ n g mày một cái đi theo đông nhiên và cười có ý tứ khi dễ nàng quả nhiên có ý tứ tiệm ế n Hán thái. t lý h này g khỏi tổng h à đầu tư cộng hơn sáu mươi vạn khai trương lúc tình hình như thế nào từ đồng đạo không yên lòng đã sớm quyết định đến lúc đó mau chân đến xem vừa vặn bây giờ mỹ xuân lan lại lần nữa liên lạc với nàng cũng trở về thiên vân đại học sư phạm nhà này phân điếm khai trương thời điểm hắn thì càng có lý do đi qua cân nhắc ngày thoáng một cái đã qua thiên vân thành phố đệ nhất ra tây môn nhất phẩm quán lở âu khai trương một ngày trước buổi chiều từ đồng đạo ở hí đông dương cùng đường thanh cùng đi hạ lái xe lên đường đi thiên vân thành phố lái xe là hí đông dương đường thanh tây môn tập đoàn thành lập sau khi đường thanh vẫn là từ đồng đạo thư ký mặc dù biểu tỷ đàm thi ở tây môn tập đoàn thành lập sau khi bị từ đồng đạo điều tới đảm nhiệm tổng tài trợ lý nhưng đàm thi cái này tổng tài trợ lý chủ yếu là giúp hắn xử lý chuyện làm ăn về phần đường thanh trước mắt công việc chủ yếu là cuộc sống của hắn trợ lý như loại này đi công tác đ à m thi cái này tổng tài trợ lý chưa chắc yêu cầu đồng hành đường thanh nhưng phải đi theo c h ạ n văn tối lái xe vào thiên vân thành phố từ đồng đạo bọn họ hạ thấp ở thiên vân đại học sư phạm phụ cận một nhà đại t i ể u yếm tiến vào quán rượu từ đồng đạo trước vọt vào tắm một cái thay á o tròn tắm ngồi ở mép giường liền cầm điện thoại di động lên bấm ngụy xuân lan nhà trọ máy bay d i ề n số hiệu chương năm trăm hai mươi lăm ước hẹn tình cờ gặp gỡ con trà điện thoại kết nối chuyện tới cũng không phải ngụy xuân lan thanh em của là một cái khác xa lạ dọn cô gái từ đồng đạo hỏi ngụy xuân lan có phải hay không ở cái túc xá này khối này xa lạ nữ hải tiếng hơn ngụy xuân lan tìm được ngươi rồi điện thoại liền đăng một tiếng hẳn là đặt lên bằng rồi một lát sau trong điện thoại di động chuyển tới ngụy xuân lan thanh n m của alo ngươi khỏe xin hỏi ngươi là ai nhỉ là ta từ đồng đạo ta đến t i ê n vân rồi ngươi buổi tối ăn rồi sao à ngươi đã đến rồi ta ta ăn rồi ngụy xuân lan lấy làm kinh hãi từ đồng đạo chân mày hơi n h ữ một cái muốn còn muốn xin nàng ăn cơm tối bất quá cũng không sự hả ngươi đã đã ăn rồi ta đây mời ngươi uống con trà ta mới vừa rồi lúc tới nhìn thấy một nhà sửa sang cổ kính q u o n trà bên trong không khí hẳn t ặ m được như thế nào đây đi không uống trà hảo hảo đi chúng ta chúng ta ở nơi nào gặp nhỉ trong điện thoại ngụy xuân lan không có cự tuyệt như vậy ngươi đến trường học các ngươi cửa chờ ta ta lái xe đi đón ngươi được rồi h ả được ta biết rồi cứ quyết định như vậy đi một hồi cách nhìn b á i m a i được b á i m a i nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo cười một tiếng tiện tay đem điện thoại di động ném lên giường đứng dậy đi đổi quần áo sạch không bao lâu sau hắn liền một mình ra có rượu một mình lái xe đi thiên vân đại học sư phạm cửa trường nơi ấy hắn lái xe đến cửa trường h ọ c lúc nguyễn xuân lan vừa vặn bước nhanh chạy chậm từ cửa trường trong đi ra vừa chạy đi ra còn một bên nhìn chung quanh đại khái là đang tìm hắn xe có tới không từ đồng đạo dừng xe hạ xuống ghế lái nơi này cửa k i ế n g xe đưa tay ra ngoài đối với nàng vây vây tay vây tay mấy lần nguyễn xuân lan đã nhìn thấy sắc mặt vui mừng lập tức bước nhanh c h ậ m chậm đi tới cũng không biết là chạy băng băng đưa đến hay lại là thẹp thủng từ đồng đạo nhìn thấy mặt của nàng hồng đồng, đồng giống một viên chín thủy mật đạo rất mấy người lên xe ai chạy đến gần bên ngụy xuân lan đỏ mặt mở cửa xe mang theo một cổ nhàn nhạt hương phong ngồi vào trong xe không ngượng ngùng a để cho ngươi chờ l â u vừa lên xe nàng liền nói kiểm h từ đồng đạo bật cười ta cũng vậy vừa tới đây là lời thật nhưng nàng thật giống như không tin xấu hổ cười cười chờ nàng đóng cửa xe từ đồng đạo cũng không hỏi ý kiến của nàng trực tiếp đi xe rời đi ở đầu đường kế tiếp quay đầu sau đó đi hắn hôm nay tới thiên vân thành phố tìm quán rượu trên đường nhìn thấy nhà kia con trả tình cờ gặp gỡ con trả là nhà này quán trả tên vô luận là từ đồng đạo hay lại là nguyễn xuân lan lúc trước đều không đã tới cha n à y quán tên treo thật cao ở lầu nhỏ bốn tầng mái nhà bởi vì kiểu chữ rất lớn cho nên rất nổi bật tại phía xa mấy trăm bên ngoài đều có thể nhìn gặp cha n à y quán lối vào ở lầu một l ầ u một một gian nho nhỏ bề mặt bên cạnh treo một cái không lớn b à n g hiệu tình cờ gặp gỡ con trà nhưng từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan đi vào căn này quán trà lúc lại phát hiện đi thông trà này quán thang lầu không phải là đi lên mà là hướng dưới đất đi cha n à y quán lại là ở tầng một dưới đất hẳn là dùng nhà để xe dưới hầm cải kiến phòng trưng tiền mướn rất tiện nghi cho nên đừng xem bọn hắn mặt rất nhỏ nội bộ không gian lại lớn được hơi cường điệu quá bởi vì là dưới đất toàn bộ quang có chút hơi tối từ đồng đạo cùng đỏ mặt đỏ ngụy xuân lan đi tới quầy ba muốn một căn phòng riêng trà này trong quán không có phòng khách ghế dài tất cả đều là từng cái phòng riêng từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan ở một tên cô bán hàng dưới sự hướng dẫn đi vào một gian không lớn không nhỏ phòng riêng phát hiện bên trong hoàn cảnh sửa sang tạm được một tấm rộng lớn bàn trà bàn trà hai bên để hai tờ ghế sofa ra bao gồm cái loại này phòng riêng trong góc còn bày một bàn mặt trượt bỗng nhiên đi tới nơi này nào tư mật không gian ngụy xuân lan lộ ra có chút khẩn trương ít lời hơn rồi từ đồng đạo để cho nàng ít đ ồ nàng nhiều lần k h ứ c tử giữ vững khiến từ đồng đạo đến điểm từ đồng đạo mỉm cười liền làm chủ muốn một bình bích loa xuân cùng với một ít hạt dưa mức hoa quả cái gì nhìn thấy trong thực đơn co tây qua nước thuận miệng lại giúp nàng gọi một ly tây qua nước hắn lo lắng nàng không yêu u ố n g t r à cảm thấy tây qua nước nàng hắn sẽ thích c h ờ phục vụ viên thối lui ra phòng riêng từ đồng đạo mỉm cười quan sát ngồi đối diện hắn ngụy xuân lan một cái nghỉ hè không thấy nàng thật giống như trắng không b t nhanh khôi phục trưởng thành nàng lúc trước lần đầu gặp lúc nàng màu ra từ đồng đạo trừng mắt nhìn Hiếu hỏi, kỳ mùa hè nàng y ư i thật nốt nhà, bị ở không làm ngoài. sao ra ngoài. Hắn chỉ ó c ú t tin. Bởi vì một Bởi cái n vì g h hẹ không thấy, nghỉ hè trời thái nghỉ hẹ như vậy, nóng dương đ ộ có như、vậy. nàng không chỉ không chỉ vậy, c phơi đen hơn ngược lại biến trắng rồi khối này rõ ràng cho thấy mùa hè này không làm sao gặp mặt trời d u y ê n cớ ngụy xuân lan hé miệng cười một tiếng trong nụ cười lộ ra bất đắc dĩ khe gật đầu đúng nha ta mùa hè vốn là không thế nào thích ra ngoài mùa hè này mội mội ta lại hàng ngày đi theo ta ta đi nơi nào nàng đều đi theo ta dứt khoát liền đợi ở nhà ít đi ra ngoài rồi dừng một chút không đợi từ đồng đạo tiết lời nàng thở dài còn nói ai vốn là ta cho là lấy tính tình của nàng khẳng định ở nhà theo ta ổ không dài ta còn muốn toàn đợi nàng ở nhà không đợi được sau khi rời khỏi đây ta liền nhân cơ hội đi ra ngoài cho ngươi gọi điện thoại đâu rồi không nghĩ tới ai không nghĩ tới nàng lại cũng có thể theo ta một cái nghỉ hè không ra khỏi cửa từ đồng đạo nghe b u ồ n c ư ờ i cảm giác cô nương này tính tình mặc dù mềm mại nhưng là không phải là không có tâm cơ nhưng nàng mùa hè này hiển nhiên là xem thường mội mội nàng ngụy thu cúc kiến nhẫn đây là gặp phải khắc tinh nghĩ tới ta sao từ đồng đạo thích trêu chọc nàng cái này không hắn không biết xấu hổ lời nói lập tức liền ra miệng vốn là đỏ mặt nhìn hắn n g bị xuân lan trong nháy mắt liền bị hắn vô s ỉ cho đánh bại thật dài lông mi đột nhiên r u lên lập tức cúi đầu sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trở nên đỏ hơn đỏ như huyết b ắ t qua ừ m đã cúi đầu nàng đ ỗ n g nhiên k h ả i cử một tiếng từ đông đạo n h ư mày thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm nàng dễ dàng như vậy xấu hổ lại dám thừa nhận nàng khối này dễ dàng xấu hổ nhưng lại thường, thường lộ ra rất dũng cảm tính tình rất mâu thuận a nàng đây cũng không phải là lần đầu tiên ở trước mặt hắn biểu hiện rất dũng cảm trước cho từ đồng đạo lưu lại ấn tượng sâu nhất là xế chiều hôm nay bọn họ ở nàng trường học giáo học lâu tiền ban ngày ban mặt nàng đ ỗ n g nhiên với hắn biểu lộ xế chiều hôm nay nàng biểu lộ thời điểm sắc mặt của nàng cũng rất đỏ rõ ràng mắc cỡ không được nhưng nàng lại dũng cảm với hắn thổ lộ nàng thật giống như chính là trong ngoài không đồng nhất mâu thuẫn tính cách từ đồng đạo tâm lý đ ỗ n g nhiên dâng lên như vậy hiểu ra bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại nàng với hắn biểu lộ xế chiều hôm nay còn nói với hắn nàng một cái mộ tưởng nàng lại phi thường hướng tới khảo k ổ khai thác cổ mộ nội tâm của nàng là c n giã là bởi vì từ nhỏ đến lớn một mực hướng nội xấu hổ cho nên nhịn gần chết cho nên hắn thế giới nội tâm trong khát vọng khảo cổ đào mộ một loại thứ kích tính hoạt động cùng với dũng cảm theo đuổi hái t ỉ n h lần trước trong điện phải nói lần này chúng ta gặp mặt sau ngươi chủ động hôn ta một phút nếu không n g ư ơ i bây giờ bắt đầu từ đồng đạo đổi đề tài đ ố n g nhiên hứng thú r ồ i r à o địa đề nghị giờ khác này hắn đ ố n g nhiên rất muốn biết cô ấy là viên trái tim cố giã rốt cuộc có bao nhiêu dũng cảm chương năm trăm hai mươi sáu tim đập thình thịch ngụy xuân lan kinh ngạc n g ầ đầu nhìn từ đồng đạo liếp mắt sau đó lại lập tức túi đầu sắc mặt đỏ hơn nàng đại khái là không nghĩ đến từ đồng đạo có thể thật coi lấy nàng mặt nói ra những lời này từ đồng đạo cảm thấy rất c o i ý tứ hắn không gấp cũng không thúc giục cứ như vậy ngậm cười nhìn nàng nhìn nàng sẽ như thế đáp lại là cự tuyệt vẫn là giả bộ đà điều làm bộ mới vừa rồi không có nghe hay hoặc là nàng thật có thể lấy dũng khí đứng dậy tới hơn hắn nàng có thể gộ lên này c ô dũng khí sao trong bao gian trong lúc nhất thời lâm vào trong n g h ĩ tĩnh ước chừng qua hai phút từ đồng đạo nhìn thấy ngụy xuân lan nhẹ nhàng cắn môi một cái hai tay vặn trùng một chỗ sắc mặt càng ngày càng đỏ t h â nàng dung mạo vóc người tính cách vốn chính là hắn thích nhất loại hình hắn thích nàng hướng nội dễ dàng xấu hổ tính tình mà nàng dũng khí là tại ngoài ý liệu của hắn tại hắn lúc trước trong ấn tượng giống như nàng như vậy đặc biệt dễ dàng xấu hổ hướng nội tính cách nữ sinh bình thường đều khuyết thiếu dũng khí trong tính cách rất mềm mại nhưng ngụy xuân lan hướng nội dễ dàng xấu hổ bề ngoài xuống lại có một viên dũng cảm tâm này cho hắn kinh h ỉ trong lúc nhất thời trên mặt hắn đùa dỡ nụ n cười bất chi bất giác thu lại thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc trọng sinh mấy năm tại nguyễn xuân lan trên người hắn lại một lần nữa cảm giác tình yêu m ù i vị lần trước là cùng bạc anh huệ bạc anh huệ sau đó hắn mặc dù không có thiếu nữ nhân trong lòng nhưng vẫn không tìm tới qua yêu đ ư ơ n g cảm giác nguyễn xuân lan từng bước một đi tới hắn phụ cận chần chờ chậm rãi không người chuẩn bị ngồi vào bên cạnh hắn、Thung、thùng thùng khoáy dày một hồi các ngơi ư ít đổ tới ta có thể đi vào sao đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng ngoài cửa phục vụ viên t h a nhâm sợ đến vốn là khẩn trương đến không được nguyễn xuân lan mặt liền biến sắc thân thể r u n lên theo bản năng đặt mông an vị tại từ đồng đạo bên cạnh từ đồng đạo ứng tiếng đi vào phục vụ viên đẩy cửa ra vương ăn uống đi vào từ đồng đạo không thấy phục vụ viên ánh mắt liếc bên cạnh nguyễn xuân lan thấy nàng đỏ mặt đầu cũng không dám ngẩng lên một hồi từ đồng đạo trong mắt hiện lên vẻ tình cảm l ạ g yên không một tiếng động đưa tay phải ra bao trùm tại nàng vạn chung một chỗ hai tay trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái tay nàng lưng n g u y xuân lan thân thể lại vừa là rút lên kinh hoàng vội vàng xoay mặt miêu hắn liếp mắt từ đồng đạo cho nàng một vệ trấn ăn nụ cười có lẽ nàng còn không có phát hiện trên thực tế từ đồng đạo thái độ thần s ắ c đã cùng bọn họ mới vừa vào túi này giữa lúc rất không giống nhau hai vị các ngươi ít đổ lên một lượt đủ xin hỏi còn cần gì phục vụ sao phục vụ viên đem bắt đầu vào tới đổ v ậ t từng cái mang lên cái b à n xong rồi mị c ư ờ i hỏi dò từ đồng đạo gật đầu một cái nói câu được ngươi đi ra ngoài đi có cần gì ta lại gọi các ngươi phục vụ viên chỉ xuống trên bàn một cái y nuột nuột tấn được có cần gì xin nhấn gọi chung hai vị mời từ từ dùng phục vụ viên thối lui ra phòng riêng hỗ trợ đóng lại phòng riêng môn Từ đồng đạo cũng thấy u hồi tại bao trùm n g nàng như trên vậy khẽ cười dồi xuống xoay mặt đem ra bên cạnh bao bì mở ra theo trong túi sách lấy ra một cái nho nhỏ hộp giấy thả vào bên tay nàng đưa ngươi nàng g ngạc đồng u y n Xuân Lan kinh ngạc nhìn nhìn bên cạnh lại Liên phía cái kia cái cái đi hội hộp, theo đạo. về v mắt từ lắc đầu cự đầu tuyệt, không đ ư ợ có Này quá quý trọng, ngươi chính không Nàng không là quá quý thu hồi đi thôi. Thật, ta không được. hồi đi c đưa tay đi đụng cái kia cái hộp càng không có đem cái hộp mở ra nhưng nàng đã biết cái hộp này bên trong là cái gì bởi vì này màu trắng hộp giấy mặt ngoài hình vẽ là một cái điện thoại di động nàng cự tuyệt tại từ đồng đạo theo d ữ liệu từ đồng đạo ngậm cười đưa tay bưng lên trước mặt ly trả nhấp một ngụm trả nước thu đi bằng không hai ta liên lạc một lần nhiều khó khăn à nghỉ hè trước hai ta quyết định lui tới kết quả thế nào à một cái nghỉ hè đi qua loại trừ ta cho ngươi viết phong thư liền gần đây mới nhận được ngươi gọi một cú điện thoại tới dừng một chút từ đồng đạo còn nói hơn nữa đây là ta đưa ngươi kiện thứ nhất lễ vận không thể cự tuyệt trừ phi ngươi không muốn cùng ta tiếp tục nữa ngụy xuân lan cái miệng nhỏ n h ắ n k h ẽ nết lại quay mặt lại tỉnh tỉnh mà nhìn hắn nang vẻ mặt này nhìn còn rất khả ái đ ỗ n g nhiên để cho từ đồng đạo liên tưởng đến trọng sinh trước thường nghe một chữ đáng yêu hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng đáng yêu cùng ngụ xuân phân biệt trẻ tuổi xinh đẹp khả ái trên mặt người xuất hiện mộng bức vẻ mặt nên tính là đáng yêu mà lao x ỉ u đáng ghét trên mặt người xuất hiện loại biểu tình này chắc là ngủ xuẩn nói trắng ra là vẻ mặt đều là giống nhau phân biệt chỉ ở chỗ người nào đó lộ ra loại biểu tình này thời điểm ngươi xem là cảm thấy cảnh đẹp ý vui khả ái vẫn là b ồ nôn không ưa này này thật quá quý trọng ngụy xuân lan vẫn có chút do dự từ đồng đạo đưa tay tỏ ý mở ra xem một chút đi nhìn một chút có thích hay không ngụy xuân lan nhăn đầu lông mày do dự hơi hơi gật đầu một cái sau đó cầm lên trên bàn hộp giấy có chút vụng về mở ra từ bên trong móc ra một cái màu trắng thẳng cờ lê cơ không phải từ đồng đạo keo kiệt không nỡ bỏ mua cho nàng tốt hơn mà là hắn biết rõ nàng không phải hướng hắn tiền đến huống chi trọng sinh trước dù n g đã quen trí năng c ơ hắn đối với trước mắt trên thị trường đủ loại điện thoại di động cũng không có cảm đều cảm thấy rất rơi ở phía sau chức năng đơn độc mặt ngoài cũng đều rất xỉu thật xinh đẹp ngụy xuân lan đem chiếc điện thoại di động này lắn qua lộn lại nhìn nhẹ g i ọ n g khen ngợi từ đồng đạo cười một tiếng thẻ điện thoại di động ta đã giúp ngươi giả bộ về sau mỗi tháng mà nói tốn ngươi cũng không cần quản ta sẽ giúp ngươi giao ngươi chỉ để ý dùng vạn nhất rất bể nhớ phải nói với ta ta giúp ngươi đổi lại một cái ngụy xuân lan liền vội vàng lắc đầu không cần thật không cần mà nói tốn ta sẽ chính mình lao hơn nữa ta nhất định sẽ cẩn thận bảo quản chắc chắn sẽ không ném hỏng đúng rồi này điện thoại di động số là bao nhiêu nha từ đồng đạo quay lại chính ngươi đánh một hồi các ngươi nhà trọ tọa cơ đến lúc đó ngươi điện thoại di động này số sẽ tại các ngươi nhà trọ tọa cơ lên hiện ra ồ nha ta hiểu rồi cảm ơn nha trong tay vớt vớt điện thoại di động túi đầu nghiên cứu điện thoại di động này đủ loại chức năng ngụy xuân lan tâm tình khẩn trương bất chi bất giác đã tiêu tán khuôn mặt cũng không trước đỏ như vậy nàng tại túi đầu nhìn điện thoại di động từ đồng đạo nhưng ở ngậm cười nhìn nàng gõ má càng xem càng thích chương năm trăm hai mươi bảy không đành lòng kinh n h ậ n sau đó từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan thiên nam địa bắc mà trò chuyện không ít đề tài đề tài phần lớn là hắn tìm hắn nguyên tưởng rằng ngụy xuân lan tính cách hướng nội mà nói có thể sẽ rất ít mà trên thực tế đây ngay từ đầu nàng mà nói quả thật rất ít nhưng hắn nhìn ra được nàng đang cố gắng đón hắn mà nói tận lực không để cho bầu không khí lãnh tràng nàng có thái độ này liền ấm áp rồi từ đồng đạo tâm khiến hắn có hứng thú tìm càng nói nhiều đề cùng nàng trò chuyện nàng trường học trò chuyện nàng chuyên nghiệp trò chuyện mội nàng ngụy thu cúc cha mẹ c h ờ một chút dần dần nàng tâm tình khẩn trương d i ế t hết máy hắt dần dần bị mở ra mà nói vậy mà càng ngày càng nhiều nói đến chỗ cao hứng nàng ngự a tốc so với hắn từ đồng đạo mau hơn đỏ t h ắ m miệng lưỡi tương đương lưu loát điều này làm cho từ đồng đạo kinh ngạc cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy thật hợp lý vì sao bởi vì hắn nghĩ đến ngụy xuân lan là có một cái dũng manh mội m ộ i ngụy thu cúc các nàng là sinh đôi bình thường đại nay quyết định hai nàng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học liền hắn đều biết các nàng lúc lên cấp ba đều vẫn là ở một căn phòng bên người nàng có ngụy thu cúc như vậy một cô em gái nàng nói mà nói làm sao có thể không c ọ n c à n g khá hơn nữa tính khí có ngụy thu cúc như vậy một cái tính cách cường thế mội mội mỗi ngày ở bên người nàng ngụy xuân lan cũng khó tránh khỏi sẽ có sinh khí cùng ngụy thu cúc tranh cãi thời điểm từ nhỏ có huynh đệ tỉ mội tại người bên cạnh bình thường miệng lưỡi đều không biết quá kém thời gian tại hắn lưỡng trao đổi bên trong lặng lẽ trôi qua làm trên bàn bình t r à lại một lần nữa u ố n g không từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian mới phát hiện thời gian đã qua gần hai giờ ngụy xuân lan thấy hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thời g i a trên mặt vẻ hưng phấn mới hơi chút tuột chút ít trần chờ hỏi ngươi có phải hay không muốn đi ngụy h a Từ đ n đạo cười m xuân lan dùng sức gật đầu hảo nha vậy chúng ta đi vừa nói nàng lúc này đứng dậy từ đồng đạo từ một tiếng cười tủng tỉm cầm lên chính mình bao bì đứng dậy cùng nàng ra ngoài ra ngoài trước hai người bọn họ đều không nhắc tới nàng chủ động hôn hắn một phút chuyện này nàng có lẽ là quên có lẽ là ngượng ngùng chủ động sách chuyện này mà từ đồng đạo hắn là cô ý không có sách tối nay bọn họ tới đây phòng riêng điểm trà thức uống hạt dưa những vật này còn không có lên bàn thời điểm hắn đề cập tới một lần đương thời coi hắn nhìn thấy nàng rõ ràng mắc cỡ không được nhưng thật lấy dũng k h i hướng hắn đi tới thời điểm trong nháy mắt đó hắn thật tim đập thình thịch đối với nàng thích đỗng nhiên liền lên thăng mấy cái tầm thứ cũng là trong khoảnh khắc đó hắn đối với nàng trở nên nghiêm túc hơn nhiều hắn bắt đầu sợ chính hắn một cặn bã nam sẽ làm bị thương đến nàng nàng hướng nội xấu hổ nàng ở trước mặt hắn dũng khí đ ỗ n g nhiên khiến hắn sinh lòng tương h tiếc bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy n g u y xuân lan có thể là hắn đời này gặp phải thích nhất hắn một cô gái nàng bỏ ra thật lòng nàng rõ ràng như vậy hướng nội xấu hổ ngượng ngủng lại có thể bởi vì hắn từ l ư n g đạo mà lấy dũng khí như vậy cô nương khiến hắn sao chịu tổn thương hắn biết rất rõ ràng chỉ cần mình nguyện ý tối nay tám phần mười có thể làm cho nàng cởi á o nối dây lưng nhưng hắn bỗng nhiên không nghĩ làm như vậy hắn biết rõ cái này cùng chính mình nhiều năm phong cách hành sự không hợp t r ọ n g sinh trước hắn chỉ kết hôn qua một lần thế nhưng không có nghĩa là hắn chỉ ngủ qua một nữ nhân xa không nói chỉ nói hắn sau khi sống lại mấy năm này hắn ngủ qua nữ nhân thì có mấy cái bởi vì hắn không muốn để cho sau này mình hối hận hắn bắt đầu làm theo hữu hoa kham chết trực tu c h ế t mặc đại vô hoa không chết chi chính là tại ý nghĩ như vậy xuống hắn ngủ ngô a đ a m lệ ngủ bạc anh huệ ngủ động phỉ phỉ cùng t ă n g tuyết gì. tại trước hôm nay hắn cho là mình sau này còn có thể ngủ càng nhiều nữ nhân chỉ cần là tự mình nhìn lên lại đối phương m ệ n ý chính mình tám phần mười sẽ không nương tay vì a i thủ thân như ngọc đây cho tới hôm nay tối nay ngụy xuân lan cô nương này khiến hắn không đành lòng kinh n h ầ n không đành lòng tại chính mình xác định kiếp này có thể đối với nàng chân chính p h ụ trách trước xấu nàng thân thể theo quan trả đi ra đi vào trong bóng đêm thời điểm từ đồng đạo trong lòng thật ra cũng có chút mê man g không biết mình đột nhiên như vậy thay đổi chủ ý là đúng hay sai hắn chỉ biết mình làm cái quyết định này sau đó trong lòng mình dễ dàng hơn nhiều không có cảm giác có tội đi tới bên cạnh xe từ đồng đạo giúp nàng mở ra tay lái phụ cửa xe che chở nàng đỉnh đầu mời nàng lên xe một cước đạp cần ga hắn bắt đầu thật mang nàng xem tòa thành thị này đèn đuốc sang t r ư n g hắn phụ trách l á i xe nàng hạ xuống cửa kiếm xe say mê mà nằm ở cửa sổ xe bên cạnh nhìn tòa thành thị này c ả n h đêm từ đồng đạo thỉnh thoảng xoay mặt liếc mắt nhìn bên nàng khuôn mặt nhìn thấy ngoài xe đèn đuốc một chút phản chiếu tại nàng trong con người nàng sắc mặt đã sớm không đỏ đã sớm khôi phục trắng non như sứ c ả n tạo mùa hè này mẹ của nàng đối với nàng c ấ m túc c ả n tạo m ộ i m ộ i nàng mùa hè này nhìn nàng nhìn đến kín để cho cô nương này cuối cùng lại khôi phục trắng gần gương mặt từ đồng đạo an tĩnh lai xe nhưng không nhịn được nàng nhan chị không có tằng tuyết gì cao nàng thắt lưng không có đồng phỉ phỉ dài như thế nàng vóc người không có ngô a đam lệ bá đạo như vậy nàng chân cũng không bằng anh huệ dài như thế có thể nàng t h u ầ n khiết nàng hồn nhiên là các nàng đều không cách nào so sánh cùng nàng so sánh t ừ đồng đạo tự dễ ư c ư ờ i một tiếng cảm giác mình thật ra không xứng với nàng bởi vì hắn trong mắt sớm cũng chỉ còn lại có danh lợi kim tiền đối với tình yêu cũng không nàng như vậy chân thành nàng tâm vẫn t h u ầ t khiết hạ tâm sớm bị cái thế giới này ăn mòn đậu xe tại một cái phố thức ăn ngon bên cạnh ven đường từ đồng đạo mang nàng xuống xe đi ăn khuya ăn khuya sau đó mới lái xe đưa nàng trở về trường học làm đậu xe tại nàng trường học cửa lớn đèn đường đèn cái bên cạnh từ đồng đạo tiện tay treo chỗ trống kéo tay sát xoay mặt nhìn nàng nhẹ nói thời gian không còn sớm ngươi trở về sớm một chút giữa ngủ đi ngụy xuân lan lặng lẽ dâng lên cửa kiếm xe xoay mặt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau bên trong xe không khí đèn không hiểu rõ lắm ánh sáng t u y ế n hạng từ đồng đạo nhìn thấy nàng sắc mặt lại từ từ leo lên một tầng đỏ ửng nhìn thấy nàng nhẹ nhàng kẹp chặt môi đỏng đôi môi hơi hơi giật, giật mới lấy dũng khí nhẹ nói ngươi ngươi có phải hay không quên chuyện gì? lúc này ánh mắt của nàng rất sáng rõ ràng sắc mặt càng ngày càng đỏ càng ngày càng sáng hai t r ò n g mắt nhưng cứ như vậy dũng cảm nhìn lấy hắn nhìn thẳng vào mắt hắn từ đồng đạo sáng tỏ nàng ý tứ hắn ánh mắt nhưng l ó e lên một cái không được tự nhiên mà rời đi chỗ khác thuận miệng đạo trở về trên đường chú ý an toàn ngủ ngon ngụy xuân lan bên trong xe lâm vào yên tĩnh một lát sau ngụy xuân lan nhẹ nhàng đem thân thể hướng hắn bên này dựa đi tới càng đến gần càng gần gần đến từ đồng đạo đã có thể cảm giác được nàng thở ra tới hơi nóng chương năm trăm hai mươi tám như vậy dũng cảm ta hút thuốc xong vừa vặn đi xuống mua gói thuốc lá từ đồng đạo làm bộ không có phát hiện nàng ý đồ cũng không đi xem nàng vừa nói liền mở cửa xe thao xuống trên người dây an toàn xuống xe đi rồi trên xe khuôn mặt đã tiến tới ghế lái bên này ngụy xuân lan ngẩn người tại đó nàng thật vất vả lấy dũng khí chuẩn bị thực hiện ước định chủ động h ô n hắn kết quả hắn nhưng xuống xe nàng vốn là mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đỏ hơn mới vừa rồi mắc cỡ đỏ bừng là bởi vì nàng muốn chủ động h ô n hắn xấu hổ ngượng ngủ mà lần này chính là bởi vì xui xẹo quá mất mặt chính mình thật vất vả lấy dũng khí chỉ lát nữa là phải hôn đến hắn hắn nhưng xuống xe vảnh sau khi xuống xe từ đồng đạo tiện tay đóng lại cửa xe bước nhanh hướng cửa trường học quẩy bán đồ lặt vặt đi tới không quay đầu lại đi xem nàng cự tuyệt một cô gái hôn không khó nhưng hắn cự tuyệt là một cái thích hắn lại hắn cũng thích nữ h à i hôn này sẽ rất khó hắn không dám quay đầu hắn sợ chính mình ý chí tắc vỡ thay đổi chủ ý trên xe cửa xe đóng lại thanh âm lệnh n g u y xuân lan cả kinh phục hồi lại tinh thần vội vàng tại chỗ ngồi thượng tọa tốt hít thở sâu sâu hơn hô hấp cố gắng điều chỉnh chính mình lộn xộn tâm cảnh bằng thẳng chính mình rối loạn hô hấp một phút ba phút trôi qua nàng tâm tình cuối cùng miễn cưỡng điều chỉnh tốt hô hấp cũng trở nên bằng pha n g sắc mặt cũng không mới vừa rồi đỏ như vậy nhưng nàng vẫn là không có vội v ã xuống xe nàng không tiếng động xoay mặt nhìn về cửa trường học đứng ở một nhà quẩy bán đồ lặt vặt trước quầy theo trong quẩy bà chủ nói gì từ đồng đạo nàng đang chờ hắn trở lại tối nay ước hẹn nàng rất vui vẻ nàng cũng có yêu đương cảm giác nàng cảm giác mình tối nay cùng hắn trò chuyện rất tốt rất hợp ý với hắn quen rất nhiều đối với hắn cũng càng ngày càng thích còn nữa tối nay hắn lái xe mang nàng du lan tỏa thành thị này c à đêm mang nàng đi ăn k h a chờ một chút cũng để cho nàng cảm giác tối nay cái này ước hẹn phi thường lãng mạn phù hợp nàng đối với yêu đương sở hữu ước mơ thích xem tình yêu điện ảnh nàng cảm thấy tối nay cái này ước hẹn cuối cùng chính mình hẳn là thực hiện ước định chủ động hôn hắn một hồi mới tính hoàn mỹ cho nên coi như từ đồng đạo xuống xe đi mua khói nàng vẫn chờ ở trong xe chờ hắn trở lại nàng quyết định muốn cho hắn cái ngạc n h ư n à y nàng cũng tin tưởng t ố i nay nụ hôn này về sau nhất định sẽ trở thành nàng trong trí nhớ phi thường lãng mạn một đoạn nhớ lại nàng vừa khẩn trương lại mong đợi quay bán đồ lặt vật trước quầy từ đồng đạo ngoài miệm theo trong quầy bà chủ vừa nói chuyện kho thì bất động thanh sắc mắt liếc trên xe mình thỉnh thoảng liếc về liếc mắt thấy ngụy xuân lan một mực không xuống xe hắn chân mày liền n h u nàng thế nào còn không xuống xe đây không phải mới vừa đã cáo b i ệ t sao ta nói hết rồi cho ngươi trở về trên đường chú ý an toàn liền ngủ ngon nói hết rồi ta bây giờ xuống xe ngươi có thể xuống xe trở về trường học à? cô nương này còn muốn làm gì có muốn hay không như vậy n ắ m lấy à ngươi không phải đặc biệt dễ dàng xấu hổ sao hùng hổ thành như vậy thật là ngươi sao giờ khác này hắn có chút nhớ lên mạng nhờ giúp đỡ phát một cái thiệp tương tự có cái cô nương tại ta trên xe chờ ta trở về n à n g khả năng muốn hôn ta ta nên làm cái gì tại tuyến chở rất gấp đương nhiên như vậy ý niệm cũng chỉ là ở trong đầu hắn né qua mà thôi hắn không có khả năng thật làm như thế mấu chốt là hiện tại điện thoại di động cũng không chống đỡ như vậy lên mạng chức năng mấy phút trôi qua từ đồng đạo liếc thấy ngụy xuân lan vẫn là không có theo hắn trên xe đi xuống trong lòng âm thầm thắn một tiếng biết rõ mình cần phải trở về không thể tiếp tục nương nhờ này quậy bán đồ lặt vặt trước quậy mua gói thuốc lá mà thôi thời gian sử dụng quá lâu không hợp lý a tốt tại hắn đã nghĩ đến một cái phương pháp xử lý cục diện dưới mắt hắn xài bớt hướng xe mình đi tới trên đường mở ra trong tay mới vừa mua hương khói điểm một nhánh đi tới bên cạnh xe kéo ra ghế lái cửa xe thò đầu đi vào đưa tay véo xuống xe chìa khóa đem xe tắt máy thuận tay đem chìa khóa xe rút ra lấy tận lực tự nhiên ngựa khí theo ngụy xuân lan nói xuống xe à. ta đưa ngươi đi vào thuận tiện nhận nhận đi ngơi ư lầu túc xá đường đi thôi nói xong không chờ nàng trả lời hắn liền rút đầu về lại đóng lại ghế lái cửa xe một lát sau ngồi kế bên tài xế cửa xe mở ra trong lòng thất vọng ngụy xuân lan cuối cùng từ trên xe bước xuống đóng cửa xe chen lấn chút ít nụ cười cho hắn vậy đi thôi cảm ơn người nha nàng là muốn thực hiện ước định hôn hắn thế nhưng yêu cầu nàng gỗ lên rất lớn dũng khí nàng tính cách trên thực tế vẫn là hướng nội xấu hổ đặc biệt dễ dàng ngượng ngùng nàng còn không có hùng hổ đến đem từ đồng đạo kéo vào trong xe dùng sức mạnh từ đồng đạo cười một tiếng vòng qua đầu xe theo nàng đi vào các nàng cửa trường học phụng b ồ i nàng một đường đi tới nàng lầu dưới nhà trọ nàng l ầ u dưới nhà trọ lúc này không nhiều người cũng không ít có chừng mấy đôi tình nhân nhỏ tại nhà trọ đại môn phụ cận tràng án cũng có mấy cái mặc lấy mát lạnh nữ sinh tại nhà trọ đại môn bên cạnh q u y bán đồ lặt vật bên trong mua đồ nơi này ánh đèn cũng so với nơi khác sáng lời chủ yếu là quầy bán đồ lặt vặt bên trong ánh đèn soi sáng ra tới đến nơi này từ đồng đạo trong lòng thở pháo nhẹ nhõm ở chỗ này lấy nguyễn xuân lan tính cách hẳn là chống không nổi dũng khí đối với hắn làm cái gì trong lòng tùng khí sau khi hắn cũng có chút nhàn nhạt hối hận đưa đến bên mép thịt cứ như vậy bỏ qua thật giống như khá là đáng tiếc được rồi ta nhà trọ đến bên trong ngươi không thể đi vào ngươi t h i u đưa đến nơi này đi nguyễn xuân lan dừng bước lại đi tới trước mặt hắn xoay người đối mặt với hắn không thôi nói ra như vậy một phen mấy lần g ư ơ n g mắt nhìn hắn trong mắt không thôi rõ ràng như vậy rõ ràng đến từ đồng đạo có tám phần mười năm chặt lúc này nếu như hắn gọi nàng ra ngoài chơi một hồi nữa nàng cũng sẽ không cự tuyệt ừ được vậy ngươi vào đi thôi quay đầu ta có thời gian hẹn lại ngươi hắn cho nàng một nụ cười đối với nàng k h o á t khoác tay tỏ ý nàng trở về ngụy xuân lan khẽ cắn môi d ư ơ n g mắt không thôi nhìn lấy hắn lần này nàng không có bởi vì ngượng ngùng mà cúi đầu mặt hồng hồng cắn môi nhưng vẫn là phồng lên dũng khí nhìn lấy hắn ánh mắt từ đồng đạo thích nàng cái này v ẻ thẹn thùng khó đèn é n nhưng lấy hết dũng khí dũng cảm bộ dáng hắn n h o n miệ cười cầm hơi hơi đưa lên một chút tỏ ý trở về、đi. tương lai còn dài chúng ta còn có là thời gian hắn lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên ngụy xuân lan đột nhiên tiến lên một bước mùi chân điểm một cái nhanh chóng tại hắn má t r á i lên chuồn chuồn lớp nước giống như mổ một cái lập tức tại từ đồng đạo kịp phản ứng trước nàng liền nhanh chóng xoay người túi đầu chật vật mà chạy cũng không quay đầu lại trong bóng đêm từ đồng đạo nhìn thấy nàng còn duệ lò o ạ phiêu chạy trốn nhịp bước vừa vội vừa loạn p h u cận đã có mấy người ánh mắt nhìn tới kinh ngạc nhìn lấy hắn cũng có người nhìn về phía ngụy xuân lan chật vật mà chạy bóng lưng từ đồng đạo không quan tâm những người này nhìn hắn ánh mắt hắn chậm r trong lúc nhất thời trong lòng gợn sóng trần trợn nàng dũng khí đúng là vẫn còn lại một lần nữa đột phá hắn dự liệu cô nương này rõ ràng so với ai khác cũng dễ dàng xấu hổ dũng cảm nhưng lệnh phần lớn nữ sinh cũng phải ngừng mặt làm hắn không cách nào không động tâm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín dò xét tiệm mới đêm khuya từ đồng đạo tựa vào phòng khách sạn đầu giường liếc nhìn một quyển lớp mười hai ngữ văn sách giáo khoa trong căn phòng rất an tĩnh hắn thỉnh thoảng lật nhất hiện thư trang nhìn đến rất nhập thần tối nay cùng ngụy xuân la nước a y chuyện đã bị hắn tạm thời đặt ở s ó hắn dù sao không phải là thuần túy tiểu nhân kinh sẽ không bởi vì nam nữ cảm tình mà ảnh hưởng cho sống n m ì mọi phương diện. phương、so、s sánh sự tình yêu, trong lòng của hắn trọng yếu nhất vẫn là sự nghiệp, cùng với tăng lên chính mình. Cho yêu, yếu là của với đến hắn thả trên tủ đầu giường điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một tiếng đưa hắn chú ý lực hấp dẫn tới khe nhũ mày đưa tay đem ra điện thoại di động lại thấy là nguyễn xuân lan phát tới tin tức người đã ngủ chưa ta không ngủ được n g ư ờ i đây nhìn nàng này giữa những hàng chữ ý tứ hẳn là muốn tìm hắn trò chuyện mấy mau tiền từ đồng đạo cao mày phút chốc hồi phục tại sao không ngủ được ước chừng hai phút sau n g u y xuân lan hồi phục phát tới ta cũng không nói được tại sao không ngủ được chính là không buồn ngủ đúng rồi ngươi minh thiên tham gia xong ngươi tiệm mới khai trường sẽ lập tức trở lại sao ngươi muốn là không vội đi mà nói ta minh thiên mời ngươi ăn cơm chứ mời ta ăn cơm từ đ ồ n g đạo có chút nhớ cười nàng một cái vẫn còn đi học học sinh vậy mà nói muốn mời hắn ăn cơm lần sau đi ta chiều nay phải trở về đi có chuyện lần sau ta lại tới thiên vân thành phố đến lúc đó ta mời ngươi thật ra hắn minh thiên trở về cũng không có chuyện gì phải xử lý chỉ là tối nay cùng nàng ước hẹn sau cùng nàng luôn muốn hôn hắn hành động khiến hắn có chút không dám minh thiên lại đi thấy nàng hắn sợ chính mình không khống chế được chính mình đ vậy vậy ngủ ngon. Ngủ ngon. sáng ngày hôm sau hắn tại hý đông dương đường thanh cùng đi đi tới thiên vân thành phố kinh sông đường tây môn nhất phẩm nồi lầu phân điếm kinh sông đường là thiên vân thành phố ăn uống hội tụ trí địa ở thiên vân thành phố địa vị cùng thủy điệu thành phố đại thông phố thức ăn ngon tương đương tới thiên vân thành phố du khách nếu là muốn t ì m mỹ thực thưởng thức thiên vân thành phố người địa phương bình thường cũng sẽ đ ề cử kinh sông đường phố thức ăn ngon tây môn nhất phẩm nổi lầu tới thiên vân thành phố đệ nhất ra phân đ i ể m liền chọn địa điểm ở trên con phố này kích thước không thể so với hắn tại thủy điệu thành phố tổng tiệm nhỏ bao nhiêu cửa hàng cũng là thuê tại lầu hai từ đồng đạo bọn họ đi xuống lầu thời điểm giương mắt nhìn một chút lầu hai ngoài cửa sổ treo lơ lửng to lớn bảng hiệu lại nhìn một chút lầu một, một cái đại diện trước mặt bày ra từng cái giỏ hoa đứng ở từ đồng đạo bên cạnh hí đông dương mà miệng bầu không khí lấy ra đứng ở từ đồng đạo bên kia đường thanh vì hôm nay khai trường phó viện phó quản lý nhưng là cố ý sớm ba ngày qua nơi này làm công tác chuẩn bị từ đ ồ n g đạo tiêu tiêu không nói gì nhấc chân đi vào lầu một kia giữa cửa hàng nhà này tây môn n h ấ t phẩm nổi lầu phân điếm mặc dù chủ thể là tại lầu hai nhưng tòa nhà này kết cấu cùng thủy điệu thành phố tổng tiệm kết cấu bất đồng không có xây ở lâu ngoài lâu thang để cho tiện khách hàng ra vào trong tiệm nhà này phân điếm tại lầu hai thuê t ứ gian cửa hàng lầu một cũng thuê một gian lầu một thuê gian này cửa hàng chủ yếu có ba cái chức năng một là quầy thu tiền hai là thang máy ba là phòng vệ sinh quầy thu tiền xây ở cửa từ đồng đạo bọn họ đi vào thời điểm trong ngày thu ngân mặt hai gã trẻ tuổi nữ nhân viên thu ngân lập tức cung cấp mỉm cười phục vụ hoan nghênh đến chơi tây môn nhất phẩm ba vị là tới ăn lầu sao một tên trong đó nữ nhân viên thu ngân g i à n h trước bắt chuyện đáng tiếc từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái không có lên tiếng một tên khác theo thủy điệu thành phố tổng tiệm điều tới nhân viên thu ngân dùng cánh tay đụng đụng nàng đồng thời bắt chuyện từ tổng buổi sáng được từ đồng đạo nhận ra nàng dừng bước lại hỏi phó quản lý ở trên lầu sao phải từ tổng ta giờ ở các ngươi lên lầu tên này nhân viên thu ngân tại một tên khác nhân viên thu ngân kinh ngạc dưới ánh mắt vội vàng ra q u ỏ y thu tiền bước nhanh ở mặt trước dẫn đường từ đồng đạo ừ một tiếng theo ở phía sau vừa đi vừa quan sát nơi này lắp đặt thiết bị nơi này lắp đặt thiết bị cũng là hắn mỹ dai trang sức phái người làm cảm giác còn được thừa kế tổng tiệm bên kia cổ kính lắp đặt thiết bị phong cách dẫn đường nhân viên thu ngân lĩnh lấy bọn họ đi tới cửa thang máy này thang máy cũng là bọn hắn chính mình gắn thêm chỉ đi thông nhà này phân đ ế m lầu hai thang máy cách đó không xa chính là hai gian mới tinh phòng vệ sinh từ đồng đạo bọn họ sau khi lên lầu vừa vặn nhìn thấy ở trong phòng khách sai phái người làm việc phó viễn phó viễn cũng nhìn thấy bọn họ chân mày cao lại vội vàng hướng trước mặt vài tên phục vụ viên nói đôi câu gì đó k h o á t k h o á t tay làm cho các nàng đi làm việc phó viễn chính mình cũng nhanh bước lên tới từ tổng ngài tới rồi người xem nhìn còn có cái nào yêu cầu cải tiến từ đồng đạo dừng bước lại đảo mắt nhìn chung quanh vừa nhìn vừa hỏi ngươi sớm tới làm công tác chuẩn bị mấy ngày nay gặp phải khó khăn gì không có công tác chuẩn bị đều làm xong chưa phó viễn khó khăn cùng vấn đề nhất định sẽ có bất quá cơ bản đều giải quyết yên tâm đi từ tổng công tác chuẩn bị đều làm không sai bị lắm ha ha c h u n g quy lần này chúng ta theo tổng tiệm cùng phân điếm bên kia điều tới một nửa nhân thủ tới có một nửa công nhân viên kỳ cựu làm bộ x ư ơ n g bọn họ sẽ mang nơi này mới chiêu nhân viên làm việc cũng sẽ không ra chuyện rắc rối gì từ đồng đạo khẽ vất cảm một bên đi về phía trước một bên đánh giá khắp nơi một nhà tiệm mới mới vừa khai trương đối với trong tiệm sở hữu nhân viên đều là hạng nhất khiêu chiến cùng khảo nghiệm bởi vì tiệm mới khai trương trước đại lượng tuyên truyền cùng với khai t r ư ơ n g trong lúc đại phúc ưu đãi hoạt động bình thường tiệm mới khai trương mấy ngày trước đặc biệt là khai trương cùng ngày làm ăn rất dễ dàng xuất hiện bốc lửa hiện tượng đầy ắp cũng có thể nhưng tiệm mới mới vừa khai trương nhân viên khả năng còn không có tiến vào trạng thái nhân viên cùng nhân viên ở giữa phối hợp cũng không gì đó ăn ý dưới tình huống này khai trương cùng ngày thậm chí còn khai trương mấy ngày trước tiệm mới nhân viên cho khách nhân cung cấp chất lượng phục vụ khả năng sẽ rất kém cỏi vì vậy rất nhiều tiệm mới khai trương mấy ngày trước có thể làm ăn bút lửa nhưng bút lửa mấy thiên hậu làm ăn chịu tệ hại tiếng đồn ảnh hưởng sẽ rất xuống ngàn trượng ngược lại nếu như khai trương mấy ngày trước thức ăn chất lượng và chất lượng phục vụ cũng không tệ tốt đẹp tiếng đồn sẽ theo từng nhóm khách nhân tiêu phí đi qua lan truyền ra tới sau đó làm ăn sẽ tốt làm không ít nói tóm lại một câu nói này đệ nhất pháo có thể hay không khai hỏa đối với nhà này phân điếm tương lai ảnh hưởng rất lớn vì bảo đảm khai trương mấy ngày trước thức ăn cùng chất lượng phục vụ phó viện sớm nửa tháng ngay tại làm thủy điệu thành phố tổng tiệm cùng phân điếm đầu bếp phục vụ viên tư tưởng làm việc tận lực thuyết phục một nhóm nhân viên đồng ý điều tới thiên vân thành phố phân điếm làm việc một nhóm công nhân viên kỳ cựu điều tới có thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu công nhân viên kỳ cựu mang công nhân viên mới cũng có thể để cho công nhân viên mới mau chóng tiến vào trạng thái làm việc không đến nỗi ở các đồng nghiệp bận rộn gót chân đánh cái h t thời điểm đần độn mà đứng ở một bên không biết nên làm cái gì. ngươi có nắm chặt lá tốt rồi từ đông đạo ở đại sảnh cùng phong bếp nhìn một vòng không có phát hiện vấn đề gì trên mặt này mới lộ ra nụ cười chương năm trăm ba mươi vô tình gặp được bạn học cũ hôm nay là thứ bảy phó viễn đem thiên vân thành phố tây môn nhất phẩm nổi lầu phân điếm khai trương thời gian chọn vào hôm nay nhất định là nghị các kẽ thứ bảy hiển nhiên là một ngày tốt lành khai trương đầu hai ngày liền nên đón thứ bảy chủ nhật nhân khí dễ dàng hơn làm gần trưa tụ năm tụ ba thực khách bắt đầu tiến vào tây môn nhất phẩm quán lờ u theo thời gian đưa đầy trong đ i ế ngồi trên dẫn đầu càng ngày càng cao dần dần tiếng người h u y n áo một chiếc màu đỏ đại chúng giáp sát trùng đi tới nơi này con phố tại tây môn nhất phẩm quán lở ơ u đường xe chạy đối diện dừng xe trên đường dừng lại ghế lái cửa kiếng xe chậm rãi hạ xuống hiện ra bên trong xe chỗ tài xế ngồi một tên cô gái tóc ngắn cùng với chỗ cạnh tài xế một tên tóc dài cô nương cô gái tóc ngắn nước chừng ngoài ba mươi trên người mặc một món màu xám trắng nữ sĩ tay ngắn áo sơ mi trên cổ tay trái mang một cái chất da dây đồng hồ tinh xảo nữ sĩ đồng hồ đeo tay cô gái này dung mạo không tính là xuất sắc có chút sắc đẹp mà thôi nhưng khí chất không tệ lộ ra rất lão luyện chỗ cạnh tài xế tóc dài cô nương muốn trông tốt không ít thanh tú mặt trái xoan ngũ quan đều vừa lúc vô luận ánh mắt mũi miệng cũng không tính xuất sắc nhưng tổ hợp lại với nhau nhưng lại làm kẻ khác cảnh đẹp ý vui nàng trên sống n u i đỡ một bộ mắt kiến không gọng trên người một món vỡ hoa tay ngắn áo sơ mi ôn nu im lặng có một cỗ nhàn nhạc thư cần khí theo cửa cô nương này khẽ mỉm cười mở miệng tiểu di hôm nay tiệm này khai trường chúng ta thật không đi lên xem một chút sao chỗ tài xế ngồi cô gái tóc ngắn khẽ lắc đầu không gấp chúng ta trước tiên ở nơi này nhìn một hồi đi vào nhiều người không nhiều dừng một chút nàng xoay mặt nhìn về phía chỗ cạnh tài xế cô nương tĩnh nhi ngươi tin tức sẽ không có lầm chứ ngươi xác định tiệm này phía sau lão bản thật là một cái so với ngươi còn nhỏ hai tuổi người tuổi trẻ hơn nữa còn là tay trắng dự nghiệp ngắn ngủi vài năm liền mở ra mấy chục tiệm rồi hả tĩnh nhi đẩy một cái trên sống n u i mắt kính ngâm cười gật đầu yên tâm đi tiểu di đây là ba ta chính miệm nói không có sai mới vừa nghe nói người này chuyện này thời điểm ta cũng với người giống nhau ngoài ý mớn một cái nông thôn đi ra tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp giá hỏa làm ăn vậy mà lợi hại như vậy quả thực là làm ăn kỳ tài không biết hắn hôm nay ở đó trong tiệm không có nếu là tại mà nói đợi lát nữa chúng ta nói không chừng là có thể nhìn thấy hắn cô gái tóc ngắn khẽ vứt cảm ánh mắt lại nhìn phía đường xe chạy đối diện tây môn nhất phẩm quán lở âu khoe miệng ngâng lên một v ệ t như có như không nụ cười nhẹ nói nếu là tiểu tử này thật có người nói lợi hại như vậy kia bằng ba của ngươi quan hệ chúng ta dựng hắn quá giang xe tại hắn trong sinh ý vào một cỗ không cần vài năm chúng ta cũng có thể phát tài à tĩnh nhi nói không chừng chờ ngươi kết hôn thời điểm chính ngươi là có thể tránh ra một phần phong phú đồ cưới rồi ta đã nói với ngươi nữ nhân lấy chồng thời điểm đồ cưới càng phong phú về sau ngươi tại ngươi nhà chồng bên kia địa vị mới càng cao đàn ông ngươi cũng không dám cho ngươi mặt mũi x ắ p nhìn tĩnh nhi có chút liếc mắt thiểu di nhìn ngươi nói ngươi đến hiện tại cũng còn chưa kết hôn coi như lấy chồng cũng là ngươi trước n h a ta còn sớm lấy đ â y cô gái tóc ngắn tức giận nghiêng nàng liếc mắt đi ngươi theo ta so cái gì ngươi cũng không phải không biết ngươi tiểu di ta không muốn cả người đúng rồi ngươi với t ô không ầ n đây thế nào n h à c á c ngươi vẫn k h ỏ e chứ thính nhi cứ như vậy đi tiểu di chúng ta có thể không nói hắn sao cô gái tóc ngắn à ngươi không muốn nói hắn sau này cũng là đàn ông ngươi ba hắn chỗ ngồi so với ba của ngươi cao hôn sự này ngươi còn có thể lui không được nghe tiểu di nói như vậy tính nhi thần sắc có chút bất đắc dĩ b i ể u môi dứt khoát không hề t i ế p lời tựu i tại lúc này hai trai hai gái cộng bốn cái trên dưới hai mươi tuổi người tuổi trẻ nói một chút cười cười theo các nàng chiếc xe đi qua bước nhanh xuyên qua đường xe chạy hướng đối diện tây môn nhất phẩm quán lờ ơ u bước nhanh tới cùng lúc đó từ đồng đạo tại hí đông dương đường thanh cùng đi theo tây môn nhất phẩm quán lở ơ ưu đại môn đi ra từ đồng đạo đi tới ven đường dưới bóng cây nghỉ chân móc ra bao thuốc lá cho h í đông dương đưa một nhánh sau đó mình cũng túi đầu đốt một nhánh trên lầu trong phòng khách thực khách càng ngày càng nhiều tiếng người h u y ê t n á o quá ổn hắn có chút ngồi không yên liền muốn đi ra hóng mát một chút hương khói mới vừa điểm chỉ nghe thấy trước mặt chuyển tới một tiếng kinh ngạc bắt chuyện ồ từ từ đồng đạo từ đồng đạo là n g ư ờ i sao hắc thật đúng là ngươi nha từ đồng đạo vài năm không thấy ngươi như thế ngươi như thế ở chỗ này nha là một cái tuổi trẻ giọng đàn ông từ đồng đạo nghe có chút quen thay liền c a o mày theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên nhìn thấy một chương có chút quen mắt khuôn mặt hai trai hai gái bốn cái người tuổi trẻ trong đó cái đầu cao nhất nam tử từ đồng đạo nhìn cũng rất nhìn quen mắt thật giống như hắn lúc trước mùng ba thời điểm bạn học cùng lớp trung học đệ nhất cấp ba năm hắn và người này chỉ tại mùng ba chia lớp thời điểm phân đến trung lớp cấp là một năm đồng học lớp m ộ ư ơ i hai chia lớp là bọn hắn năm đó học tập kia chỗ trong hương học truyền thống hàng năm đem mùng ba niên cấp thành tích tốt nhất mấy chục người đơn độc lựa ra tạo thành một cái thí nghiệp ban tên là thí nghiệp ban nhưng thật ra là mũi nhọn ban là hàng năm trường học trọng điểm bồi dưỡng cùng bảo vệ mấy chục danh học sinh hàng năm bọn họ kia sở trung học có thể có bao nhiêu học sinh thi đậu huyện nhất trung huyện nhị trung chủ yếu chính là nhìn cái này thí nghiệm ban rồi ồ là n g ư ơ i a đã lâu không gặp ngươi đây là mấy vị này là ngươi bằng hữu đột nhiên ở chỗ này thấy năm đó bạn học cùng lớp từ đồng đạo muốn kêu một tiếng này tên bạn học tỏ vẻ chính mình chưa quên vị bạn học cũ này nhưng cho hắn mà nói mùng ba thời điểm bạn học cùng lớp đã là cực kỳ lâu trước đây quen biết người ít nhất là hai mươi mấy năm trước hắn rõ ràng thật giống như lập tức có thể nhớ tới này tên bạn học khỏe không giống như còn kém một tí tẹo như thế chính là không nhớ nổi không có cách nào hắn không thể làm gì khác hơn là lướt qua vị bạn học này tên trực tiếp hắn huyên mà hắn vị bạn học này lại không suy nghĩ nhiều như vậy khả năng hắn căn bản không tin tưởng ngắn ngủi vài năm từ đồng đạo liền c ũ n kêu không ra tên hắn đi hắn nhiệt tình giới thiệu bên cạnh nhất nam lượng nữ há đúng bọn họ đều là ta bạn học trung thời đại học đây là dương tùng hai người mỹ nữ này là đảo nhiễm cùng tống ý hàm chúng ta hôm nay thứ bảy là tới nơi này chơi bừa đúng rồi từ đồng đạo Ta n h ớ được n g ư ơ i khi i đó đ số ể mấy đủ đó đi đồng đều đậu, đậu, lên lên lãng lên lên nhiêu trên. huyện nhị trung、chứ. Như thế sau đó nghe nói ngươi không Ngươi này cũng quá lãng phí chứ. Bao nhiêu đồng học muốn lên huyện nhị trung, đều không ngươi cũng không Ngươi chứ. thế phí chứ. học thi thi sau quá cái A. Bao m năm này đang làm gì vậy đây các n g ư ơ i tốt từ đồng đạo đối với kia nhất nam lượng nữ cười cười gật đầu lên tiếng chào ba người kia cũng lộ ra lễ phép nụ cười đáp lại nghe lời nói mới vừa rồi kia ba người này nhìn từ đồng đạo ánh mắt liền rõ ràng một chút hiếu kỳ đầu năm nay đại học cũng còn không có khuyết chương chiêu cao t r u n g tỷ số trúng tuyển cũng c ứ thấp hàng năm có thể thi đậu huyện nhất trung nhị trung đều là số rất ít học sinh khá giỏi nơi này vẫn còn có một cái thi đậu huyện nhị trung cũng không lên trên g i a hỏa hiếm l ạ a chương năm trăm ba mươi một như t r ù y lập trong túi quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại di động mời quét xem phía dưới mã hai triệu app tiểu thuyết càn g toàn đổi mới nhanh hơn triệu tiểu thuyết đọc miễn phí trên mạng không tìm được nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nhà theo dương tùng đào nhiễm tống ý hàm lên tiếng trào từ đồng đạo mới trả lời chính mình bạn học cũ mới vừa rồi vấn đề chuyện ta nói rất dài dòng về sau có cơ hội lại theo ngươi nói tỉ mỉ cho tới ta đây vài năm đang làm gì chính là làm chút bán lẻ chúc mừng ngươi à thi lên đại học rồi đúng rồi ngươi kiểm tra là kia trường đại học từ đồng đạo lời nói này khiêm tốn nhưng hắn vị bạn học cũ này nhưng không quá tin tưởng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới từ đồng đạo mặc trên người tau mày biểu thị nghi ngờ ngươi mấy năm này đang làm bán lẻ làm ăn gì à nhìn ngươi mặc trên người mấy năm này làm ăn làm rất tốt kiếm lời không ít tiền chứ này mấy vấn đề đã là nghi ngờ cũng là dò xét vừa nói người này ánh mắt vừa nhìn về phía từ đồng đạo bên cạnh hí đông dương cùng đường thanh hiếu kỳ hỏi đúng rồi hai vị này là từ đồng đạo bọn họ là ngươi đồng nghiệp sao từ đồng đạo cười một tiếng gật đầu phải ta đồng nghiệp dừng lại từ đồng đạo vừa nhìn về phía dương tùng bọn họ đúng rồi như vậy bạn học cũ chúng ta lưu cái phương thức liên lạc quay đầu liên lạc đi ngươi xem đừng chậm trễ ngươi ba vị này đồng học thời gian a dương tùng chúng ta không việc gì tông ý hàm đúng dù sao hôm nay là thứ bảy đào nhiễm có chút sốt ruột không nói gì phương thức liên lạc c hành từ đồng đạo nhận à hai n tay đưa cho người chính mình bạn học cũ đây là ta danh thiếp chúng ta quay đầu nhiều liên lạc vị này đến bây giờ còn không có bị từ đồng đạo nhớ lại tên bạn học cũ nghê ngẩn dương tùng tống ý hàm cùng với mới vừa thần sắc sốt ruột đào nhiễm cũng đều nhìn sửng sốt danh thiếp tiểu tử này cùng bọn họ không lớn bao nhiêu đều bắt đầu dùng danh thiếp rồi hả thiết giả có thể a từ đồng đạo ngươi này cũng hưu danh phiến rồi hả bạn học cũ hoảng hốt nhận lấy từ đồng đạo danh thiếp theo bản năng túi đầu liếp nhìn trên danh thiếp chức vụ tây môn tập đoàn từ đồng đạo phía dưới cùng là hai chuỗi số, số điện thoại một cái khác chuỗi là số điện thoại di động tây môn tập đoàn bạn học cũ theo bản năng dương mắt liếp nhìn cách đó không xa tây môn nhất phẩm quán lở âu làm ăn yêu cầu ngươi muốn mà nói ngươi cũng có thể đi ấn một điểm không bao nhiêu tiền đồ v ậ n từ đồng đạo tiếp tục khiêm tốn nhưng hắn vị bạn học cũ này nhưng phảng phất không nghe thấy nhìn một chút cách đó không xa tây môn nhất phẩm quán lờ eu lại nhìn một chút trên danh thiếp tây môn tập đoàn không nhịn được hỏi ngươi danh thiếp này ấn không rõ ràng a ngươi ngươi ở đây cái tây môn tập đoàn là làm gì tiêu thụ viên vẫn là gì đó đúng rồi cái tia tây môn nhất phẩm quán lờ eu không phải là các ngươi tây môn tập đoàn chứ từ đồng đạo vừa muốn trả lời vị kia tên là đảo nhiễm cô nương liền bỗng nhiên t r á c miệng a đinh tuấn ta nghe nói như vậy in danh thiếp bình thường đều là công ty lao tổng ha ha ngươi vị bạn học cũ này nói không chừng hiện tại chính là chỗ này gì đó tây môn tập đoàn lao tổng đây có phải hay không nha vị soái ca này một câu cuối cùng nàng là trêu chọc từ đồng đạo nàng mới vừa lời nói này khí cũng là trêu chọc ý rất rõ ràng từ đồng đạo bật cười lắc đầu trong lòng ngược lại cảm tạ nàng kêu một tiếng hắn lao tên bạn học đinh tuấn ok hắn lần này biết rõ vị bạn học cũ này tên gì nếu là lần sau gặp lại còn nói không được vị bạn học cũ này tên cũng quá đắc tội với người đào nhiễm ngươi đừng loạn hay nói dỡn bạn học ta tại sao có thể là gì đó tập đoàn lao tổng đinh tuấn cao mày nói đào nhiễm một câu ánh mắt lần nữa nhìn về phía từ đồng đạo ngượng ngung a từ đồng đạo ta vị bạn học này không có ác ý từ đồng đạo ngược lại không hề tức giận cũng không có gì hay sinh khí bị ngươi khinh thị hắn đời trước sớm đã thành thói quen người xa lạ khinh thị thì càng sẽ không làm hắn để ý không việc gì ngươi bằng hữu chính là bạn ta không cần khách khí như vậy l ờ i còn chưa dứt, từ đồng đạo trong túi quần điện thoại di động r e o lên nhất thời liền đem đinh tuấn bọn họ ánh mắt hấp dẫn tới từ đồng đạo tiện tay lấy điện thoại di động ra Cũng điện thoại là cắt lương hoa đánh tới từ đồng đạo tiện tay kết nối này chuyện gì cắt lương hoa tiểu đạo nói cho ngươi biết một cái tin tức xấu ta mới vừa nhận được điện thoại hồi báo chúng ta thủy điệu thành phố thứ hai mươi hai ra phân điếm mới vừa có người đánh nhau cảnh sát lên một lượt một lần rồi ngươi xem chuyện này có cần hay không ta tự mình trở về một chuyến xử lý một chút thật đúng là tin tức xấu từ đồng đạo khe những mày nhưng trong lòng cũng không có hoảng giống như bọn họ loại này mở cửa làm ăn khó tránh khỏi sẽ gặp phải mọi việc như thế sự tình mấy năm này theo hắn danh nghĩa internet phân điếm càng ngày càng nhiều cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có một lượng lên chuyện như vậy phát sinh bình thường cũng đều không cần hắn người lao bản này tự mình ra mặt cắt lương hoa hoặc là trịnh thanh bọn họ là có thể giải quyết không cần n g ư ờ i bên này làm việc cũng vội vàng như vậy ta cho trịnh thanh gọi điện thoại chuyện này khiến hắn xử lý đi ngươi liền không cần phải để ý đến há vậy được vậy cứ như thế ừ cứ như vậy treo cắt đức nói chuyện điện thoại từ đồng đạo một bên theo danh bạo bên trong lục xoát chỉnh thanh d â y số một bên n g ẩ n g đầu đối với đinh tuấn bọn họ ấ y náy cười một tiếng xin lỗi ta gặp ở nơi này chút chuyện còn muốn lại gọi điện thoại nếu không chúng ta quay đầu lại liên lạc trở về trò chuyện đinh tuấn tỉnh tỉnh mà trừng mắt nhìn gật đầu đồng ý bên trong vậy thì quay đầu lại liên lạc đi chúng ta đây liền đi trước rồi hả từ đồng đạo cho hắn một cái ok thủ thế được đinh tuấn bọn họ đi mấy bước vừa quay đầu lại bao gồm mới vừa trêu chọc từ đồng đạo vị kia nữ sinh đào nhiễm đinh tuấn vị này lúc trước bạn họ cũ mới vừa như vậy ngắn ngủi trong chốc lát cho bọn hắn mấy cái quá nhiều kinh ngạc vậy mà đều dùng tới điện thoại di động đầu năm nay bình thường người tuổi trẻ ai có điện thoại di động à ven đường từ đồng đạo cùng trịnh thanh điện thoại thông thanh ca internet bên kia số 22 phần điểm mới vừa chuyển tới tin tức có người gây chuyện đánh nhau cảnh sát đã tham gia ngươi bây giờ dẫn người tới hiểu một chút tình huống cụ thể thuận tiện đem sự tình xử lý sạch sẽ, sẽ được rồi trinh thanh há được ta biết rồi ta đây phải đi còn có việc khác sao từ đồng đạo không có liền chuyện này ngươi đi nhanh xử lý đi trinh thanh được ta đây treo từ đồng đạo ừ bái bái đường xe chạy đối diện chiếc kia màu đỏ giáp sắc trùng bên trong chỗ tài xế ngồi cô gái tóc ngắn phất bên thai sợi tóc nháy con mắt cười nói nguyên lai tiểu tử này dài như vậy n h a nhìn cũng không có ba đầu sáu tay sao thế nhi ngươi xác định hắn thật là ngươi ba nói người kia không có lầm chứ hắn chính là từ đồng đạo chỗ cạnh tài xế mắt kính cô nương thật ra cũng là lần đầu tiên thấy từ đồng đạo nàng lại theo thói quen đẩy một cái trên sống mũi mắt kính hẳn không sai ngươi mới vừa rồi không nghe thấy mới vừa kia to con kêu hắn từ đồng đạo sao hẳn không sai chương năm trăm ba mươi hai chúng ta làm trở về bạn bình thường đi xế chiều hôm đó từ đồng đạo trở về thủy điệu thành phố thiên vân thành phố tây môn nhất phẩm quán lở a u hôm nay nhân khí không tệ cao điểm trong điếm ngồi đ ầ y theo hắn quan sát trong điếm chất lượng phục vụ cũng còn được bếp sau đẩy ra đáy nổi hắn hương qua mùi vị cùng thủy điệu thành phố hai nhà tiệm mùi vị không sai bịt lắm vì vậy hắn liền quyết định đi trở về phụ trở về thủy điệu thành phố cho tới thiên vân thành phố nhà này nổi lầu phân điếm còn phải quan sát hai ba tháng hai ba tháng hậu nhân khí còn có thể còn dư lại bao nhiêu tiếng đồn như thế nào lợi nhuận như thế nào tài năng chân chính phán đoán nhà này phân điếm mở thành công không có sau đó thời gian từ đồng đạo mỗi ngày đều đi thủy điệu sư phạm đại học đồ thư quán đọc sách hắn thông qua đ ố i dương quan hệ làm một t r ư ơ n g thủy sư đại đồ thư quán thẻ mượn sách cao t r u n g t r ư ơ n g trình học hắn muốn học cảm thấy hứng thú mấy năm này đều nhìn đến không sai b i t lắm một ít hắn không có hứng thú gì t r ư ơ n g trình học chỉ là đại khái lật một cái thì như vật lý hóa học số học tiếng anh trở một chút、hút. thứ nhất hắn không cảm giác mình tương lai yêu cầu như vậy kiến thức chuyên nghiệp thứ hai những chương trình học này tự học độ khó quá lớn hắn cũng không nhiều thời gian như vậy đi học hắn cảm thấy hứng thú nhất là ngữ văn lịch sử chính trị địa lý này tứ môn giờ học ngữ văn hắn học nhiều nhất lịch sử thứ hai địa lý thứ ba chính trị hắn chủ yếu học được trong đó phép biện chứng duy vật hắn không cần tham gia thi vào trường cao đẳng cũng không cần kiểm tra gì đó văn bằng cho nên hắn chỉ học chính mình cảm thấy hứng thú lại cho là đối với mình hưu dụng kiến thức hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người cảm giác đối với chính mình chỗ dùng không lớn kiến thức hắn là không muốn tốn thời gian đi học đầu năm nay trường học giáo dục vẫn còn nhấn mạnh mỗi một đệ tử đều muốn khắp mọi mặt phát triển toàn diện muốn tinh thông mọi thứ đối với cái này hắn cũng không đồng ý hắn không tin lại có bao nhiêu người có thể thật làm được tinh thông mọi thứ giống như hắn lúc trước xem qua tiểu thuyết võ hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp cao thủ bình thường đều chỉ sở trường một cái phương hướng hoặc là kiếm pháp hoặc là đao pháp hoặc là t r ư ờ n g pháp cầm nát h ủ côn pháp thương pháp gì đó chân chính có thể làm được tinh thông mọi thứ cao thủ tuyệt đỉnh có thể đếm được trên đầu ngón tay thủy sư đại trong thư viện tàng thư rất nhiều bao la và tượng giống như một mảnh tri thức hải dương chỉ tới nơi này mấy ngày từ đồng đạo sẽ thích nơi này nơi này có hắn cảm thấy hứng thú đủ loại sách Tỷ như mỗi công á tác, sách i triều đại lịch sử, như quản lý sĩ nghiệp loại tịch, như loại lý diện tác, tắc, đối với dụng, lại tỷ thư tịch, tỷ tâm một chút. trước tắc, thấy quản quy hữu đủ lịch lý lý học chứ chờ căn cứ chỉ chọn cảm c như như phương Hắn mình hứng thú nhịn. sử, sĩ vẫn dụng, ty chuyện hắn thật giống như hoàn toàn b u ô n g tay thật ra cũng không có chỉ bất quá hắn biểu tỷ đàm thi mỗi ngày đều sẽ chọn một cái thời gian tới tìm hắn với hắn hồi báo công ty một ít chuyện một ít yêu cầu hắn chữ ký văn kiện cũng sẽ mang đến cho hắn hắn mỗi ngày tốn ở công ty sự vụ lên thời gian ước chừng hiếm có giờ là được hắn có bo lớn thời gian đọc sách trong lúc đã tại thủy điệu thành phố tìm ra học giáo thực tập đồng phỉ phỉ tới tìm hắn một lần nàng là tới đồ thư quán tìm hắn bị hắn dặn dò về sau không nên tới đồ thư quán tìm hắn lúc đó đồng phỉ phỉ sắc mặt có chút khó coi nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười đối với hắn vẫn thân mật có thể nàng không biết là nàng càng là biểu hiện như thế từ đồng đạo lại càng muốn cùng nàng chặt đứt quan hệ nói trắng ra là hắn đối với nàng đã không có hứng thú gì rồi một nữ nhân d á n g d ấ p dễ nhìn đi nữa nhìn lâu cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc nàng eo nhỏ này một cái ưu điểm thời gian lâu dài hắn cũng từ từ không có cảm giác gì rồi từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không thích qua nàng tính cách nàng cũng không phải là thật tâm thích hắn một điểm này từ đồng đạo một mực lòng biết rõ mỗi tháng cho nàng hai ngàn khối rất có thể nói rõ hai người bọn họ quan hệ thực chất trước hắn không cùng n g mỹ xuân lan lui tới thời điểm bởi vì không có chính quy bạn gái hắn mỗi tháng hoa hai ngàn khối nuôi đồng phỉ phỉ hắn cũng không thể gọi là nhưng gần đây mỗi ngày buổi tối cùng n g mỹ xuân lan cố định nói chuyện điện thoại thời gian hoặc là tin nhắn ngắn thời gian đã chiếm cư hắn không ít thời gian và tinh lực tình cờ còn muốn đối phó đồng p h ỉ p h ỉ điện thoại hắn là thật càng ngày càng không có kiên nhẫn trong lòng đối với nguyễn xuân lan cảm giác có tội cũng càng ngày càng tăng vì vậy tại hắn trở về thủy điệu thành phố sau hai tuần hắn đem đồng p h ỉ p h ỉ hẹn đến một quán cà phê muốn một cái lầu hai tạ tọa trong góc vị trí lúc này là chạm vào tối bên ngoài tịch dương nhanh xuống núi từ đồng đạo cầm trong tay một quyển theo đ ồ thư quán mượn tới sách yên tĩnh nhìn thỉnh thoảng bưng lên trước mặt cà phê nhấp một hớp cuối cùng tại màn đêm nhanh phủ xuống lúc sau có tiếng bước chân nhanh chóng đến gần đồng thời sau lưng chuyển tới đồng phỉ phỉ thanh âm. Tiểu đồng ạ ư n ngung tan g g à, ta lúc việc, ặ phí phí thuận miệng muốn một ly cà phê đuổi đi nhân viên tạp vụ liền không kịp chờ đợi cười hỏi đứng rồi tiểu đạo ngươi nói hôm nay tìm ta có việc chuyện gì nha nhanh lên một chút nói với ta thôi ta nhưng là theo nhận được ngươi cú điện thoại kia bắt đầu vẫn tại tò mò từ đồng đạo thả tay xuống bên trong sách bưng lên cà phê n h ấ p một miếng khẽ lắc đầu ngươi chính là trước nghỉ ngơi một chút chờ chút uống chút cà phê về sau ta rồi nói sau hắn không nghĩ hỏng rồi nàng uống cà phê tâm tình nhưng đừng nha ngươi nói mau nói mau sao đừng câu nổi ta rồi van cầu ngươi có được hay không nói mau sao nàng đứng dậy chen đến từ đồng đạo bên cạnh lay động cánh tay hắn làm lũng truy hỏi từ đồng đạo khẽ to mày than thầm một tiếng vi vi đưa lên một chút cảm tỏ ý đối diện chỗ ngồi thiên nóng như vậy ngươi chính là đi s a ngồi đi đừng nóng chờ ngươi nghỉ khỏe ta sẽ nói cho ngươi này đồng phỉ phỉ thấy hắn cau mày có chút nụ cười lại khôi phục c đứng dậy ngồi về đối diện được được được ta đi sang ngồi ta đi sang ngồi được chưa ừ ta đã nghỉ khỏe ngươi nói mau thôi nàng vẫn còn làm lũng truy hỏi từ đồng đạo im lặng mấy giây chờ ngươi cà phê lên tới hay nói mấy phút sau đồng phỉ phỉ mới vừa điểm cà phê b ư n g tới đồng phỉ phỉ một bên cầm m u ỗ n g lên k h u ấ y trong ly cà phê một bên cười hỏi bây giờ có thể nói sao ngươi thông khoái điểm có được hay không nhà ta có thể sốt ruột chờ chết từ đồng đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng khẽ gật đầu sau đó mở ra bên người bao bì từ bên trong xuất ra một cái thật giấy phong thư đặt ở trước mặt nàng đồng phỉ p h i thấy ánh mắt sáng lên đưa tay tựu đi cầm ngoài miệng nhưng tràn đầy nụ cười hỏi gì đó nha d à y như vậy thư tình sao cho ta từ đồng đạo ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng biểu diễn t r ư ớ c hắn mỗi tháng cho nàng tiền đều là dùng như vậy phong thư giả bộ cho nàng nàng sẽ lầm tưởng trước mắt d à y như vậy trong phong thư giả bộ là thư tình nàng vẫn là như vậy yêu tiền trong này là hai chục ngàn đồng tiền cảm ơn người hai năm qua đối với ta chiều cố đây coi như là ta cho người bồi thường đi n g ư ơ i bây giờ cũng bắt đầu thực tập sang năm liền muốn tốt nghiệp đại học tuổi tác không nhỏ nên vì ngươi về sau suy tính ta không nghĩ tiếp tục trễ mãi ngươi chúng ta làm trở về bạn bình thường đi chúc tương lai ngươi có thể tìm được một cái chân chính yêu ngươi chúc ngươi hạnh phúc đồng phỉ phỉ nghe sửng sốt lăng lăng nhìn từ đồng đạo chương năm trăm ba mươi ba tương nghĩa minh con gái điện thoại gọi đến đồng phỉ phỉ theo bản năng méo một cái trong tay thật dày phong thư hai chục ngàn đồng tiền đây là nàng lớn như vậy chưa bao giờ nắm giữ quá lớn khoản đầu năm nay hai mươi đồng tiền rất có thể làm nhiều chuyện nông thôn rất nhiều người ra đều không nhiều như vậy tiền gửi ngân hàng có chút người nhà nghèo xanh vàng không nhận thời điểm liền khẩu phần lương thực đều muốn cùng người t a mượn nàng rất muốn nhận lấy này hai chục ngàn khối nhận lấy nàng liền phát tài nhưng nhìn ngồi đối diện từ đồng đạo nàng lại thật không nỡ bởi vì nàng biết do hắn hiện tại internet liền mở ra mấy chục gia còn có công ty lắp đặt thiết bị quán lờ u một nhà internet đầu tư liền muốn mấy trăm ngàn tuy tiện tính thế nào hắn đều xa xa không chỉ hai chục ngàn khối cứ như vậy với hắn phân chỉ lấy đến này hai chục ngàn khối nàng cảm thấy rất thua thiệt nắm thật chặt trong tay kia thật g à y phong thư nàng không nhịn được hỏi tại sao vậy tiểu đạo ngươi cứ như vậy không thích ta sao ta biết ngươi tại bên ngoài có khác nữ nhân ta đều không còn ngươi chúng ta sau này nếu là kết hôn rồi ta cũng bảo đảm bất kể ngươi tại bên ngoài có nữ nhân hay không ngươi không muốn một cái như vậy lao bà sao ta lớn được không đẹp sao tiểu đạo ta thật ta thật rất thích ngươi thật ngươi đừng theo ta chia tay có được hay không từ đồng đạo yên tĩnh nhìn nàng nói những lời này trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động không có cách nào hắn đã sớm biết nàng thích cũng không phải là hắn người này làm ngươi xem thấu người nào đó làm người kia lại nói gì với ngươi lời ngon tiếng ngọt thời điểm ngươi cũng sẽ không tin mà hắn từ đồng đạo có mấy lời một khi nói ra khỏi miệng cũng sẽ không thu trở về hắn chưa bao giờ là dông dài tính cách phi phi chúng ta sớm tụ sớm tan đi được không đừng dây dưa tất cả mọi người thể diện một điểm nói như vậy về sau ngươi gặp phải khó khăn gì ta còn có thể xem ở lúc trước phân tình lên giúp ngươi một cái được không này đồng phỉ phỉ muốn nói lại thôi cuối cùng vẻ mặt tùy khuất gật đầu được rồi thấy nàng cuối cùng đồng ý t ừ đồng đạo trong lòng dễ dàng một đoạn hắn lựa chọn cho nàng hai chục ngàn khối cùng với mới vừa rồi hứa hẹn cũng là vì chia tay tình cảnh có thể đẹp mắt một chút đừng đẹp mặt dù sao cũng là cùng hắn cùng giường chung gối qua nữ nhân hắn cũng không muốn huyên náo tình cảnh khó coi thả tay xuống bên trong ly cà phê từ đồng đạo s ố c lên bao bì đứng dậy được ta còn có chuyện liền đi trước rồi ngươi từ từ dùng gặp lại gặp lại đồng phỉ phỉ ngồi ở chỗ đó ánh mắt mất mát nhìn lấy hắn bóng l ư n g rời đi không nhịn được thở dài một tiếng trong lòng rất như đưa đám lên đại học mấy năm này nàng nhận biết trong đám người có tiền nhất có tiền đồ nhất chính là từ đồng đạo rồi mặc dù trong nội tâm nàng có chút ghét bỏ hắn trình độ văn hóa không cao dáng dấp cũng không đủ soái nhưng những thứ này nàng đều có thể nhịn à hôm nay với hắn hoàn toàn phân nàng cũng không biết về sau còn có thể hay không tìm tới như vậy chất lượng tốt cùng lứa nam nhân suy nghĩ một chút nàng không nhịn được lại thở dài bưng lên trước mặt cà phê giống như say rượu bình thường ngửa đầu được cực liền uống vào mấy ngục lớn không có chút nào ưu nhã nhưng nàng vào giờ phút này đã không quan tâm mình là không còn ưu nhã theo q u a n cà phê rời đi từ đồng đạo đi xe một mình đi tới bờ sông đê sông lên xuống xe nửa dựa nửa ngồi ở đầu xe nhìn dưới bóng đêm không tiếng động chạy sôi nước sông móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc hắn cảm giác mình gần đây thay đổi trở nên rốt cuộc lại tin tưởng tình yêu truy đổi tình yêu đội thanh lúc trước đồng phỉ phỉ xinh đẹp như vậy nữ sinh viên mỗi tháng chỉ cần hai ngàn thối hắn là không nỡ bỏ thả tay còn nó có hay không cảm tình như vậy mỹ nữ không chiếm được nàng tâm có thể được nàng người cũng không tệ có thể gần đây theo trong lòng của hắn đối với ngụy xuân lan càng ngày càng thích hắn phát hiện mình đối với đồng phỉ phỉ thậm chí đối với tặng tuyết di hưng thú đều càng ngày càng nhỏ theo thiên vân thành phố trở lại đã có nửa tháng hắn vậy mà không có lại theo đồng phỉ phỉ hoặc là tặng tuyết di lăn qua ga trải giường hôm nay càng là g ơ tay chém xuống hoàn toàn theo đồng phỉ phỉ phân mấy ngày gần đây hắn thậm chí không chỉ một lần không nhịn được n Có muốn hơn a y k h nữa g gì、so、tuyết c hắn, hắn, hắn trước ố i cùng, bại mình. đó ế n n c vài ngày mới theo tặng tuyết di hứa hẹn nếu như mấy năm sau nàng có thể có bầu hắn hải tử hãy cùng nàng kết hôn nam nhân nói nói chuyện có thể coi là số không thể tùy tiện n u ố t lời húng chi hắn và ngụy xuân lan tương lai đến tột cùng sẽ như thế nào hiện tại cũng không nói được trung q uy hắn biết do trên thực tế người h ư u tình cuối cùng thành người nhà tiền lệ có nhưng người h ư u tình cuối cùng lao y ế n phân phi tiền lệ cũng không thiếu cho nên chờ xem đi để cho thời gian đến cho t a câu trả lời một cái khói mù phun ra từ đồng đạo tự nói một câu hắn biết do bắt cá hai tay không đạo đức nhưng hắn thật không nỡ thẳng tuyết di tự tại lúc này hắn điện thoại di động b ỗ n nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra vừa nhìn là một số xa lạ lúc này từ đồng đạo tâm tình không được tốt tiện tay liền từ chối không tiếp rồi nhưng còn không chờ hắn đem điện thoại di động tắt trở về túi quần hắn lại văng lên vẫn là mới vừa rồi dây số như vậy n ắ m lấy hắn do dự một chút điểm nghe điện thoại di động thả vào bên thai trong điện thoại di động chuyển tới một cô gái xa lạ thanh âm ngươi tốt xin hỏi ngươi là từ đồng đạo từ tổng sao ngươi là vị nào từ đồng đạo cẩn thận nhớ lại nhưng không nhớ nổi chính mình nghe qua thanh âm cô gái há từ tổng ngươi tốt ta họ tưởng tưởng t ĩ n h bà ta là tương nghĩa minh mạng hội cho ngươi gọi số điện thoại này không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi đi tương nghĩa minh con gái từ đồng đạo chân mày khanh nết có chút ngoài ý mới nghe nàng thanh â m tuổi tác với hắn từ đồng đạo cũng không sai biệt lắm không nghĩ đến tương nghĩa minh con gái lớn như vậy tương nghĩa minh con gái đột nhiên gọi điện thoại cho hắn hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn hắn không nghĩ đến chính mình có ý kết giao tương nghĩa m i n h vậy mà sẽ cùng nữ nhi của hắn sinh ra liên lạc há chào ngươi chào ngươi từ đồng đạo ngoài miệng hỏi thăm con ngươi chuyển động không có hiện tại thời gian còn sớm ta còn không có nghỉ ngơi đúng rồi tưởng tiểu thư đột nhiên gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì cần dùng đến ta sao nếu như có mà nói mời nói thẳng tưởng tĩnh a không phải từ tổng ngươi khả năng hiểu lầm ta gọi số điện thoại này cho ngươi không phải muốn mời ngươi giúp gì đ ú n g rồi không biết từ tổng ngươi ngày mai có thời gian hay không ta cùng gì ta muốn cùng ngài gặp mặt chủ yếu là gì ta nàng cũng là làm ăn muốn cùng ngài nói điểm hợp tác ngươi xem ngươi ngày mai có thuận tiện hay không ta lại không tà bón ta mỗi ngày cũng sẽ phương tiện trong lòng nói bậy rồi một câu từ đồng đạo ngoài miệng đắp rất văn minh như vậy à vốn là không có thời gian bất quá nếu là ngươi tương ca con gái ta đây nhất định phải nạn ra chút thời gian à đúng rồi các ngươi ngày mai lúc nào phương tiện ngươi nói cái thời gian địa điểm tưởng tĩnh h ả c ả m ơn c ả m ơn phi thường cảm tạ từ tổng cho ta mặt mũi này vậy ngươi xem chưa mai túy h tiên lâu như thế nào đây chúng ta xin ngài được không từ đồng đạo được không thành vấn đề ta nhất định đến chương năm trăm ba mươi bốn chỉ làm u ố n lên ngài xe tiếp xong cái này tự xưng tưởng tĩnh nữ tử điện thoại từ đồng đạo chỉ hơi trầm âm tìm được tương nghĩa minh dãy số đ ầ tới mới vừa rồi trong điện thoại này tưởng tĩnh tự xưng là tương nghĩa minh con cái hắn mặc dù cảm thấy hẳn là thật nhưng còn phải chứng thực một hồi mới yên tâm đừng chờ ngày mai gặp rồi mặt cùng người nói chuyện nửa ngày hợp tác mới đột nhiên phát hiện là giả vậy thì khôi hài điện thoại kết nối từ đồng đạo theo tương nghĩa minh hàn huyên mấy câu nói tới chính mình mới vừa nhận được điện thoại hỏi tương nghĩa minh có phải là thật hay không có một người gọi là tưởng t ĩ n h con gái tương nghĩa minh có chút ngoài ý muốn nha đầu này cùng nàng tiểu di đi thủy điệu thành phố tìm ngươi còn muốn nói với ngươi hợp tác tương nghĩa minh thật giống như không biết chuyện này đúng mới vừa rồi trong điện thoại nàng là như vậy nói với ta cho nên tương ca này tĩnh thật là ngài con gái Há, đúng. Là. Nữ nhi tính, khi nghiệp học, đúng đại đi đi nữ tưởng nàng nàng công gọi là là l à phải đi nàng tiểu di của ta sau tốt ty một Như điện thoại cho nàng, cùng hắn xác nhận thoại cho trước vậy, ta xác gọi m chút, cho ta trả sẽ ngươi lát ờ i điện thoại, ngươi xem được rồi. được Được. Một xem l sau tương nghĩa minh gọi điện thoại về theo từ đồng đạo xác nhận nói là nữ nhi của hắn gọi điện thoại muốn v ớ i hắn hợp tác là nàng tiểu di hàn hiệu văn trong điện thoại tương nghĩa minh để cho từ đồng đạo giải quyết việc chúng cảm thấy thích hợp không giữ quy tắc làm không thích hợp mà nói cũng không cần xem ở trên mặt mũi hắn miễn cưỡng từ đồng đạo ngoài miệng đáp ứng chân mày cũng đã nhữ lại chuyện này không dễ làm tương nghĩa minh nói như vậy nhưng hắn từ đồng đạo có thể thật không có chút nào nhìn hắn tương nghĩa minh mặt mũi sao hắn tại thiên vân thành phố làm ăn còn trông cậy vào tương nghĩa minh có thể hộ giá hộ tống đây tại công thương bộ môn làm việc tương nghĩa minh vừa vặn có thể ở lúc cần thiết che chở hắn làm ăn có đùa d â n nói kinh thành một khối cục gạch rớt xuống đều có thể đập chúng mấy cái quan chức ra thân thích thiên vân thành phố tuy nhiên không là kinh thành nhưng cũng là tỉnh thành nước cũng rất sâu không có điểm bối cảnh quan hệ lúc nào bị người âm hắn khả năng cũng còn không biết được hiện tại chính là không biết kia hàn hiệu văn khẩu vị rốt cuộc có bao nhiêu đại là thực sự muốn làm làm ăn đây vẫn là mượn lấy làm ăn tới cùng hắn từ đồng đạo hợp tác vì trang trên thực tế chính là muốn từ hắn nơi này cắn một khối kế t h ị t béo từ đồng đạo nghi một lát không cách nào xác định nhưng vô luận như thế nào hắn vẫn là quyết định ngày mai phó ước trước tiên gặp gỡ kia hàn hiệu văn cùng tưởng tĩnh lại nói nhìn một chút các nàng nghĩ thế nào cái hợp tác pháp nếu quả thật là nghiêm chỉnh làm ăn hợp tác vậy cũng cũng chưa chắc không là một chuyện tốt ít nhất chân chính hợp tác sau có thể tốt hơn mượn dùng từng nghĩa minh lực lượng nếu như không là nếu như các nàng khẩu vị quá lớn kia hắn từ đồng đạo liền muốn cân nhắc có hay không cùng tia tương nghĩa minh vạch rõ giới hạn tuy nói một khi cùng t ư ơ n g nghĩa minh vạch rõ giới hạn đối với hắn tại thiên vân thành phố làm ăn sẽ có ảnh hưởng nhưng biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều đắc tội một cái tương nghĩa minh thiên vân thành phố còn rất nhiều chớ đóng hệ có thể đi kinh doanh ngày kế mây mù đường tùy tiên lâu buổi sáng mười một điểm nhiều từ đồng đạo ngồi xe tới phó ước ký đông dương lái xe đường thanh đi theo ba người xuống xe lên lầu trước khi tới hắn đã cùng tia tưởng tính thông qua điện thoại xác định các nàng lúc này vị trí lầu hai giáp chữ sành đi tới cửa bao xương bên ngoài đường thanh tiến lên gõ cửa bên trong chuyển tới một nữ t ử hỏi g i người nào nha thanh âm quen hai là k i a tưởng tĩnh thanh âm đường thanh n g ư ờ i tốt chúng ta từ tổng tới có thể mở cửa dùng sao lời còn chưa dứt cửa bao xương đã bị mở ra tóc dài xoa vai toàn thân áo trắng quần trắng t ư ở n g tĩnh đẩy một cái trên sống mùi mắt kiếm không gọng ánh mắt tại đường thanh từ đồng đạo khí đông dương trên mặt chuyển động ánh mắt liền định tại từ đồng đạo trên mặt cười hỏi ngài khỏe chứ ngài chính là từ tổng ta là mới vừa với ngươi cú điện thoại tử tĩnh từ đồng đạo lộ ra nụ cười đưa tay ngươi tốt ta là từ đồng đạo tưởng t ĩ n h vội vàng đưa tay bắt tay với hắn trong thời gian này nàng đang quan sát từ đồng đạo từ đồng đạo cũng ở đây quan sát nàng hắn phát hiện này tưởng t ĩ n h giữa lông m à y thật đúng là có mấy phần giống tương nghĩa m ì n h n g ũ quan đơn độc bất kỳ thứ nào đều bình thường không có gì lạ nhưng tổ hợp lại với nhau lại để cho người nhìn cảnh đẹp ý vui trên người còn lưu lại thư q u y ể n khí bộ kia sạch sẽ mắt kiếng không gọng cho nàng tăng thêm s á t thái mà ở tưởng t ĩ n h trong mắt đây trước mắt từ đồng đạo cái đầu không thấp liếc mắt phải có một m tám thân hình hơi lộ ra hơi gầy ngu quan cũng không rất xuất sắc đặc biệt nhất là cả mắt hắn hai mắt rất có thần nhưng lại còn có một loại thần quang nội liễm cảm giác da thịt hơi đen lông mày có chút n ồ n g vừa nhìn sẽ không giống như là từ nhỏ tại trong thành phố lớn lên g i á tính đúng chính là g i á tính nàng cảm thấy từ đồng đạo trên người khí chất chắc là g i á tính cùng nội liễm cùng tồn tại làm cho người ta cảm giác không dễ chọc thâm cơ không cạn từ tổng người tốt thích nhi m a u mời từ tổng đi vào n h à ngăn ở cửa làm gì chứ lúc này tóc ngắn lao luyện hàn hiệu văn cười tụm tìm đi tới tưởng tĩnh sau lưng vừa dùng ánh mắt tò mò quan sát từ đồng đạo vừa mở miệm tưởng tĩnh ở trong ngộng i tỉnh đội vàng nghiêng người mời vàng t ừ đồng đạo bọn họ vào cửa. Đồng bọn vào họ cửa. ta h cho từ đồng đạo giới thiệu, hả, ờ i giới người các đạo từ từ tổng đồng mò tiểu tiểu từ tổng ta di, di, rồi. vị này chính là Ừ, biết từ tổng ngài khỏe nghe đại danh đã lâu hành ngộ hành ngộ ta là tĩnh nhi tiểu di ta là hàn hiệu văn hàn hiệu văn tiến lên nửa bước chủ động đưa tay cùng từ đồng đạo nắm nhau nữ nhân này lòng bàn tay không có thì gì từ đồng đạo cùng nàng lúc bắt tay trong lòng cho ra cái kết luận này một cái buồn chán kết luận hàn huyên gọi thức ăn mang thức ăn lên uống rượu dùng nữa tán gấu gặp mặt sau hơn một tiếng bên trong song phương đều ăn ý không có chạy thẳng tới cụ thể hợp tác xử hạng mọi người giống như bạn tốt gặp nhau loại trừ chính sự gì đó đều trò chuyện vì vậy chủ và khách đều vui vẻ cho đến một c h a i ngũ lương dịch uống hơn nữa từ đồng đạo để ly rượu xuống mới chủ động hỏi dò tối hôm qua trong điện thoại nghe tưởng tiểu thư nói hai vị muốn cùng ta hợp tác không biết hai vị là n g h ĩ như thế cái hợp tác pháp ta xin lắng hay nghe vừa nghe đến từ đồng đạo nói tới chính sự ký đông dương cùng đường thanh theo bản năng chớ có lên tiếng tưởng tính theo bản năng nhìn về phía tiểu di hàn hiệu văn hàn hiệu văn nhìn từ đồng đạo khẽ mỉm cười một cái không chút hoang mang mà rút cái khăn giấy lau miệng cụ thể hợp tác thế nào a thật ra chủ yếu vẫn là nhìn từ tổng ngài ý tứ thật làm ăn p h ư ơ n diện không nói dối ngài gần đây nửa tháng này ta cùng tĩnh nhi tới đây thủy điệu thành phố đã không chỉ một lần hai lần rồi từ tổng ngài biết rõ chúng ta gần đây mỗi lần tới thủy điệu thành phố chủ yếu là tới làm gì sao từ đông đạo bật cười lắc đầu h à n hiệu văn là tới quan sát ngài tại thủy điệu thành phố những t h ứ kia làm ăn mấy chục gia tây môn đạo internet ta cùng tĩnh nhi đi nhìn qua hơn nửa hai nhà tây môn nhất phẩm quán lở u chúng ta đều đi hường qua cũng quan sát qua chúng ò n ngài có c i dai ế m mỹ cư cổ sức công c phần phần h lớn trang ty.、Chúng、ta cũng đều đi tìm hiểu qua bao gồm ngài tại thiên vân thành phố những thứ k i a p h ầ n điếm gần đây hơn nửa tháng chúng ta đều có thực địa đi tìm hiểu qua từ đồng đạo chân mày bất chi bất giác đã hơi nhữ lên điều tra ta nửa tháng này là muốn làm gì hàn h i ể u văn ngược lại không có tiếp tục vòng vo cười tủng tìm nói cuối cùng chúng ta cho ra một cái kết luận từ tổng ngài đúng là một cái làm ăn thiên tài phương diện này ta cùng tính nhi đều kém xa ngươi cho nên chúng ta muốn cùng ngài hợp tác chỉ là muốn lên ngài xe cho tới cụ thể hợp tác cái gì hạng mục c h ú nếu g vọng ngài Người chúng đồng ngục Nàng đồng cùng nàng đối mặt, trong lòng phán đoán nàng lời nói này là thật hay giả. Nghe vào giống như là thật, nhìn nàng bẻ mặt. Cũng giống, nhưng là có chút không giống. ta tới thể ta Trước từ thật, Từ mặt, thật thật, mặt. chút sao? hay hay hy định. cho hội hạ phán như nhìn này này vẫn vào nói nói nói đoán nói n là là lời là lời lời là là là bởi bẻ mới. dối. đối đạo đạo xem, có cơ có như hắn từ đồng đạo thật nói lên một cái mới tinh tiền đồ biết trước hạng mục nàng hàn hiệu văn thật sẽ nhập cổ đầu tư chỉ vì tin tưởng hắn làm ăn ánh mắt và năng lực tâm niệm trong lúc chuyển động từ đồng đạo quyết định thử nàng một lần vừa vặn mấy ngày trước hắn đi đi dạo siêu thị mua đồ thời điểm nhìn thấy tràn đầy một giá hàng mì ăn liền cho hắn linh cảm ho nhẹ một tiếng từ đồng đạo gật đầu một cái như vậy a hành vừa vặn ta gần đây muốn làm một cái hạng mục mới tài chính lên khả năng thiếu chút nữa nếu hàn tổng nói như vậy vậy chúng ta ngược lại là có thể hợp tác một chút chính là không biết hàn tổng có hay không cảm thấy hứng thú hàn hiệu văn cùng tưởng tinh ánh mắt đều là sáng lên hai nàng nhìn nhau khoe miệm nụ cười đều dày đặc mấy phần hàn hiệu văn vậy thì tốt quá từ tổng ngài nói một chút coi chúng ta rửa t a i lắng nghe tưởng tĩnh n h u ộ theo đúng từ tổng m ờ i n g à i nói khí đông dương cùng đường thanh đều có chút ngoài ý muốn ánh mắt cũng nhìn về phía từ đồng đạo hai người bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đi theo từ đồng đạo chỉ biết hắn gần đây mỗi ngày đều đi thủy sư đại đồ thư quán đọc sách chưa từng thấy hắn nghiên cứu qua gì đó hạng mục mới từ đồng đạo bất kể trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào cười tủng tìm nói ra mấy ngày nay một mực trong lòng hắn nổi lên một cái hạng mục mới hàn h i ể u văn các nàng nếu quả thật dám vào cỗ đầu tư các nàng đó sau này tại hạng mục này lên không ra ngoài dự liệu mà nói lẽ ra có thể kiếm được bồn mãn bắt g ậ t cả đời áo cơm v nhưng nếu như các nàng không dám vào c ổ vậy hắn cũng không thể gọi là không được mà nói sẽ để cho bọn họ nhập cổ hắn kỳ nhà tiếp theo chi nhánh công ty cũng có thể dẫn các nàng cùng nhau kiếm tiền chỉ cần các nàng không quá lòng tham nhất định phải nhập cổ hắn tập đoàn công ty chính hoặc là muốn nhập cổ chi nhánh công ty cổ phần quá nhiều dù là chỉ là sông tương nghĩa minh mặt mũi hắn cũng sẽ thỏa mãn các nàng tiền hắn vẫn cảm thấy bản thân một người là kiếm không xong có người nhập cổ dĩ nhiên sẽ phân mỏng hắn lợi nhuận nhưng cũng có thể tăng cường trên tay hắn lực lượng vì hắn làm ăn hộ giá hộ tống gần đây ta muốn làm một cái thực phẩm hãng chế biến mua mấy cái sinh sản mì ăn liền sản xuất tuyến làm một cái mới mì ăn liền phẩm bài hiện tại người sinh hoạt tiết tấu càng lúc càng nhanh không biết làm cơm người tuổi trẻ cũng càng ngày càng nhiều còn có mỗi ngày cả nước các nơi khắp nơi đều có đại lượng đi ra ngoài vụ công hoặc là du lịch nam nữ già trẻ d ừ n g một chút từ đồng đạo tại hàn hiệu văn đám người kinh ngạc nhìn soi mói nói tiếp tóm lại mặc dù bây giờ nói mì ăn liền không người khỏe mạnh có rất nhiều nhưng ta tin tưởng cái này thị trường càng ngày sẽ càng lớn tiền cảnh rộng lớn hàn tổng ngài có hứng thu nhập c ủ hạng mục này sao ngài suy tính một chút nếu như có hứng thú chúng ta lại mảnh n h ỏ trò chuyện mỹ ăn liền này tưởng tinh trên mặt vẻ kinh ngạc không che giấu chút nào nàng theo bản năng nhìn về phía tiểu di hàn hiệu văn hàn hiệu văn chân mày đã sớm xúc chung một chỗ nghi ngờ nhìn đối diện từ đồng đạo nàng phi thường hoài nghi đây là từ đồng đạo thuận miệng kéo một cái hạng mục lừa bịp nàng nghe giống như là chuyện như vậy hắn mới vừa đều nhắc tới rồi mỹ ăn liền sản xuất tuyến còn đơn giản phân tích một chút nghề nghiệp này từ cảnh nhưng nàng chính là hoài nghi hạng mục này là hắn thuận miệng kéo ra mục tiêu mục tiêu chính là bỏ đi nàng đầu tư nhập cổ ý niệm để cho nàng chính mình biết khó mà lui h á n h á n là không nghĩ nàng nhập cổ h á n công ty im lặng phúc chốc hàn hiệu văn b ậ t cười từ tổng ngài là nghiêm túc hiện tại trên thị trường khang sư phụ mì a n liền như mặt trời ban trưa thống nhất mì a n liền cũng chiếm cứ không t r ợ trời tràng phân n lệch còn có may mắn m ì trụ chờ một chút phẩm bài cạnh tranh kịch liệt như vậy ngươi xác định thật muốn làm mì a n liền nói tới đây nàng khép lời một tiếng à không phải ta xem thường chúng ta từ tổng nói thật ngươi cảm thấy hai chúng ta coi như hợp tác cùng đi làm dựa vào cái gì có thể theo khang sư phụ thống nhất lớn như vậy phẩm bài đi tranh chúng ta có thể tranh qua sao còn là nói tư tổng ngài chỉ muốn cùng đi với ta ăn chút mì ăn liền thị trường vật liệu thừa có thể kiếm mấy cái là mấy cái một bên tưởng tĩnh không có lên tiếng nhưng nàng gật đầu liên tục hiển nhiên cũng là ý kiến này khí đông dương cùng đường thanh không nói gì nhưng hắn lưỡng đều thấy nhìn mới vừa lên tiếng hàn hiệu văn cảm giác nàng nói quả thật có đạo lý từ đông đạo cũng cảm thấy hàn hiệu văn nói rất có đạo lý nếu như hắn không có trọng sinh trải qua k hắn ô n trọng sinh nhớ, g có trước chi h cũng sẽ cảm thấy trước mắt mì ăn liền thị trường, sẽ mắt mì thấy thị đã biết ị khang sư phụ, thống nhất trở phẩm sư trở b chia c rõ chi hiện tại mì ăn liền thị trường mặc dù nhìn như đã bị chia cắt xong nhưng qua vài năm còn có thể lục tục có lần lượt mới mì ăn liền thị trường hơn nữa phẩm bài cũng liền thôi hắn trong trí nhớ còn có hai cái đã từng bán nhiều lại cực chịu thị trường hoan nghênh mì ăn liền loại hình trước mắt đều còn chưa có xuất hiện thì như lão đàn dưa muối mì thịt bò đằng tiêu mì thịt bò theo hắn hiểu trước mắt trên thị trường bán tốt nhất hẳn là khang sư phụ thịt kho tàu mì thịt bò cái khác phần bài cũng đều rối rít đẩy ra chính mình thịt kho tàu mì thịt bò cho tới lão đàn dưa muối mì thịt bò cùng đằng tiêu mì thịt bò hiện tại cũng còn không có ảnh hắn cảm thấy đây là một cái cơ hội chỉ bằng mượn này hai loại mì ăn liền hẳn là cũng đủ để cho hắn làm ra một cái mới tinh mì ăn liền phần bài hơn nữa Đại k hắn á i d cảm thấy nhanh chóng t mùi vị cũng rất tốt hắn cái kia vợ trước lúc trước liền thích vô cùng cho nên hắn gần đây là thực sự muốn thử một chút làm mì ăn liền thứ nhất là không muốn lãng phí này kiếm tiền lính cảm hai đây là mì ăn liền làm ăn mà nói nhất định muốn xây xưởng muốn thợ sẽ có không ít cùng phía chính phủ giao thiệp với cơ hội hơn nữa xây xưởng mướn thợ cũng nhất định sẽ chịu phía chính phủ hoan g n ê n cùng chống đỡ như thế không cần vài năm là hắn có thể tích lũy không ít quan diện thượng nhân mạch chuyện này với hắn sở hữu làm ăn đều có chỗ tốt ánh mắt lại thả lâu dài một chút mà nói qua vài năm hắn chân chính giao thiệp với địa ốc mở mang thời điểm những quan này trên mặt nhân mạch cũng sẽ trở thành hắn trợ lực có thể nói là rất nhiều chỗ tốt duy nhất không địa phương tốt đại khái chính là xây x ư n g mướn t ợ sau đó hắn yêu cầu hao tâm tốn sức chuyện có thể sẽ nhiều không ít sẽ khổ cực không ít Bất quá. mấy ngày nay hắn nghĩ tới nghi lui vẫn cảm thấy hạng mục này là một tốt hạng mục hắn hẳn làm chỉ cần có thể đem mì ăn liền làm ăn làm thành một cái cả nước nổi tiếng phẩm bài kia không nói thủy điệu thành phố coi như là thiên vân thành phố hoặc có lẽ là toàn bộ huy t ỉ n h phía chính phủ cũng sẽ chống đỡ cũng chiếu cố hắn làm ăn tương đương với cho mình làm một cái hiệu quả cực tốt đùa hộ mạng từ nay về sau người bình thường cũng không dám nữa tùy tiện đối với hắn xuống c h ứ n g n g ạ i đùa bỡn trong chiêu bởi vì một khi cả nước nổi tiếng vậy hắn công ty hắn thân thể an toàn chờ một chút chỉ cần vừa ra chuyện rất có thể sẽ lên cả nước tính tin tức người bình thường không chịu nổi lớn như vậy áp lực cũng không dám đi dẫn lớn như vậy trên áp lực thân chương năm t r ư ơ i sáu hàn hiệu văn lựa chọn đối mặt hàn hiệu văn l ờ i nói này chất vấn từ đồng đạo chỉ là cười cười cũng không có sinh khí trung quy muốn cho phép người khác ánh mắt nhỏ m ọ n không xem được quá xa húng chi h ã n từ đồng đạo nếu là không có trọng sinh trước chi nhớ tại chính hắn cũng không xem được xa như vậy gật đầu một cái từ đồng đạo nói xem ra hàn tổng đối với hạng mục này là không có hứng thú gì hành vậy chúng ta đổi một cái ta tập đoàn hiện tại phía dưới có ba cái chi nhánh công ty hàn tổng có hứng thú hay không nhập cổ trong đó một cái cho tới nói gì đó khác hạng mục mới đừng nói hắn tạm thời không có linh cảm cho dù có hắn cũng sẽ không nói nguyên nhân có hai hắn một hắn gần đây nếu như muốn làm mới đầu tư vậy tất nhiên là mì m ăn liền làm ăn chỉ này một cái hạng mục sẽ hút sạch hắn sở hữu tài chính nào còn có dư lực làm đường hạng mục thứ hai mới vừa rồi hắn theo hàn hiệu văn nói mì ăn liền hạng mục vốn là một lần rõ xét thử một chút nàng trước nói chuyện có vài phần thật lúc đó nàng nói hợp tác hạng mục từ hắn từ m â u người đến định kết quả thế nào hắn nói rồi phía đầu tư liền mặt hạng mục nàng nhưng biểu thị nghi ngờ rõ ràng không nghĩ đầu tư Đã cho ư ậ nên từ đồng đạo cũng lười nói nữa gì đó hạng mục mới trực tiếp cho nàng có sẵn lựa chọn có nguyện ý hay không nhập cổ hắn ba người kia chi nhánh công ty chỉ cần nàng u nhập l cổ. cổ sau lưng nàng tương nghĩa minh thì đồng nghĩa với chân chính lên hắn chiếc thuyền này từ đây hắn tại thiên vân thành phố làm ăn liền có thể yên tâm hơn lớn mật quyết chương ồ người tập đoàn phía dưới ba cái chi nhánh công ty hàn hiệu văn trên người hơi nghiêng về phía trước trên mặt nụ cười trong nháy mắt càng sâu không ít rõ ràng cho thấy hăng hái nàng bên cạnh tưởng tĩnh cũng là ánh mắt sáng lên không nhịn được hỏi từ tổng kia chúng ta có thể trực tiếp nhập cổ ngài tây môn tập đoàn sao từ đồng đạo ngậm cười ánh mắt liếc nhìn nàng cười không nói hàn hiệu văn xem hắn lại nhìn một chút bên cạnh tưởng tĩnh con ngươi chuyển động lại h í p mắt nhìn c h ầ m chằm từ đồng đạo nhìn phút chốc thấy từ đồng đạo vẫn là cười không nói nàng đông nhiên khẽ cười một tiếng giơ tay lên vỗ một cái tĩnh bả vai ngươi nhà tĩnh người cái này thì có chút quá mức chúng ta không thể như vậy làm người khác khó chịu nói xong tưởng tĩnh hàn h i ể u văn ánh mắt lần nữa nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng ngài thật có thể để cho ta nhập cổ ngài kia t a m gia chi nhánh công ty một là internet một là quán lở u còn có một cái công ty lắp đặt thiết bị đúng không thật có thể để cho ta nhập cổ ngài không phải trêu chọc ta hài lòng chứ làm người khác khó chịu cường nhân quán nam từ đồng đạo trong đầu chuyển n g u ồ ngang n ý niệm trên mặt biểu hiện nhưng không có thay đổi gì vẫn cười ngâm ngâm đúng là internet nôi lậu cùng công ty lắp đặt thiết bị hàn tổng nếu là thật có hứng thú ta đương nhiên chào mừng n g à i nhập cổ b ạ n g mọi hỏi một chút hàn tổng công ty là kinh doanh gì đó hàn hiệu văn vậy thì thật là quá tốt dừng một chút mới trả lời từ đồng đạo mới vừa rồi vấn đề à ta đó chính là một công ty nhỏ trước mắt tại thiên vân thành phố nhận thầu một nhà thị trường k i a thị trường quyền quản lý về ta thực tế chân chính có thể đi vào ta túi lợi nhuận cũng không bao nhiêu nhận thầu một nhà thị trường từ đồng đạo nghe có chút nhớ cho nàng dựng thẳng một ngón tay cái người bình thường cũng không bản lanh tia có thể nhận t ầ u cái kế tiếp thị trường có tiền hay không, không nói trước ít nhất phải từng có cứng rắn quan hệ nhận thầu một cái thị trường cùng tự xây một cái thị trường nhưng là hai loại khái niệm tự xây mà nói ngươi có tiền lại thông qua bộ xây dựng môn phê duyệt là có thể bắt đầu làm việc dựng lên nhưng nhận thầu một tòa đã xây xong thị trường ngươi nghĩ nhận thầu nhất định còn có người khác cũng muốn nhận thầu ngươi có tiền thiên vân thành phố là tỉnh thành tỉnh thành sẽ thiếu người có tiền sao cho nên cuối cùng được so cái gì tiền là điều kiện tất yếu có quan hệ khả năng chính là mấu chốt điều kiện hà n tổng kim đường đây là công ty nhỏ từ đồng đạo vừa nói cười một tiếng lại hỏi hà tổng muốn nhập cổ ta tập đoàn dưới cờ nhà nào chi nhánh công ty đây nghĩ được chưa hàn hiệu văn cao mày trầm âm thiện tay bưng lên trước mặt ly rượu tới ta trước mời n g à i một ly vô luận như thế nào ta phải trước cảm tạ từ tổng ngài hào phóng như vậy cho ta nhập cổ cơ hội xin mời tưởng tính cũng liền bận rộn nâng ly cùng hàn hiệu văn cùng nhau kính từ đồng đạo từ đồng đạo nâng ly mời rượu uống rượu trong lúc hàn hiệu văn ánh mắt một mực như có điều suy nghĩ hẳn là đang suy nghĩ đến cùng nhập cổ từ đồng đạo dưới cờ cái nào chi nhánh công ty mời rượu xong để ly rượu xuống sách chiếc đua gắp thức ăn thời điểm nàng nói từ tổng người xem chuyện lớn như vậy ngài có thể tha cho ta trở về suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng lại cho ngài câu trả lời sao à ta nhất thời thật không quyết định chắc chắn được c h u n g quy ngài ba người kia chi nhánh công ty nói thật đều là rất tốt làm ăn thật để cho ta quá khó khăn lựa chọn lần này nàng bên cạnh tưởng tĩnh sẽ không lên tiếng thật giống như cũng khó mà lựa chọn từ đồng đạo bật cười được a không thành vấn đề hàn tổng ngài sau khi trở về từ từ cân nhắc không gớp vật thật cảm ơn ngài thật phi thường cảm tạng tới từ tổng ta lại kính ngài một ly được đến từ đồng đạo hứa hẹn hàn hiệu văn cao hứng vô cùng như vậy kết quả là hắn hôm nay phó ước trước dự trù bên trong tốt nhất kết quả hai nữ nhân này coi như có chừng mực cũng không có ỷ vào tương nghĩa minh quan hệ ở trước mặt hắn vênh vang đáp ý cũng không có lòng tham chưa đủ đòi hỏi nhiều nhất định phải nhập cổ hắn tập đoàn công ty chính nếu như hai nàng kiên trì muốn nhập cổ hắn tập đoàn công ty chính vậy hắn chỉ có thể lựa chọn từ chối hoặc là trở mặt tại chỗ tương nghĩa minh quan hệ hắn làm lớn nhưng tương nghĩa minh vị trí cũng chỉ là thiên vân thành phố công thương bộ môn một cái lãnh đạo mà thôi h ắ n từ m ẫ u người muốn cùng hắn làm quan hệ tốt không sai nhưng nếu như nhất định phải lấy nhập cổ hắn tây môn tập đoàn công ty chính coi như điều kiện vậy hắn chỉ có thể nói tương nghĩa minh khuôn mặt còn chưa đủ lớn tốt tại hàn h i ể u văn cùng tưởng tĩnh coi như thức thời không có nhất định phải nhập cổ hắn tập đoàn công ty chính vậy thì có nói hai ngày sau từ đồng đạo tại thủy sư đại đồ thư quán đọc sách thời điểm cảm giác trong túi quần điện thoại di động tại chấn động lấy ra vừa nhìn là hàn hiệu văn đánh tới hắn nhữ mày một cái không có kết nối mà là trước đứng dậy cầm trên tay sách thả lại cậy sách cầm lấy chính mình bao theo phòng đọc sách đi ra tìm tới một cái không người xó a xỉnh mới phản đ ẩ y trở về điện thoại rất nhanh kết nối này tư tổng mới vừa rồi ngài không có phương tiện nghe điện thoại sao ngượng ngùng nha khoáy d à y ngươi điện thoại một trận đầu tiên chuyển tới chính là hàn hiệu văn tả lỗi hà không việc gì hàn tổng không cần nói xin lỗi hàn tổng cứ gọi điện thoại cho ta đến là suy nghĩ kỹ chưa ừ đúng ta muốn nhập cổ n g à i internet chi nhánh công ty người xem được không chương năm trăm ba mươi bảy quá âm n g h e trong điện thoại hàn hiệu văn lựa chọn nhập cổ internet chi nhánh công ty từ đồng đạo thản nhiệt cười có được cũng thông thoái được à bất quá hàn tổng ngươi cụ thể muốn nhập cổ bao nhiêu tiền cùng với chiếm nhiều thiếu cổ phần còn phải cụ thể thương lượng như vậy đi chuyện này ngươi phái ngươi tới ta bên này cũng sẽ an bài chuyên gia cùng ngươi bên kia nối tiếp cụ thể quy tắc chi tiết để cho bọn họ nói ngươi xem được không hàn hiệu văn lựa chọn nó như thế nào đây để cho từ đồng đạo đối với nàng vừa thưởng thức cũng khinh thị một ít sở dĩ thưởng thức là nàng sự lựa chọn này là dưới mắt lợi nhuận cao nhất lựa chọn h ã n tây môn tập đoàn hạ hạt ba cái chi nhánh công ty tây môn đạo internet tây môn n h ấ t phẩm nổi lầu cùng với mỹ d a i trang sức theo gần đây đầu tư hồi báo dẫn đầu đến xem lợi nhuận cao nhất không thể nghi ngờ nhất định là tây môn đạo internet cái này chi nhánh công ty trước mắt mỗi tháng cũng có thể mang đến cho hắn trên một triệu khoản thu nhập từ lãi hiệu ích tốt tháng đơn nguyện khoản thu nhập từ lãi có thể gần hai triệu nếu so sánh lại vô luận là tây môn n h ấ t phẩm nổi lầu vẫn là mỹ g a i trang sức trước mắt đơn nguyện lợi nhuận đều không cao như vậy cho nên từ đồng đạo thưởng thức nàng có thể như thế thực tế. quyết Tây định nhập cổ một ô n đạo i n chi mặt Tây môn đạo i là, là này một nhóm cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt internet cùng internet ở giữa vì cấp khách hàng yêu cầu không ngừng thăng cấp internet nội bộ lắp đặt thiết bị bàn ghế cùng với máy vi tính p h ố i trí chờ một chút thậm chí vì cấp khách hàng còn phải kéo dài x u ố n giá g dùng giá thấp tới hấp dẫn khách hàng bởi như vậy lợi nhuận tự nhiên càng ngày sẽ càng thấp mặt khác nắm giữ máy vi tính riêng cá nhân càng ngày càng nhiều khách hàng tự nhiên sẽ không ngừng chạy mất toàn bộ internet ngành nghề thị trường cũng sẽ từng năm h é o rút hắn trọng sinh trước hắn trong trí nhớ internet đã liên tiếp sập tiệm chỉ có vẹn vẹn mấy nhà vẫn còn kéo dài hơi tàn cho nên theo trường viễn đến xem cái nghề này là không có gì đó tiền đồ nếu so sánh lại hắn danh nghĩa tây môn n h ấ t phẩm nồi l ẩ u cùng với mỹ giai trang sức công ty tiền đồ liền muốn rộng lớn nhiều lắm sẽ theo quốc nội kinh tế kéo dài tăng trưởng mọi người thu vào không ngừng tăng lên mà càng ngày càng tốt nói đơn giản nồi l ẩ u cùng công ty lắp đặt thiết bị này hai khối trước mắt đến xem coi như là ánh sáng mặt trời sản nghiệp mà internet trước mắt đến xem giống như cũng là ánh sáng mặt trời sản nghiệp thực tế nhưng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái tịch dương sản nghiệp trong thời gian ngắn c ó tiền đường lâu dài lại không tiền đồ vì vậy làm từ đồng đạo nghe điện thoại bên kia hàn hiệu và nói muốn nhập cổ hắn tây môn đạo internet chi nhánh công ty hắn đáp ứng cũng rất t h ư ơ n g thái hơn nữa tại đáp ứng một khắc kia trong đầu hắn còn né qua một cái đối với chính mình rất có lợi nhập cổ phương án tối hôm đó thủy sư đại phụ cận tây môn đạo internet một tiệm tầng hai từ đồng đạo trong phòng ngủ hắn biểu tỷ đàm thi cùng bình thường giống nhau hướng hắn hồi báo công ty một ít chuyện trong ngực còn đang bưng mấy phần văn kiện xin hắn chữ ký Ký xong chữ từ đồng đạo tiện tay đem văn kiện đặt ở trên bản sách đem hàn hiệu văn muốn nhập cổ tây môn đạo internet một chuyện đại khái nói với nàng một lần sau đó nói với nàng chị chuyện này chủ yếu liền giao cho ngươi phụ trách yêu cầu người nào phối hợp ngươi tự quyết định cụ thể hợp tác chi tiết ta không có phương tiện ra mặt cùng người bên kia nói ngươi tới giúp ta tốn nhiều điểm tâm được rồi đang thi tại hắn nói chuyện này thời điểm chân mày liền nhữ lại lúc này chân mày càng là vo thành một nắm chờ hắn nói xong nàng không nhịn được hỏi tiểu đạo ngươi này đến cùng là thế nào lớn chúng ta internet một khối này trước mắt lợi nhuận cao như vậy ngươi thật c a m lòng lúc này để cho cái kia họ hàn nữ nhân nhập cổ đi vào nàng có thể có bao nhiêu tài chính nha hơn nữa ngươi định cho nàng bao nhiêu cổ phần đây hơn nhiều ngươi khẳng định thiệt thòi lớn thiếu nàng nói chưa chắc còn coi thường nàng coi như có thể vào cỗ 2,3 triệu đi vào đó cũng chỉ là chúng ta internet một khối này một hai tháng lợi nhuận mà thôi liền vị như vậy điểm tự kim ngươi cho nàng nhập cổ nhìn ra được nàng thật rất không lý giải trung uy đây là từ đồng đạo danh nghĩa trước mắt kiếm lợi nhiều nhất chi nhánh công ty hơn nữa nàng p h ỏ n g trừng cái kia họ hàn nữ nhân lần này nhập cổ tài chính chắc sẽ không quá nhiều phải biết đầu năm nay coi như là tỉnh thành tài sản hơn mười triệu người làm ăn cũng không phải quá nhiều phần lớn người làm ăn có thể có một mấy triệu tài sản đều coi như là lăn lộn không tệ nàng mới vừa nghe từ đồng đạo đối với cái kia hàn hiệu văn giới thiệu nói là một cái thị trường nhận tàu thương tại đàm thi xem ra một cái thị trường nhận tàu thương có thể xuất ra bao nhiêu tiền tới nhập cổ h ã n internet hai ba triệu vẫn là nàng hướng lớn phòng chừng dưới cái nhìn của nàng kia hàn hiệu văn nói không chừng còn không cầm ra nhiều như vậy tài chính trung quy tài sản cùng có thể động dụng tiền mặt là khác biệt rất lớn cả cái tài sản ngàn vạn phụ ông khả năng trên tay tiền mặt lưu đã khô kiệt danh nghĩa công ty tùy thời đều có thể vận chuyển không n h ạ kế cận t ă n vỡ tài sản đức vạn đại lóc bản có thể tùy thời vận dụng tiền mặt khả năng cũng liền mười triệu trái phải t i ê u hàn hiệu văn có thể có bao nhiêu tiền mặt từ đồng đạo có thể hiểu được đàm thi không hiểu đây là phản ứng bình thường nằm trong dự liệu của hắn chị ngươi nói ta đều biết chúng ta không phải người ngoài ta nói thật với ngươi đi internet cái nghề này thiên cảnh ta không phải rất coi tốt tiếp qua cái mười năm tám năm ta sẽ dần dần cầm trên tay sở hữu internet đều bán tháo ra ngoài cho nên ngươi biết này đàm thi có chút mộng càng nhiều là không dám tin không thể nào tiểu đạo ngươi là nói thật cái nghề này ngươi thật như vậy nhìn không tốt、ừ. từ đồng đạo không có dấu giếm nàng làm thi nửa tin nửa ngờ tao mày nghi một lát không nhịn được còn nói nhưng là tuy vậy kêu mười năm trong vòng tám năm những thứ này internet vẫn là có thể kiếm tiền đúng không mười năm tám năm cũng không ngắn nha người tính qua không có án ngươi những thứ kêu internet hiện tại một năm lợi nhuận tính toán mười năm tám năm mà nói vậy có thể tránh bao nhiêu tiền nha một năm một hai ngàn vạn mười năm chính là một lượng ước nha nhiều tiền như vậy ngươi thật cam lòng để cho cái kia họ hàn nữ nhân nhập cổ n g ư ơ i đ i ê n rồi sao ta đ i ê n rồi sao từ đồng đạo bật cười chị đừng hoảng hốt người hãy nghe ta nói lần này ngươi với bên kia phái tới người nói chuyện hợp tác chi tiết thời điểm ngươi giúp ta cắn chết một điểm điểm nào từ đồng đạo lấy chúng ta cái này chi nhánh công ty trước mắt mỗi tháng thuần lợi nhuận coi như tiền đặt cuộc tận lực đánh giá cao chúng ta cái này chi nhánh công ty tổng giá trị sau đó tại nhập cổ phương thức lên lấy hứa hẹn cho phép bọn họ về sau hàng năm đều có thể vào cổ nhất định tài chính làm mồi tận lực để thấp bọn họ lần này nhập cổ tỷ lệ nói thí dụ như ngươi có thể thay ta theo chân bọn họ hứa hẹn về sau hàng năm đều có thể cho phép bọn họ nhập cổ không cao hơn hai triệu tài chính lấy điều kiện như vậy t ậ nàng lực lần phục bọn họ đồng ý trước mắt nhập cổ cổ phần chiếm、so、với. Nói cách khác, thuyết mắt họ lần này nhập phần họ bọn bọn đồng nói n ý với, so y h chính, họ phần, ậ p cổ có được 5 cổ tài bọn muốn n ư i giúp trái ép phải, ta tận lực ép đến 2 trái phải. Biết ta đến ngươi lực thi nghe suốt một mới ộ t chút. Hàn m vừa rồi lời nói này nàng lý giải lên có chút cố hết sức nhưng vẫn là hiểu cũng chính bởi vì nàng hiểu cho nên nàng lúc này đối với từ đồng đạo xấu bụng đột nhiên có nhận thức mới Từ tự đồng đạo không có một ì n h ra mặt, m m ự câu từ thi dẫn người giao thiệp, thương từ tự mặt, thi tối tới thương tiến triển. Một đàm đồng đạo đàm đều độ ngày này Mặc mình mỗi không nhưng hộ hắn hắn hồi người giao buổi nơi với dẫn dù lượng. lượng ra báo cơ có c sẽ nói khái quát bất đồng rất lớn lớn nhất bất đồng ở chỗ hàn h i ể u văn bên kia phái tới thương lượng người cùng đàm thi bên này dẫn người đối với tây môn đạo internet cái này phân toàn thể công ty đánh giá giá trị có cực lớn bất đồng hàn h i ể u văn phái tới người cho rằng bọn họ nhập cổ mà nói tây môn đạo internet cái này chi nhánh công ty đánh giá giá trị hẳn là căn cứ này chi nhánh công ty dưới cờ sở hữu phân điếm đầu tư số tiền tới tính toán toàn thể công ty đánh giá giá trị đây là bọn hắn bên kia người tới ngay từ đầu kiên trì cho là đang thi trước liền tiếp thụ qua từ đồng đạo bảy mưu đặc kế để cho nàng đem công ty đánh giá giá trị hướng cao đánh giá cho nên nàng bên này khẳng định không đồng ý đối phương này một cho là mấy ngày cãi vã sau đó hàn h i ể u văn bên kia phái tới người cuối cùng có chút nội g ư bộ biểu thị có thể xem ở tây môn đạo internet này chi nhánh công ty mỗi tháng lợi nhuận sắc thực đột u ấ t dưới tình huống tuy tình hình tăng lên toàn bộ chi nhánh công ty đánh giá giá trị nhưng bọn họ d a n h giới cuối cùng là nhiều nhất có thể tăng lên ba mươi phần trăm đánh giá giá trị đ à m thi biểu thị tuyệt đối không được đừng nói ba mươi phần trăm không được coi như là ba trăm linh đều không thể tiếp nhận nàng báo ra tổng thể đánh giá giá trị là năm mươi triệu nhất thời liền đem đối phương đại biểu hoàng hốt thét lên phản phất bị người phát hiện c h à n g dùng nung đỏ rồi xin sắt thọc hoa cúc bởi tối hôm đó đ à m thi tới từ đồng đạo nơi này hồi báo chuyện này nói với hắn lên cái thí dụ này thời điểm đem từ đồng đạo lôi được không nhẹ lúc đó sẽ dùng rất ánh mắt khác thường nhìn hắn biểu tỷ đ à n thi hắn là một nữ a còn là một chính cống mỹ nữ ngay trước hắn người đàn ông này mặt đánh như vậy tỷ dụ thật thích hợp sao coi như hắn là nàng biểu đệ cũng không thể không đem biểu đệ làm nam nhân chứ nung đỏ rồi xin ê sắt hắn biết là cái gì nông thôn lớn lên hải tử như thế có thể không biết đây bọn họ quê nhà bên kia nhà nhà nấu cơm nhóm lửa thời điểm đều sẽ dùng một nhánh xin ê sắt đâm lò sưởi bên trong bóc tủi mỗi lần nấu cơm n ố t đốt xin ê sắt trước mặt sẽ thiêu đến b ỏ b ừ n g đây nếu là đâm người hoa cúc một hồi tia chua thoải mái khiến hắn nghĩ đến lao đàn dương ố i ai tiểu đạo ngươi nói chúng ta đánh giá giá trị năm mươi triệu có phải hay không hơi cao một chút người bên kia nhưng là nói à thật muốn đánh giá giá trị cao như vậy bọn họ tại sao không chính mình đầu tư đi mở mấy nhà internet ta cảm giác được bọn họ lời nói này cũng có chút đạo lý nói xong đùa giỡn đàm thi nghiêm nghị theo từ đồng đạo nâng lên cái nghi vấn này năm mươi triệu đánh giá, giá trị vốn chính là hắn từ đồng đạo b à y mưu đặc kế hắn cũng biết cái này đánh giá giá trị hơi cao đối phương lý do cũng quả thật có đạo lý nhưng đạo lý cũng có giới hạn chỉ thấy hắn cười một tiếng nói ta thừa nhận chúng ta cái này đánh giá giá trị nhất định là hơi cao nhưng không bình thường sao nói chuyện làm ăn sao ai mà không nói giá không hạ độ rơi xuống đất trả tiền xuống đất lại. bọn họ ngay từ đầu không còn nói lên muốn ăn chúng ta những thứ kia internet ban đầu đầu tư số tiền mà tính ngả ngươi tiếp tục cùng bọn họ nói kéo thêm một ít thời gian không sao cả dù sao kéo thêm một ngày chúng ta là có thể nhiều tránh một ngày tiền cuối cùng là bọn hắn bọn họ thật muốn cảm thấy chính bọn hắn đi mở internet càng có lời vậy ngươi để cho bọn họ đi sao ngươi cho là bọn họ nói là thật đ à m thi c a o m à y ngươi cảm thấy bọn họ nói đùa từ đồng đạo r ê u cận một tiếng bọn họ dĩ nhiên không phải nói đùa nhưng hơn p â n nửa là vừa nói hù dọa chúng ta lại không nói bọn họ tài chính đủ mở bao nhiêu internet hàn c hiệu văn bọn họ đại bản doanh tại thiên v ậ n thành phố bọn họ muốn đầu tư internet mà nói lựa chọn hàng đầu nhất định là nơi đó bởi vì một khi rời đi thiên vân thành phố nàng hàn hiệu văn không có nàng tỷ phu t ừ n g nghĩa minh bao bọc chưa chắc có thể chơi được c h u y ệ n nàng cũng chưa chắc có lòng tin kia mà thiên vân thành phố là địa phương nào tỷ ngươi không đi bên kia xem qua chúng ta internet phân điếm không biết bên kia hiện tại internet cạnh tranh có nhiều kịch liệt khá một chút thích hợp mở internet khu vực trên căn bản đều đã có mấy g i a o internet cạnh tranh chúng ta ở bên kia phân điếm q u y ế t trường tốc độ đều không mong nổi ngươi cảm thấy hàn hiệu văn bọn họ được không thiên vân thành phố là tỉnh thành bên kia chưa bao giờ thiếu người có tiền hai năm qua internet bút lửa cùng với lời nhiều thiên vân thành phố người có tiền không có nhìn ở trong mắt theo từ đồng đạo đ ề u biết bên kia tư bản hùng hậu đã tại làm dây xích internet còn có càng nhiều gan lớn nhưng muốn phát tài người mặc dù không có gì tư bản nhưng là tại tranh nhau chen lấn đầu tư internet trong đó không thiếu một ít nguyên lai、like、mở phòng trò chơi cùng phòng khiêu vũ chờ chỗ chơi bởi lưu manh những người này tài chính chưa chắc có bao nhiêu nhưng thủ đoạn đến đây hàn h i ể u văn lần này phái tới thương lượng người nếu nói lên bọn họ có thể chính mình đầu tư mở internet vậy nói rõ bọn họ là nghĩ tới cái này khả thi nhưng nghĩ tới khả thi sau đó h giá giá giá giá à đối với ă n nhưng v cái này đi tới t lần hợp tác hắn thật có thành ý nhường ra một điểm cổ phần cầm đến nhất bút tài chính hắn vẫn chờ hàn hiệu văn bên kia mua cổ phần tài chính đi lên mã hắn mì ăn liền hạng mục đây bên tay hắn nhàn dư tài chính đúng là vẫn còn không nhiều muốn lên mã hạng mục mới tài chính lỗ hổng rất lớn nếu như lần này để cho một ít cổ phần cho hàn hiệu văn có thể để cho hắn mau chóng được đến nhất bút tài chính mau chóng lên ngựa mì ăn liền hạng mục nếu như mì ăn liền hạng mục thật có thể án hắn dự trù làm thành công vậy từ phát triển lâu dài đến xem internet bên kia nhường ra cổ phần nhường ra lợi nhuận nhất định là đăng giá hơn một tuần lễ sau song p ư ơ n g liền tây môn đạo internet toàn thể đánh giá giá trị cuối cùng đạt thành nhất trí tây môn đạo internet trước mắt cộng bốn mươi tám gia phần、điếm. tổng thể đánh giá giá trị hai mươi tám triệu sau đó yêu cầu thương lượng chính là hàn hiệu văn bên kia lần này có thể vào cỗ bao nhiêu tiền lại chiếm cứ tây môn đạo internet bao nhiêu cổ phần đây cũng là một cái khó mà nói bó vấn đề hàn hiệu văn bên kia nhất định là hy vọng thiếu bỏ tiền nhiều chiếm cổ phần từ đồng đạo bên này đương nhiên là hy vọng bọn họ nhiều hơn tiền thiếu chiếm cổ phần song phương tiếp tục c a i b ã để cho từ đồng đạo ngoài ý muốn là hàn hiệu văn bên kia vậy mà nói bọn họ có thể nhập cổ năm triệu nay không chỉ dọa đảm thi nhảy một cái cũng để cho từ đồng đạo lấy làm kinh hãi nữ nhân kia có thể nhiều tiền như vậy này mới năm 2001, n à n g chỗ nào tới nhiều tiền như vậy chẳng lẽ hắn từ đồng đạo trước xem thường nữ nhân này c h ư ơ n ă m trăm ba mươi dạp chiếu phim tỏ tình nhận được đàm thi điện thoại hồi báo thời điểm từ đồng đạo đang ở thiên vân thành phố là buổi tối hắn và ngụy xuân lan đang ở một nhà dạp chiếu phim mới vừa mua xong vé xem phim b ắ p giang cùng cọ la đã là tháng mười trung t u ầ n đây là hắn cùng ngụy xuân lan lui tới tới nay lần thứ hai chính thức ước hẹn lần trước là ước nàng cùng u ố n g t r à lái xe học gió thuận tiện ăn k h a tối nay hắn muốn cùng nàng cùng nhau nhìn cái điện ảnh kết quả vé xem phim gì đó Cương m u trong liền nhận được biểu đám thi gọi điện thoại đàm thi vẫn còn hỏi dò hắn ý kiến từ đồng đạo theo bản năng liếc nhìn cách đó không xa chờ hắn nguy xuân lan nhẹ than một hơn cho ta suy nghĩ một chút như vậy thì ngày mai ta sẽ trả lời cho ngươi ta bên này còn có chút chuyện chúng ta ngày mai rồi nói sau đ à m thi há được rồi vậy gặp lại sau gặp lại cúc điện thoại từ đồng đạo khôi phục nụ cười đi tới ngụy xuân lan chỗ ấy đem trong tay bắp giang đưa cho nàng thuận thế tại nàng bên cạnh ngồi xuống người nào điện thoại cho ngươi nhà tìm ngươi có chuyện ngụy xuân lan hiếu kỳ nhìn lấy hắn hỏi từ đồng đạo ta biểu tỷ trong công tác chuyện không việc gì hắn thuận miệng ứng phó tối nay khó được cùng nàng ước hẹn một lần hắn không muốn nói chuyện nhiều trong công tác chuyện nào ngờ hắn lời này vẫn là thành công câu dẫn ra ngụy xuân lan lòng hiếu kỳ ngươi biểu tỷ ngươi biểu tỷ với ngươi làm việc cũng có quan hệ sao nàng nàng cũng ở đây ngươi công ty đi làm ừ nàng bây giờ là ta trợ lý trong công tác có thể giúp ta rất nhiều từ đồng đạo theo nàng trò chuyện hắn mặc dù không muốn cùng nàng nói chuyện nhiều trong công tác chuyện nhưng nếu như ngụy xuân lan muốn hỏi cái gì hắn có thể nói cũng đều lại nói không muốn d i ấ u d i ế m cũng không gì đó d i ấ u d i ế m cần thiết trung q uy hắn biểu t ỷ đàm thi mặc dù xinh đẹp nhưng hắn đối với đàm thi không có ý tưởng gì lấy hắn hiện tại điều kiện cái dạng gì nữ nhân không tìm được cần gì phải đánh chính mình biểu tỉ chủ ý bỗng dưng khiến người ở sau lưng chỉ trỏ trỏ há thật sao nàng tên gọi là gì nha người tốt chung sống sao ngụy xuân lan hiếu kỳ truy hỏi từ đồng đạo có chút n g o à i ý muốn nhìn một chút nàng ánh mắt h ầ nghi ngươi hỏi cặn kẽ như vậy làm gì có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu sao ừ hắn đang nạp báng trong mắt mang theo hài hước đ ụ cười ngụy xuân lan sắc mặt trở nên hồng vi vi lường hắn một cái ta có thể có cái gì không thể cho ai biết mục tiêu nha n g ư ờ i không phải mới vừa nói nàng là trợ lý sao lại vừa là biểu tỷ lại vừa là trợ lý ta lo lắng về sau cùng hắn nơi không được làm ngươi khó xử sao từ đồng đạo ngớ ẩ n nàng như vậy trong khoảng thời gian nắn liền nghĩ đến sai như vậy、chuyện. trong lòng của hắn đ ỗ n g nhiên sinh ra một cố lòng hiếu kỳ không nhịn được nói ai ta hỏi ngươi một chuyện à. gì đó ngụy xuân lan không rõ vì sao từ đồng đạo hai ta về sau hải tử tên gọi là gì ngươi nghĩ được chưa hả chỉ một thoáng ngụy xuân lan ra mặt nhanh chóng hưởng hồng mi mắt run lên vội vàng rời đi ánh mắt không dám lại nhìn hắn từ đồng đạo hắc hắc ư ờ i trộm cảm thấy rất có ý tứ ngụy xuân lan không có lại nhìn hắn mặt hồng, hồng mà ngồi ở bên cạnh hắn nghe hắn cười hắc tiếng nàng bỗng nhiên lặng lẽ đá hắn một ước mặt hồng, hồng mà thấp giọng cảnh cáo không cho cười có cái gì tốt cười nàng bị đá không、nặng. từ đồng đạo chỉ coi gái ngứa nhưng nàng cái này khả ái dám v ẻ nhưng là chọc cho hắn lại không nhịn được phát ra cười hát hát tiếng sau đó ngụy xuân lan đỏ mặt lại đá hắn m ộ t ước lần nữa cảnh cáo còn cười không cho cười ước chừng sau mười mấy phút hai người xét v é tiến vào phòng chiếu phim hai người bọn họ ngồi ở phòng chiếu phim hàng sau là từ đồng đạo mang nàng đi ngồi thật ra hai người bọn họ vẽ trên viết c h â u ngồi số không phải nơi đó bất quá cũng không có gì đầu năm nay xem phim người không phải rất nhiều dạp chiếu phim xem phim cũng không bao nhiêu người h n vẽ trên viết chỗ ngồi đi ngồi chủ yếu vẫn là bởi vì trước mắt quốc nội chiếu phim điện ảnh đẹp mắt thật không nhiều một ít đẹp mắt điện ảnh căn bản không cách nào ở quốc nội chiếu phim t ỷ như gần đây trên internet rất nhiều người lại nói mẹ thế t ỷ như đang ở nước ngoài chiếu phim tốc độ cùng cảm xúc mạnh mẽ chờ một chút từ đồng đạo mới vừa rồi ở bên ngoài mua vé thời điểm chọn lại chọn phát thực tế tại không có gì hãy chọn liền kiên trì đến cùng chọn một bộ lâu năm lao nhưỡng sở dĩ chọn như vậy một bộ hắn không hề ấn tượng điện ảnh chủ yếu có hai cái nguyên nhân một là hắn thật sự không có bao nhiêu lựa chọn chỗ trống hai đây là bộ phim này trên p o s t e r hắn nhìn thấy ở n g u y ệ t tiên danh tự này hơn nữa còn là nữ nhân vật chính ở n g u y ệ t tiên là ai đó là n năm sau hương thôn tình yêu bên trong tạ chân to cho nên mới vừa tại trên cốt sở tơ nhìn thấy ở n g u y ệ t tiên ba chữ thời điểm hắn có chút hiếu kỳ lúc còn trẻ tạ chân to là dạng gì hương thôn tình yêu bên trong tạ chân to mặc dù từ nương bán lao nhưng phong vận vẫn còn có lẽ nàng lúc còn trẻ cũng là cô gái đẹp dù sao hắn chọn bộ phim này nhưng điện ảnh bắt đầu chiếu phim sau không bao lâu hắn yêu thất thần rồi sự thật chứng minh bộ phim này hắn trọng sinh trước trong trí nhớ không hề ấn tượng là có nguyên nhân hắn chú ý lực chuyển tới bên cạnh nguyễn xuân lan trên người nàng ngược lại nhìn đến rất nghiêm túc một đôi mắt to sáng long lanh mà nhìn đại màn ảnh m ô i đỏ mọc cánh ế t thật đáng yêu từ đồng đạo lại nhìn một chút ảnh trong phòng ánh sáng biến hóa chiếu rọi nàng đặt tại ghế ngồi trên tay vịn tay phải bàn tay nàng có chút thịt núp ních trên mu bàn tay có thể nhìn thấy từng cái lom xuống chỉ ổ hắn không nhịn được hiếu kỳ lặng lẽ đưa tay bắt lại nàng cái tay này cảm thụ một hồi cầm cảm n g u y xuân lan hơi kinh hãi phản xạ có điều kiện lập tức hướng hắn nhìn tới theo bản năng muốn đem tay rút đi từ đồng đạo không dùng lực mặc cho con mắt nhìn nhìn nàng lại nhìn một chút chính mình x u ề bàn tay ra nguyễn xuân lan nhẹ nhàng c ắ n môi nhìn lấy hắn lại xem hắn x u ề bàn tay ra do dự trần trờ chậm rãi đem mới vừa rút đi tay lại lặng lẽ thả lại trong tay hắn mặc cho hắn nắm từ đồng đạo nhét miệng lên cảm thấy rất thú vị nhất là phát hiện mặt nàng h ồ n g hồng không dám lại nhìn hắn nhưng mặc cho hắn vuốt ve bàn tay nàng d á n g vẻ phi thường khả ái điện ảnh vẫn còn tiếp tục bởi vì từ đồng đạo q u á n nhiễu nguyễn xuân lan chú ý lực cũng không tại điện ảnh lên mặc dù ánh mắt của nàng còn đang nhìn đại mặt ảnh nhưng từ đồng đạo dám đánh cược năm bao l ạ điều nàng tâm tư tuyệt đối đã không ở bộ phim này lên phòng trưng một hồi chờ điện ảnh thả xong rồi nàng cũng không biết bộ phim này đến cùng nói cái câu chuyện gì hắn suy nghĩ một chút đem hai người bọn họ chỗ ngồi ở giữa tay vị dựng lên khiến hắn lương ở giữa lại không trở ngại sau đó lặng lẽ đưa tay lắm nàng vào ngực ôm lấy bả vai nàng ngửi nàng tắp gương nhẹ dọn g tại bên thai nàng nói ta thích ngươi Bị hắn như vậy ô m lấy ngụy xuân lan vốn là thật chặt chừng thân thể có chút cứng ngắc nhưng nghe hắn tại bên thai nàng đột nhiên nói như vậy câu nàng thân thể khẽ r u lên quay mặt lại ngoài ý muốn nhìn lấy hắn khuôn mặt từ từ nàng thân thể lòng xuống c h ư ơ n năm trăm bốn mươi nàng đáng giá tốt hơn điện ảnh kết thúc ảnh trong phòng không nhiều người xem rối d í t đứng dậy rời đi từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan ăn ý chờ những người khác đi ở phía trước sau đó mới không chút hoang mang không tranh không đoạt mà tay trong tay đi ở dòng người phía sau theo ảnh sành đi ra phim này không tệ chứ từ đồng đạo tại bên thai nàng cười hỏi nguyễn xuân lan có chút lường hắn một cái hắn phần sau chàng chú ý lực căn bản là không có tại trên màn ảnh lớn cho là nàng không biết sao thật ra nàng cũng không có từ lúc bị hắn ôm vào trong n ự c nàng chú ý lực tự vô pháp tập trung ở điện ảnh nội dung cốt trởi lên trên màn ảnh lớn xuất hiện từng cái hình ảnh thật ra nàng cơ bản đều thấy nhưng bởi vì tâm tư không ở điện ảnh lên cho nên những hình ảnh kia liền cùng một chỗ nói cái câu chuyện gì nàng sẽ không khái niệm hai người ra ảnh viện ngồi vào từ đồng đạo trong xe trong xe chỉ có hai người bọn họ chúng ta chúng ta tiếp theo đi chỗ nào nha nguyễn xuân lan nhẹ giọng hỏi từ đồng đạo người đoán hắn cho xe chạy cho nàng một cái đùa dỡn nụ cười nguyễn xuân lan hé miệng ta đoán không tới vay một tiếng xe khởi động rời đi từ đồng đạo không gấp cho nàng giải thích nhưng hắn tốc độ xe mở không chậm tư thế kia nhất định là có sáng tỏ mục tiêu lái xe rồi hai con đường đi tới một nhà tiệm bán hoa trước cửa dừng lại chờ ra đi một lát sẽ trở lại đậu xe xong từ đồng đạo nói với nàng rồi m ộ t c â u liền thở i xuống trên người dây an toàn mở cửa xe lắc mình xuống xe vay một tiếng cửa xe đóng lại còn lại ngụy xuân lan một người ở trên xe nàng có chút ộ n g lăng lăng nhìn ngoài xe hắn thân ảnh đi nhanh vào ven đường một nhà hoa t ơ i tiệm nhìn thấy hắn đi vào hoa t ơ i tiệm nàng mới ý thức tới hắn muốn làm gì t r ắ n g non gõ má nhất thời liền leo lên đỏ hửng ngượng ù n g lại tìm tới nàng nhưng ngượng ù n g bên trong nàng đôi mắt nhưng lộ ra kính hỉ dưới hai tay ý thức nâng ở trước ngực con mắt loe sáng tinh tinh mà nhìn hắn tại hoa tươi trong tiệm bóng lưng thần s á c lộ ra mong đợi yêu đương sao cái nào nữ hải tại chính thức yêu đương trước không có huyễn tưởng qua chính mình yêu đương thời điểm chính mình đối tượng cho mình đưa lên một n ắ m kiểu d i ễ m vất vát xinh đẹp hoa tươi giống như mỗi một nam sinh ở lần đầu tiên yêu đương trước cũng sẽ lần lượt huyễn tưởng tương lai mình yêu đương đối tượng dáng dấp ra sao có một bộ như thế nào vắp người chờ chút không bao lâu sau không thấy cầu lớn chỉ thấy từ đồng đạo đang bưng một bó to hoa tươi bức nhanh trở lại kéo ra ghế lai cửa xe ngồi vào trong xe đem trong ngực kia một bó to hoa tươi đưa tới n g u y xuân lan trước mặt cho ngươi thích không hắn thanh âm theo bó hoa tươi này phía sau chuyển tới hoa tươi chặn lại hắn khuôn mặt xanh biết xanh biết đ ó á hoa đem n g u y xuân lan nhìn đến ánh mắt mờ mịt này đây là hoa gì nhà thật là đẹp nàng vậy mà không nhận biết bất quá cũng bình thường đầu năm nay yêu đ ư ơ n g lúc chịu đưa loại hoa này người còn chưa nhiều hơn nữa vùng này cũng không sinh trưởng loại này hoa tươi nàng không nhận biết cũng không kỳ quái màu xanh ra trời yêu cơ đây là từ đồng đạo lần đầu tiên mua loại hoa này đưa nữ nhân đời trước không có mua qua loại hoa này đời này cũng là lần đầu tiên về phần tại sao thật ra cũng không đặc biệt gì nguyên nhân hắn chỉ là không muốn mua nữa hoa hồng đỏ bởi vì hoa hồng đỏ hắn cho hắn vợ trước mua qua hắn cảm thấy n g u y xuân lan đáng ra tốt hơn cho tới màu xanh da trời yêu cơ có cái gì hoa ngữ hắn không biết cũng không có hứng thú h i ể u với hắn mà nói chỉ cần này hoa quá đẹp có thể làm cho nàng thu hoa thời điểm cảm thấy vui mừng vậy thì đúng rồi màu xanh da trời yêu cơ danh tự này thật là dễ nghe cảm ơn nha nàng đưa tay nhận lấy bó hoa này mặt hồng hồng con mắt loe sáng tinh tinh lộ ra kinh hỉ cùng hạnh phúc hồng hồng khuôn mặt bên cạnh xanh biết bá hoa hai người nổi bật thật rất đẹp từ đồng đạo không có vội vã một lần nữa cho xe chạy hắn tựa vào chỗ ngồi k h í p mắt nhìn một màn trước mắt này hắn muốn đem một màn này nhớ trong đầu người là yêu cầu một ít tốt đẹp trí nhớ tới chống đỡ toàn bộ sinh mạng quá trình một cái trong đầu không có tốt đẹp trí nhớ người nội tâm là ưu tối là không cảm giác được hạnh phúc sẽ cảm thấy t r o n g không ngụy xuân lan không phải hắn sau khi xuống lại lui tới qua đứng đầu cô nương xinh đẹp vóc người và khí chất cũng không phải tốt nhất nhưng không trọng yếu củ cải cải xanh có chỗ yêu rất khéo nàng vừa vặn chính là phù hợp nhất hắn từ đồng đạo thẩm mỹ bộ dáng khó được là nàng thật tâm t h í c hắn cho hắn từ đồng đạo mà nói nàng phần này thật lòng là vô giá có một số việc có vài người chỉ có trải qua mới hiểu đời trước hắn thời còn học sinh minh minh phát hiện bên người có không ít đẹp mắt cô nương nhưng lại luôn là cảm thấy tương lai mình nhất định có thể gặp được đến tốt hơn cái kia thật ra cũng có nữ hải tựa hồ thích hắn nhưng hắn cũng hầu như cảm thấy tương lai mình nhất định còn có thể đụng phải càng thích chính mình luôn là không biết quý trọng kết quả thời gian thấm thoát hắn thật chờ đến tương lai nhưng tương lai nhưng hoàn toàn cùng hắn ban đầu tưởng tượng không giống nhau tương lai xác thực cũng không thiếu cô nương xinh đẹp nhưng những thứ kia cô nương xinh đẹp không có một cái có thể coi trọng hắn thật tâm thích hắn vậy mà một cái cũng không đến yêu cầu kết hôn tuổi tác hắn chỉ có thể ở sở hữu không yêu hắn trong nữ nhân lựa chọn một cái cùng hắn điều kiện phù hợp bởi vì trải qua như vậy nhân sinh cho nên coi hắn cảm giác ngụy xuân lan là thực sự thích hắn hắn sẽ không n h ẫ n tổn thương nàng sẽ nghiêm túc cân nhắc mình và nàng tương lai bởi vì hắn thật rõ ràng một nữ nhân thật lòng thật so với hoàng kim chân quý hơn hoàng kim chỉ cần hắn cố gắng cuối cùng có thể kiếm đến tiền mua được có thể một nữ nhân thật lòng một khi bỏ qua đời này khả năng tựu i lại cũng không gặp được viên thứ hai có không có tưởng tượng à? tiên tĩnh nhìn nàng hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên lười biếng mở miệng hỏi nàng thanh âm không nhẹ không nặng trong mắt nụ cười không nồng không nhạt ngụy xuân lan xoay mặt xem ra lấp lánh đôi mắt nhìn lấy hắn ngươi ngươi muốn tưởng tượng gì nha từ đồng đạo cười không nói chỉ là nhấc ngón tay chỉ chính mình đôi môi ngụy xuân lan sắc mặt đỏ hơn nhưng nàng lấp lánh đôi mắt tấm ắ t nhưng không có né tránh nhẹ nhàng kẹp chặt môi v à mọng theo bản năng nhìn một chút ngoài cửa xe đã qua xe cộ người đi đường thấy không người chú ý trong xe hai người bọn họ nàng mới ôm hoa tươi lặng lẽ đến gần hắn bên này gần càng gần mặt nàng càng đến gần càng gần gần đến từ đồng đạo từ từ có thể thấy rõ nàng mỗi một cái lông mi trên mặt từng cây một lông tơ nàng môi hình rất đẹp giống như hai mảnh hợp lại cùng nhau cánh hoa là hắn không có hôn qua hình dáng cuối cùng nàng khẽ run đôi môi dán tại trên môi hắn hắn không giống bị hôn nữ nhân giống nhau nhắm mắt lại vẫn hiếp mắt nhìn nàng cảm thụ trên môi xúc cảm ngụy xuân lan nhưng không chịu nổi hắn khoảng cách gần như vậy nhìn chăm chú vì vậy sơn không hướng ta đi tới ta liền hướng sơn đi tới nàng lựa chọn chính mình nhắm mắt lại từ đồng đạo đôi môi khẽ nếp ngậm miệng nàng n ô i hai tay bưng lấy mặt nàng lại phát hiện gò má nàng nóng dọa người giống như s ố t cao như vậy nóng bỏng khuôn mặt hắn cảm giác mình có thể nhớ một đời bởi vì này nhiệt độ tựa như nàng viên kia nóng bỏng tâm chừng năm trăm bốn mươi mốt ta xem tiểu tử kia không vừa mắt ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tay trong tay đi vào một nhà tiệc đứng phòng ăn cùng nàng lẫn nhau nếm n g ụ m nước sau đó từ đồng đạo thấy thời gian còn sớm liền hỏi nàng muốn ăn cái gì dự định mời nàng ăn h u y a kết quả nàng nói ăn thức ăn tự chọn đi có lẽ nàng là vì cho hắn tiết kiệm tiền có lẽ là đường nguyên nhân gì từ đồng đạo không có hỏi tới nếu nàng muốn ăn cái này vậy thì lái xe mang nàng tìm một nhà tiệc đứng phòng ăn cũng rất tốt trong nhà hàng phệ thức ăn chủng loại phong phú còn có thức uống cùng áp bộ muốn ăn cái gì chính mình lấy lẫn nhau hưởng qua ngụm nước sau hai người bọn họ quan hệ rõ ràng tiến hơn một bước thân mật hơn nhiều đi vào nhà này phòng ăn lúc từ đồng đạo vẫn dắt tay nàng nàng mặc dù sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng không dám nhìn trong phòng ăn những người khác ánh mắt nhưng nàng cũng không có đem tay rút về đi giống như một số hổ cô dâu nhỏ mặc cho từ đồng đạo dắt nàng đi vào nhà này phòng ăn sau đó cùng nhau cầm đĩa thức ăn lấy thức ăn trong lúc hai người mỗi một lần nhìn nhau nàng ánh mắt đều vừa thẹn vừa mừng nàng có lẽ không biết nàng loại ánh mắt này loại biểu tình này sẽ để cho từ đồng đạo cảm giác thành tựu c h ầ n đấy trong lòng đối với nàng thích cũng càng ngày càng đậm nhưng bọn họ cũng không biết cũng không chú ý tới hai người bọn họ như vậy không coi ai ra gì tình ý liên tục mà cầm lấy đĩa thức ăn tại lấy bữa ăn khu phu s ư ớ n g phụ tùy tiểu lấy bữa ăn rơi vào cách đó không xa hai trai hai gái bốn cái người tuổi trẻ trong mắt nam nhất đó là ngụy thu cúc tỷ ngụy xuân lam chứ không phải ngụy thu cúc kia hồ nữ đúng không nữ hai ngụy thu cúc là ai n a m hai là lớp chúng ta một cái có cái lần trước đem chúng ta ban ủy viên thể dục đánh khóc một cái dũng manh nữ nhân nữ một à cũng là trường học của chúng ta nữ sinh sao nữ sinh đánh nhau có lợi hại như vậy lớp các ngươi nhưng là thể dục sở trường ban nha lớp các ngươi ủy viên thể dục hẳn rất có thể đánh chứ lại bị một người nữ sinh đánh khóc thế giả n a m nhất ha ha n a m hai ha ha nữ hai hai người các ngươi đều ha ha là ý gì nha chơ bán cái nước n h a nữ một đúng nha ta lại phiền người khác thừa nước đục thả câu nói mau nói mau đến cùng là chuyện gì xảy ra nha hai nữ sinh rõ ràng đều bị câu dẫn ra lòng hiếu k ỷ thân thể cường tráng n a m nhất nam nhị tướng coi cười một tiếng n a m nhất người nói đi n a m hai được rồi ánh mắt nhìn về phía nữ một nữ hai nam hai ho nhẹ một tiếng chúng ta mới vừa xách cái kia ngụy thu cúc thật ra cũng là lớp chúng ta kia hổ n ữ theo bên kia cái kia tóc ngắn cô nương giống nhau như lúc bởi vì nàng lưỡng là sinh đôi t h muội các ngươi nhìn một bên cô nương kia nhìn qua rất đ i ề m đạm rất ngượng ngùng đúng không hai nữ hai bất quá cô nương này dáng dấp rất đẹp nha lớp các ngươi cái kia hổ nữ thật cùng hắn giống nhau như lúc vậy cũng không xấu xí nha t h i t giả xinh đẹp như vậy cô đ ư ơ n g có thể đem lớp các ngươi h ủy viên thể dục đánh khóc lấy đồ đánh l é n chứ nam nhất không nhịn được t r ê n miệng không người đ o á n sai lầm rồi nàng không có đánh lén cũng không tiết đánh lén kia hổ nữ dung manh lấy đ â y nàng là chính diện cùng chúng ta ban h ủy viên thể dục giao thủ gắng gượng đem tên kia đánh khóc dùng là hàng thật giá thật tán đả nói ra các ngươi khả năng không tin kia hổ nữ hay là chúng ta trường học tán đả xã phó xã trưởng quả đấm so với bình thường nam nhân còn cừng rắn hai nữ sinh nghe chắt lưỡi không、nốt. nữ một à thiệt giả trường học chúng ta có như vậy hùng h ộ nữ sinh ta lúc trước như thế chưa nghe nói qua đây nữ hai a ta thật giống như có chút ấn tượng có phải hay không năm nay trong buổi dạ thiệt đón chào bạn mới lên đại biểu diễn n g ạ n h khí công dùng bàn tay chém gãy một nhóm mảnh ngói nữ sinh t i ế n nha nam nhất cùng nam hai đều cười khổ gật đầu nam hai đúng chính là nàng nàng là chúng ta công nhận bá vương hoa chiến lược có thể so với bá vương long nam nhất h i ế p mắt nhìn cách đó không xa từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan đ ố n g nhiên thở dài đáng tiếc tào long một mực thích cô nương này bây giờ nhìn lại là bị người nhanh chân đến t r ư ớ c rồi không biết nếu là hắn biết rõ chuyện này có thể hay không muốn chết nam hai ngay vậy theo bản năng cũng liếc nhìn cách đó không xa ngụy xuân lan cùng với ngụy xuân lan bên cạnh từ đồng đạo gật đầu h i ệ theo đ ú n g à. ngụy thu cúc quá dũng mãnh không ai dám ngâm nhưng mọi người gặp qua ngụy thu cúc này đôi bảo thai tỷ tỷ sau đó lớp chúng ta thì có không ít ra hỏa thích cô nương này tào long là đổi cố chấp nhất một cái vì chuyện này tên kia còn theo ngụy thu cúc cái kia cọp cái đã làm một trận bây giờ nhìn lại ai đáng thương nhé nữ một nữ sinh này là các ngươi ban một cái đồng học đối tượng t h ầ m mến nữ hai sinh đôi tỷ mỗi lưỡng tính cách hoàn toàn ngược lại t ỷ t ỷ ngược lại là hướng nội một cái chặt chặt có ý tứ n a m nhất không phải t h ầ m mến tao long một mực ở ngoài sáng theo đuổi cô nương này chuyện này lớp chúng ta đều biết nếu không phải hắn coi như quý củ không có quá c u ố n q u y ế t chặt lấy ngụy thu cúc kia hổ nữ khẳng định không chỉ với hắn đánh một trận cũng thật may tạo lòng công phu so với kia hổ nữ mạnh hơn một điểm bằng không chỉ sợ sớm đã bị kia hổ nữ đánh khóc năm hai hh kia không có cách nào kia hổ nữu mạnh hơn nữa cuối cùng cũng là nữ sinh thể lên tiên tiên h cũng không bằng nam sinh tia tào long lại có ra truyền thông bối quyền tia hổ nữ không phải đối thủ của hắn cũng bình thường nữ hai bỗng nhiên ổ lên một tiếng ai các ngươi nhìn nam kia nhìn thật giống như rất có tiền a các ngươi nhìn hắn bên hông chùm chìa khóa lên xe chìa khóa hắn có xe hơi nữ hai lời đem ba người khác chú ý lực đều hấp dẫn đều từ đồng đạo bên hông treo một chuỗi trên chìa khóa trong đó một quả đại chúng chìa khóa xe rất nổi bật ồ thật là có một cái chìa khóa xe còn rất mới này đây là con nhà giàu h tào long bị một cái con nhà giàu chặn lấy rồi hạ nam hai rất kinh ngạc nữ một là đại chúng chìa khóa xe chờ một chút các ngươi nhìn hắn móc ra gì đó điện thoại di động hắn còn có điện thoại di động thật đúng là cái con nhà giàu nha từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra đang ở nghe điện thoại bên này hai trai hai gái trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng từ đồng đạo trẻ tuổi mặt mũi để cho bọn họ tại phát hiện hắn có xe có điện thoại di động sau đó thứ nhất phán đoán chính là tiểu từ này là cái con nhà giàu cùng bọn họ không lớn bao nhiêu niên kỷ tại sao có thể là tự kiếm tiền mua xe cùng điện thoại di động nam hai nhìn về phía năm nhất ai chúng ta có muốn hay không cho tào long gọi điện thoại đem chuyện này nói cho hắn biết lấy tào long tinh khí chỉ cần hắn biết rõ chuyện này khẳng định nhịn không được ta ta xem cái kia con nhà giàu không vừa mắt nam nhất im lặng mấy giây ừ một tiếng khẽ cười lạnh ta cũng nhìn tiểu t ử không vừa mắt ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn như so cái gì hả vừa nói hắn ánh mắt nhìn về phía nữ một hân hân điện thoại di động của ngươi đâu mượn ta dùng một chút ta cho chúng ta cách vách nhà trọ tào long gọi điện thoại dù nói thế nào chúng ta cũng là bạn học cùng lớp loại sự tình này hẳn là nói cho hắn biết một tiếng nữ một nữ hai nhìn nhau nữ một có chút do dự vẫn gật đầu lấy điện thoại di động ra đưa cho nam nhất chương năm trăm bốn mươi hai do xét phát hiện một chiếc bay nhanh trên xe taxi loại trừ bắt tải còn có ba cái người tuổi trẻ ba cái khí chất điều luyện người tuổi trẻ lúc này ngồi ở chỗ ngồi phía sau hai người đang cùng chỗ cạnh tài xế người tuổi trẻ nói chuyện mặt chữ quốc phương hạo tào long ngươi nói ngô minh tên kia không phải là lừa ngươi chứ ngụy xuân lan theo một cái con nhà giàu đang ở ăn thức ăn tự chọn con tựa hồ đang ở nói yêu thương ngươi cảm thấy khả năng sao cô nương kia ngươi đuổi theo lâu như vậy ngươi còn không biết sao nàng như vậy hướng nội ngươi cảm thấy nàng sẽ cùng con nhà giàu nói yêu thương mặt dài đường dũng n h u theo đúng a tào long ta cảm giác được chuyện này còn muốn nghiệm chứng một chút ngươi đừng quá xung động vạn nhất ta là nói vạn nhất vạn nhất ngô minh tên k i a nói cái kia con nhà giàu là ngụy xuân lan gì đó thân thích đây nhà ai còn không có hai cái có tiền thân thích đây ngươi nói có đúng hay không phương h ạ mà nói ngồi ở ghế cạnh tài xế tào long không nói một lời nhưng đường dũng suy đoán nhưng lệnh tào long sắc mặt khẽ nhúc ních cuối cùng mở miệng ngươi nói có chút đạo lý cho nên một hồi đến địa phương ta sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng các ngươi không cần lo lắng phương hạo cùng đường dũng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm phương hạo ai vậy thì đúng rồi sao t i n h táo hơn xung động là ma quỷ đường dũng đúng bất kể nói thế nào ngươi coi như trong lòng có hỏa cũng vẫn là phải trước biết rõ tình huống thật rồi quyết định ta cùng lao phương là ngươi huynh đệ hai ta sẽ không hại ngươi thật muốn đến yêu cầu động thủ mức độ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nhưng bạn nhất ngô minh tiểu tử kia nói không là thật đánh lầm rồi người ngươi về sau còn muốn đuổi kịp ngụy xuân lan hy vọng coi như mâm anh phương hảo đúng ngô minh tiểu tử kia rất â m chúng ta không thể không phòng tào lo ngừ một tiếng yên tâm đi ta lại không phải người ngu các ngươi nói tâm lý ta đều có cuối cùng xe taxi đi tới thanh một tiệc đứng phòng ăn dưới lầu nay phòng ăn chính là từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan đang dùng bữa ăn địa phương tào long phương hạo đường dũng dối rít xuống xe sải bước đi vào cao ố c tìm tới thang máy sau lập tức bước nhanh tới khi bọn hắn ba tìm tới thanh một tiệc đứng phòng ăn thời điểm từ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan vẫn còn dùng cơm hai người bọn họ cũng không có chú ý tới tào long đám người đúng lúc nguyễn xuân lan đưa lưng về phía đại môn bên này không thấy được tào long đám người nhưng cách đó không xa kia hai trai hai gái cũng rất nhanh đã nhìn thấy cửa tào long bọn họ trước đây không lâu gọi điện thoại thông báo tào long năm nhất ngô minh thấy ánh mắt sáng lên thấp giọng theo ngồi cùng bàn ba người nói đôi câu liền đứng dậy bước nhanh hướng tào long đám người đi tới từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan đã ăn không sai bị lắm từ đồng đạo mới vừa cầm cái mâm đi lấy mấy miếng cắt gọn tây qua cùng đu đủ trở lại còn có mấy viên tiểu cà chua đồ chơi này văn nhã cách gọi là thánh nữ quả rất nhiều cô gái thích ăn hắn p h ỏ n g t r ừ n g ngụy xuân lan chắc cũng sẽ thích cho nên mới vừa rồi tựu nhiều cầm mấy viên quả nhiên cầm về sau ngụy xuân lan nhìn thấy đầu tiên đưa tay cầm chính là chỗ này đồ chơi hai cái ăn một viên ăn tối ừ đồng đạo đ với chua chua nay g ngọt ọ t tá thuận mắt một ánh không miệng ăn, ngầm cười n Xuân Lan. Tối nay Tối cái này thật đứng khiến hắn đối với nguyễn xuân lan phương diện ăn uống sở thích có hiểu biết nàng thích ăn c a y lại không thể ăn q u á c a y nàng thích ăn thịt nhưng không ăn nổi thịt béo nói là nhìn thịt béo tự sợ nàng thích uống tiết b í c h cũng rất tiết chế mà không uống quá nhiều nói là sợ mập nàng luôn là ăn rất nhỏ miệng nhưng ăn rất nghiêm túc cái miệng nhỏ nhắn không ngừng ăn nhưng nàng ăn nửa ngày đồ vật hắn cảm giác mình hai ba miệng là có thể nhét vào trong miệng hắn cảm thấy thật có ý tứ cũng có lẽ là bởi vì thích nàng cho nên bất giác c h ặ n ghét ngược lại cảm thấy có ý tứ có lẽ đi t i ể u tại lúc này triệu tào long bày mưu đặt kế phương hạo x à i bước theo bọn họ bên cạnh bàn đi qua mới vừa đi tới đ ố n g nhiên dừng bước lại quay đầu c a o mày nhìn một chút ngụy xuân lan sau đó lui về hai bước kinh ngạc hỏi ồ ngụy xuân lan thật là ngươi ạ trùng hợp như vậy ngươi cũng ở nơi đây ăn cơm à? ngụy xuân lan mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt có chút nghi ngờ ngươi là nàng theo bản năng hỏi phương hạo có chút lúng túng, nàng thật giống như không có nhận ra hắn bất q u á không trọng hiếu. Hắn trọng n giờ bây là có ệ m vụ. t a là phương hạo A. Tào Long cùng n h à trọ đồng học, đồng n g ư ơ i không nhớ ta. Tào là o n g t o o l nguyễn ngươi tổng nhớ n g chứ. ký là... xuân, xuân lan nguyễn t n g xuân lan hơi đỏ mặt có chút ngượng ngủ liếp nhìn đối diện từ đồng đạo thấy từ đồng đạo sắc mặt bình tĩnh ngậm cười đối với phương hạo khẽ gật đầu hỏi thăm nàng cũng gật đầu một cái thích đúng hắn là bạn trai ta nàng thừa nhận nhưng cũng không có giới thiệu từ đồng đạo từ đồng đạo không ngại phương hạo chân mày nhưng là n h ữ một cái trong lòng một cái lộ bộ tình huống xấu nhất xuất hiện hắn theo bản năng hướng cách đó không xa dôm sau cột mặt tần nút tào long nhìn lại phát hiện tào long sắc mặt đã trở nên rất khó coi hiển nhiên là nghe ngụy xuân lan mới vừa trả lời phương hạo cười khổ thu hồi ánh mắt cố gắng khôi phục nụ cười đối với ngụy xuân lan nói há thật sao vậy không sai a chúc mừng người a nha đúng rồi ta còn có chuyện liền đi trước rồi tạm biệt tạm biệt nguyễn xuân lan không hề phát hiện thứ gì lễ phép tính mà khoát tay nói đừng phương hạo xoay người vội vã rời đi vẫn không có mở miệng từ đồng đạo h í p mắt nhìn hắn bóng lưng rất nhanh thì nhìn thấy có ba cái chừng hai mươi nam tử cùng mới vừa rồi người kia hội họp một chỗ trong đó một cái da thịt nằm đen nam tử còn hồi đầu lạnh lùng liếc hắn một cái sau đó mấy người kia liền x ả i bước rời đi p h ò n g ăn a i ngươi đang nhìn cái gì đây nguyễn xuân lan mới vừa cùng hắn nói chuyện nói hai lần đều không nghe hắn đáp lại theo bản năng quay đầu theo từ đồng đạo tầm mắt nhìn lại tao long phương hạo đám người đã biến mất ở cửa nhà hàng nàng tự nhiên cái gì cũng không thấy từ đồng đạo cười một tiếng lắc đầu không có gì mới vừa nhìn đến một cái mỹ nữ chân dài không nhịn được chăm chú nhìn thêm ngụy xuân lan nụ cười trên mặt hơi chậm lại nhìn kỹ hắn vẻ mặt mới đoán được hắn nói đùa vì vậy lường hắn một cái k h ẽ g á t không đứng đắn nhiều người như vậy ngươi cũng không sợ người khác nghe từ đồng đạo bật cười có cái gì tốt sợ ngươi không phải nói m u ộ i mội của ngươi cùng ba mẹ ngươi bọn họ đều đã cho ta là lưu manh thủ lĩnh sao ta là lưu manh thủ lĩnh nói cái gì không dám nói à ngụy xuân lan bất đắc dĩ lại l ư ờ n hắn một cái không bao lâu sau hai người ăn xong rời đi này phòng ăn rời đi phòng ăn trước từ đồng đạo mượn cớ đi nhà cầu tránh nguyễn xuân lan cho h í đông dương cứ gọi điện thoại sau đó mới cùng nguyễn xuân lan cùng nhau xuống lầu lên xe mới vừa rồi ra kia ngăm đen thanh niên lúc gần đi đ n g nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn hắn nhìn cái kia để cho từ đồng đạo trong lòng có cảnh giác c h ư ơ n ă m trăm bốn mươi ba nhảy lên hai nhận được từ đồng đạo điện thoại hí đông dương lập tức từ trên giường ngồi dậy hắn vốn là tựa vào nhà khách đầu giường xem tv đột nhiên nhận được từ đồng đạo điện thoại nói có thể phải ra tay với hắn hí đông dương lập tức đứng dậy măng g à y điện thoại di động t r ộ t vào trên tay cũng không kịp bung ô xuống kết quả cung kích đứng dậy thời điểm điện thoại di động ba một tiếng rơi trên mặt đất điện thoại di động tìm quăng xuống đất hết đi ra ký h đông dương mặt liền biến sắc vội vàng nhặt lên điện thoại di động giả bộ điện trở lại chỉ một lần nữa khởi động rất nhanh điện thoại di động khởi động thành công hắn thở phào nhẹ nhõm vội vàng không người mang giày cũng không có chú ý tới một lần nữa sau khi khởi động trên màn ảnh điện thoại di động phương không có một ô tín hiệu biểu hiện đi xong giày hắn cầm lên chìa khóa liền vội vã ra cửa từ đồng đạo lái xe không vào thiên vân đại học sư phạm sân trường giáo g ninh an là là lúc này đêm đã khuya đèn đường mờ nhạt trong sân trường có chút khu vực đèn đường vẫn là g xấu tối lửa tắt đèn từ đồng đạo trong lòng còn nhớ trước đây không lâu Tiếp đứng hai ò người n cửa, kia tại n nàng lầu dưới nhà trọ nói không t n g lời từ biệt từ đồng đạo đưa mắt nhìn nàng đi vào lầu thuốc xá không nhìn thấy nàng thân ảnh mới xoay người rời đi vừa đi vừa móc ra bao thuốc lá điểm điều thuốc lập tức lấy điện thoại di động ra nhìn một cái khe nhữ n mày ký đông dương điện thoại tin nhắn ngắn một cái cũng không vào tới hắn ở nhà khách ly thiên vân đại học sư phạm không xa theo lý thuyết đã sớm nên đến đến nơi này một bên khí đông dương không tìm được hắn h ắ n là gọi điện thoại cho hắn hoặc là dây cót tin nhắn ngắn liên lạc kết quả hắn này cũng chuẩn bị trở về khí đông dương bên kia còn không có bất kỳ tin nhắn ngắn cùng điện thoại tới chuyện gì xảy ra hắn suy nghĩ một chút bấm khí đông dương dạy số nhưng mà thật xin lỗi ngay chỗ gọi điện thoại không ở phục vụ khu xin gọi lại sau từ đồng đạo ánh mắt nghi ngờ không tin tả lại bấm một lần kết quả vẫn như cũ khí đông dương không ở phục vụ khu không tín hiệu p h u cận đây có ca o úc chặn lại hắn tín hiệu điện thoại di động từ đồng đạo vừa đi vừa theo bản năng nhìn t r u n g quanh hắn biết rõ đầu năm nay tín hiệu điện thoại di động không mạnh rất dễ dàng sẽ xuất hiện không tiếp thu được tín hiệu tình huống có thể đầu năm nay ca o úc cũng không nhiều a này thiên vân đại học sư phạm trong sân trường trước mắt cao nhất lầu thật giống như cũng không vượt qua tầng sáu thiên vân đại học sư phạm cửa trường học k h í đông dương cầm điện thoại di động chạy tới chạy lui giơ điện thoại di động khắp nơi tìm tín hiệu nhưng vẫn không thấy trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một ô tín hiệu hắn mấy lần thử bấm từ đồng đạo dãy số đều hoàn toàn đánh không đi ra. hắn gấp đến độ cái c h á n đã dướng mồ hôi không xác định rốt cuộc là điện thoại di động của mình rất b ể vẫn là này một mảnh vừa vặn không thu được tín hiệu cuối cùng hắn không chờ được rồi ánh mắt nhìn t r u n g quanh nhìn thấy cách đó không xa có một cái quầy bán đồ l ặ t vặt quầy bán đồ lặt vặt trên quầy thật giống như bày biện một bộ điện thoại máy bay riêng hắn lúc này bước nhanh chạy gấp tới làm từ đồng đạo điện thoại di động cuối cùng vang lên thời điểm từ đồng đạo lật tay quét trên màn ảnh điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện là một cái số xa lạ hắn không có nghe tiện tay nhấn từ chối không tiếp đem điện thoại di động tắt trở về túi quần khi m hắn không nhận biết tàu long nhưng hắn nhớ kỹ này ra thịt năm đen ánh mắt â m trầm ra hỏa chính là trước đây không lâu ở đó ra tiệc đứng phòng ngăn quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái ra hỏa liếc nhìn trước người vài mét bên ngoài tàu long từ đồng đạo trở về lại nhìn một cái cắt đứt chính mình đường lui đường dũng mặt dài đường dũng từ đồng đạo cũng không nhận biết nhưng hai người này một cái ngăn lại hắn con đường phía chặn trước Một cái lui ạ i hắn đường l hơn nữa hai người không tốt ánh mắt bọn họ muốn làm gì đã không cần nói cũng biết từ đồng đạo h í mắt mặt lạnh có chút n h ữ người đồng thời lui về phía sau chậm rãi lui về phía sau hai bước đem từ đầu đến cuối hai người này đều nhét vào hắn trong tầm mắt vốn là tào long cùng đường dũng một trước một sau chặn lại hắn ba người thành một đường thẳng từ đồng đạo tối đa chỉ có thể nhìn thấy một người trong đó lúc này theo hắn bất động thanh sắc những người lui về phía sau ba người là được một cái bẹn hình tam giác mặc dù tầm mắt vẫn là không hề tốt đẹp gì nhưng vô luận là tào long vẫn là đường dũng đều đã tại từ đồng đạo bên trong phạm vi tầm mắt cho tới trước tại tiệc đứng phòng ngăn theo ngụy xuân lan tiếp lời cái kia phương hạo lúc này ngược lại chưa từng xuất hiện các ngươi muốn làm gì lúc này đêm đã khuya đoạn đường này lại hỏng rồi mấy chén đèn đường cho nên này một mảnh ánh sáng liền đặc biệt tối tăm làm cái gì đánh ngươi tào long cười lạnh một tiếng đột nhiên xài bước hướng từ đồng đạo vào tới nhịp bước rất nhanh khí thế hung hăng hắn là thể dục học sinh năng khiếu ở trường luyện qua tán đả ở nhà học qua gia truyền thông b ố i quyền sức lực vốn là rất đủ cùng ngươi một mình đấu cho tới bây giờ không có sợ qua hơn nữa chính mình theo đuổi hồi lâu mỹ xuân lan đ ỗ n g nhiên bị người chặt lấy tào long trong lòng nổi giận bừng bừng hắn chưa từng nghĩ mình có thể hay không đánh thắng được từ đồng đạo hắn lúc này trong lòng chỉ muốn tàn nhẫn đánh tiệu từ này một lần thật tốt chút cân giận hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng Chẳng lại từ đồng đạo đường lui đường dũng cũng cho là như vậy cho nên nhìn thấy tàu long xông về từ đồng đạo đường dũng nghiền ngẫm cười cười đứng tại chỗ không động loại tự tin này giống như là đại nhân đánh trẻ nít tàu long một cái thể dục học sinh năng khiếu vẫn là từ nhỏ tu luyện ra truyền thông bối quyền g i a hỏa thu thập một cái con nhà giàu còn có thể lật tuyển trong mương hắn không tin cũng không khả năng tin con nhà giàu phổ biến trên người không có gì sức đây là đại chúng đối với con nhà giàu phổ biến nhận thức mà bọn họ thể dục học sinh năng khiếu đây cơ hồ mỗi ngày đều sẽ chạy bộ chơi đùa xa đơn song giang tán đả bóng rổ gì đó thân thể tố chất hơn xa tầm thường bạn cùng lứa tuổi chỉ cần dám hạ ngăn thủ một cái thể dục học sinh năng khiếu đánh ba năm người bình thường không có độ khó gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người tay không hơn nữa không bị đối phương vây lại nói thì chậm khi đó thì nhanh từ đồng đạo nhìn thấy tào long khí thế hung hăng hướng mình căng chân vọt tới thời điểm cũng không có hoảng hắn đ ờ i này không có như thế cùng người đánh nhau nhưng đ ờ i trước đánh nhau kinh nghiệm rất phong phú mà này đ ờ i hắn mặc dù không có như thế cùng người đánh nhau nhưng theo trịnh thanh luyện quyền hơn hai năm rồi hơn nữa hắn từ nhỏ làm đã quen việc đồng áng trên người sức cũng không thiếu linh hoạt lại v ừ a là hai mươi tuổi thân thể thân thể các hạng tư chất đều tại đ ỉ n h phong cho nên cho dù hắn nhìn ra được tào long thân thể tố chất rất mạnh không dễ t r ọ c từ đồng đạo cũng không hoảng hắn không sai biệt l ắ m bốn mươi tuổi tâm lý tuổi tác khiến hắn nắm giữ vượt xa hai mươi tuổi trẻ chưa lớn tâm lý tư chất hắn h í p mắt nhìn nhanh t r o n g s ô n g lại tào long hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác cảm giác này giống như là một đạo đề mục thi hắn cảm giác mình hẳn là trước thẩm đề thấy rõ ràng đây là một đạo đề mục gì lại nghĩ biện pháp giải đề cũng liền một hai giây thời gian hắn thấy rõ tào long hữu quyền nâng lên tay trái mở ra hẳn là nghĩ sai tay nắm lấy ta. sau đó hữu quyền đánh ta khuôn mặt đây là từ đồng đạo thẩm đề cho ra phán đoán như thế giải đề trong nháy mắt trong đầu hắn né qua nhiều cái giải đề ý nghĩ nhưng chỉ có trong đó một cái ý nghĩ có thể để cho hắn không bị thương chút nào chiến thắng h ắ n động thân hình đột nhiên hướng bên phải vừa x ô n g đã vọt tới hắn phụ cận tào long theo bản năng chuyển hướng tay trái tìm tòi hướng từ đồng đạo trộc tới nhưng từ đồng đạo mới vừa xông về bên phải thân ảnh nhưng như tiết chớp đột nhiên chuyển hướng xông về bên trái thoáng một cái liền vọt tới tào lòng thân thể bên trái nguyên lai từ đồng đạo mới vừa hướng bên phải sông chỉ là một động tác giả không có có chuẩn bị tâm lý tào long một cái không kịp phản ứng liền trơ mắt nhìn từ đồng đạo đ n g nhiên vọt tới bên trái tào long mặt liền biến sắc vội vàng dừng bước đối kháng thân thể thói quen cùng với ổn định thân thể trọng tâm muốn mau sớm quẹo bên trái thân đối mặt từ đồng đạo đáng tiếc từ đồng đạo xuất thủ chân trái đột nhiên bước ra một bước trong nháy mắt gần hơn cùng tào long khoảng cách đồng thời hữu quyền đẻ t h ấ p đột nhiên một quyền đánh ra hoành một tiếng vang chấm t h ấ p đánh vào tào long bên hông tào long mặt liền biến sắc rên lên một tiếng thân thể trùn xuống tay phải phản xạ có điều kiện đi che đậy bên hông bị đánh trúng địa phương đồng thời lảo đ vài mét bên ngoài đường dũng thấy vậy mặt liền biến sắc theo bản năng hướng bên này vào tới nhưng từ đồng đạo tấn công cũng không có kết thúc hơn nửa đêm tại một cái ánh sáng tối tăm trên đường bị hai cái người xa lạ cản đường tập kích khơi dậy từ đồng đạo trong xương lệ khí một chiêu thuận lợi cũng không có thu tay lại dự định thân thể mượn thói quen đi phía trước vừa sông thân hình đ ú n xuống một cái quét chân h o à n h một tiếng quét lảo đảo k é xuống tàu long trên bắp chân tàu long lại vừa là rên lên một tiếng phấp thông một tiếng n g a mặt té ngã trên đất mà cùng lúc đó lại một chiêu thuận lợi từ đồng đạo bắn người mà lên đột nhiên xoay mặt nhìn về phía nhanh chóng gọt tới đường dũng lần này hắn không tránh không né chính diện x ô n g về đường dũng đường dũng sắc mặt dữ tợn đột nhiên lên chân một cước trợt hướng từ đồng đạo ngực đạp tới từ đồng đạo vội x ô n g thân ảnh đột nhiên một bên tránh qua đường dũng đột nhiên đạp tới một cước thân thể hoành một tiếng không hề biến hóa mà đụng vào đường dũng ngực một cước cách mặt đất đường dũng nhất thời bị đụng lui về phía sau ngửa mặt lên mắt thấy liền muốn ngửa mặt ngã xuống đất nhưng hắn phản xạ có điều kiện rất nhanh mặt liền biến xác hai tay đưa tay về phía trước bắt được từ đồng đạo ngực quần áo nhưng từ đồng đạo phản ứng cũng rất nhanh hai tay đột nhiên vỗ tay từ dưới lên trên hiện trùng tiên chi thế trận nâng lên hợp lại cùng nhau s o n g trưởng xuyên qua đường dũng hai cánh tay trung gian rào rách áo thanh âm văng lên từ đồng đạo áo sơ mi bị đường dũng cầm chặt hai tay xé ra nhưng từ đồng đạo hai cánh tay cũng trong nháy mắt giải khai đường dũng hai cánh tay đường dũng hai cái cánh tay không chịu khống chế mà hướng hai bên n â n g lên hai tay lại cũng không bắt được từ đồng đạo đường dũng tiếp tục n g ử a ra sau mặt ngã đi từ đồng đạo hợp lại cùng nhau s o n g trưởng đã chuyển đi đến điểm cao nhất q u ắ t khẽ một tiếng từ đồng đạo trong mắt hung quăng trợt lóe hợp lại cùng nhau xong trưởng tại chuyển đi đến điểm cao nhất một khắc kia đột nhiên ráng xuống vành một tiếng chính giữa đường dũng không hề đón đỡ ngực và đ lần g Dũng nặng nghề n、so、đầu n đ tiên giao thủ sát sút đã cho hắn biết cái này con nhà giàu thật giống như không đơn giản giống như cũng là lời qua nhưng trong lòng nậu khí cùng kiêu ngạo khiến hắn không muốn cứ như vậy nhận t h u a nghe được hắn giống giận từ đồng đạo đống nhiên quay đầu vừa vặn nhìn thấy tào long xông lại cánh tay phải như roi tật rút ra mà tới từ đồng đạo đương nhiên không biết tào long luyện qua thông b ố i quyền nhưng hắn cũng không định cùng tào long cứng đ ố i cứng đ ờ i trước cùng người lần lượt đánh nhau trải qua khiến hắn đã sớm dưỡng thành có thể tránh liền tránh có thể tránh thì tránh thói quen tốt nay không nhìn thấy tào long cánh tay phải tật quất tới từ đồng đạo lập tức lui về phía sau nhảy lên liền lùi lại mấy bước không chỉ có trong nháy mắt tránh tào long một chiêu này còn lập tức kéo ra cùng tào long khoảng cách tào long thế xông không ngưng nổi giận gầm lên một、tiếng. lấy càng nhanh tốc độ xung ố lại từ đồng đạo lập lại chiêu cũ lần nữa hướng tàu long bên phải vừa sông tàu long phản xạ có điều kiện chân trái phát lực hướng q u ẹ o phải hướng đưa tay trộm tới cơ hồ là lần trước hình ảnh trọng phóng từ đồng đạo mới vừa xông về bên phải thân ảnh đột nhiên gặp lại đột nhiên chuyển hướng xông về bên trái tàu long lại một lần nữa bị lửa tàu long khẩn cấp d ừ n g bước điều chỉnh thân thể trọng tâm muốn mau sớm xoay người lại chính diện ngăn trở từ đồng đạo tấn công nhưng vẫn là không còn kịp rồi tàu long chỉ kịp theo bản năng tay trái xuống chặn muốn ngăn trở từ đồng đạo đánh về phía bên hông hán mật quyền hắn nhớ kỹ mới vừa rồi một lần kia từ đồng đạo đột nhiên vọt tới hắn tạ biên hậu chính là một quyền đánh về phía bên h ô n g hắn khiến hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn một quyền buồn bực thua t h i ệ t có thể hắn tay trái cản cái không nhờ vào lần này từ đồng đạo biến chiêu rồi không có lại đánh bên h ô n g hắn mà là tung người nhảy lên một cước đột nhiên đạp ở tàu long bên hông tay trái ôm tàu long cổ tay phải khuất cánh tay lượm tùi trọ một khuỵu tay đột nhiên nặng nề g h đánh vào tàu long đỉnh đầu lúc đó tàu long cũng cảm giác mắt tối sầm lại một khắc kia hắn cảm giác mình náo tương đều tại r u n động sau một nói thì chậm khi đó thì nhanh hai người bọn họ lần thứ hai lúc giao thủ giữa cũng quá ngắn một hai trong nháy mắt liền kết thúc từ đồng đạo hai chân rơi xuống đất hô hấp đã rất gấp gáp thực tế không phải võ hiệp điện ảnh hở một tí giao thủ mấy trăm chiêu vậy không khả năng ra tay một cái song phương nhất định cũng sẽ theo đuổi một hai chiêu liền kết thúc chiến đấu cho nên lúc giao thủ giữa mặc dù ngắn nhưng toàn thân lực đạo đã buộc phát ra bảy tám phần m ộ ư ơ i nếu là vẫn không thể thắng tiếp tục đánh xuống tốc độ xuất thủ cùng lực lượng cũng sẽ đại phúc độ suy giảm biết rõ mình thắng từ đồng đạo tâm thần nhẹ nhõm nhưng vẫn không có hoàn toàn vung lòng cảnh giác lạnh lùng ánh mắt lập tức nhìn về phía mới vừa rồi bị hắn đánh ngã đường dũng đường dũng lúc này cũng đúng lúc mới vừa bỏ dậy nhưng hắn tay trái ô n g ngực h i ệ n nhiên mới vừa rồi bị từ đồng đạo một hồi đánh vào ngực khiến hắn thật không dễ chịu lúc này nhìn thấy từ đồng đạo lạnh lùng ánh mắt đưa tới đường dũng trong lòng run lên phản xạ có điều kiện xoay người chạy cho tới hảo huynh đệ tào long hắn hiện tại tự thân đều khó bảo toàn rồi nơi nào còn nhớ được gì đó tào long bọn họ là hảo huynh đệ không sai nhưng lại không phải anh em ruột người anh em nghĩa khí cũng có cái hạt độ vì cái gọi là nghĩa khí. làm cho mình lấy mạng đi liều mạng làm sao có thể từ đồng đạo nhìn đường dũng chật vật chạy trốn thân ảnh cũng không có đuổi theo lúc này hắn trong túi q u ầ n điện thoại di động vang lên lần nữa móc ra vừa nhìn vẫn là vừa mới cái kia số xa lạ từ đồng đạo ánh mắt h í p một cái ấn nút tiếp nghe điện thoại di động áp vào bên thai trong điện thoại di động chuyển tới hí đông dương thanh â m tiểu đạo tiểu đạo ngươi mới vừa rồi như thế không nhận điện thoại hả ta điện thoại thật giống như rất bể không thu được tín hiệu ngươi bây giờ đang ở đâu ngươi không có chuyện gì xảy ra chứ ta đây cứ tới đây tìm ngươi mã hậu pháo từ đồng đạo có chút liếp mắt ám đạo cũng còn khá lao t ử hai năm qua theo trịnh thanh luyện quyền l i n rồi bằng không tối nay tám phần mười sẽ n g ỏ n tại đây trong lòng đối với hý đông dương rất có phê bình kín đáo nhưng lý trí khiến hắn không chế tâm tình mình không có chỉ trích hý đông dương gì đó mà là tâm bình khí hòa đem vị trí của mình báo cáo hý đông dương sau đó liền c ú ố điện thoại ánh mắt nhìn trước mặt thẽ xịu xuống đất tào long từ đồng đạo vẫn không biết tiểu tử này là người nào hôm nay tại sao phải ở trên con đường này lấp kín hắn nhưng vô luận nguyên nhân gì tiểu tử này tối nay cùng mới vừa rồi chạy trốn tên kia ở chỗ này lấp kín hắn từ đồng đạo muốn đối với hắn từ mẫu người bất lợi là sự thận mặc dù hắn tử mẫu người đánh thắng một điểm thua thiệt cũng không ăn nhưng cuối cùng là hai người này tập kích hắn tử mẫu người đây là phạm tội hắn tử mẫu người được cho bọn hắn một chút giáo hấn bằng không thiên lý ở chỗ nào từ đồng đạo lúc này gọi thông điện thoại báo cảnh sát mọi người đều là người trưởng thành bất kể làm cái gì chuyện cũng phải gánh vác hậu quả không bao lâu sau khi đông dương t h ở hồng hộc chạy tới lúc này từ đồng đạo cùng tào long chung quanh cách đó không xa đã có vài tên sinh viên đang vây xem nam nữ đều có đối với bên này chỉ trỏ trỏ xì sao bàn tán hiếu kỳ chuyện gì xảy ra cũng tàu ò mò trên đất t long, đi đi long tập nào đạo Tối đồng lại kích hắn từ đồng đạo nguyên nhân tàu long cũng dặn dò lại là bởi vì nguyễn xuân lan tiểu tử này trước một mực ở đuổi theo nguyễn xuân lan mặc dù một mực không thành công nhưng trong lòng hắn nguyễn xuân lan nhất định là hắn kết quả lại đột nhiên biết được n g u y xuân lan tìm một cái con nhà giàu vì vậy trong lòng tức giận càng ngày càng bạo muốn dạy dỗ hắn từ đồng đạo một hồi đây là hắn từ đồng đạo sau khi xuống lại lần thứ mới bị người coi như con nhà giàu rồi hả biết được chân tướng từ đồng đạo cảm thấy không nói gì hắn một ngày con nhà giàu đãi ngộ không có hưởng thụ qua toàn bộ mẹ nó ăn con nhà giàu thua thiệt quả thực đổ phá hoại trở lại nhà khách đứng ở phòng vệ sinh ngoài cửa bồn rửa mặt trước gương từ đồng đạo nhìn trong gương chính mình c a o m ẹ tự nói lao từ nơi nào giống như con nhà giàu rồi hả thảo mọc ra mắt không có con nhà giàu có g i ả i ta như vậy đối với mình tối nay nhảy lên hai làm ngã hai cái thể dục học sinh năng h i ế u hắn trong lòng vẫn là có chút nhỏ kiêu ngạo nam nhân mà người nào trong x ư ơ n g còn không có điểm bạo lực trên đây ngược lại cái kia chạy trốn ra hỏa tào long tên kia khẩu phong ngược lại rất nghiêm một mực kiên trì không nói ra tên người kia từ đồng đạo cũng không lưu ý hắn tin tưởng cái kia tào long không kiên trì được bao lâu ngày mai tỉnh lại thì có thể biết rõ chạy trốn cái tên kia rốt cuộc là người nào sáng ngày hôm sau từ đồng đạo quả nhiên nhận được tin tức tối hôm qua chạy trốn tên kia đã bị tào long công khai đã bị bắt đi cùng tào long làm bạn ký đông dương với hắn hồi báo chuyện này nhắc tới làm bạn hai chữ này thời điểm từ đồng đạo trong đầu không hiểu nghĩ đến một câu ca tử để cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu xái xái trong ư c chị em gái g i a p h ò nhà trọ còn có một cái khác nữ sinh đang dùng cơm bất đồng là nữ sinh kia vừa ăn cơm một bên nghe cd mang t hai nghe cùng ngụy xuân lan không liên quan tới nhau như thế hài hòa nhà trọ không khí thật có thể nói năm tháng qua tốt cho đến khí thế hung hăng sập mặt lại nguyễn thu cúc đột nhiên vọt vào các nàng nhà trọ nguyễn xuân lan nghe được động tĩnh cả kinh xoay mặt nhìn lại lại thấy nguyễn thu cúc khí thế hung hăng vọt tới trước mặt nàng một trưởng vỗ t ạ i nàng trên bàn sách chấn động nàng trên bàn cơm hang đều nhảy một cái nguyễn xuân lan ngươi có phải muốn chết hay không ta cùng mẫu thân là thế nào cảnh cáo ngươi ngươi ngươi thật là tức chết ta ngươi có tin ta hay không đánh ngươi nha ngươi một cái ngu ngốc ngươi một cái ngu ngốc nổi giận bừng bừng n g u y thu cúc giơ tay lên liền muốn rút ra n g u y xuân lan nhưng làm bộ mấy lần nhưng là không có thật kéo xuống tới nàng tính khí mặc dù xấu nhưng cho tới bây giờ không có thật đánh qua nguyễn xuân lan trung quy nguyễn xuân lan là nàng một mẹ đồng bào tỷ tỷ nguyễn xuân lan nhìn giận đùng đùng nguyễn thu cúc đầu góc mơ hồ theo bản năng cao mày ngươi uống lột thuốc lại nổi điên làm gì đây ngươi dám đánh ta một hồi thử một chút ngươi dám đánh một hồi ta liền nói cho mẫu thân ngươi lại theo người đánh nhau đối mặt có thể đem cùng tiểu đội ủy viên thể dục đánh khóc mội mụy thu cúc n g u y xuân lan cũng không sợ hãi dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nàng biết rõ nguyễn thu cúc mệnh môn ở nơi nào nguyễn thu cúc tức giận đưa tay chỉ nàng ngón tay đều dẫn đến phát dun ngươi nói vậy ta lúc nào lại theo người đánh nhau Ta gần đây với ai thu cúc đến sắc mặt đỏ bừng. Đây cũng không phải là nguyễn xuân lan lần đầu tiên như vậy uy hiếp nàng từ nhỏ đến lớn cũng bởi vì nguyễn xuân lan tương đối ngoan ngoãn nàng nguyễn thu cúc bình thường cùng người đánh nhau gây họa cho nên mỗi lần chỉ cần nguyễn xuân lan như vậy cùng với các nàng lao nương tố cáo vậy thì thật là một cáo một cái chuẩn đều không yêu cầu chứng c ứ chỉ cần nguyễn xuân lan nói các nàng lao nương sẽ tin thật sự là tức chết cá nhân thấy nguyễn thu cúc g i ậ n đến cả người phát run nhưng chính là không dám động thủ đánh chính mình nguyễn xuân lan miết miệng lên có chút đắc ý tiểu tử còn không chỉ được ngươi nàng không chút hoang mang mà hướng trong miệng lột phân cơm kẹp mấy cây thức ăn bỏ vào trong miệng một bên n a i một bên thuận miệng hỏi nói đi ngươi đến cùng lại chúng cái gì gió ta lại làm gì ngươi ngươi như thế ta nguyễn thu cúc dùng ngón tay một tiếp theo xuống đâm n g u y xuân lan nói, cả giận nói ngươi nói sao ngươi còn cùng ta giả vờ nói ngươi có phải hay không lại cùng cái kia họ từ cấu kết ngươi quên mẫu thân như thế cảnh cáo ngươi không cho ngươi với hắn nói yêu thương ngươi làm sao lại là không nghe đây đều theo như ngươi nói tên kia không phải là cái gì người tốt ngươi còn đi lên tiếp cận ngươi nghĩ làm gì nhà hả ngươi có phải muốn chết hay không ngươi một cái ngu ngốc ngươi nói ngươi có phải muốn chết hay không ngụy xuân lan sửng sốt m n g bức mà trừng mắt nhìn xoay mặt nhìn thở phì phò n g ụ y thu cúc ngươi nói n h ă n g gì đấy ta lúc nào lại đi cùng với hắn rồi hả không có chuyện gì ngươi đừng cho ta tắt nước dơ ta gần đây căn bản là không có với hắn liên lạc ta lấy ngươi nhân cách bảo đảm câu nói sau cùng bên trong ngươi chữ bị nàng nói được vừa nhanh lại nhẹ không chú ý mà nói hơn nửa không chú ý tới nhưng ngụy thu cúc hiển nhiên là chú ý tới ngụy thu cúc g i ậ n đến khỏe mắt có quắc một trận đột nhiên một cái tắt vỗ vào ngụy xuân lan cánh tay lên cả giận nói ngụy xuân lan ngươi còn dám chống chế ngươi còn tưởng rằng ta không biết đây lớp chúng ta t ạ o lòng cùng đ ư ờ n g dũng đều bởi vì xuất thủ tập kích hắn bị bắt lại ngươi còn dám nói ngươi không cùng hắn liên lạc ngươi còn dám bắt ta nhân cách bảo đảm ngươi có tin ta hay không thật đánh ngươi nha ngụy xuân lan mẩn ra cả kinh đột nhiên đứng lên chân mày níu chặt hơn một bên sợ chính mình mới vừa rồi bị đánh lên cánh tay một bên vội hỏi gì đó tào long cùng ai tập kích hắn lúc nào chuyện nha hắn hắn không sao chứ hắn có bị thương không người nói mau nha thấy nàng cuối cùng nóng nảy ngụy thu cúc tức giận chừng nàng liếc mắt lại đưa tay đâm nàng ngót nóng nảy ngươi không phải mới vừa nói ngươi với hắn không có liên lạc sao muốn thật không có liên lạc ngươi bây giờ gấp cái gì nha hắn có bị thương không mắc mớ gì tới ngươi đây hả ngụy xuân lan cũng không tiếp nàng những lời này gấp gáp cầm lấy ngụy thu cúc hai cánh tay truy hỏi ngươi đừng nói với ta những thứ vô dụng này tiểu cúc van cầu ngươi mau nói cho ta biết hắn có bị thương không nha ngụy thu cúc trợn trắng mắt hai cánh tay rung lên liền hất ra ngụy xuân lan tóm nàng hai cánh tay hai tay hừ ngươi dẹp ý niệm này đi ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao ngụy xuân lan ta cảnh cáo ngươi ngươi còn dám với hắn liên lạc ta nhất định biết gọi điện thoại nói cho mẫu thân liên lạc liên lạc đúng đúng ngụy xuân lan phảng phất hoàn toàn không nghe thấy bội nói cái gì thì thầm trong miệng b ỗ n nhiên cuốn quýt sở trên người mình túi sau đó móc ra từ đồng đạo đưa cho điện thoại di động của nàng Đối nguyễn cuối xuân lan o người có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì người nghĩ rằng ta đang hại ngươi đây thiên kia thật không phải là cái gì người tốt không tin vậy ngươi hiểu không biết được tào long cùng đường dũng đều là lớp chúng ta tinh anh nhưng tối ngày hôm qua hai người bọn họ liên thủ tập kích cái tên kia kết quả cuối cùng ngươi hiểu được sao không đợi ngụy xuân lan tiếp lời ngụy thu cúc tên k i a một người một mình hắn liền đem t à o l o n g cùng đường dũng đều đánh ngủ tào long thậm chí còn bị hắn tại chỗ đánh tới hôn mê mà chính hắn đây hắn không bị thương chút nào hắn tại sao có thể đánh như vậy nha à ngươi nói hắn tại sao có thể đánh như vậy đây nếu là hắn thật là người tốt lành gì bằng một mình hắn có thể đem lớp chúng ta t à o l o n g cùng đường dũng đều đánh ngã mà chính hắn còn không bị thương chút nào tào long cùng đường dũng cũng đều là thể dục học sinh năng khiếu người bình thường có thể đánh thắng được bọn họ lương người đến bây giờ còn không tin tên kia chính là một đại lưu manh người bình thường có thể có hắn có thể đánh như vậy người đến cùng có đầu v ó c hay không nha ngụy thu cúc một phen nổi giận đem ngụy xuân lan rào hơn b ồ i d ố i ngụy thu cúc trong lời nói này để lộ ra một ít tin tức cũng lệnh ngụy xuân lan sắc mặt thay đổi mấy lần nghe được cuối cùng nàng không chỉ có không có sợ còn thở phào nhẹ nhõm lộ ra vui sướng nụ cười rất kinh ngạc vui mừng hỏi tiểu cúc ngươi nói gì đó hắn không có bị thương hắn thật không có bị thương sao quá tốt ngụy thu cúc nổi đoá run rẩy tay chỉ nàng kinh hỉ mặt máy vui vẻ trong lúc nhất thời lại bị dẫn đến không nói ra lời Khách khách t r lúc này trong bao xương chỉ có ba người từ đồng đạo nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc cho tới lần này theo từ đồng đạo tới thiên vân thành phố hí đông dương đường thanh lúc này hai người bọn họ cùng phục vụ viên giống nhau đứng ở ngoài cửa đây từ đồng đạo ngồi ở nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc hai tỷ mỗi đối diện hai tỷ mội ngồi chung một chỗ trong bao xương bầu không khí có chút không bình thường rất an t ĩ n h một ban thức ăn loại trừ từ đồng đạo cầm lấy chiếc đũa kẹp một khối cá h ấ p thịt bỏ vào trong miệng nguyễn xuân lan nguyễn thu cúc hai tỷ mội vẫn chưa đụng đũa thật ra mới vừa nguyễn xuân lan là nghĩ cầm chiếc đũa bị ngồi nàng bên cạnh nguyễn thu cúc vỗ tay một cái lại nhận được nguyễn thu cúc một cái ánh mắt cảnh cáo vì vậy nguyễn xuân lan bịu m ô i một cái liền rút tay trở về từ đồng đạo nhai trong miệng thịt cá ánh mắt đánh giá đối diện n g u y thu cúc thỉnh thoảng liếc mắt nhìn n g u y thu cúc bên cạnh n g u y xuân lan này hai tỷ mội không hổ là sinh đôi dáng dấp thật giống. nhưng khí chất nhưng hoàn toàn bất đồng tỉ tỉ hướng nội xấu hổ m ộ i m ộ i anh khí bộc phát ánh mắt liền làm cho người ta không dễ chọc cảm giác lại nói vì sao lại trước mắt một màn này bọn họ ba là thế nào ngồi vào cùng nhau nói rất dài dòng đơn giản tổng kết chính là xế chiều hôm nay hắn đ ô n g nhiên nhận được nguyễn xuân lan điện thoại trong điện thoại nguyễn xuân lan nói hai người bọn họ chung một chỗ chuyện m ộ i m ộ i nàng nguyễn thu cúc biết m ộ i m ộ i nàng nguyễn thu cúc muốn cùng hắn thấy một mặt thời gian liền định tại tối nay lúc đó từ đồng đạo thật bất ngờ ngược lại không phải là ngoài ý muốn hai người bọn họ chung một chỗ chuyện bị n g u y thu cúc phát hiện thiên hạ không có không ra phong tường bất kỳ bí mật cũng không thể vĩnh viễn bảo mật hắn và ngụy xuân lan chung một chỗ chuyện sớm muộn cũng sẽ bị ngụy xuân lan n g ộ i muội cha mẹ biết được hắn đây là có chuẩn bị tâm lý hắn ngoại ý muốn là ngụy thu cúc biết rõ sau chuyện này lại muốn thấy hắn cái này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng lần trước ngụy thu cúc nhìn thấy hắn và ngụy xuân lan chung một chỗ nghĩ đến là mở ra hai người bọn họ đoạn tuyệt hai người bọn họ liên lạc hơn nữa ngụy thu cúc cũng xác thực thành công một đoạn không ngắn thời gian nàng sẽ hắn để lại cho ngụy xuân lan phương thức liên lạc để cho ngụy xuân lan thiếu chút nữa thì thật không liên lạc được hắn còn có nghỉ hẹ hắn cho ngụ vết ừ a cha vặn cũng bị Nguyễn thu cúc nhìn、thấy. Nguyễn、thu、Cúc Cúc cách cáo bị báo Thu thấy, Thu t lần làm là đó mẹ. i n ớ i đưa đến Nguyễn xe u đều Nguyễn Xuân â n Lan ngay ngắn một cái, cái nghỉ hè đều bị cấm túc ở nhà, khiến hắn cùng xuân Lan ngay ngắn một cái, cái nghỉ hè đều không liên lạc một cấm một túc cái cái cái cái được. hẹ hẹ đều bị ở x Vết xe đổ không xa như thế lần này nguyễn thu cúc phát hiện hắn và nguyễn xuân lan c h u n g một chỗ liền đổi cách làm vậy mà lựa chọn thấy hắn từ m ẫ u người Buổi bắt chiều trong điện thoại, từ đồng đạo truy hỏi nguyên、nhân. Nguyễn Xuân lan mới bắt đầu điện thoại, hỏi mới nhân. trong từ đạo đồng Lan đ ta cùng hắn đã gạo sống nấu thành c ơ m chín đã ngủ chúng ta mới vừa ngủ qua ngươi liền muốn buộc chúng ta chia tay sao lúc đó các điện thoại nghe ngụy xuân lan nói ra nguyên nhân này từ đồng đạo cả kinh ánh mắt đều mở to nàng như vậy đ i ề u sao loại này hổ lang c h i tử nàng đều có thể nói ra tới c ò n dùng loại lý do này thuyết phục m ộ i m ộ i nàng ngụy thu cúc nàng thật có thể làm lấy m ộ i m ộ i ngụy thu cúc mặt nói ra như vậy nói hai người bọn họ đến cùng có hay không ngủ qua từ đồng đạo mình đương nhiên rõ ràng hôm qua là có n g ủ qua chưa bao giờ ngụy xuân lan vì có thể cùng với hắn vậy mà từ không nói có biên trong h nói điện thoại nàng dẹ đặt hỏi hắn có thể hay không thấy nàng nguội nguội một mặt từ đồng đạo không có như thế do dự liền đáp ứng ngụy thu cũng hung hãn như vậy cô nương người khác có thể sẽ sợ nhưng hắn từ đồng đạo sẽ sợ sao nếu là liền một cái vẫn còn lên đại học cô nương đều sợ vậy hắn từ mỗi nhiều người như vậy năm liền hồng công lan lộn tiếp xong nguyễn xuân lan cú điện thoại kia hắn phân phó đường thanh an bài một nhà t i ể u điếm cấp năm sao cùng trên một cái b à n cấp bậc đồ nhắm an bài xong sau đó liền gửi tin nhắn cho nguyễn xuân lan đem tối nay gặp mặt thời gian và địa điểm báo cho biết nàng này mới có trước mắt một màn này nguyễn xuân lan cùng nguyễn thu cúc đều là mới vừa tiến vào lô ghế riêng theo tiến vào lô ghế riêng bắt đầu nguyễn thu cúc ngay tại dùng phức tạp ánh mắt quan sát từ đồng đạo từ đồng đạo bắt chuyện các nàng nhập tọa các nàng nhập tọa từ đồng đạo bắt chuyện các nàng uống rượu dùng nữa n g u y xuân lan muốn phối hợp lại bị n g u y thu cúc ngăn lại trong bao xương bầu không khí rất căng c ngụy thu cúc cùng từ đồng đạo cũng còn có thể bảo trì chấn định ngồi ở ngụy thu cúc bên cạnh ngụy xuân lan nhưng dần dần trở nên có chút đứng ngồi không yên cái mông giật giật muốn nói lại thôi nhìn nhìn bên cạnh m g ụ y mội ngụy thu cúc lại nhìn một chút đối diện từ đồng đạo ánh mắt lộ ra thấp thỏm từ đồng đạo vốn là muốn đợi ngụy thu cúc mở miệng trước nhưng ngụy xuân lan này không an thấp thỏm thần tỉnh khiến hắn trong lòng có chút không đành lòng vì vậy hắn để đua xuống ho nhẹ một tiếng đánh vỡ h lạo ta có thể gọi ngươi tiểu cúc sao trước hắn nghe ngụy xuân lan nói qua nàng bình thường đều là kêu mội tiểu cúc ngụy thu cúc khẽ những m cuối cùng mở miệng từ tổng ngươi xác định ngươi là thật yêu thích ta thì sao nàng không có nhận từ đồng đạo mới vừa rồi mà nói từ đồng đạo khẽ mỉm cười ánh mắt quét mắt bên cạnh nàng ngụy xuân lan khẽ b ư ớ c c ằ m đúng ta là thích nàng thế nào ngụy thu cúc k h o miệng nâng lên một vệ cười lạnh nàng thật giống như một chút đều không tin ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi yêu thích ta t ỉ cái gì không từ đồng đạo có thể cảm giác được ngụy thu cúc tâm tình cô nương này trong lòng không cam lòng biểu hiện quá rõ ràng rồi nhưng nàng thật giống như thật sợ hắn cho nên hắn còn có thể nhìn ra được nàng tại kiềm chế chính mình tức giận tâm tình từ đồng đạo có chút nhớ cười nếu như ta nói ta thích ngươi tỉ gì đó ngươi có phải hay không muốn cho nàng từ bỏ từ đồng đạo mở ra câu đùa dỡn nhưng này đùa dỡn hiệu quả có chút lạnh đối diện hai tỉ bội một cái đều không cười ngụy thu cúc ánh mắt lóe lên một vệ khó chịu mời ngươi trả lời thằng ta ta rất nghiêm túc ngụy xuân lan cũng nhìn về phía từ đồng đạo da mặt có hơi hồng rồi còn lộ ra điểm khẩn trương từ đồng đạo thu liễm khỏe miệng nụ cười ánh mắt nhìn về phía ngụy xuân lan cùng nàng đối mặt nàng nơi đó ta đều thích ngươi không cảm thấy chị của ngươi rất xinh đẹp tính cách cũng tốt còn rất khả ái sao rất xinh đẹp tính cách cũng tốt khả ái chỉ những thứ này ngụy thu cúc mắt lạnh nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo ánh mắt cũng nhìn về phía nàng tiểu cúc ngươi còn không có có yêu đương qua chứ không chờ nàng trả lời từ đồng đạo tiếp tục vậy thì bình thường nếu như ngươi có yêu đương qua mà nói liền sẽ rõ ràng thích một người thật là khó nói ra ngươi cụ thể thích người kia địa phương nào ngươi đại khái cũng biết ta trình độ văn hóa không cao ngươi để cho ta nói ra bao nhiêu lý do đi ra chương năm trăm bốn mươi bảy hiệp nghị ký kết ngụy thu cúc cao mày nhìn từ đồng đạo cứ như vậy nhìn nhìn một hồi lâu mới khẽ gật đầu được ta tạm thời tin ngươi ta chờ nhìn từ đồng đạo cười một tiếng bưng lên trước mặt ly rượu vậy chúng ta ăn cơm đi một bàn này gọi món ăn đều điểm chớ lãng phí nguyễn xuân lan ở một bên vội vàng bưng chén rượu lên cùng sử dụng cánh tay đụng một cái bội mội, mội. nguyễn thu cúc đúng nha tiểu cúc chớ lãng phí nguyễn thu cúc t h ở phào con mắt nhìn mắt trên b à n từng đạo mỹ vị món ngon so với các nàng bình thường ở trường học phòng ă n ăn thật tốt hơn nhiều ăn chuột thì ngu sao mà không ăn dù sao hắn theo ta thì đã ngủ ván đã đóng t h u y ề n có tiện nghi không chiếm ta cũng quá t r ò n váng nguyễn thu cúc trong đầu chuyển như vậy ý niệm cười nhạt bưng lên trên bản ly rượu được cạn ly từ đồng đạo cùng n g u y xuân lan thấy nhìn nhau cười một tiếng giải quyết sau đó bầu không khí là tốt rồi hơn nhiều ngụy thu cúc khẩu vị rất tốt t i ể u lượng thật giống như cũng còn có thể uống rượu dùng bữa tốc độ đều so với nàng tỷ ngụy xuân lan mạnh mẽ hơn nhiều sau khi ăn xong ngụy thu cúc phải về trường học nhưng không có nói để cho ngụy xuân lan cùng nàng cùng nhau trở về từ đồng đạo sẽ để cho hy đông dương lái xe đưa nàng thuận tiện để cho đường thanh cũng theo xe rời đi chính hắn cùng ngụy xuân lan đi ra đầu phố tàn bộ lúc này màn đêm đã hạ xuống từng chiếc từng chiếc đèn đường chiếu sáng đường phố hai người đi x u n g vai từ đồng đạo mắt liếc bên cạnh ngụy xuân lan người là gan thật lớn à như vậy nói dối cũng dám biên ngụy xuân lan túi đầu không dám nhìn ánh mắt hắn Thấp g i à nguyễn nói, ta, t g xuân lan thật bất ngờ trứng mắt nhìn mới hiểu được hắn nói thành ngữ là cái gì tại từ đồng đạo nhiều hứng thú nhìn soi mói gõ má nàng nhanh chóng gừng hồng lại càng không dám ngẩng đầu nhìn hắn thụy điệu cũng nhỏ không ít ta ta đó là phiến lừa nàng ngươi ngươi đừng làm ta sợ từ đồng đạo lần nữa bị nàng khả ai dáng vẻ cho c ư ờ i hắn mới vừa rồi chính là đùa dỡn muốn nhìn một chút nàng như thế đáp lại mà nàng mới vừa đáp lại so với hắn dự liệu còn muốn có ý tứ hôm nay tám giờ tối nhiều mới vừa đem ngụy xuân lan đưa về trường học từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nhận được biểu tỷ đàm thi điện thoại tiểu đạo ta ngày hôm qua nói với ngươi chuyện ngươi suy nghĩ kỹ chưa chúng ta đến cùng có chấp nhận hay không hàn hiệu văn nhập cổ năm triệu nha ừ để cho nàng vào từ đồng đạo thuận miệm trả lời không phải hắn không coi trọng chuyện này mà là cái vấn đề này hắn ngày này thời gian đã suy nghĩ kỹ cho phép hàn hiệu văn bên kia nhập cổ hắn tây môn đạo internet chi nhánh công ty năm triệu chính là hắn cân nhắc sau đó kết quả hắn này chi nhánh công ty trước mắt đánh giá giá trị là ba mươi tám triệu mỗi tháng t ị n h lợi nhuận đại khái hơn một trăm một trăm n g à n rất ít có đột phá hai triệu thời điểm để cho hàn hiệu văn nhập cổ năm triệu hàn hiệu văn có thể chiếm cổ phần cũng bất quá mới một ít mỗi tháng vân cho hàn hiệu văn lợi nhuận cũng bất quá mười mấy hai trăm ngàn r á n g vẻ hắn sau khi suy tính cảm giác mình có thể tiếp nhận người khác nhập cổ năm triệu mỗi tháng cho người kiếm một hai chục vạn lợi nhuận chẳng lẽ không phải sao này năm triệu một sáng lọt vào trong tay hắn hắn trong kế hoạch mì ăn liền h à n g mục lập tức là có thể bắt đầu khởi động trừ lần đó ra h ắ n hiệu văn này năm triệu một sáng nhập cổ thì đồng nghĩa với cùng đi buộc chặt thành lợi ích thể cộng đồng từ nay về sau h ắ n hiệu văn người sau lưng mạch cùng bối cảnh quan hệ cũng có thể vì hắn làm ăn hộ giá hộ tống nhất cử lướp tiện bán lẻ có thể ăn một mình nhưng làm ăn thật muốn làm lớn ăn một mình cách làm lại không thể lấy đây là hắn cái nhìn tỷ như hắn trong trí nhớ quốc nội những thứ kia đại tư bản giống như g ắ c ma múa bảo bạn đầu đông ta đông hai cái này mua đồ bình đài người nào là độc tư xí nghiệp g cổ cổ làm làm mà hắn từ đồng đạo tại phía chính phủ bối cảnh và nhân mạch phương diện thật là thiếu sót theo hắn làm ăn càng ngày càng lớn đối thủ cạnh tranh thực lực nhất định càng ngày sẽ tăng cường hắn từ mỗi người nếu là vẫn không có thực lực mạnh mẽ bối cảnh và nhân mạch sớm muộn cũng sẽ ở nơi này hai cái phương diện ăn đối thủ thật lớn hàn h i ể u văn bối cảnh và nhân m ạ n h chưa chắc cực mạnh nhưng lần này hợp tác với nàng là hắn từ đồng đạo bước ra bước đầu tiên nếu như lần này hợp tác hiệu quả tốt đẹp mà nói hắn toàn bộ tây môn tập đoàn cổ phần đều có thể lục tục nhượng lại một bộ phận cho người khác chỉ cần hắn còn có thể nắm giữ tập đoàn công ty không cổ quyền nhường ra một bộ phận cổ phần cùng lợi nhuận có gì không thể đây đem càng nhiều thực lực hùng hậu bối cảnh hùng hậu giao thiệp rộng rộng đối tượng biến thành hắn đối tượng hợp tác trở thành hắn tây môn tập đoàn cổ đông nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh hắn tập đoàn c ô n g nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh hắn tập đoàn công ty ngươi thả tay đi thao tác đi há được rồi ta biết rồi bất quá ngươi chừng nào thì trở lại nha chuyện này cuối cùng chữ ký thời điểm ngươi nhất định phải tham dự người khác không đại biểu được ngươi ngày mai ta ngày mai trở về há được ta biết rồi ba ngày sau thụy điệu thành phố tây môn tập đoàn công ty chính trong phòng họp tại mười mấy người chứng kiến xuống từ đồng đạo cùng hàn hiệu v ă n ngay trước mọi người tại hai phần nhập c ổ hiệp nghị lên trước ký coi như nhân chứng mười mấy người bao gồm đàn thi cắt lương hoa chờ tây môn đạo internet chi nhánh công ty một đám nhân viên quản lý chữ đen, đen ký lúc hai người trên mặt đều tràn đầy nụ cười chứng kiến một màn này kia mười mấy người cũng đều mặt nợ nụ cười chỉ là ánh mắt đều có bất đồng có người mừng rỡ có người dám cảm khái cũng có người ánh mắt rất phức tạp tỉ như làm thi cùng cắt lương hoa đám người bọn họ là không hiểu từ đồng đạo tại sao phải nhường hàn hiệu văn nữ nhân này nhập cổ tại bọn họ giản dị trong quan niệm công ty cổ phần đều n ắ m ở từ đồng đạo trong tay mới là tốt nhất nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào hiển nhiên không trọng yếu công ty là từ đồng đạo từ đồng đạo muốn dẫn nhập người đầu tư bọn họ những người này chỉ có thể nhìn làm chữ ký hoàn thành từ đồng đạo cùng hàn hiệu văn một tay cầm hiệp nghị một tay cùng đối phương giữ tại cùng nhau thời điểm hiện trường vang lên ca mê ra đèn p h ờ l á c nhấn thanh âm một màn này bị thật sớm an bài xong nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quay chụp đi xuống khắp cả tây môn tập đoàn mà nói hôm nay một màn này là có kỷ niệm ý nghĩ chương năm trăm bốn mươi tám hạng mục mới khởi động hai ngày sau tây môn tập đoàn tổng t à i tổ chức phòng làm việc từ đồng đạo ngồi ở sau bàn làm việc an t ĩ n h uống t r à một lát sau rộng mở cửa phòng làm việc bị góp vang là đ à m thi đ à m thi ôm một cái văn kiện giáp tại từ đồng đạo nhìn tới thời điểm nàng đi nhanh vào phòng làm việc thuận tay đóng cửa phòng làm việc từ đồng đạo yên tĩnh nhìn nàng đ à m thi bước nhanh đi tới hắn trước bàn làm việc một bên đưa tay kéo ghế ra ngồi xuống vừa nói tiểu đạo chương mục tính ra loại trừ hàn hiệu văn bên kia đã đến sổ sách năm triệu tập đoàn chúng ta công ty trên chương mục tài chính tổng cộng sáu trăm hai mươi hai hơn vạn một điểm vừa nói nàng đem trong tay văn kiện giáp bỏ lên trên b à n đẩy lên từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo đưa tay cầm lên mở ra nhìn phúc chốc hắn ở nơi này phần t r ư ơ n g mục thời điểm đ à m thi vẫn còn nói chủ yếu là tập bằng chúng ta hai năm qua một mực ở không ngừng k h u y ế t t r ư ờ n g đầu tư tiệm mới đặc biệt là internet một khối này hai năm qua k h u y ế t t r ư ờ n g vẫn không ngừng qua cho nên mỗi tháng lợi nhuận phần lớn đều đầu tư đi ra ngoài bằng không chúng ta để đó không dùng tài chính không có khả năng ít như vậy từ đồng đạo không có tiếp nàng mà nói nàng nói những tình huống này so với hắn bất luận kẻ nào đều biết đây cũng là hắn lần này đồng ý tiếp nhận hàn hiệu văn nhập của một nguyên nhân quan trọng hắn muốn lên mã mì ăn liền hạng mục nhưng khuyết thiếu tài chính hiện tại hàn hiệu văn nhập cổ hắn tây môn đạo internet thanh toán năm triệu tài chính coi như là phong phú hắn kho bạc nhìn xong trong tay chương mục hồi báo từ đồng đạo khép văn kiện lại kẹp tiện tay bỏ lên trên bàn khẽ vất cảm được như vậy tỷ một hồi n g ư ờ i đi bộ nhân sự khiến người chuyện bộ giúp ta mau chóng tuyển mộ mấy cái chuyên nghiệp nhân tài đàng thi nghi ngờ cái dạng gì chuyên nghiệp nhân tài từ đồng đạo phỏng chứng yêu cầu bọn họ đào người cùng người chuyện bộ nói để cho bọn họ từ trước mắt quốc nội mới sinh nhiều sản mì ăn liền công ty đào mấy cái có năng lực tới quản lý phương diện nhân tài phải đào sinh sản phương diện nhân tài cũng phải đào còn có kinh doanh phương diện cùng nghiên cứu phương diện nhân tài đều cho ta đào mấy cái tới để cho bọn họ đem coi chuyện này làm tiếp theo một đoạn thời gian công việc chủ yếu đi làm có khó khăn gì để cho bọn họ kịp thời theo ta hồi báo đàm thi nghe ngây người ngây người một hồi lâu mới hỏi tiểu đạo n g ư ơ i n g ư ơ i thật muốn sinh sản mì ăn liền này đồ chơi này muốn đầu tư không ít tiền chứ ta nghe nói sinh sản mì ăn liền muốn mua cả bộ sản xuất tuyến hơn nữa hiện tại trên thị trường mì ăn liền phẩm bài đều nhiều như vậy khang sư phụ may mắn gì đó đều đem thị trường hầu như đều chiếm từ đồng đạo nâng tay phải lên ngăn lại nàng nói tiếp chị hạng mục này ta đã suy nghĩ kỹ ngươi không cần quên chúng ta thị trường quốc nội rất lớn trước mắt mấy cái phẩm bài thật giống như đã đem thị trường đều qua phân nhưng đây đều là giả tưởng thị trường mãi mãi cũng có thì nhìn ngươi có bản lánh hay không đi gặm hạ nhất miệng ta có lòng tin ngươi đừng sợ đ à m thi há miệng muốn quên nữa nhưng nhìn từ đồng đạo chủ ý đã định t h ầ n tình nàng vẫn là thở dài gật đầu một cái được rồi ta quay đầu phải đi cùng người chuyện bộ nói dừng một chút nàng lại hỏi đúng rồi tiểu đạo nếu ngươi muốn sinh sản mì ăn liền vậy khẳng định muốn chọn một cái địa phương xây xưởng chứ ngươi dự định ở nơi nào xây xưởng nha chúng ta quê nhà xa châu huyện vẫn là này thủy điệu thành phố từ đồng đạo không đều không phải là ta dự định tại thiên vân thành phố xây xưởng nơi đó là tỉnh thành có vườn kỹ nghệ có đặc biệt chiêu thương bộ môn cũng có các hạng chính sách ưu đãi nói xong lại bổ sung một câu hơn nữa tưng nghĩa minh cùng hàn hiệu văn mạng lưới quan hệ đều tại tỉnh thành chúng ta lần này đem xưởng xây ở đó một bên có thể dùng tới bọn họ nhân mạch đàm thi vốn là rất kinh ngạc nhưng theo từ đồng đạo giải thích nàng t h ầ n sắc kinh ngạc từ từ biến mất khe gật đầu cũng phải xem ra chuyện này ngươi đều nghĩ rõ ràng rồi vậy được còn có cái gì đừng cần ta làm sao từ đồng đạo nghi một lát cười một tiếng ừ thật đúng là có một việc yêu cầu ngươi đi làm đ a m thi gì đó từ đồng đạo ngươi gần đây khổ cực một hồi giúp ta lại ghi danh một nhà chi nhánh công ty sinh sản mì ăn liền mà nói yêu cầu một cái mới chi nhánh công ty tới xử lý tên liền kêu tây môn thực phẩm công ty hữu hạn đi đ a m thi hành chuyện này đơn giản giao cho ta một cái hạng mục mới lên ngựa yêu cầu chuẩn bị chuyện thiên đồ và tự đ sản sản sau đó một đoạn thời gian từ đồng đạo vẫn là mỗi ngày đi thủy sư đại đồ thư quán tìm sách nhìn nhưng đọc sách sau khi trong lòng của hắn cũng một mực ở suy nghĩ hạng mục mới chuyện bay ở trước mặt hắn vấn đề rất nhiều đứng đầu làm hắn phiền lòng là lần này hạng mục mới hắn thật giống như không tìm được một cái có thể tín nhiệm người đi giúp hắn nhìn chằm chằm biểu tỷ đảm thi không được lại không nói đàm thi năng lực có đủ hay không chỉ nói tập đoàn công ty chính bộ tài vụ từ đồng đạo liền cần nàng giúp hắn nhìn chằm chằm đây là tập đoàn công ty chính trọng yếu nhất bộ môn không có một cái hắn đủ tín nhiệm người hỗ trợ nhìn chằm chằm hắn không yên tâm cho nên đàm thi không thể điều đi biểu ca cắt lương hoa cũng không được tây môn đạo internet chi nhánh công ty bên kia còn chỉ cắt lương hoa đây lúc này cho tới tây môn nhất phẩm nổi lầu bên kia phó viễn dương phong vân đám người từ đồng đạo cũng cảm thấy không thích hợp điều đi hạng mục mới bên kia thứ nhất, tây môn nhất phẩm nổi lầu bên kia cũng cần phó viên đám người xử lý thứ hai Không không p h từ đồng đạo không quá yên tâm chủ yếu vẫn là hạng mục mới bên kia đầu tư quá lớn hắn đặt trước bước đầu đầu tư là mười triệu mười triệu đối với tử hào môn tới nói không coi là nhiều nhưng cho hắn từ đồng đạo mà nói đã là hắn sau khi sống lại tiến hành lớn nhất nhất bút đầu tư lớn như vậy nhất bút đầu tư toàn bộ giao cho nghề nghiệp người quản lý đi xử lý không có một cái chính mình tin được người đi nhìn chằm chằm hắn luôn là không yên lòng nếu là tiểu lộ đã tốt nghiệp đại học là tốt rồi hắn không nhịn được nghĩ như vậy muốn là đệ đệ hắn từ đồng lộ đã tốt nghiệp đại học hắn liền hoàn toàn có thể đem từ đồng lộ an bài đến hạng mục mới công ty mới bên trong có chính mình em trai ruột nhìn chằm chằm hắn sẽ rất yên tâm nhưng chuyện này rõ ràng chỉ có thể tưởng tượng từ đồng lộ sang năm mới có thể tham gia thi vào trường cao đẳng khoảng cách tốt nghiệp đại học còn rất sớm loại thời điểm này hắn xuất thân đối với hắn giới hạn liền thể hiện ra hắn nếu không phải nông thôn xuất thân bên cạnh hắn bằng hữu thân thích nếu là rất nhiều đều là đại học trình độ học vấn nhân tài lúc này hắn muốn tìm một hai tin được nhân tài liền dễ dàng hơn nhiều xem ra chỉ có thể chính ta lên do dự mấy ngày từ đồng đạo trong lòng làm cái quyết định này dự định tiếp theo chính mình làm việc trọng tâm chuyển tới tỉnh thành thiên vân thành phố khi tìm được thích hợp thay thế thí sinh trước hắn đích thân đi nhìn chằm chằm hạng mục mới vận hành chương năm trăm bốn mươi chín đậy tới lương cao đ à o người nói khó không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng chủ yếu vẫn là phải xem tiền lương có đủ hay không cao đã ngơi nghĩ đạo là một cái tầng thứ gì n h â tài từ đồng đạo đem hạng mục mới nhận người nhiệm vụ giao cho tập đoàn công ty chính bộ nhân sự sau đó không có mấy ngày thì có tin chiến thắng chuyển tới thành công đào được may mắn mì ăn liền một cái thị trường bộ phó tổng không bao lâu lại có tin chiến thắng chuyển tới thành công đào được khang sư phụ mì ăn liền một cái phụ trách sinh sản phó tổng qua vài ngày nữa lại có tin chuyển tới tin vui liên tiếp chuyển tới vô luận là may mắn mì ăn liền công ty vẫn là khang sư phụ bên kia đều có người không chịu nổi lương cao dẫn dụ nguyện ý ngày hắn tới chất nhìn chiến quả rất phong phú dường như rất nhanh thì có thể đem từ đồng đạo cần nhân tài đều chưa đủ nhưng thời gian ngày lại ngày trôi qua bộ nhân sự bên kia cho từ đồng đạo tin chiến thắng càng ngày càng ít liên tục hơn một tuần lễ đều lại không có tin chiến thắng chuyển tới từ đồng đạo hỏi đảm thi mấy lần được đến hồi báo đều là mục tiêu thí sinh vẫn còn tiếp xúc trong cố gắng không tốt đạo từ đồng đạo không biết mình còn phải chờ bao lâu hắn chỉ có thể tiếp tục chờ theo hắn biết lần này bộ nhân sự sở dĩ tiền kỳ tin chiến thắng liên tiếp báo về chủ yếu là bởi vì tìm liệp đầu công ty hỗ trợ nhưng lập tức chính là liệp đầu công ty điều động gần đây cũng gặp phải k h ố n cảnh dưới mắt hắn hạng mục mới còn thiếu hai cái mấu chốt chức vị nhân tài một là quản lý toàn bộ công ty nhân tài một cái khác là có nhất định nghiên cứu năng lực nhân tài trong đó loại người thứ hai mới là hắn trước mắt cấp bách cần hắn t ừ đồng đạo biết rõ lao đàn dưa muối mì thịt bò cùng đẳng tiêu mì thịt bò có thị trường tiền cảnh cũng biết đại khái này hai loại mì ăn liền phối liệu đại khái là cái nào thành phẩm mùi vị là như thế nào nhưng biết là một chuyện hắn mình có thể hay không nghiên cứu ra tới là một chuyện khác tuy nói hắn trọng sinh trước làm qua vài năm đầu bếp tự nhận chính mình kỹ thuật nấu nướng còn được nhưng tại tiệm cơm làm đồ ăn cùng nghiên cứu mì ăn liền ra vị bao dù sao cũng là không giống nhau chính hắn không có nắm chặt quá lớn cũng không nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đặt ở loại này nghiên cứu công việc lên húng chi hắn muốn làm một cái mới tinh mì ăn liền phẩm bài nếu có thể kéo dài nghiên cứu năng lực mà không phải một truy tử mua bán không thể chỉ làm một hai chủng khẩu vị mì ăn liền giống như trước mắt trên thị trường thường thấy nhất thịt kho tàu mì thịt b ò chờ một chút chủng loại hắn sản phẩm mới bài cũng phải làm đi ra hơn nữa phải làm r a ý mới ít nhất không thể so sánh cái k h á c phẩm bài thịt kho tàu mì thịt b ò chờ một chút làm mùi vị sai quá nhiều cho nên hắn này sản phẩm mới bài phải làm lên yêu cầu nghiên cứu mì ăn liền chủng loại không phải ít ít nhất bốn năm loại khẩu vị phải có n à y lượng công việc là không t i ể u nhưng cứ làm như vậy chờ bộ nhân sự bên kia nhận người cũng không phải là một chuyện trước đào được bao nhiêu nhân tài đã lục tục tới trình diện không thể để cho bọn họ một mực nhàn rỗi vì vậy từ đồng đạo quyết định một bên xây xưởng một bên đám người chuyện bộ bên kia tuyển mộ kết quả hắn dẫn người đi rồi thiên vân thành phố ký đông dương đường thanh cùng với mới tuyển mấy cái hạng mục mới nhân tài vừa đến thiên vân thành phố tương nghĩa minh liền tạo nên tác dụng tại hắn tiến cử xuống từ đồng đạo bọn họ rất nhanh thì thấy thiên vân thành phố khu khai phát một vị phó chủ nhiệm ngay từ đồng đạo ý tưởng nghe nói từ đồng đạo bọn họ nghĩ tại khu khai phát làm một cái mới tinh phẩm bài mì ăn liền xưởng vị này phó chủ nhiệm thật cao hứng thái độ cũng tích cực chủ động nói đủ loại phúc lợi chính sách t ỷ như khu s ư ở n g đất này tam thông hai năm miễn điện nước miễn thuế phí chờ một chút lần đầu tiên gặp mặt từ đồng đạo không nói quá nhiều chỉ tại hiến hội cuối cùng đáp ứng vị này phó chủ nhiệm mời ngày kế đi mở mang khu thực địa khảo sát khu khai phát hoàn cảnh cùng với cùng này khu khai phát ra chủ gặp mặt nói nhỏ và ở xây xưởng công việc ngay kế từ đồng đạo dẫn người tại khu khai phát nhân viên tiếp đai dưới sự hướng dẫn đi tới thiên vân thành phố khu khai phát n à y khu khai phát ở vào thiên vân thành phố tây giao trên đường có thể nhìn đến rộng rãi đường đi bộ trên đường thỉnh thoảng có lui tới xe hàng chuyên trở đủ loại hàng hóa sáng sớm hôm nay tự mình dẫn người tới tiếp đ a i từ đồng đạo bọn họ phó chủ nhiệm cho từ đồng đạo giới thiệu nói những thứ kia xe hàng chuyên trở đồ v ậ n trên căn bản đều là bọn họ khu khai phát hàng hóa hoặc nguyên liệu loại trừ quốc lộ chuyển vận các nơi khu khai phát còn có khác chuyển vận đường đi sao thì như đường sắt gì đó từ đồng đạo suy nghĩ một chút hỏi hắn lúc trước không có mở qua nhà máy nhưng hắn tiếp trước t r u n g quy sống ba mươi đến mấy năm nhất định lịch duyệt vẫn có biết do đối với một cái nhà máy tới nói hắn chỉ lựa chọn vô cùng trọng yếu trên chính sách ưu đãi chỉ là thứ yếu chủ yếu nhất hẳn là giao thông có phương tiện hay không nguyên liệu cùng chuyên trở hàng hóa chi phí có hay không đủ rẻ tiền giống như hắn chuẩn bị sinh sản mì ăn liền p h à m là muốn làm đại tự cần phải roi mắt cả nước thị trường nếu như có một ngày hắn cái này sản phẩm mới bài mì ăn liền thật mở ra cả nước thị trường n h mỗi ngày sinh sản mì ăn liền liền nhất định phải hướng cả nước thị trường phố hàng cứ như vậy chuyên trở hàng hóa chi phí chính là nhất định phải cân nhắc một cái vấn đề lớn rồi lúc này nếu như không đem cái vấn đề này cân nhắc ở m ặ t trước hậu kỳ chuyển vận chi phí sẽ nghiêm trọng than bạc hắn lợi nhuận có đương nhiên là có a ha ha chúng ta thiên vân thành phố là tỉnh hội đường sắt chuyển vận nhất định là rất nhanh gọn một điểm này từ tổng x i n ngài yên tâm thiên vân thành phố khu khai phát gia chủ là một cái chưa đầy bốn mươi tuổi nam nhân tên là tạ phong rất tinh thần trẻ trung khỏe mạnh tinh lực dồi dào từ đồng đạo cùng hắn gặp nhau lúc tạ phong thái độ cũng nhiệt tình hoặc có lẽ là đầu năm nay cả nước các nơi khu khai phát gia chủ đối với từng cái nghĩ đến chính mình mở mang khu nhà đầu tư người đều rất nhiệt tình ở nơi này kinh tế đứng đầu niên đại khu khai phát là ra thành tích địa phương đặc biệt là tỉnh thành loại địa phương này khu khai phát đó là muốn chính sách có chính sách không phải sĩ đồ thông suốt chính đàn tân tú trên căn bản là không có tư cách đảm nhiệm tỉnh thành khu khai phát gia chủ ngồi ở vị trí này gia chủ làm hơn vài năm chỉ cần thành tích không khó nhìn lên chức cơ hội là ván đã đóng chuyển chuyện lên chức có hy vọng đối với công tác dĩ nhiên là sẽ ôm cực lớn nhiệt tình tả phong đại khái chính là như vậy gia chủ tại tả phong đám người cùng đi từ đồng đạo đám người đi thăm cho tới trưa đem toàn bộ khu khai phát vòng một vòng cũng xuống xe tiến vào này khu khai phát mấy cái minh tinh xí nghiệp tham quan qua nhìn một vòng đoàn người một lần nữa trở lại khu khai phát quản ủy hội tả phong là từ đồng đạo một nhóm cử hành một cái mô hình nhỏ c ủ a hội đàm n h i ệ tình t để cho từ đồng đạo đám người có ý kiến đến gì yêu cầu đều cứ việc nói ra bọn họ quản ủy hội có thể giúp một tay giải quyết nhất định giúp bận rộn giải quyết không thể giải quyết cũng sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết lời xã giao nói rất đẹp đi theo từ đồng đạo tới mấy cái hạng mục mới nhân tài tại từ đồng đạo ánh mắt tỏ ý xuống trước sau lên tiếng lục tục nói lên mấy vấn đề v v bị chủ nhạc con bút ba trăm chín mươi tám hai mươi sáu bốn trăm ba mươi ba sáu trăm hai mươi bốn hờ tật m ở c h ư n ă m trăm năm mươi vay tiền đầu tư bo vô nở từ đồng đạo cái vấn đề này vừa hỏi cuộc hội đàm hiện trường lập tức an t ĩ n h lại song phương nhân viên thần sắc khác nhau có nhìn về phía từ đồng đạo có nhìn về phía tạp h o n g vay tiền loại sự tình này tại khu khai phát không ít thấy rất nhiều tới đầu tư xây xưởng đều có tương tự tố cầu nhưng nay cuối cùng không phải một cái bị người hoan n g ê n tố cầu trung uy khu khai phát quản ủ y hội quyền lực mặc dù không t i ể u nhưng bọn hắn quản ủy hội chúng quy không có mở ngân hàng vay tiền loại sự tình này có thể hay không nhóm đi xuống bọn họ quản ủy hội là không có biện pháp cho ra chính xác câu trả lời tả phong n ụ cười trên mặt hơi c h ầ m lại chầm ngâm chốc lát hỏi từ tổng ta nghe nói công ty của các người ghi danh tài chính mười triệu từ đồng đạo gật đầu đúng là mười triệu tả phong trên người hơi nghiêng về phía trước ta đây có thể hỏi một hồi các người muốn vay tiền bao nhiêu tiền sao từ đồng đạo ít nhất mười triệu nếu như có thể vay hai chục triệu vậy thì càng tốt hơn tả phong ồ một tiếng tao mày bưng lên trước mặt ly trả nhấp một n g ụ n trả đặt ly trả xuống thời điểm không nhịn được hỏi theo tổng, mạng mội lý thuyết mỹ ăn liền sinh sản cũng không tính là gì đó cao tinh mũi ngành nghề chủ yếu nhất đầu tư không phải là xưởng cùng sơ kỳ một lượng bộ sản xuất tuyến ngoài ra chính là một ít nhân viên tiền lương cùng nguyên liệu chi tiêu rồi tùy tiện tính toán một mươi triệu hẳn là đủ nhưng từ đồng đạo mới vừa rồi nhưng mở miệng nói ít nhất phải vay tiền mười triệu tốt nhất hai chục triệu lúc này không chỉ có tả phong có này nghi vấn hiện trường phần lớn người đều có tương tự nghi vấn bọn họ đại khái không nghĩ đến từ đồng đạo ngay từ đầu liền liếc về cả nước thị trường không muốn một chút xíu từ từ đem công ty làm lớn hắn hy vọng hắn công ty này có thể ngay từ đầu liền có đủ kích thước nhất định trọng yếu nhất là quảng cáo trước mắt hắn s ư ở n g mặc dù còn không có thấy ả n h tử nhưng hắn đã sớm dự định chính mình sản phẩm mới bài sản phẩm một khi đưa ra thị trường kích thước nhất định quảng cáo liền muốn thừa dịp đề ra không phải hắn tâm thái cao hắn không nghĩ ổn định một chút xíu đem công ty làm lớn ý nghĩ đi làm hắn sợ chính mình công ty này còn không có làm lớn hắn đầu tiên đẩy về phía thị trường lao đàn dưa muối mì thịt bò cùng đ ă n g tiêu mì thịt bò liền bị cái khác đại phẩm bài cho bắt chước tỷ như khang sư phụ tỷ như thống nhất tỷ như may mắn c h ờ một chút mì ăn liền phẩm bài lấy những thứ này phẩm bài trước mắt thực lực muốn bắt trước một hai chủng khẩu vị mì ăn liền khó khăn sao hắn trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ lao đàn dưa muối mì thịt bò đưa ra thị trường nhiệt tiêu không bao lâu cái khác phẩm bài liền cũng trước sau đẩy ra lao đàn dưa muối mì thịt bò đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng quá thấp quá dễ dàng bị bắt trước cho nên nếu như hắn đẩy ra này hai loại khẩu vị mì ăn liền sau đó không thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường phân ngạch vậy chờ mấy cái đại phẩm bài đều bắt trước được không sai biệt lắm khẩu vị mì ăn liền sau đó, hắn sẽ không cho nên nội danh phải thừa dịp sớm chiếm lĩnh thị trường cũng phải mau chóng mắt lom lom đối thủ cạnh tranh môn không có khả năng cho hắn từ từ làm lớn cơ hội phải tả chủ nhiệm chúng ta trước mắt kế hoạch là tương đối lớn cho nên tài chính trên có lỗ h ồ n g hy vọng tả chủ nhiệm có thể giúp một tay theo ngân hàng bên kia r ắ t một hồi tuyến chúng ta có đầy đủ tài chính tài năng tốt hơn sinh sản vận danh sao công ty chúng ta nếu là có đầy đủ tài chính nhanh chóng mở ra thị trường tả chủ nhiệm cùng các vị đang ngồi ở đây tất cả đều là vui vẻ nhìn thấy đúng không từ đồng đạo nói xong hội trưởng vẫn là a tĩnh tất cả mọi người đang chờ t ạ phong tỏ thái độ tả phong khẽ vất c ằ m đ ô n g nhiên cười một tiếng hành từ tổng yêu cầu ta biết rồi như vậy ta quay đầu sẽ mau sớm giúp bận rộn liên lạc trong thành phố các đại ngân hàng vừa có tin tức ta liền tự mình thông báo từ tổng ngài ngươi xem được không vậy thì cảm ơn tả chủ nhiệm rồi từ đồng đạo lộ ra mặt mày vui vẻ đứng dậy cùng tả phong bắt tay thật ra vay tiền chuyện từ đồng đạo lần này không chỉ có kính nhờ quản ủy hội tả phong cũng kính nhờ đại bản doanh ngay tại thiên vân thành phố hàn hiệu văn trừ lần đó ra hắn còn có được tuyển chọn phương án vay tiền nếu như có thể thuận lợi cầm đến đương nhiên tốt nhất nếu như không lấy được h ắ nguyên, nguyên nhân bởi vì hắn sản phẩm mới bài muốn nhanh chóng tại cả nước trong phạm vi khai hỏa danh tiếng mà nói tự cần phải làm cả nước tính quảng cáo tiền quảng cáo không phải là một cái con số nhỏ làm cả nước tính quảng cáo tốt nhất còn muốn mời một vị cả nước trong phạm vi đều có không nhỏ danh tiếng minh tinh tới quay quảng cáo mà muốn mời cả nước nổi danh đại minh tinh làm quảng cáo chi phí nhất định cũng sẽ không thiếu như vậy tính toán mười triệu hai chục triệu đủ dùng không hiển nhiên là không đủ chỉ là bây giờ còn chưa phải là kéo người nhập cổ thời cơ tốt nhất một cái mới tinh m ì ăn liền p h ẩ m bài xưởng gì đó cũng còn không có ả n h tử dựa vào cái gì khiến người xuất ra mấy trăm hơn mười triệu tới nhập cổ Bằng hắn tử mỗ mặt người lại sao h ắ n đợi cho xưởng sản xuất tuyến công nhân đặc biệt là nghiên cứu nhân viên toàn bộ vào vị trí sau đó tốt nhất là có thể đem lão đàn dưa muối mì thịt bò nghiên cứu ra tới từ đồng đạo cảm thấy khi đó mới là tốt nhất đầu tư bỏ vốn cơ hội có tốt sản phẩm tài năng làm cho người ta kể chuyện xưa họa nhân bánh đem người lừa dối quay rồi mới có thể khiến người cam tâm tình nguyện xuất ra nhiều tiền nhập của hắn này hạng mục mới cho tới đầu tư bỏ vốn đối tượng trong lòng của hắn đã có mấy cái quản ủy hội tả phong chủ nhiệm không có qua loa lấy lệ từ đồng đạo hai ngày sau liên gọi điện thoại tới nói cho từ đồng đạo hắn bên kia đã theo k i ế n hành liên lạc xong có thể cùng đối phương phó chủ tịch ngân hàng gặp mặt gặp mặt nói chuyện từ đồng đạo tinh thần chấn động một phen cảm tạ sau đó hỏi rõ địa điểm gặp mặt thời gian liên bắt đầu làm cho này tình cảnh nói làm chuẩn bị chủ yếu là chuẩn bị chính mình hạng mục mới đủ loại tài liệu muốn theo ngân hàng vay tiền hơn mười triệu tài chính chỉ bằng nói xuống b ạ c h nhà thì không được ít nhất hắn từ đồng đạo không có tư cách đó cần thiết tài liệu nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết chuyện này từ tây môn tập đoàn công ty chính tài vụ nhân viên đi làm lại hai ngày sau từ đồng đạo tại đàm thi đám người cùng đi đi hẹn gặp địa điểm ngồi xe đi hẹn gặp địa điểm trên đường từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nhận được tập đoàn trụ sở chính bộ nhân sự một cú điện thoại bộ nhân sự quản lý cuối cùng hướng hắn chuyển tới một mới tin chiến thắng cuối cùng đào được một cái nghiên cứu phương diện nhân tài theo khang sư phụ nào tới chương năm trăm năm mươi mốt nghiên cứu tiến triển thời gian ngày lại ngày trôi qua vay tiền chuyện mặc dù dườm giả nhưng về mặt tổng thể coi như thuận lợi chỉ là k i ế n hành bên kia khảo hạch từ đồng đạo bên này vay tiền tư chất sau đó yêu cầu từ đồng đạo bên này lấy tây môn tập đoàn danh nghĩa vay tiền bên kia nói nếu như lấy tây môn tập đoàn danh nghĩa tới vay mà nói có thể cho vay mười triệu trừ lần đó ra không được từ đồng đạo không do dự quá lâu cũng đồng ý hắn tin tưởng chính mình hạ n g một mới càng tin tưởng chính mình tây môn tập đoàn không đến nỗi sau này liền mười triệu cũng còn không được khác không nói chỉ nói tây môn đạo internet cái này chi nhánh công ty gần đây nhượng lại một ít cổ phần cho hàn hiệu văn liền lấy đến năm triệu mười triệu vay tiền mà thôi làm sao có thể không trả nổi hắn đồng ý lấy tây môn tập đoàn danh nghĩa vay tiền nhưng yêu cầu kiến hành bên kia gia tăng cho vay hạn mức một phen trả giá sau đó kiến hành bên kia nhà ra đáp ứng vay cho hắn mười lăm triệu cộng thêm hắn hạng mục mới ghi danh công ty mười triệu hắn c á i này hạng mục mới thì có hai mươi lăm triệu tài chính hơn nữa hắn bên này đã thành công đào tới một k hang sư phụ tới nghiên cứu sư phụ từ đồng đạo liền chính thức cùng thiên vân thành phố khu khai phát quản ủy hội ký kết và ở hiệp nghị cầm đến một khối đất lớn ra tìm thành kiến công ty. chính thức bắt đầu xây xưởng đầu tiên dựng lên là công ty bộ nghiên cứu đảo mắt thời gian đã tới cuối năm bộ nghiên cứu đệ nhất tòa xưởng lầu làm việc phòng an khu xưởng nội bộ bộ phận con đường đều đã xây xong chịu sai tiền xây những thứ này tốc độ rất nhanh t ỷ như xưởng cũng rất dễ dàng xây hắn không giống nhà ở lầu đánh nền m ó n g liền muốn phí đại công phu xưởng xây muốn dễ dàng hơn nhiều vẫn còn so sánh như hắn công ty này bộ nghiên cứu nói là bộ nghiên cứu thật ra nội bộ cũng không phức tạp chủ yếu chính là nghiên cứu mì ăn liền ra vị bao mì ăn liền ra vị bao bản thân có thể có bao nhiều kỹ thuật hàm lượng cho nên này bộ nghiên cứu cũng không c ó xây cái khác lầu làm việc phòng ăn khu xưởng nội bộ con đường chờ một chút bởi vì kích thước cũng không lớn xây cũng mau đặc biệt là lần này từ đồng đạo khiến người tìm chuyên nghiệp công ty xây cất thừa kiến rất nhiều đều là cơ giới hóa làm việc hiệu suất muốn thấp đều khó khăn chiều hôm đó từ đồng đạo tại h í đông dương đường thanh cùng với v ô n g hưng cùng đi đi tới công ty bộ nghiên cứu chỗ ở tiểu lâu đây là một cái nhà tầng hai tiểu lâu không lớn v ô n g hưng là tập đoàn bộ nhân sự vì hắn đảo tới nghề nghiệp người quản lý trước mắt đảm nhiệm tây môn thực phẩm công ty hữu hạn tổng giám đốc cái này hạng mục mới từ đồng đạo mặc dù là đích thân nhìn chằm chằm nhưng hắn cũng không có chiếm lấy này chi nhánh công ty tổng giám đốc chỗ ngồi không cần phải này chi nhánh công ty cũng là lệ thuộc tây môn tập đoàn hắn là tây môn tập đoàn tổng tài muốn nhúng tay này chi nhánh công ty sự vụ tùy thời đều có thể không cần phải tự mình chiếm lấy tổng giám đốc chỗ ngồi để cho phía dưới làm việc người không thấy được thăng chức hy vọng bốn người vào bộ nghiên cứu tiểu lâu không bao lâu sẽ đến phòng nghiên cứu bên trong có mấy người mặc màu trắng đầu bếp phục nhân viên nghiên cứu nhìn thấy từ đồng đạo bọn họ đi vào dẫn đầu một cái tạ đỉnh nam tử bước nhanh chầm chầm đi tới cười rặng rỡ từ lúc hai tháng trước này bộ nghiên cứu xây dựng xong hắn liền bị từ đồng đạo an bài tới nơi này tiến hành nghiên cứu làm việc dưới mắt này phòng nghiên cứu bên trong mấy cái khác nghiên cứu nhân viên đều là tây môn tập đoàn bộ nhân sự sau đó từ từ tuyển bộ tới có là xuyên tỉnh nấu nướng nghề nghiệp kỹ thuật trường học tốt nghiệp nhân tài có là kinh thành hữu danh quán mỹ đại sư phó có là cái khác m ì ăn liền phẩm bài công ty đào tới tóm lại mấy người kia đều là tây môn tập đoàn bộ nhân sự tại từ đồng đạo bày mưu tinh kế không t i ế t thời gian và chi phí theo cả nước các nơi đào tới chuyên nghiệp nhân tài ở phương diện này từ đồng đạo chịu đầu tư chủ yếu là hắn làm cái này chi nhánh công ty giã tâm quá lớn ngay từ đầu liền đem mục tiêu nhắm quốc nội m ấ y p h o n g khoáng liền mặt cự đầu muốn từ kia mấy đại cự đầu công ty trên tay cướp miếng ăn không nỡ bỏ tại nghiên cứu phương diện đầu nhập làm sao có thể được trình sư thật làm ra tới rồi hả từ đồng đạo đi theo trình vân long đi vào trong vừa gật đầu cùng những người khác hỏi thăm vừa mở miệng hỏi t r í n h vân long gật đầu liên tục vẫn là mặt tươi cười đúng đúng từ tổng dựa theo ngài yêu cầu chúng ta p h ả i người đi mấy cái hữu danh dưa mối u thành thị mua mấy cái bất đồng sản địa bất đồng ướp thủ pháp ướp đi ra lão đàn dưa mối u lại trải qua chúng ta bộ nghiên cứu toàn thể đồng nghiệp tinh tâm nghiên cứu phân phối trước mắt đã nghiên cứu ra tới dưa mối u khẩu vị gia vị chủng loại đã có sáu loại trong đó có hai loại mọi người chúng ta đều cảm thấy rất không tồi hắc hắc bằng không chúng ta cũng không dám ở nơi này mo hơn năm thời điểm cố ý mời từ tổng ngài tới phẩm định a đang khi nói chuyện trịnh vân long đem từ đồng đạo đám người lãnh được một chương ý nuốt bản dài chỗ ấy đưa tay tỏ ý mọi người nhập t o ạ n hắn thì đối với vây lại cái khác nghiên cứu nhân viên gật đầu một cái k h o á t khoác tay vì vậy mấy người kia liền rối rít đi làm chuyện có người dùng hoa đi nấu mì gói có người dùng nước sôi vọt thẳng âm có người đi lấy chứa ở lọ thủy tinh bên trong đồ gia vị từ đồng đạo bọn họ hiếu kỳ nhìn có thể nhìn thấy từng con lọ thủy tinh bên trong có giả bộ là cởi làm thủy phân hành lá cắt nhỏ có là cởi làm thủy phân dương muối còn có là dầu đất chờ một chút rất nhanh không lớn phòng nghiên cứu bên trong liền có mì ăn liền đặc biệt mùi thơ dưa muối chua mùi thơm cũng hỗn tạp trong đó nghe tự khiến người hầu kết hoạt động muốn ăn dưa muối chua mùi thơm chính là có như vậy ma lực vì sao bởi vì từ xưa tới nay p h à m là có khai vị công hiệu thức ăn bình thường đều là mang theo chua mùi thơm t ỷ như chua cay thang t ỷ như dấm đường củ cải t ỷ như chua cay sợi khoai tây chờ một chút mà này đại khái cũng là nguyên thời không lão đàn dưa muối mì ăn liền một khi ra đời liền rất được hoan nghênh một nguyên nhân quan trọng loại này khẩu vị mì ăn liền một khi nâu sôi hoặc là ngâm mở hắn tản mát ra chua mùi thơm rất dễ dàng là có thể câu dẫn ra người thèm ăn ăn tại trong miệng càng là có thể thật to mở ra người thèm ăn tại khang sư phụ c h ở phẩm bài thịt kho t ẩ u mì thịt bò thịnh hành nhiều năm sau đương thời loại này chua cay khẩu vị mì ăn liền nhất định chính là một dòng nước trong làm người ta cảm giác mới mẻ bên tiêu mì ăn liền còn không có nấu xong nông tốt trình vân long đứng ở từ đồng đạo bên cạnh vẫn còn tiếp tục giới thiệu từ tổng bởi vì chúng ta sưởng bánh mì sản xuất tuyến còn không có chính thức bắt đầu làm việc sinh sản cho nên chúng ta lần này dùng bánh mì là khang sư phụ bánh mì nhưng ngài yên tâm gia vị đều là chúng ta chính mình nghiên cứu ra tới còn có a chương ấ y t năm trăm năm mươi hai thử vị chính vẫn long tại giới thiệu những khi này từ đồng đạo chú ý tới bên kia ngâm mì ăn liền nghiên cứu nhân viên đang dùng tay đẩy ra một khối ngay ngắn bánh mì nhìn thấy một màn này từ đồng đạo chân mày chính là hơi nhữ lại b u n g nhiên nhớ lại một chuyện Nhiên đại này, mì ăn liền bánh mì thật giống như thật đại đa số vẫn là hình vương bánh mì mì sự ố vẫn vương vương vì hình bánh này hình vương bánh mì, hán trọng sinh trước, trên căn bản đã không nhìn thấy, bởi vì sớm đã bị thị trường là Loại đào thấy. thị thải. mì. mì, Bởi bị sớm trước, s đã đã thật chứng minh phần lớn ngâm mì ăn liền chén đều là hình tròn mà mì ăn liền nhà máy sinh sản hình vương mì ăn liền bánh mì đối với những thứ k i a dùng bắt tròn ngâm mì ăn liền người mà nói cũng rất không hữu hảo ngay ngắn bánh mì thường thường không có biện pháp hoàn chỉnh đặt ở hình tròn trong chén ngâm hoặc là chuẩn bị lớn hơn chén hoặc là dùng hình vương có cơm hoặc là thì phải giống như cách đó không xa vị tia đang ở tách bánh mì nhân h u n h giống nhau mì gói trước dùng trước tay đem bánh mì đẩy ra tách thành hai nửa hoặc là tách thành miếng nhỏ sau đó tử thêm thủy phao trước mặt hai loại cũng liền thôi cuối cùng một loại đẩy ra bánh mì cách làm tất nhiên sẽ đưa đến một cái vấn đề đẩy ra lại ngâm thời điểm tự cần phải nhiều hơn nước sôi tài năng đem đẩy ra chất đống chung một chỗ bánh mì toàn bộ ngâm vào trong nước đối với nữ nhân mà nói nước nhiều có thể sẽ rất được hoang n ê n nhưng đối với mì ăn liền tôi nói nước nhiều rất nhiều người sẽ không thích vì sao rất đơn giản nước hơn nhiều ngâm tốt mì ăn liền mùi vị liền phai nhạt cho nên nghĩ tới đây Từ đồng đạo ngồi đối diện ở bên tay trái hắn tổng đồng đạo đối đốc ngồi diện bên hắn giám ở vương hưng nói, Vương trình ổ n ngươi nhớ một hồi. Quay đầu chờ chúng ta sửa mua sản xuất tuyến, sinh sản bánh g hồi. cho một mua ta xuất Quay đầu sửa thời vân long những người khác nghe từ đồng đạo lời nói này tất cả mọi người đều có điểm mất bức ánh mắt vừa mở mịt cũng nghi ngờ vương hưng từ tổng này kỹ thuật này trên đều là không có độ khó gì thế nhưng thật nhất định phải thế ư người xem khang sư phụ hiện tại sinh sản cũng là hình vương bánh mì a trình vân long trừng mắt nhìn đúng vậy từ tổng trong này có có cái gì nói sao tại mọi người ánh mắt nghi ngờ nhìn soi mói từ đồng đạo ngón tay một hồi cách đó không xa lại tại tách một khối k h á c bánh mì nhân hình các người nhìn hình vương bánh mì ngâm thời điểm muốn đẩy ra bánh mì nếu như chúng ta sinh sản là trọn hình bánh mì hẳn là sẽ không cái phiền phái này đi vương hưng trình vân long đường thanh khí đông dương đ ắ m người ánh mắt đều theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại vị tiêu đang ở tách bánh mì nhân hình đ ỗ n g nhiên thấy mọi người đều nhìn mình nhất thời x ư n g sở theo bản năng túi đầu nhìn một chút trên tay bánh cho là mình tách ra động tác không đủ ưu mỹ còn hoài nghi là không phải mình tách bánh mì tay không lớn sạch sẽ chính vân long mặt lộ vẻ bừng tỉnh ánh mắt sáng lên khen đúng vậy tư tổng ngài đề nghị này thật quá tốt thật hắn vừa mở miệng mọi người ánh mắt liền đều chuyển hướng hắn chính vân long mặt tươi cười cho mọi người giải thích thật các vị các ngươi bình thường ngâm mì ăn liền thời điểm bình thường đều là dùng bắt tròn chứ có đúng hay không các ngươi nghĩ một hồi nếu như chúng ta sinh sản bánh mì đều là hình tròn kia phần lớn người dùng bắt tròn mì g ó i thời điểm cũng không cần tốn sức đẩy ra bánh mì rồi có đúng hay không ngay hắn giải thích hiện trường rất nhiều người đều ánh mắt sáng lên không ít người gật đầu lộ theo vâng hưng có chút kích động đúng vậy ta lúc trước làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đây đẩy ra bánh mì không chỉ có tốn sức còn dễ dàng đem bánh mì bài toái chờ ngâm tốt sau vỡ mì sợi cũng khó khăn kẹp lên chiếc đ ú a đối với rất nhiều người tới nói vậy cũng là lãng phí rất đáng tiếc kích động nói tới chỗ này vâng hưng kích động ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng ngài đề nghị này thật rất tốt thật ta cho là a chúng ta sưởng chỉ bằng này một cái sáng tạo chờ chúng ta mì ăn liền chính thức đưa ra thị trường sau đó là có thể hấp dẫn không ít khách hàng thật ta có lòng tin này từ đồng đạo cười, cười. cũng không kích động bởi vì đây là hắn theo trọng sinh t r ư ớ c trong trí nhớ tổng kết ra hắn đã sớm biết nguyên thời không hình tròn bánh mì là tương lai đại khuynh ư ớ n g cho nên không có gì hay kích động không bao lâu sau một phần phần dùng duy nhất giấy ăn chứa mì ăn liền đem tới phân cho bọn họ đang ngồi mỗi người thử vị mà thôi không có cho mỗi người bưng lên ngay ngắn một cái phần mì gói mỗi loại khẩu vị đều chỉ dùng duy nhất giấy ăn cho mọi người giả bộ nửa chén nấu xong hoặc là ngâm tốt mì ăn liền không chỉ có như thế mỗi chỉ giấy ăn lên cũng còn dùng ký hiệu bút đánh dấu một hai ba chờ một chút con số trịnh vân long tự mình đem một đôi cương đẩy ra duy nhất chiếc đua đưa cho từ đồng đạo đồng thời cười t ủ m tìm giới thiệu từ tổng những thứ này trên ly ký hiệu đại biểu là chúng ta nghiên cứu ra tới bất đồng khẩu vị lao đàn dưa muối mì thịt bò tổng cộng sáu loại mỗi loại đều dùng nấu cùng ngâm phương thức làm hai phần cho nên cùng nhau mười hai ly ngài nếm thử một chút thật ra không cần hắn nói từ đồng đạo cũng đ o á n được trước mặt mười hai chỉ giấy ăn giả bộ mì ăn liền có ly lên ký hiệu con số chỉ là một n h ả m chán con số có giấy ăn mặt ngoài ký hiệu con số phía dưới còn họa một cái làng ng từ đồng đạo nhìn một chút những thứ này trong ly mì ăn liền theo mì ăn liền mềm mại nát trình độ là có thể nhìn ra cái nào là nấu đi ra cái nào là ngâm đi ra bởi vì phân biệt thật rất rõ ràng nấu đi ra mì ăn liền mì sợi nhìn mềm hơn ngâm đi ra nhìn liền muốn cứng rắn m ộ i ít hắn đầu tiên là đến gần n g ư ờ i một cái những thứ này mì ăn liền mùi thơm mười hai ly đặc t h u n g một chỗ khó mà phân biệt mỗi loại khẩu vị mùi thơm cụ thể là như thế nào nhưng tổng thể cảm giác rất giống hắn trọng sinh trước ăn qua những thứ kiên lao đàn dưa muối mì thịt bỏ rồi vẫn là câu nói kia mì ăn liền ra vị bao kỹ thuật hàm lượng cũng không cao nghiên cứu ra tới độ khó cũng không lớn khó là sáng tạo k h ó là ngươi là có hay không có thể nghĩ đến tại mì ăn liền gia vị trong túi sách thêm vào dưa mối u đồ chơi này mà ra sắc lão đàn d ư a m u ố i thì có thể tăng sắc mấy phần chỉ như vậy mà thôi đều nếm thử một chút đi từ đông đạo đối với v g hưng ký h đông dương bọn người nói rồi tiếng liền đưa đũa từng cái thưởng thức trước mặt mình mười hai ly mì ăn liền vì chuẩn xác hơn đ i ể m thử vị hắn thưởng thức phương thức nhìn qua rất lãng phí mỗi loại mì ăn liền hắn đều chỉ dùng chiếc đũa dính chút canh dịch sau đó nếm thử trên chiếc đũa dính nước canh hơn nữa mỗi nếm xong một ly mì ăn liền bụi vị hắn liền bưng lên trước mặt mình ly nước uống một hớp thanh thủy xúc miệng. Hơn nữa, còn đem chiếc đũa tại một cái k h á c ly thanh thủy bên trong tắm một chút tẩy đi mới vừa rồi cái loại này nước canh mùi vị đi theo mới tiếp tục thưởng thức một cái k h á c ly mì ăn liền nước canh mùi vị nếu so sánh lại vông hưng khí đông dương đường thanh đắm người sẽ không có ý tứ như vậy rồi nhấc lên chiếc đũa liền vớt mặt hướng trong nhận g đưa cũng là bởi vì này từ đồng đạo rất nhanh thì nếm xong trước mặt mười hai ly mì gói mùi vị mà cái k h á c người nhiều nhất mới nếm trong đó một nửa mùi vị từ đồng đạo để đua xuống hít mắt trầm ngâm chốc lát xoay mặt hỏi bên cạnh yên tĩnh chờ đợi chỉnh vân long chỉnh sư các người nhất trí công nhận hai loại khẩ từ r truyền ư phương ớ c cực gan Long ngật đúng, đúng. lớn tuyên án. Chính Vân、Long、liền kỳ t đầu, vội và đầu. Đúng, đúng. Từ Tổng Ngài thử Ngài đồng ư ợ c chuẩn, chúng công cùng thật ta nhất trí thứ ba loại cùng thứ năm loại. Từ nhận khẩu đúng loại là loại loại. vị, đ đạo khẽ vớt cảm ánh mắt nhìn về phía tổng giám đốc ông hưng cùng h í đông dương đường thanh đ á m người các ngươi cảm thấy thế nào? Các ngươi cảm thấy như à o Các cảm ngươi t ấ y n h vậy nhiều loại khẩu vị loại nào tốt nhất khí đông dương cười cười k h o á t tay biểu thị không phát biểu ý kiến đường thanh từ tổng ta cảm giác được thứ năm loại ăn ngon nhất vua n g hưng ta cũng cảm thấy thứ năm loại tốt nhất những người khác mồm năm mười có người nói thứ ba loại tốt nhất có người cũng nói thứ năm loại tốt nhất từ đồng đạo chú ý xuống nói thứ năm loại người tốt nhất số là nhiều nhất thật ra chính hắn cũng cảm thấy thứ năm loại mùi vị muốn khá hơn một chút rất gần gũi hắn trong trí nhớ lao đàn dưa muối mì thịt bò mùi vị ngay sau đó hắn cười một tiếng đối với v ông hưng cùng trình vân long nói nếu thích thứ năm loại khẩu vị người nhiều nhất vậy chúng ta sẽ dùng thứ năm loại đi v ông hưng cùng trình vân long đều cười nói tốt chuyện này liền liền quyết định như vậy từ đồng đạo suy nghĩ một chút lại hỏi tổng giám đốc ông hưng ông quản lý chúng ta sản xuất tuyến đại khái lúc nào có thể g ắ n tốt đại khái còn bao lâu nữa tài năng chính thức sinh sản chúng ta mỉ ăn liền v ư ơ n g hưng nhanh năm sau là có thể gắn hơn nữa tuyển công nhân cùng nhất định sinh sản huấn luyện đại khái hai tháng nhiều nhất ba tháng là có thể chính thức đầu tư từ đồng đạo khẽ to mày nắm chặt một chút đừng kéo tới ba tháng ta cho ngươi hai tháng thời gian hai tháng sau ta muốn nhìn đến sản phẩm chúng ta liên tục không ngừng sản xuất ra còn nữa chúng ta sản phẩm đóng gói vấn đề ngươi cũng phải coi trọng tại chính thức đầu tư trước sản phẩm bao bên ngoài giả bộ nhất định phải cho ta thiết kế xong ít nhất bên ngoài đóng gói lên không thể so sánh trên thị trường bất luận một loại nào mì ăn liền làm sai các ngươi mau chóng khiến người xuất ra phương án thiết kế cùng hàng mẫu đến lúc đó cầm cho ta nhìn xem một chút vô hương gật đầu liên tục được từ tổng bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ từ đồng đạo đứng d ậ y một bên xoay người đi tới cửa vừa tiếp tục giao phó còn có tuyên truyền phương diện phương án các ngươi cũng muốn nắm chặt thời gian làm tốt thời gian không nhiều lắm m ờ i vị kêu minh tinh tìm cái nào đài truyền hình đấu thầu thời giờ gì đoạn quảng cáo tuyên truyền chờ một chút đều muốn cho ta mau chóng làm ra phương án trọng yếu nhất là cái phương án này đại khái cần dùng nhiều t i ệ u thành bản càng phải mau chóng cho ta tính toán rõ ràng từ đồng đạo vừa đi vừa đi theo t ổ năm g g i Ông Hưng trước giao phó mùi ăn liền bao bên ngoài gắn tính toán cùng tuyên truyền phương án cũng đều xác định mắt thấy các công nhân huấn luyện một đoạn thời gian là có thể chính thức bắt đầu làm việc sinh sản thành phẩm một cái vấn đề lần nữa đặt tới từ đồng đạo trước mặt tài chính dựa theo trước hắn yêu cầu tổng giám đốc ông hưng khiến người làm được tuyên truyền phương án yêu cầu vận dụng tài chính số lượng to lớn bởi vì bọn họ định phương án muốn mời minh tinh là hương cảng thiên vương cự tinh cấp một tứ đại thiên vương song thứ hai thành đều tại bọn họ phần này phương án lựa chọn trong phạm vi thật ra bọn họ ngay từ đầu lá gan cũng không có lớn như vậy bọn họ lần đầu tiên làm được tuyên truyền phương án t ư ở n g tượng minh tinh cấp bậc cũng chỉ là trong nước một đường minh tinh đẳng cấp này dưới mắt thời gian mới vừa bước vào năm 2002, cái niên đại này trong nước minh tinh tiền đ ó n phim đại n ô n phí chờ một chút đều là không cao tiền đóng phim có thể trên một triệu một bộ phim trong nước minh tinh đều rất ít có thể gánh cương một bộ đại đầu tư điện ảnh nam nữ nhân vật chính trong nước minh tinh trước mắt còn giống như là một cái cũng không có dưới tình huống này trong nước minh tinh lực hiệu triệu cùng tiền đóng phim đại ngôn phí dĩ nhiên là phải kém hương cảng minh tinh một mảng lớn nhưng từ đồng đạo cho bọn hắn là gan từ đồng đạo hay không bọn họ đưa tới phần thứ nhất tuyên truyền phương án cũng nói rõ để cho bọn họ ở trước mắt quốc nội cao cấp nhất minh tinh bên trong xem xét phát ngôn viên bởi vì hắn nếu là tây môn nhất phẩm mỹ ăn liền đã đưa ra thị trường liền một lần là nổi tiếng phải nhanh mở ra danh tiếng cùng thị trường cho nên tại tuyên truyền lên hắn không tiếp chi phí hơn nữa tại hắn trong ấn tượng cái niên đại này quảng cáo tuyên truyền hiệu quả vẫn là cường mạnh vô cùng mạnh đến mức nào nhìn xem trên tv mỗi ngày đối với người xem tiến hành m ệ n h n h ỏ i quanh tạc những thứ tiêu b ả o kiện phẩm quảng cáo đi hắn trong trí nhớ năm nay quá tiết không thu lễ thu lễ chỉ lấy não thật bảo hắn tốt người cũng tốt thái thái khẩu phục dịch dù sao tại hắn trong trí nhớ hai mươi một đầu thế kỷ đủ loại lạn tục quảng cáo mỗi ngày đều tại tv truyền thông lên đối với người xem tiến hành của ngành loa tạc nhưng những sản phẩm này lượng tiêu thụ nhưng liên tục tăng lên kiếm được sinh sản những sản phẩm này công ty b u ồ n mãn bắt giờ có thể nói cái thời đại này quảng cáo hiệu quả là xa xa sản phẩm chất lượng sản phẩm làm khá hơn nữa đều không người ta quảng cáo hiệu quả tốt phải nói cái thời đại này làm ăn đường tắt k i a trọng kim làm quảng cáo hẳn là coi như một cái kiếm tiền đường tắt ngươi dám đập trọng kim tại trên quảng cáo ngươi dám thổi cái thời đại này người tiêu thụ liền dám tin theo người tiêu thụ góc độ đến xem này thật ra rất bi hay tuy tiện liên bị đủ loại của ngoanh loạn tạc rác r ư i quảng cáo cho tấy não có chút quảng cáo lạng tục tới trình độ nào đơn giản một cái mấy câu nói quảng cáo một đoạn thời gian liên tục cho ngươi hô khẩu hiệu giống như kêu ba lần cứ như vậy nát quảng cáo cũng có thể lấy được không tệ hiệu quả ngươi dám tin nhưng nó i như thế nào đây cái này cũng cùng cái thời đại này chủ lực tiêu phí đám người trình độ văn hóa có quan hệ rất lớn cái thời đại này phần lớn người trưởng thành trình độ văn hóa đều không cao rất nhiều người mua đồ sẽ không cân nhắc vật này hiệu quả tốt không được chất lượng như thế nào mà là suy nghĩ vật này trên t v mỗi ngày làm quảng cáo mua đưa người sớm tại xây sướng trước hắn liền định chờ hắn công ty này sản phẩm chính thức nghiên cứu ra tới liền kéo người nhập cổ nhưng hắn này một cái mới tinh mì ăn liền phẩm bài dựa vào cái gì thuyết phục người khác xuất ra mấy trăm hơn mười triệu tài chính tới nhập cổ đây bằng vào nghiên cứu ra tới lão đàn dưa muối mì thịt bò mới lạ khẩu vị là đây là một cái thuyết phục người lý do nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ tốt sản phẩm chỉ có thể làm cho người ta một bộ phận lòng tin nhưng tốt sản phẩm có thể hay không thoải mái có thể hay không nhanh chóng mở ra thị trường lại để cho người lo lắng mà mời thiên vương cự tinh cấp đại minh tinh làm phát ngôn viên quay quảng cáo làm tuyên truyền chính là hắn nói phục người khác một cái cân nặng tỉ như hắn kéo người nhập cổ thời điểm cùng người nói chúng ta cái này sản phẩm để cho tứ đại thiên vương một trong nào đó một cái đại nôn thuyết phục hiệu quả sẽ không sẽ tốt vô cùng hắn cho là chỉ cần mình có thể đem cô sự nói tốt cho người khác mãnh liệt lòng tin kéo người nhập cổ mới thật có hy vọng ngày mùng ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ này trên trời trưa từ đồng đạo lần nữa đích thân tới thiên vân thành phố tây môn thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn bất quá hắn hôm nay không phải tới thị xác mà là lừa dối người nhập cổ đáp ứng lời mời tới người có chi vị hiên lão bản trương phát sinh s ó i đói truyền thuyết đại lão bản hậu kim tiêu trước nhập cổ hắn tây môn đạo internet chi nhánh công ty hàn hiệu văn cùng với bị hàn hiệu văn mời tới ba vị lão tổng trương phát sinh k h n g nói hắn chi vị hiên tại thủy điệu thành phố có nhiều gia phân điếm sau đó còn gia nhập liên minh rồi từ đồng đạo tây môn nhất phẩm lồi lầu hắn tài sản không nói hơn mười triệu mấy triệu nhất định là có hơn một ư ơ i triệu cũng có khả năng xói đói truyền thuyết là s a châu huyện thành lớn nhất phòng k i ê u vũ trước từ đồng đạo chủ doanh đạo lâm đồ nướng thời điểm cửa hàng khoảng cách xói đói truyền thuyết cũng rất gần lúc trước hắn đạo lâm đồ nướng cũng bởi vì có thể đi vào xói đói truyền thuyết tiêu thụ mà lợi nhuận phóng đại xói đói truyền thuyết hậu kim tiêu có tiền hay không từ đồng đạo là không hoài nghi s a châu huyện thành mặc dù là một địa phương nhỏ nhưng xói đói truyền thuyết như vậy phòng k i ê u vũ chính là một cái tiêu kim vật kiếm tiền hiệu suất không cần hoài nghi húng chi theo hắn biết ngoại hiệu kim phật hậu kim tiêu cũng không đỡ đói cho sói truyền thuy cho nên hắn tin tưởng hậu kim tiêu tài lực cũng tin tưởng hậu kim tiêu có đầu tư đừng làm ăn nguyện vọng cho tới hàn hiệu văn từ đông đạo phòng chừng nàng nhập cổ hắn tây môn đạo internet sau đó trong tay hẳn là không có bao nhiêu để đó không dùng tài chính có thể bỏ cho tư rồi nhưng vạn nhất đây nữ nhân này trước nhập cổ hắn tây môn đạo internet một lần liền lấy ra năm triệu tài chính nhập cổ nhưng là dọa hắn nhảy một cái ai biết nàng có còn hay không để đó không dùng tài chính hoặc là đường chủ tư con đường may ra có có lẽ không có hắn lần này sở dĩ đem nàng cũng mời qua đến chủ yếu vẫn là nhìn chúng nàng tại thiên vân thành phố làm ăn trên sân nhân mạch trong điện thoại hắn mời nàng thời điểm cố ý nhờ cậy nàng giới thiệu mấy cái thực lực hùng hậu người làm ăn cùng nhau tới hàn hiệu văn không để cho hắn thất vọng nay không hôm nay nàng tới thời điểm liền mang theo ba cái thiên vân thành phố đại l ã o bản mới vừa từ đồng đạo nghênh đón bọn họ thời điểm hàn hiệu văn giới thiệu với hắn thời điểm nói trong đó một vị lý tổng cũng là làm ăn uống trong nhà có một nhà tổ truyền cửa hiệu lâu đời mì thịt bò quán làm ăn cực tốt lúc không có ai nàng lặng lẽ nói cho từ đồng đạo đừng xem vị này lý tổng trong nhà cứ như vậy một nhà cửa hiệu lâu đời mì thịt bò quán nhưng người g i a lão này tự hào mì thịt bò quán nhưng là thiên vân thành phố đứng đầu hữu danh mì thịt bò quán mỗi ngày đều có không ít người mộ danh tới thưởng thức nghiên thu vào ít nhất trên một triệu một vị khác t í ế p tổng trong nhà là làm vật liệu thép làm ăn trong nhà tại cách vách thành phố bao rồi một tòa quán sơn nhưng bởi vì hắn không phải con trai trường huynh đệ tỉ mội lại nhiều cho nên từ đồng đạo nghe cố sự giống như trong lòng thật rất hâm mộ còn có một vị tạo tổng trong nhà có một cái sinh sản túi đan dệt xưởng hiệu ích không tốt không xấu theo hàn hiệu văn nói vị này tạo tổng tài sản rất phong phú có đầu tư tân sinh ý tự pháp hơn nữa nàng cảm thấy nếu như vị này tào tổng có thể vào c ố mà nói hắn túi đan dệt s ư ở n g có thể gia tăng túi ni lon sản xuất tuyến có thể vì từ đồng đạo mì ăn liền s ư ở n g sinh sản túi chứa hàng nhất cử lước tiện nàng giới thiệu những tình huống này từ đồng đạo đều ghi t ạ c trong lòng nhưng cũng không gấp theo ba vị này lão tổng kết giao tình mà là án chiếu kế hoạch lĩnh lấy bọn họ tới trước đến trong s ư ở n g phòng nghiên cứu tỏ ý trình vân long xuất r a đã nghiên cứu thành hình ba loại mì ăn liền cho mọi người thưởng thức hắn ý nghĩ rất rõ ràng hôm nay tới những người này đều là người làm ăn mà sinh ý người mặc dù có tiền nhưng đều là không thấy thỏ không thả chim ứng chủ nếu như hắn hôm nay không thể để cho những người này nhìn đến nhập cổ hắn vương này liền mặt s ư ở n g t i ề n cảnh vậy không quản hắn khỉ gió hôm nay đem bọn họ chiêu đãi nhiều lắm tốt liếm lấy bọn họ nhiều vui vẻ đều không dùng vì vậy sản phẩm là vị thứ nhất t r ư ơ n g phát sinh hậu kim tiêu hàn hiệu văn lý tổng tiết tổng tào tổng mấy người cùng từ đồng đạo cùng nhau ngồi ở phòng nghiên cứu chung quanh bảng g i i một bên hiếu kỳ quan sát này phòng nghiên cứu một bên chờ cho bọn hắn thử vị mì ăn liền lên b à n hiếu kỳ tâm tình bên trong mỗi người cũng đều có chút khác tâm tình thì như hậu kim tiêu thờ ơ cùng sốt ruột thì như hàn hiệu văn lý tổng tất tổng tào tổng đám người hoài nghi thì như trương phát sinh mệt mỏi trương phát sinh an vị tại từ đồng đạo bên tay trái ngồi xuống không có mấy phút từ đồng đạo đã nhìn thấy lần thứ ba ngáp người lao xoáy này so với tối hôm qua làm gì từ đồng đạo khe to mày cẩn thận nhìn một chút trương phát sinh vạch mắt rất đen nặng nghề hát nhãn quyển hắn không nhịn được thấp giọng hỏi sinh ca ngươi tối hôm qua ngủ không ngon tối hôm qua bận rộn cái gì trương phát sinh lại ngáp một cái cố gắng trừng mắt lên kiểm cười khổ ai tối hôm qua có mấy cái lao hinh đệ kêu uống rượu không có cách nào ta chỉ có thể đi a kết quả ai uống rượu xong những người này còn nhất định phải kéo ta cùng nhau đánh mặt trượt này không nửa đêm không ngủ nói thật lão đệ hôm nay nếu không phải nể mặt ngươi hôm nay nói cái gì ta cũng sẽ không tới thật quá mệt n h ọ c ai ngươi nơi này lúc nào có thể ra sớm kết thúc một chút ta thật muốn về ngủ rồi từ đồng đạo không còn gì để nói xem ra t r ư ơ n g phát sinh hôm nay tới thuần túy là đi cái lướt qua cho hắn t ử m ỗ u người một bộ mặt mà thôi không chừng muốn nhập cổ hắn phương này liền mặt s ư ợ n g trong lòng có chút thất vọng nhưng từ đồng đạo cảm thấy cũng bình thường hắn muốn kéo người nhập cổ người khác không có hứng thú gì không có chút nào kỳ quái giống như trước hắn cho phép hàn hiệu văn nhập cổ hắn danh nghĩa làm ăn thời điểm hàn hiệu văn liền đối với hắn nói lên mì ăn liền hạng mục đủ loại nghi ngờ không có hứng thú nhập cổ không bao lâu sau tại trình vân long an bài xuống từng ly mới vừa nấu x o n g p h a o diện đưa đến từng vị lao tổng trước mặt mùi thơm tràn ra có người kinh ngạc có người thản nhiên cười từ đồng đạo nghe tảo tổng thấp giọng kinh dị thơm như vậy cũng nghe thấy ngồi bên cạnh hắn tiết luôn nói mì ăn liền cũng thơm không có chuyện gì ngạc nhiên còn nghe hậu kim tiêu dễu cợt một tiếng lao trường người thật là hành này lớn hơn chương i năm mì trăm năm mươi lăm nhất trí công nhận hàn hiệu văn là trước nhất cầm đũa lên vớt chút ít mì sợi nhét vào trong miệng thưởng thức nàng hôm nay tới thuần túy là cho từ đồng đạo mặt mũi căn bản là không có nghĩ tới nhập cổ từ đồng đạo làm cái này hạng mục mới như từ đồng đạo đoán nàng trước nhập cổ hắn tây môn đạo internet sau đó trên tay nàng cũng xác thực không có bao nhiêu để đó không dùng tiền bạc bởi vì chưa từng nghĩ nhập cổ từ đồng đạo cái này hạng mục mới cho nên hắn nay thiên tâm trạng thái rất buông lỏng nên hiếu kỳ hiếu kỳ nên thưởng thức thưởng thức tóm lại nàng hôm nay chỉ tuân theo một cái nguyên tắc tận lực cho đủ từ đồng đạo mặt mũi chính là từ như vậy nguyên tắc cho nên từ đồng đạo tỏ ý mọi người thưởng thức thời điểm nàng thứ nhất cầm đũa lên vớt một c h i ế c đũa mì ăn liền nhét vào trong、miệng. khoe miệng còn chứa được vui thích đủ cười nàng đã nghĩ xong tùy tiện nếm hai cái liền đem đã sớm chuẩn bị xong lời hay nói ra khen khen từ đồng đạo cái này hạng mục mới cổ động sao làm trái không trái lương tâm không trọng yếu trọng yếu là để cho bị cổ động người cảm thấy cao hứng có mặt m ũ i nàng là nghĩ như vậy cũng là làm như thế nhưng một cái mì gói cửa vào mới vừa nhai hai cái nàng liền giật mình sắc mặt đột nhiên trở nên rất kinh ngạc kinh ngạc dưới ánh mắt ý thức nhìn về từ đồng đạo vốn là chuẩn bị xong tán dương tri ngữ trong lúc nhất thời đều quên đến d ạ và đạo theo bản năng lại nhai vài cái nuốt xuống trong miệm mì gói suy nghĩ một chút lại vội vàng túi đầu v ứ t một chiếc đuốc mì gói nhét vào trong miệng tinh tế thưởng thức nàng dị thường lúc này chú ý tới không nhiều người nhưng là có tỉ như hôm nay cùng hắn cùng đi tào tổng tào tổng hàn tổng người làm sao vậy tào tổng mà nói đem những người khác ánh mắt đều hấp dẫn tới hàn hiệu văn liếp nhìn hắn một cái tạm thời không có trở về hắn mà nói mà là nhai mấy n g a i lại nuốt xuống trong miệng mì gói kinh ngạc ánh mắt nhìn từ đồng đạo này từ tổng phương này liền mặt thật là ngươi này công ty mới nghiên cứu ra tới t h i t giả này mũi này cũng quá tốt đi không đợi từ đồng đạo tiết lời nàng liền nhìn về phía những người khác theo bản năng thúc giục ai ta nói các vị l á p bản các người mau nếm thử nha n à y mì gói mùi vị thật rất tốt thật các người mau nếm thử nhìn mùi vị thật rất đặc biệt hơn nữa ăn ngon vô cùng t h i t giả lý tổng nửa tin nửa ngờ cầm đ ũ a lên vớt mấy cây mì sợi bỏ vào trong miệng từ đồng đạo không có vội vã trả lời hàn hiệu văn mới vừa vấn đề mang theo nụ cười ánh mắt nhìn về phía lý tổng lúc này những người khác cũng đều theo bản năng nhìn về phía lý tổng lý tổng nháy con mắt nhai nhai tắp đi vài cái miệng thần sắc cũng biến thành kinh ngạc xoay mặt ngạc nhiên nhìn về phía từ đồng đạo này từ tổng phương này liền mặt thật đúng c ấ p nguyên nghiên cứu ra được những người khác ánh mắt cũng đều nhìn về từ đồng đạo từ đồng đạo ngậm cười gật đầu không thể giả được vừa nói hắn lại đưa tay tỏ ý những người khác thưởng thức lần này không người kỳ k ẹ o đều bị hàn hiệu văn cùng lý tổng mới vừa phản ứng câu dẫn ra lòng hiệu kỳ rồi d í t cầm đũa thưởng thức không bao lâu sau tào tổng ồ mùi này cũng thực không t ồ i a bỏ thêm d ư a n g mối mùi vị lại tốt như vậy chứng phát sinh vùi a kho khẽ mà vùi đầu ăn tạm thời không có điểm đánh giá ngồi ở bên cạnh hắn hậu kim tiêu nếm miệng mì sợi mặt hiện vẻ kinh ngạc lập tức hắn nhìn một chút những người khác sau đó không nói một lời để đ ố a xuống đưa tay bưng lên trước mặt giấy ăn thử trượt một tiếng nếm miệng vung liền nước mì kinh ngạc tự nói mùi này cũng t h ự c không t ồ i a t i ế t tổng nếm hai cái dừng lại c h i ế c đũa thần sắc cũng kinh ngạc trứng mắt nhìn đ ỗ n g nhiên nhìn về từ đồng đạo hỏi ai từ tổng ta để hỏi cho vấn đề a ngươi này m ì gói bên trong rồi dưa muối này linh cảm là từ đâu nhi tới là từ canh chua cá món ăn này lên tới sau canh chua cá ai k h a n hay nói c a là là nghiên cứu, nghiên cứu nhưng lúc này nghe tiếp tỏng hỏi lên như vậy ngay cả hắn cũng cảm thấy loại này khẩu vị mì gói ngay từ đầu linh cảm khả năng còn thực ra đến từ canh chua cá giống như một đạo rất nhiều người đều nghe nói qua món ăn nổi tiếng thịt băm hương cá thịt băm hương cá linh cảm đến từ nơi đó thật ra hắn cũng không phải rất rõ nhưng hắn biết rõ thịt b ă m hương cá cách làm chính là cần làm cá gia vị cùng thủ pháp làm thịt b ầ m nói đơn giản chính là đem thịt b ầ m coi như cá tới đốt cho nên nói không chừng này lao đàn dưa muối mì thịt bò ngay từ đầu linh cảm thật đến từ canh chua cá từ đồng đạo không có nói là cũng không có nói không là chỉ là cười tủng tìm hỏi các vị cảm thấy công ty chúng ta nghiên cứu loại này mì gói khẩu vị còn được không đẩy về phía thị trường mà nói các vị cảm thấy dân chúng sẽ thích sao hàn hiệu văn thứ nhất trả lời tốt vô cùng mũi này thật tốt vô cùng sớm biết từ tổng các ngươi có thể nghiên cứu ra tốt như vậy mùi vị mì ăn liền ta lúc đầu khả năng sẽ cân nhắc cùng ngươi cùng nhau làm hạng mục này rồi thật chương phát sinh cuối cùng ăn xong trong ly mì gói lúc này n g m n đầu một bên cầm khăn giấy lau miệng một bên tiếp lời đ ừ n g à. mùi này ta là thích vô cùng chính là một tờ ly ít một chút ai có thể hay không cho ta tới một chèn à. ta buổi sáng còn chưa ăn cơm nữa lý tổng mùi này rất tốt bất quá đầu năm nay gọi tốt không gọi tòa đồ vật cũng không ít gặp cá nhân ta thích thứ mùi này nhưng muốn theo khang sư phụ những thứ kêu bảng hiệu lớn cạnh tranh mà nói ta có chút lo lắng a thế tổng ừ lý tổng lợi này của ngươi ta đồng ý phương này liền mặt mùi vị là không có phải nói nhưng có thể hay không chân chính mở ra thị trường khả năng này chính là một vấn đề khác tao tổng sơ cầm một cái râu rĩa c a o mày gật đầu sản phẩm là tốt sản phẩm nhưng theo khang sư phụ những thứ này bảng hiệu lớn cạnh tranh mà nói s á t thực huyền theo mới vừa rồi nếm được mùi vị liền vẫn không có nói chuyện hậu kim tiêu lúc này m í môi một cái thật d à y c ầ m đôi thịt béo cũng run r u dậy ho nhẹ một tiếng đ ỗ n g nhiên nói tiểu từ đúng không ngươi hạng mục này tổng đầu tư bao nhiêu tiền tới ta ừ ta muốn bảo một cỗ ta có thể cầm một triệu tới nhập cổ mọi người ngươi một lời ta một lời đều công nhận loại này m ì gói mùi vị nhưng cũng không thiếu người lo lắng có thể hay không mở ra thị trường có tốt sản phẩm lại không tốt lượng tiêu thụ chuyện bọn họ những thứ này làm ăn đều nghe nói qua không phải là cái gì làm ăn đều giống như cách ngôn nói như vậy mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu nếu như ngõ hẻm thật quá sâu mà nói lại hương rượu cũng vô dụng thấy những người này đều công nhận lão đàn dưa muối mì thịt bỏ mùi vị từ đồng đạo cười với hắn mà nói những người này công nhận thứ mùi này là cơ sở nếu như ngay cả loại này mỉ gói mùi vị bọn họ đều không như thế công nhận k i ê u phía sau liền không có gì để nói rồi các vị lo lắng cũng là ta lo lắng cho nên đón mọi người ánh mắt tò mò từ đồng đạo cười nói chúng ta dự định không tiếp vốn ban đầu mời tứ đại thiên vương cấp bậc đại minh tinh đến cho chúng ta cái này sản phẩm mới làm đại ngôn quay quảng cáo sau đó lên cả nước tính đài truyền hình lớn làm tuyên truyền đây cũng là ta hôm nay mời các vị nhập cầu nguyên nhân chủ yếu nếu không chúng ta tài chính là đầy đủ chương năm trăm năm mươi sáu r ố i rít nhập cổ gì đó mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm đại n ô n quay quảng cáo thế giả số tiền lớn như vậy thật có thể mời được tứ đại thiên vương cấp bậc sao mời tứ đại thiên vương cấp bậc kia muốn bao nhiêu tiền à? t ứ tổng ngươi không có nói đủ chứ vạn nhất tứ đại thiên vương đều không đáp ứng làm sao bây giờ từ đồng đạo mà nói lệnh đang ngồi sở hữu lao bản tất cả giật mình thiên vân thành phố tuy là tỉnh thành nhưng dù sao cũng là đất liền thành thị hiện tại lại vừa là năm hai nghìn không trăm linh hai trước mắt trên thị trường quốc nội mời hương cảng tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm đại ngôn quay quảng cáo có hay không có nhưng cũng không phải là rất nhiều trọng yếu nhất là tại mọi người trong ấn tượng mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm đại ngôn thật giống như đều là quốc tế đại phẩm bài hoặc là quốc nội các ngành nghề đầu dòng xí nghiệp nhà nhà đều biết mình tinh sản phẩm giống như m ì ăn liền loại này đồ chơi nhỏ mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm đại nôn quay quảng cáo đang ngồi những người làm ăn này trước căn bản là không có nghĩ tới cũng không dám nghĩ thật sự là tứ đại thiên vương ảnh hưởng lực trong lòng bọn họ địa vị quá cao bọn họ trưởng thành kiếm tiền mấy năm nay quốc nội điện ảnh tv ngành nghề hoàn toàn bị hương cảng điện ảnh cùng phim truyền hình treo lên đánh tứ đại thiên vương tại rất nhiều người trong suy nghĩ đều bị thần hóa giống như thiên vân thành phố như vậy đất liền thành thị trước mắt còn rất ít có người làm ăn dám đi muốn mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh tới là sản phẩm mình làm quảng cáo ít nhất trước mắt thiên vân thành phố còn chưa nghe nói qua nhà nào công ty làm như vậy qua cho nên từ đồng đạo mới vừa rồi mà nói đối với bọn họ chấn động bao lớn có thể tưởng tượng được mà từ đồng đạo cùng bọn họ bất đồng hắn dù sao cũng là trọng sinh đến sống lại trước hắn gặp quá nhiều từ những thứ kia đại minh tinh đại ngôn quảng cáo các ngành các nghề quảng cáo đều có tứ đại thiên vương có lẽ hắn thật không mời được nhưng hắn mới vừa nói là tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh cái cấp bậc đó cự tinh có vài người tiếp đại nói tiêu chuẩn tại hắn trong ấn tượng cũng không có cao như vậy t ỷ như địa vị không thể so với tứ đại thiên vương thấp song thứ hai thành bên trong thành tại hắn trong trí nhớ ta nước gội đầu bị người ra ánh sáng làm người ta dụng tóc sau đó trên mạng dư luận mãnh liệt coi như phát ngôn viên thành lão đại còn đặc biệt tại trước mặt truyền thông nói xin lỗi cũng là đoạn thời gian đó từ đồng đạo tại trên mạng nhìn thấy có người thống kê qua thành lão đại đại ngôn qua rất nhiều sản phẩm trong đó rất nhiều kỳ kỳ quái, quái quảng cáo đương thời đều làm hắn không thể tin được thành lão đại tại giới giải trí cao như vậy địa vị vậy mà đại ngôn qua nhiều như vậy kỳ quái sản phẩm cho nên s ớ m tại quyết định nhiều tiền mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm phát ngôn viên thời điểm từ đồng đạo trong lòng đã cảm thấy có lẽ có thể mời tới thành lão đại tuy nói n năm sau thành lão đại đại nôn sản phẩm lệnh người tiêu thụ không thể tin được nhưng bây giờ mới năm 2 0 0 2 a thành lão đại phan phim ảnh người hái mộ vẫn là tin tưởng hắn nếu như có thể mời tới thành lão đại làm hắn công ty loại này mỹ gói phát ngôn viên sắp thành lão đại hình ảnh hướng túi chứa hàng lên một tấn hiệu quả có thể sai các vị không có nghe lầm chúng ta tuyên truyền phương án đã làm xong đúng là dự định mời tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh làm đại nôn ta biết các vị lao tổng đều không quá tin tưởng nhưng ta muốn nói thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến mọi người cũng không cần quá không tự tin tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh địa vị xác thực cao nhưng bọn hắn tại giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy ai không thích tiền ta muốn chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đủ nhiều đại ngôn phí coi như tứ đại thiên vương không động tâm nhưng cùng bọn họ không sai biệt lắm danh tiếng cự tinh hẳn là cũng không đến nỗi mỗi người đều không động tâm từ đồng đạo nói tới chỗ này thấy chư vị đang ngồi lao bản thần sắc khác nhau có người vẫn nửa tin nửa ngờ đã có người thần thái g a o động hắn liền đối với hầu ở một bên tổng giám đốc ông hưng hết lần này tới lần khác đầu tỏ ý. vâng hưng hội ý lập tức đem trong ngực ôm một nhóm văn kiện giáp t ừ n g cái phân phát cho đang ngồi hàn hiệu văn đám người từ đồng đạo đây là chúng ta đã sớm làm tốt tuyên truyền phương án rất to gan nhưng ta cho là có thể thao tác không gian nếu như chúng ta có đầy đủ tài chính mà nói các vị có thể nhìn một chút nếu như các vị nhìn xong cũng cảm thấy phần này phương án có thực hiện khả năng kia ta rất hoan nghênh các vị có thể cùng ta cùng cử hành hội lớn chúng ta cùng nhau làm một m ô lớn chính là không biết các vị lão tổng có nhận biết hay không nhưng này phần phương án cùng mới có hay không cái này quyết đoán thành thật mà nói cái này hạng mục mới phần này tuyên truyền phương án là hắn từ đồng đạo trọng sinh tới nay làm to g ấ n nhất cấp tiến nhất một cái làm ăn có thể nói hắn trọng sinh tới nay một lần đánh cược hắn đặt lên trọng sinh tới nay lớn nhất nhất bút tiền đặt cuộc chính hắn mười triệu cùng với kiến hành vay cho hắn mười lăm triệu những thứ này đều coi như là hắn đ ầ u nhập tổng kết hai mươi năm triệu một khi đánh cược thua hắn ít nhất ba năm d ư ớ i đều chậm bất quá khí tới nhưng một khi thắng cuộc vậy hắn từ mộ thân thể con người ra sẽ nhanh chóng tăng vọn không được bao lâu là có thể sở hữu hơn trăm triệu tài sản chính hắn có dũng khí này đánh cược chính là không biết hôm nay đang ngồi những thư này lao tổng có hay không dũng khí này tại từ đồng đạo nhìn soi mói hàn hiệu văn trương phát sinh hậu kim tiêu lý tổng tiết tổng tào tổng đ á m người thần sắc khác nhau mà mở ra mới vừa cho bọn hắn văn kệ giáp nhìn bên trong tuyên truyền phương án trong cặp văn kiện tuyên truyền phương án tự nhiên so với từ đồng đạo mới vừa rồi khẩu thuật muốn cặn kẽ nhiều lắm tứ đại thiên vương cấp bậc cự tinh ở nơi này phần phương án bên trong cũng liệt kê mấy vị loại trừ s o n g thứ hai thành còn có từng tại trên giới âm nhạc đ ả m trương tranh bá bên trong đ ả n cùng chương cùng với nữ minh tinh bên trong mấy đại đỉnh cấp nữ minh tinh nhìn phần này tuyên truyền phương án hàn hiệu văn bọn họ vẻ mặt đều trở nên rất đặc、sắc. vẻ kinh ngạc đều khó che giấu nhìn một hồi hàn hiệu văn thở dài cười khổ nói với từ đồng đạo từ tổng ngươi phách lực này ta là t h ậ t phục ngươi thật là cảm tưởng dừng một chút nàng đông nhiên nói bất quá ngươi muốn là thật có thể mời tới những thứ này tự tinh bên trong một vị ta còn thực sự tin tưởng ngươi phương này liền mặt bảng hiệu có thể đánh vang a ta muốn biện pháp nhìn một chút có thể trù tới bao nhiêu tiền đi coi như ta vào một cỗ cụ thể nhập cổ bao nhiêu c h ờ ta hai ngày lại nói cho ngươi tao tổng đông nhiên ngẩng đầu hỏi từ tổng ngươi hãng này tổng cộng đầu bao nhiêu tiền à có thể nói một chút không từ đồng đạo trước mắt tổng đầu tư hai mươi lăm triệu đương nhiên khẳng định còn không có s a i hết lý tổng đ ố n g nhiên khép lại trong tay văn kiện giáp ta cũng vào m ộ t c gỗ tốt như vậy sản phẩm nếu quả thật có thể làm ra số tiền lớn như vậy tuyên truyền ta nguyện ý bắt một cái ta nhập cổ ba triệu đi t i ế t tổng hướng trên ghế dựa dựa vào một chút nhìn một chút bên cạnh lý tổng cùng tào tổng con ngươi chuyển động đ ố n g nhiên nhuận miệng cười vậy cũng tính ta một người lao tử năm ngoái bài bạc liền thua hơn một triệu chuyện này có làm đầu ta không có lý do không dám đánh cuộc một cái ta nhập cổ năm triệu được rồi trương phát sinh nhìn một chút mới vừa rồi lên tiếng mấy vị há mồm đang muốn nói chút gì ngồi bên cạnh hắn hậu kim tiêu bỗng nhiên ha ha cười hai tiếng khép lại trong tay văn kiện giáp mập núc ních bàn tay tại văn kiện giáp thượng phép đóng phim ta thu hồi ta mới vừa rồi mà nói cái này mua bán ta không vào cố một triệu ta cũng nhập cổ năm triệu đi bất quá ta hy vọng có thể mời quan c h i lâm làm đại ngôn hơn nữa ta hy vọng nàng tới quay quảng cáo thời điểm có thể để cho ta theo nàng thấy một mặt từ đông đạo những người khác chương năm trăm năm mươi bảy tên đã lắp vào cung mấy ngày sau thưởng thức qua lão đàn dưa mới mị thịt bò mấy vị ló bản đều trước sau ký nhập cổ hiệp nghị bao gồm đẩy giới sẽ ngày ấy không có hứa hẹn cụ thể nhập cổ bao nhiêu hàn hiệu văn hàn hiệu văn trương phát sinh hậu kim tiêu lý tổng tiết tổng tào tổng ngày đó đáp ứng lời mời tham dự đẩy giới sẽ mấy người toàn bộ nhập cổ đều không ngoại lệ nhập cổ ít nhất là hàn hiệu văn nàng là thật không có bao nhiêu để đó không dùng tiền bạc tiêu xài ba ngày thời gian xoay sở tài chính mới miễn cưỡng làm tới hai triệu trương phát sinh nhập cổ ba triệu hậu kim tiêu năm triệu lý tổng nhập cổ ba triệu tiết tổng nhập cổ năm triệu tào tổng nhập cổ năm triệu cộng lại hai mươi ba triệu cộng thêm từ đồng đạo chính mình tiền vốn cùng ngân hàng vay tiền tới 25 triệu hạng mục này đầu tư tổng số đã cao đến 48 t r i ệ u lớn nhất cổ đông vẫn là từ đồng đạo không cổ quyền cũng vẫn trong tay hắn vốn là tây môn thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn thay đổi là tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhiều tiền nơi tay từ đồng đạo sức lực đại tráng một bên khiến người lập tức thi hành trước định ra tuyên truyền phương án n g h ĩ biện pháp đi liên lạc hương cảng cự tinh làm phát ngôn viên một bên phân phó tổng giám đốc ông hưng lại mua hai cái sản xuất tuyến mau trọng gắn điều chỉnh thử cùng với tuyển mộ công nhân viên mới tăng lên năng lực sản xuất mà sự thật cũng lần nữa chứng minh có tiền có thể mà xui quỷ kiến h không có mấy ngày vương hưng hãy cùng hắn hồi báo hương cảng minh tinh nơi đó đã có liên lạc ba cái đối phương đều có giao thiệp nói chuyện hợp tác ý đồ một là hoa tử một là thành lao đại một cái khác là đại mỹ nữ quan tri lâm cái khác minh tinh vẫn còn liên lạc bên trong có lẽ còn có thể liên lạc với mấy cái đây chính là kim tiền ma lực lại lớn b à i cự tinh đối với buôn bán đại ngôn loại số tiền này sống lâu thiếu mỹ xoa cũng khó mà kháng cự thật ra từ đồng đạo mình là không thế nào muốn mời quan đại mỹ nữ làm phát ngôn viên là hắn cũng thích quan đại mỹ nữ lần này sở dĩ khiến người liên lạc quan đại mỹ nữ chủ yếu vẫn là bởi vì ngày đó đẩy giới sẽ hiện trường hậu kim tiêu yêu cầu hắn đương thời xem ở hậu kim tiêu hứa hẹn năm triệu vốn cổ phần phân thượng khó mà cự tuyệt nhưng ngoài miệng đáp ứng làm một chuyện là có hay không cố gắng giúp hậu kim tiêu đạt thành nguyện vọng này chính là một chuyện khác thị trường sao có chút n g ư ờ i lửa ta gạt không bình thường sao dù sao hắn cũng xác thực phái người liên lạc quan đại mỹ nữ nghe ông hưng hồi báo nói hoa tử cùng thành lão đại đều nguyện ý nói chuyện hợp tác từ đồng đạo trong lòng thật ra đã không cân nhắc tìm những người khác làm đại nôn rồi hoa tử rất hình tượng tốt giới giải trí công nhận thường thanh thủ cùng công nhân gương mẫu tại từ đồng đạo trọng sinh trước trong trí nhớ hoa tử thật giống như đại nôn qua ta khoản xe điện tại hắn trong ấn tượng hoa tử phan ca nhạc người hãi mộ rất nhiều năm đó hắn một cái cùng tiểu đội nữ đ ư n g học chính là hoa tử phan ca nh nói chuyện lên hoa tử cô nương kia liền hai mắt sáng lên nếu như tìm hoa tử đại ngôn mà nói hẳn là cớ tốt lẽ ra có thể kéo động mì ăn liền lượng tiêu thụ suy nghĩ một chút từ đồng đạo trong đầu còn nghĩ tới một ca khúc đại h o à n khoan diện trong trí nhớ đây là sau đó một vị tiểu tiên thịt á c phẩm tiêu biểu thay đổi không ít lộ nhân đối với vị tiểu tiên t h ị cảm tưởng nếu như đẩy ra đại ăn túi mì ăn liền để cho hoa tử hát một hồi này đại h o à n khoan diện đánh thành quảng cáo từ đồng đạo nghĩ tới đây thật có điểm ý động cảm giác cái phương pháp này cũng không t h lắm ca từ đều tại hắn trong đầu h i lên ngươi xem chén này lại lớn vừa tròn n g ư ơ i xem mặt này lại dài vừa rộng hắn thậm chí đều vì vậy mà nghĩ ra một cái sản phẩm mới tên liền kêu, đại h o à n khoan diện tây môn nhất phẩm đại h o à n khoan diện tây môn nhất phẩm lão đàn dưa m ố i mì thịt bò càng nghĩ càng ý động nhưng lý trí nói cho hắn biết hoa tử chưa chắc nguyện ý hát như vậy một ca khúc cho nhiều tiền phòng chừng cũng không được nếu như mời thành lão đại làm phát ngôn viên từ đồng đạo nghi một lát cũng có chút ít linh cảm liên quan tới quảng cáo từ linh cảm thành lão đại làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là cái gì công phu cự tinh cho nên nếu như có thể xin hắn làm phát ngôn viên quảng cáo từ cũng có thể viết tây môn nhất phẩm lão đàn dưa mới mì thịt bò công phu thật tốt mùi vị này chua thoải mái cho ngươi không dừng được hơn nữa thành lão đại cũng sẽ ca hát đại o ả n khoan diện mà nói không để cho hắn hát song trình chỉ hát trong đó mấy câu vỗ một cái quảng cáo thành lão đại nói không chừng thật đúng là sẽ đáp ứng trung q uy ca sĩ thân phận ở thành lão đại mà nói chỉ là nghề tay trái không giống hoa từ trước mắt thân phận ca sĩ thân phận rất nặng ca hát mà nói đối với ca khúc chất lượng yêu cầu cao hơn nhiều lắm cho nên nếu quả thật có thể mời tới thành lão đại làm đại ngôn đại hoàn g khoan diện cái này sản phẩm vẫn có hy vọng có thể trị một cái đến khi hắn cái này sản phẩm nếu quả thật làm đi ra bài hát này cũng bị hắn này sản phẩm dùng về sau cái kia tiểu tiên thịt không có tác phẩm tiêu biểu làm sao bây giờ từ đồng đạo không có suy nghĩ nhiều như vậy dù sao hắn cũng không phải là cái kia tiểu tiên thịt người h ái mộ từ đồng đạo chỉ thị vông hương bên kia khiến người cùng hoa tử cùng thành lao đại bên kia tiếp tục thương lượng cụ thể đại n ô n điều kiện với hắn mà nói vô luận là hoa tử vẫn là thành lao đại làm đại n ô n đ ề u kiện với hắn mà nói vô luận là hoa tử v n là thành a i l à n g ô đều có thể tiếp nhận c n g đều sẽ rất cao hứng dù sao hai vị cũng đ ề sản sản mặc dù công ty phòng nghiên cứu đã nghiên cứu ra năm loại khẩu vị mì ăn liền trong đó bao gồm thị kho tàu mì thịt bò lao đàn dưa muối mì thịt bò đàn g tiêu mì thịt bò cháo gà mặt đại cốt cao thang mặt nhưng tại từ đồng đạo an bài xuống trước mắt sinh sản tam đại kho hàng mì ăn liền đều là một loại khẩu vị lao đàn dưa muối mì thịt bò bất quá khẩu vị mặc dù chỉ có một loại cụ thể sản phẩm đóng gói lại bị hắn chơi đ ù a thành hoa có bình thường túi chứa mặt có dũng giả bộ mặt có ly giả bộ mặt có thừa đại phân lượng đại ăn túi còn có cô ý dùng n g i lon chén đóng gói đại hoãn k h o an diện hắn đem lao đàn dưa muối mì thịt bò coi như chính hắn một phẩm bài quả đấm sản phẩm quyết ý muốn dùng cái này quả đấm sản phẩm nhanh chóng mở ra thị trường cho người tiêu thụ lưu lại ấn tượng sâu sắc vì thế Hắn s ứ từ đồng đạo trong lòng có chút lo lắng cái khác cổ đông cùng công ty trên dưới tất cả mọi người cũng đều tại thấp thỏm cùng mong đợi từ đồng đạo trong lòng mặc dù không có năm chắc tất thắng nhưng hắn biết rõ mình có thể làm đã đều làm dưới mắt đã là tên đã lắp vào c ù n g không phát không được thành hay bại tức thì công bố chương năm trăm năm mươi tám như thế quảng cáo lại mấy ngày sau dạ ban công bên ngoài mưa sợi dây gắn kết kéo dài hào hào tiếng mưa rào p h ả n phất tới tắt ngoài nhà tất cả thanh âm trong phòng khách tặng tuyết di cùng con gái duyệt duyệt xem tv chính xác điểm nói là chính nàng đang xem tv bởi vì duyệt duyệt muốn nhìn tiết mục còn chưa tới thời gian lúc này trên tv tương nam Đại, đang ở phát ra lần lượt quảng cáo tại dạng này mưa đêm những thứ này đáng g h é t quảng cáo quả thực thúc giục người ngủ nay không tặng tuyết di nhìn một chút liền lại ngáp một cái rõ ràng hiện tại thời gian còn chưa phải là rất khuya nhưng quảng cáo thúc giục người ngủ hiệu quả quá tốt con gái nàng duyệt duyệt chính ở trong phòng khách chạy tới chạy lui một hồi xông lên ghế salon bính địch giống như nhảy n h ó t vài cái một hồi lại nhảy xuống ghế salon ở trong phòng khách vui chơi giống như chạy lên hai vòng cô bé rất hoạt bát trên tv quảng cáo hình ảnh đ ỗ n g nhiên biến đổi lệ tăng tuyết di vốn là t h ở ở ánh mắt sáng lên bởi vì một cái nàng lúc trước cho tới bây giờ chưa có xem qua quảng cáo đột nhiên xuất hiện rồi chủ yếu là đột nhiên biến n o đi ra hình ảnh không hề giống là một cái quảng cáo nàng xem thấy người nào thành long tình huống gì nàng trong đầu toát ra một chuỗi dấu hỏi trên tv thành long thật giống như đang ở trục diễn tại một cái to lớn trong kho hàng linh hoạt như khỉ đẻ thấp nhảy lên cao tại vài tên màu da khác nhau vóc người khác nhau người tây phương truy đuổi xuống một bên linh hoạt chạy trốn một bên tìm cơ hội liền cùng mấy cái màu da khác nhau người tây phương đánh vài cái mỗi lần xuất thủ ít nhất cũng có thể làm nằm út sấp một hai người tây phương những thứ này người tây phương có người da trắng cũng có người da đen đ n g nhiên hình ảnh ngoài có người hô to một tiếng két trong hình đang cùng mấy cái người tây phương đánh nhau thành long lập tức bả vai một tháp g i n g tay thả lỏng đi xuống đồng thời mấy cái người tây phương cũng đều thả l ò n g đi xuống trên tv hình ảnh mở rộng trong hình ảnh xuất hiện càng nhiều người còn xuất hiện máy quay phim ánh đèn thu âm khí chờ một chút đoàn kịch dành riêng đồ vật tàng tuyết di nhìn đến ánh mắt c h ớ p chớp có chút không tìm được manh mối tình huống gì đây là thành long trục diễn mảng phim phóng sự sao trên tv hình ảnh vẫn còn tiếp tục một cái bên hông buộc rồi một cái khăn choàng làm bếp mập mạp vỗ tay một cái đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới cười nói dọn cơm dọn cơm hôm nay không mua được hộp cơm bất quá ta cho mọi người chuẩn bị cái này vừa nói mập mạp này hướng bên cạnh nhường một cái hiện ra phía sau hắn tay đẩy xe lên một nhóm p h a o diện t r ư ớ c máy truyền hình tăng tuyết di nhìn đến có chút ngậu màn hình tv lên thành long ánh mắt sáng lên mừng d ỡ hỏi m ì ăn liền là lão đàn dưa muối m ì thịt bò sao mới vừa giao thủ với hắn người da trắng tiểu ca cầm lấy đông bắc khoang tiếng phổ thông truy hỏi là tây môn nhất phẩm sao người da đen tiểu ca đã nhanh chân chạy tới vừa chạy vừa hát ngươi xem chén này lại lớn vừa tròn ngươi xem mặt này lại dài vừa rộng trên tv một đám người trào lên đi tranh đoạt đủ loại đóng gói mỹ ăn liền tàng tuyết di nhìn thấy có người cướp được giấy ăn giả bộ mì ăn liền có người cướp được túi chứa có người cướp được dũng giả bộ còn có người cướp được n i lon chén giả bộ người da đen tiểu ca đ o ạ t hai túi đem bên trong túi tử minh hiện ra lớn một ít túi kia mừng d ỡ đưa cho rơi vào phía sau một bọc cũng không có cướp được thành long đại ca túi này thêm lượng không thêm giá cả đại ăn túi cho ngươi thành long nhuận miệng cười một tay nhận lấy một tay dựng thẳng lên một ngón tay cái ngươi b i ế ta t đại ăn túi tài năng ăn đủ no hình ảnh nhất truyện đoàn kịch i ệ n trường người người đều tại ăn nóng hổi mì ăn liền ống kính đầy tới đẩy tới đến thành long một người trước mặt đang ở ăn đầu đ ầ y mồ hôi thành long ngẩng đầu hướng về phía ông kính cười một tiếng nói một câu quảng cáo từ tây môn nhất phẩm lão đàn dưa mối mì thịt bò công phu thật tốt mùi vị này chua thoải mái thật để cho ngươi không dừng được trước máy truyền hình tăng tuyết di cặp mắt đ ă m đ ă m tây môn nhất phẩm bốn chữ này nàng không xa lạ gì nàng biết rõ từ đồng đạo tập đoàn tổng tên công ty liền kêu tây môn hắn quán lờ ưu liền kêu tây môn nhất phẩm nàng cũng đã sớm nghe nói hắn mấy tháng gần đây đang ở làm hạng m mới muốn sinh sản mì ăn liền nhưng hắn không có nói qua với nàng hắn sinh sản mì ăn liền vậy mà mời tới thành l o n g quay quảng cáo hơn nữa quảng cáo còn chụp như vậy cùng người khác bất đồng không chỉ có thành long còn có người da đen người da trắng người da đen người da trắng cùng nhau chụp quảng cáo này thì coi như x o n g đi còn nói đông bắc hoang tiếng phổ thông hát nhân kia diễn viên kia đoạn thuyết sướng ăn mì ăn liền mà thôi vậy mà cũng có thể biên một đoạn thuyết sướng ca tử khi k ì suy nghĩ một chút nàng đột nhiên bật cười lên tiếng trong mắt đều là nụ cười lúc này theo bản năng đứng dậy cầm lên trên bàn tra điện thoại di động tìm tới từ đồng đạo d ã số l ầ tới cùng lúc đó mới vừa rồi đoạn này quảng cáo thật ra đã xuất hiện ở quốc nội thiên gia vạn hộ i trên tv trung quy tương nam đại ở quốc nội tỷ lệ người xem rất cao người xem rất nhiều mà thành long chụp này làm người ta cảm giác mới mẻ mì ăn liền quảng cáo tại một nhóm không có gì ý mới quảng cáo bên trong ở rất nhiều người mà nói thật có thể nói một dòng nước trong ý mới cùng thú vị tính đô ước chừng đương nhiên kia một loại khẩu vị nhưng đóng gói hình thức đa dạng tây môn nhất phẩm lão đàn dưa mối mì thịt bò cũng cho vô số người xem để lại ấn tượng chủ yếu vẫn là tên kia chữ quá dải vừa được làm người ta kinh ngạc rất nhiều người khi nghe thấy dại như vậy một cái tên thời điểm trong lòng đều sinh ra một cỗ dự cảm có lẽ khả năng đại khái trong lịch sử tên d à i nhất mì ăn liền ra đời đồng thời cũng không thiếu người đối với loại này chưa từng nghe nói qua mì ăn liền sinh ra hiếu kỳ lao đàn dưa muối mì thịt bò thành long đại ngôn nhiều như vậy loại đóng gói dạng thức hàn h i ể u văn là một người cố ý nữ nhân sao thận trọng là trời sinh nàng nhập cổ tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tài chính mặc dù không nhiều chiếc cỗ tỷ lệ cũng là nhỏ nhất nhưng nàng đối với chính mình đầu tư mỗi một cuộc làm ăn đều rất để ý nàng thật sớm hay cùng từ đồng đạo nghe qua lần đầu tiên quảng cáo phát hình là ngày nào thời giờ gì sau đó tối hôm nay nàng liền thật sớm tắm cùng cháu ngoại gái tưởng tĩnh ngồi chung ở trên ghế salon xem tv i i phong tỏa tương nam đài cũng vì vậy nàng và tưởng tĩnh mới vượt đều không có bỏ lỡ kia đoạn quảng cáo lúc này quảng cáo đã thả xong hai nàng theo bản năng nhìn về phía đối phương tưởng tĩnh thần sắc vẫn lưu lại kinh ngạc tiểu di đây thật là ngươi nhập cổ cái k i ê u mì ăn liền làm quảng cáo Thế giả, quảng cáo này chủ có thể、nha. Thật trạ chủ nha. Hàn Hiệu kinh giả, quảng cũng ngạc này Văn này vẫn còn vẻ kinh ngạc trạng thái. Quảng cáo có lúc ra vẻ Tưởng t n ĩ hàn k hiểu n văn nghe nàng nói như vậy trên mặt lại không có vui mừng ngược lại bỗng nhiên thở dài vô lực nhắm mắt lại giơ tay lên đẻ xuống huyện thái dương thở dài nói ngươi dự cảm kia tới quá muộn ngươi muốn là sớm có như vậy dự cảm chúng ta còn nhập cổ hắn internet làm gì sở hữu tài chính đều vào cỗ phương này liền mặt hạng mục thật tốt sở dĩ nói như vậy là bởi vì nhìn mới vừa rồi quảng cáo nàng cũng có giống nhau dự cảm ăn xong nhanh đi rửa mặt thú thú là con trai của nàng tiên t á t thú thú tuổi tác thật ra đã không nhỏ liếc mắt cùng từ đồng đạo không sai biệt lắm tuổi tác n g h e vậy liếc mắt r ố i người một cái lười biếng nói chờ một chút cương thức d ậ y nào có khẩu vị vừa nói đã lười biếng đi tới phòng khách ghế salon chỗ ấy thân thể ngã một cái đổ ở trên ghế salon rơi ở trên ghế salon thân thể còn búng một cái t r ư ơ n g phát sinh liếc về nhi t ử liếc mắt không thèm để ý con trai này hắn không còn được đã sớm bông u tha quản giáo rồi ít nhất tại hắn lao bà trước mặt hắn đã bỏ đi quản giáo vì sao bởi vì mỗi lần hắn ngay trước l a o bà mặt giáo hấn nhi tử l a o bà hắn sẽ tại chỗ giáo h ấ n hắn điều này sẽ đưa đến hắn mỗi lần giáo hấn nhi tử cũng sẽ thất bại còn có thể làm cho mình tại nhi tử trước mặt mất thể diện thú thú liếc nhìn trên t v quảng cáo t h u ậ n tay cầm lên bên người hộp điều khiển t v đ ổ i kênh từng cái đài truyền hình bị hắn hoán đổi không bao lâu sau liền hoán đổi đến tương nam đài hắn đang muốn tiếp tục cắt đổi thời điểm vốn là đã đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngăn đi t r ư ờ n g phát sinh bỗng nhiên kinh ngạc quay lại khuôn mặt chờ một chút chờ một chút thú thú liếc hắn chờ cái gì hả tiện tay lại đem đ hắn cũng không biết ba hắn là muốn hắn chờ một hồi cắt nữa đài sau đó t i ể u gặp trương phát sinh quảng mặt lại chừng hắn khe nằm tên tiểu tử thối nhà ngươi lão tử để cho ngươi chờ một chút đổi lại đài ngươi cố ý đối nghịch với lão tử đúng hay không nhanh cho lão tử đổi lại hắn sớm đã bỏ đi đối với nhi tử quản giáo nhưng này không đại biểu hắn sợ nhi tử dưới gầm trời này có mấy cái làm lão tử biết sợ con mình thú thú ngẩn ra tóc mày chờ một chút đổi k ê n tại sao hả không phải mới vừa tại thả quảng cáo sao thích ngoài miệm không kinh sợ trên tay nhưng thuận tay đem đài truyền hình hoán đổi trở lại đúng lúc là tương năm đài trên tv có một cái cả nhà hắn đều thân ảnh quen thuộc thành long trên tv bao gồm thành long ở bên trong một nhóm người đang ở b i a kho k h e mà ăn mì ăn liền mỗi người thật giống như đều ăn rất vui vẻ một giây kế tiếp hình ảnh biến đổi ông k í n h hướng về phía thành l o n g một người đang ở túi đầu ăn mì thành long ngẩng đầu cười một tiếng tây môn nhất phẩm lão đàn dưa mối mì thịt bò công phu thật tốt mùi vị này chua thoải mái thật để cho ngươi không dừng được chiếc máy truyền hình thủ thú cách đó không xa chương phát sinh chừng mắt nhìn lại chừng mắt nhìn đúng như cười mặc dù hắn không nhìn thấy hoàn trình quảng cáo nhưng liền cuối cùng câu này quảng cáo tử hắn đã cảm thấy có ý tứ rất hài lòng trong phòng ăn tương mỹ lệ cũng nghe thấy rồi trên tivi quảng cáo tử lúc này kinh ngạc nói ồ lao trương đây là ngươi cùng tiểu t ử cái tiêu m ì ăn liền quảng cáo sao thật là thành long đại nôn g nha t r ư ơ n g phát sinh ngay vậy thu hồi ánh mắt không chút hoang mang mà đi về phía phòng ăn vừa đi vừa nói cổ đông không chỉ ta cùng tiểu t ử hai cái còn có mấy cái cổ đông đây hơn nữa ta cũng chính là một tiểu cổ đông ừ là thành long đại nôn g quảng cáo này ngươi cảm thấy thế nào tương mỹ lệ ta cảm giác được rất tốt nha thành long đại ngôn hiệu quả còn có thể sai ạ t r ư ơ n g phát sinh cười hh hai tiếng mặc dù hắn mới vừa rồi chỉ nghe một câu quảng cáo tử nhưng có thành long đại ngôn có một câu như vậy quảng cáo tử hơn nữa còn là tại tương nam đài làm quảng cáo hắn cảm giác mình nhập cổ bà triệu cũng sẽ không đổ xuống sông xuống biển hai vợ chồng trao đổi nghe ở trên ghế s a lon nhi tử thú thu trong t hai tiểu tử đầu tiên là n h ư ớ n g mày một cái sau đó ánh mắt kinh ngạc lúc này ánh mắt đã nhìn về phía trong phòng ăn ba mẹ không nhịn được hỏi t h i ệ giả mới vừa rồi thành long làm cái tiêm mùi n liền quảng cáo ngươi có nhập cổ trong phòng ă n t r ư ơ n g phát sinh cho hắn một cái mắt lạnh bất học vô thuật cái gì gọi là mì ăn liền quảng cáo lao tử có cổ phần là cái kiêm mì ăn liền công ty lao tử có cổ phần ai sẽ nhập cổ một cái quảng cáo thú thú đi môi thích không phải một cái ý tứ sao nếu công ty này ngươi có cổ phần như vậy công ty làm quảng cáo chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi liền không có cổ p h ầ n cái này tiểu cơ linh quỷ một câu nói hận được t r ư ơ n g phát sinh muốn biện không tử mấy ngày sau chạm vào tối sa châu huyện thành ngoại ô một cái nhà tự xây ba tầng cửa biệt thự trước dừng chiếc kế tiếp màu đen đại bôn ngũ đoàn vóc người mập mạp hậu kim tiêu đẩy cửa xe ra xuống xe tài xế sau khi xuống xe bước nhanh đi mở cốc sau xe xách ra mấy món lễ phẩm đuổi kịp không nhanh không chậm đi vào sân hậu kim tiêu hai người một trước một sau đi vào biệt thự phòng khách biệt thự bên trong một lao hai tiểu chính ở trong phòng khách cắn hạt dưa xem tv lao nhân là một vị tóc hoa dâm gậy nhỏ lao thái thái hai tiểu chính là một nam một nữ hai cái choai choai hải tử nam hải đại khái bảy tám tuổi dám vẻ nữ hải mười hai mười ba tuổi dám vẻ cô gái phát dục sớm mười hai mười ba tuổi nữ hải cái đầu không sai biệt lắm đã dài đứng lên nghe tiếng bước chân nữ hải cùng nam hải đều xoay mặt nhìn về đại môn nhìn thấy hậu kim tiêu mang theo tài xế vào cửa nữ hải lướt mắt thu hồi ánh mắt bảy tám tuổi nam hải nhưng ánh mắt sáng lên lập tức đứng dậy chạy gấp tới ba ba ngươi tới rồi ta tiền xài vật lại xài hết rồi tiểu t ử ngươi hậu kim tiêu sờ nhi từ đầu ngữ khí bất đắc dĩ nhưng vẫn là đem trong tay bóp đưa tới tự cầm mấy tờ không rất nhiều cầm a ai ai cảm ơn ba ba ngươi tốt nhất tiểu nam hải cầm lấy hậu kim tiêu bốc ra như một làn khói chạy mở ra lúc này thân hình gầy nhỏ lao thái thái mới phát hiện hậu kim tiêu tới lúc này thả tay xuống bên trong hẳn d ư a hai tay chống lấy đầu gối cố hết sức đứng lên thân đưa cổ hỏi tiểu bồ tát ngươi trở lại ăn rồi chưa chưa ăn mà nói mẫu thân đi cho người phía dưới tiểu bồ tát là hậu kim tiêu tên tắt có lẽ khả năng đại khái hắn kim phật tức hiệu chính là căn cứ cái này tên tắt diễn h ó a tới hậu kim tiêu ừ một tiếng thật đúng là chưa ăn mẫu thân vậy ngươi tùy tiện cho ta nấu tô mì đi lao thái thái đáp ứng một tiếng cười ha hả đi rồi phía sau phòng bếp hậu kim tiêu tỏ ý sau l ư n g tài xế bông xuống mang đến lễ、phẩm. chính hắn thì đi tới thân con gái bên cạnh đặt mông ngồi ở con gái bên cạnh nhìn một chút đã lớn lên đại cô nương bộ g á n g nhưng hoàn toàn không thể nói con gái xinh đẹp hậu kim tiêu mím môi một cái hoa hoa ngươi là càng ngày càng không có lễ phép ba trở lại ngươi đều không kêu một tiếng ba không còn con gái xinh đẹp đó cũng là chính mình chồng húng chi con gái không xinh đẹp địa phương dáng dấp tất cả đều là giống như hắn hoa hoa lại l ư ờ m hắn một cái lạnh r ê n một tiếng q u o n qua khuôn mặt đi hậu kim tiêu bất đ ắ c dĩ có lửa mới có khói hắn và con gái quan hệ biến thành như bây giờ chính hắn rõ ràng nguyên nhân vì vậy cũng không tốt trách cứ con gái mấy năm nay hắn thường xuyên không có nhà nói là ở bên ngoài làm ăn nhưng con gái trung quy lại là nghe người ta nói hắn ở bên ngoài đổi nữ nhân theo thay quần áo giống như đặc biệt là mấy năm trước mẹ nàng qua đời thời điểm hắn cũng không kịp gặp được một lần cuối sau chuyện này con gái đối với hắn cũng chưa có sắc mặt tốt rồi hậu kim tiêu ngồi mấy phút đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trên tv bắt đầu phát ra tây môn nhất phẩm lao đàn dưa mối u m ì thịt bò quảng cáo xem tv lên thành lòng gương mặt đó cứ việc quảng cáo này sáng tạo làm hắn kinh ngạc nhưng xem tv lên thành lòng gương mặt đó hắn vẫn là không nhịn được lạnh dên một tiếng khó chịu hắn nhập cổ năm tri muốn mời quan tri lâm làm đại nôn vậy mà đều không có mời tới kết quả nhưng mời tới thành long chương năm trăm sáu mươi đơn đặt hàng như tuyết bay tới giống vậy quảng cáo hai ngày sau cũng xuất hiện ở huy tỉnh vệ thị lên tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đại bản doanh dù sao cũng là tại huy tỉnh tây môn n h ấ t phẩm lão đàn dưa muối mì thịt bò nếu đẩy về phía thị trường kia không có đạo lý bản tỉnh thị trường không ưu tiên mở ra cho nên lần này quảng cáo không chỉ có đăng nhập tương n a m đ à i theo sắc cũng đăng nhập huy tỉnh vệ thị mỗi ngày hai mươi b ố giờ mỗi cái giai đoạn cũng sẽ phát ra một lần hiệu quả như thế nào nói như vậy theo chi này quảng cáo trước sau đăng nhập tương nam đài cùng huy tỉnh vệ thị đến từ cả nước các nơi buôn bán thương điện thoại đơn đặt hàng đã như tuyết rơi bình thường bay tới vốn là ở công ty thị trường bộ dưới sự cố gắng tây môn n h ấ t phẩm lão đàn dưa m ố i mì thịt bò đã tại cả nước các nơi giải ra hàng chỉ là bởi vì tây môn n h ấ t phẩm là một cái sản phẩm mới bài cho nên các nơi phô hàng lượng cũng không lớn chủ yếu vẫn là xem ở bao bên ngoài nắp lên thành lòng đại ngôn cùng với công ty thị trường bộ quản lý trước kia là may mắn mì ăn liền thị trường bộ phó tổng mang đến nhân mạch quan hệ các nơi buôn bán thương mới nguyện ý cầm một ít hàng c ũ nhưng g là bởi tại nơi vì trước tại cả nước cả các p ô hàng l ợ cũng cho không lớn, cho nên, theo â y môn t ự c của phần công ty hữu hạ, ở nơi này chi quảng cáo chính thức trước, công cái chất hàng. Nhưng, mỗi thời mỗi khác, quảng cáo chính thức phát hình trước, nội bộ công phẩm phần phát phát hữu hạ, hình kho hàng hàng. Nhưng, thời hình nhiều hơn. Nhưng mỗi mỗi đầy nơi này quảng nội lớn quảng nội tổn ty ty ty trựa t đều ở bộ bộ quảng cáo chính thức phát hình mỗi ngày lái vào khu xưởng thương khố lạp hàng xe hàng liền càng ngày càng nhiều không có mấy ngày tới kéo hàng xe hàng liền bắt đầu xếp hàng mắt nhìn thấy trong kho hàng tồn chữ càng ngày càng ít tổng giám đốc ông hưng khẩn cấp hướng từ đồng đạo hồi báo cùng với xin hồi báo tình huống xin gắn thêm sản xuất tuyến cùng với tuyển mộ mới công nhân còn có v ông hưng còn xin công ty trước mắt đã có bốn cái sản xuất tuyến thực hành hai băng ngã hai mươi bốn giờ không gián đoạn sinh sản mặc dù trong kho hàng tồn chữ còn có gần một nửa nhưng ông hưng biểu thị phòng chừng còn lại tồn chữ đỉnh không được bao lâu không nhanh chóng gấp rút sinh sản mà nói sợ rằng rất nhanh thì đ ọ n hàng nhận được ông hưng cú điện thoại này từ đồng đạo không có như thế do dự liền đều đồng ý hắn cũng là kinh nghiệm chưa đủ chủ yếu vẫn là t r ọ n sinh trước hắn cho tới bây giờ không có xây xưởng sinh sản tương tự sản phẩm kinh nghiệm n g u y tưởng rằng đi qua mấy tháng độ phụ tùng Cùng với khu xưởng 4 cái sưởng sản xuất tuyến sinh sản, hơn nữa phẩm bài mới thành với mới bài khu phẩm xuất lúc ậ p lẽ Lại là long l ra trường thỏa giao chưa có mãn cả nước còn Chủ cáo thể thị tới tới thành tốt thế. hàng. không không hiệu như mãn ngờ vẫn ngờ ngôn quảng cáo hiệu quả đại đủ. yếu sẽ tốt như thế. Lúc này hắn không khỏi có chút nhớ cười bởi vì lúc trước công ty quảng cáo bên kia đưa tới quảng cáo phương án hắn thử mỗi t r ư ớ c người sau hay không năm lần cho đến đối phương đưa tới thứ sáu phần phương án hắn nhìn cảm thấy không tệ mới gật đầu đồng ý bây giờ nhìn lại đã tốt rồi muốn tốt hơn dưới nguyên tắc lấy ra chi này quảng cáo hiệu quả vượt qua xa hắn dự trù hắn tiếp chức đều không nhớ ký thành long có kia chi quảng cáo Có tốt nhưng tự mình sản phẩm cũng không đủ cầu dưới tình huống hắn biết rõ đây là người bán thị trường coi như người bán hắn đã có tư cách theo buôn bán thương ra điều kiện chủ yếu nhất vẫn là hắn nơi này xác thực yêu cầu nhanh hơn tài chính hấp lại h á n tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn dù sao cũng là mới thành lập mặc dù tổng đầu tư đã cao đạt 48 t r i ệ u nhưng đối mặt cả nước thị trường đặc biệt là cùng cái khác đại phẩm bài m ì ăn liền sinh sản xí nghiệp so sánh h á n điểm này tài chính cũng không tính h ù n g hậu nếu như hắn không thêm mau trở lại lồng tài chính sợ rằng không được bao lâu tài chính liên sẽ xảy ra vấn đề phải biết không ngừng tăng giờ làm việc sinh sản sản phẩm là yêu cầu nguyên liệu cùng nhân viên tiền lương cùng với điện nước chờ cái khác chi tiêu húng chi nếu như tràn một mực không tới báo hòa hắn nơi này khẳng định còn phải tiếp tục gắn thêm sản xuất tuyến thậm chí càng đi quốc nội những thành phố khác dựng lên phân xưởng sản xuất đồng thời vì tiếp tục khai thác thị trường tốt nhất còn muốn tại cả nước mỗi một tỉnh vệ thị trong tiết mục làm quảng cáo những thứ này đều cần số lớn tài chính vì vậy ở thời điểm này tài chính hấp lại tốc độ càng nhanh hắn công ty này khuyết trương tốc độ tài năng càng nhanh trong lòng của hắn vẫn có một cỗ cảm giác cấp bách lại cùng thời gian thi chạy trong lòng của hắn rất rõ lao đàn dưa muối mì thịt bò kỹ thuật hàm lượng cũng không cao không được bao lâu đối thủ cạnh tranh môn là có thể nghiên cứu ra cùng khoản sản phẩm tỷ như khang sư phụ tỷ như thống nhất tỷ như may mắn chờ một chút những thứ này bảng hiệu lớn nếu như cũng có lao đàn dưa muối mì thịt bỏ đẩy về phía thị trường thử nghĩ một người cho tới bây giờ chưa ăn qua loại này khẩu vị người tiêu thụ nhìn thấy loại này khẩu vị mì ăn liền sẽ lựa chọn thế nào là lựa chọn một người cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tây môn nhất phẩm phẩm bài vẫn là lựa chọn khang sư phụ hoặc là thống nhất may mắn phẩm bài suy bụng ta ra bụng người t ư đồng đạo cảm thấy nếu như mình là người tiêu thụ nhất định sẽ lựa chọn những thứ kia bảng hiệu lớn vì vậy hắn công ty cái này sản phẩm có thể hay không ở đó chút ít bảng hiệu lớn đẩy ra cùng khoản sản phẩm trước nhanh chóng chiếm linh thị trường liền lộ ra không gì sánh được trọng yếu một loại sản phẩm mới người tiêu thụ chỉ có đã thử một lần sau đó mới có thể trở thành cái này sản phẩm mới trung thực người tiêu thụ hoặc có lẽ là cầm g i ữ lộn nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo tiện tay đem điện thoại di động ném ở bên gối đối với trên lưng ngụy xuân lan nói đ ừ n g nặn rồi lại cho ta đuổi theo lưng đi trên tay ngươi sức quá nhỏ vẫn là dấm đạp con q u a n nghiện vào giờ phút này hắn là nằm ở quán rượu trên giường ngay vậy sau lưng chuyển tới một tiếng há được lập tức chỉ mặc một cái quần lót ngụy xuân lan theo trên lưng hắn đứng dậy chân trần cho hắn giống đẹp lưng là hai người bọn họ đã sớm đánh g ô n trung quy lui tới đã gần một năm ngay từ đầu mấy tháng từ đồng đạo còn có thể miễn cưỡng k h ô n g chế được chính mình không ăn nàng nhưng theo lui tới lâu ngày hắn mặc dù còn có thể nhịn được ngụy xuân lan lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nàng bắt đầu hoài nghi mình m ị lực cũng bắt đầu hoài nghi hắn có phải là thật hay không thích nàng vâng không tại sao mỗi lần hai người bọn họ ước hẹn đến cuối cùng chính nàng đều không nói phải về trường học hắn tuy nhiên cũng chủ động đưa nàng trở về đây bắt đầu suy nghĩ lung tung nàng hai tháng trước cùng hắn lại một lần nữa ước hẹn nhanh kết thúc thời điểm mắt thấy hắn lại phải lái xe đưa nàng trở về nhà trọ xe đều đã mở ra nửa đường mắt nhìn thấy đã sắp muốn mở ra nàng cửa trường học nàng c ắ n ngôi nhịn lại nhẫn rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi ra nàng đã sớm muốn hỏi một cái vấn đề từ từ đồng đạo ngươi thật yêu thích ta sao lúc đó lái xe từ đồng đạo cười một tiếng thuận miệng đáp dĩ nhiên bằng không ta sẽ với ngươi lui tới thời gian dài như vậy lúc đó ngụy xuân lan đỏ mặt nhìn hắn truy hỏi cái kia cái kia cái kia vậy ngươi tại sao mỗi lần ước hẹn đều đưa ta trở về trở về trường học ta ta ta đều không nói phải đi không phải nói vì ề đề Trước n g h vậy một lát sau từ đồng đạo đem xe quay đầu trực tiếp mang nàng đi quán g rượu đêm hôm ấy hai người bọn họ quan hệ chính thức tiến hơn một bước bước vào tính thực chất tình nhân quan hệ đêm hôm ấy hắn phát hiện nàng là một cái bên trong thanh tú cô nương sự thật chứng minh một cái tốt sản phẩm cộng thêm một nhánh thật rộng cáo hiệu quả cực tốt lão đàn dưa muối mì thịt bò khẩu vị làm người ta cảm giác mới mẻ thanh long đại nôn chi này quảng cáo sáng tạo cũng xác thực thắng được trước mắt trên thị trường cái khắc đồng loại sản phẩm quảng cáo theo thời gian đưa đầy tây môn nhất phẩm lão đ à n d ư a n g mỗi mì thịt bò lượng tiêu thụ không chỉ không có hạ xuống vẫn còn liên tục tăng lên gắng ngượng theo khang sư phụ thống nhất may mắn chờ đại bài mì ăn liền trong chợ g ặ m hạ nhất khối lớn thị trường nửa tháng sau thiên vân thành phố một quán rượu trong phòng ăn từ đồng đạo cùng đ ả m thi ký đông dương đường thanh ăn chung bữa ăn sáng đ ả m thi đang cùng từ đồng đạo đơn giản hồi báo một ít công việc trước mắt chúng ta mì ăn liền đã phô hàng đến cả nước các nơi thị trường mỗi một tỉnh mỗi một thành phố đều bày lên rồi hiện tại chủ yếu vấn đề không phải chúng ta hàng có thể bán ra bao nhiêu mà là chúng ta có thể sinh sản ra bao nhiêu hàng nói như vậy tiểu đạo trước mắt rất nhiều buôn bán thương nơi đó chúng ta giao hàng đều là hạn chế cung ứng bằng không như thế năng lực sản xuất căn bản là theo không kịp ta cảm giác được đây là chúng ta trước mắt cấp bách yêu cầu giải quyết vấn đề nếu so sánh lại vấn đề khác trước mắt đều là vấn đề nhỏ từ đồng đạo vừa ăn bữa ăn sáng một bên nghe đàm thi hồi báo nhìn như thờ ơ nhưng lại đều nghe hiểu được chờ đàm thi nói xong hắn trầm ngâm chốc lát nhìn về phía đàm thi ta để cho ông hưng gắn thêm hai cái sản xuất tuyến còn không có đầu tư sao đàm thi lắc đầu nào có nhanh như vậy chúng ta sản xuất tuyến đều là nhập khẩu trên thời gian vốn là muốn chỉ hoãn hơn nữa gắn sản xuất tuyến về sau còn muốn điều chỉnh thử mới muốn thợ người cũng phải huấn luyện bất quá cũng nhanh nhưng ta theo ông quản lý hiểu qua coi như này hai cái sản xuất tuyến chính thức bắt đầu làm việc đầu tư chúng ta sản lượng cũng vẫn là xa xa theo không kịp bên cạnh đường thanh cảm khái một câu nói tới nói lui vẫn là chúng ta thị trường quốc nội quá lớn từ đồng đạo liếc nàng một cái như vậy cảm khái không có chút ý nghĩa nào hắn cũng không khả năng ghét bỏ thị trường quốc nội quá lớn thả tay xuống bên trong chiếc đ ú a hắn vừa nhìn về phía đ à n thi chị ngươi có đề nghị gì sao đ à n thi cao mày vi vi do dự mới nói ta cảm g i á được tốt nhất vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp tăng thêm nữa sản xuất tuyến đi minh minh có nhiều như vậy đơn đặt hàng minh minh chúng ta chỉ cần đem hàng sản xuất ra là có thể bán đi biến thành tiền nhưng bây giờ bởi vì năng lực sản xuất chưa đủ mà trơ mắt nhìn không ít đơn đặt hàng chỉ có thể hoàn thành phần trăm chi mấy c h ủ quá đáng tiếc đường thanh lấy dũng khí lên tiếng từ tổng ta cảm giác được ngươi có thể lại dẫn vào mấy cái cổ đông đầu tư bỏ vốn hoặc là để cho nguyên lai、like、mấy cái cổ đông tăng thêm đầu tư chúng ta chúng ta hẳn là lại đi nam phương hoặc là bắc phương xây phân xưởng sản xuất từ đồng đạo đ ả n thi thi đông dương ánh mắt đều bị hấp dẫn tới coi như từ đồng đạo bí thư đường thanh trước mắt công việc chủ yếu là an bài từ đồng đạo hành trình cùng hỗ trợ xử lý từ đồng đạo ăn uống cuộc sống thường ngày trong công tác sống bình thường đều là đàm thi cái này tổng tài trợ lý đang làm cũng là bởi vì này bình thường giống như những công việc này lên chuyện đường thanh là rất ít lên tiếng nhưng hôm nay nàng như n g thái độ khắc thường nâng lên như vậy một cái đề nghị xây phân xưởng sản xuất từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn hắn trong kế hoạch quả thật có xây phân xưởng sản xuất ý tưởng nhưng không có nhanh như vậy trung quy hắn tại thiên vân thành phố nhà máy bây giờ còn có thể gắn thêm sản xuất tuyến khu xưởng cũng còn có đất trống có thể mới xây x ư n g hiện tại xây xưởng xuất phân sản sông quá chúng ta tình thế tốt như vậy bất kể ngài là muốn dụ vào mới cổ đông hay là để cho nguyên lai、like、cổ đông tăng thêm đầu tư hẳn đều là tương đối dễ dàng trọng yếu nhất là chúng ta một khi tại nam phương hoặc là bắc phương thành lập phân xưởng sản xuất mà nói về sau nam phương cùng bắc phương buôn bán thương nơi đó chúng ta có thể gần đây giao hàng rồi gần đây giao hàng chỗ tốt rất nhiều nha vừa có thể lấy tiết kiệm chúng ta chuyển vận chi phí cũng có thể tiết kiệm chúng ta giao hàng cùng buôn bán thương nhận hàng thời gian vẹn toàn đôi bên này đàm thi chân mày xúc càng chặt hơn chỗ tốt này là rất nhiều nhưng ta vẫn cảm thấy quá nhanh một chút chúng ta tổng xưởng đều vẫn chưa hoàn toàn tiến vào q u ý đạo năng lực sản xuất cũng còn không có đạt đến thực hạn hơn nữa lúc này lại dẫn vào đường cổ đông hoặc là để cho nguyên lai、like、cổ đông tăng thêm đầu tư tiểu đạo người có nghĩ tới không Cứ vậy, cổ chỉ cũng như ngươi khống quyền muốn vậy, sợ m ấ từ đi, ngươi nguyện buông khống quyền ý thà t cổ sao. đồng đạo trên tay trước mắt nắm giữ tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn sáu mươi bốn cổ phần thật ra thật muốn dẫn nhập mới cổ đông hoặc là để cho nguyên lai、like、cổ đông tăng thêm đầu tư mà nói hắn nơi này tại bảo lưu khống cổ q u y ề n trên c ă n bản còn có thể lại dẫn vào một bộ phận tài chính nhưng muốn bằng vào một ít cổ phần bán ra đủ mới xây một cái phân xưởng sản xuất tài chính chỉ sợ là không có hy vọng từ đồng đạo nâng tay phải lên ngăn cản hai nàng tiếp tục lên tiếng hắn tại cân nhắc đường thanh cùng đàm thi lên tiếng hắn đều nghe hiệu được Đường thanh đề thanh nghị, là chiếm ấ p đoạt a thị trường t hắn h nói phân xuất cho á c tốt, t r n g là có hai loại phương thức một loại là sơ tái một loại là hốt sạch sơ tái rất chậm chạp thắng ở ổn thỏa nhưng muốn chiếm cứ đại lượng thị trường cần thời gian sẽ rất rất dài hút sạch chính là ngược lại như kình ngư ăn uống bình thường bất kể cá lớn tiểu ngư hết thể một cái nuốt vào trong bụng sau đó mới tốn thời gian từ từ tiêu hóa mà cục diện d ư ớ i mắt trong lòng của hắn vẫn là nghiêng về dùng hút sạch phương thức nhanh chóng chiếm linh thị trường cho nên không muốn bao lâu trong lòng của hắn đã nghiêng về mau chóng thành lập phân xưởng sản xuất nhưng đầu tư bỏ vốn phương thức hắn khẽ n g n g đầu nhìn về phía làm thi chị ngươi mau sớm giúp ta làm một phần hoàn trình bao biểu ta muốn đưa cho ngân hàng đi xem nhìn xem có thể hay không lại từ ngân hàng bên kia vay mấy triệu đi ra Trước thấy trở không dám ăn dám làm ăn. cơ sau khi vào cửa tiện tay đóng cửa phòng đã rơi xuống trên chân g i à y cao gót cởi xuống trên cổ k h ă n lụa tiện tay đưa tay bao ném lên giường nàng thở dài một hơi đi vào cửa bên cạnh trong phòng vệ sinh mở vòi nước sao giặt nước khuôn mặt chép mấy nắm nước rửa mặt nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía trong kính chính mình trong gương nàng thật xinh đẹp nhưng trong mắt mệt mỏi cũng rất rõ ràng để cho nàng này gương mặt đẹp hơi tổn hại mấy phần trong gương nàng bỗng nhiên quét miệng cười một tiếng cười khổ nhẹ g i ọ n g tự nói đường thanh nha đường thanh xã hội rất tàn khốc ngươi muốn tiếp tục cố lên nha coi như ngươi trước kia là hoa hậu lớp coi như ngươi lúc trước thành tích rất tốt nhưng làm việc là không nhìn những thứ này ngươi được có đem ra được công trạng mới được bí thư à công việc này cũng không thể làm cả đời ngươi gặp qua cái nào đại lao bản bí thư là lao bà ngươi được mau chóng biểu diễn năng lực mình mới được nha một lát sau nàng rời đi phòng vệ sinh đặt mông n g ồ i ở mép giường cầm lấy đầu giường hộp điều khiển tv mở tv vung lòng mà tựa vào đầu giường vung lòng chính mình ước chừng nửa giờ sau nàng điện thoại di động reo nàng nhìn một cái điện thoại gọi đến biểu hiện l i ê n tiếp thông điện thoại trong điện thoại truyền tới một giọng đàn ông thanh thanh ngươi bây giờ tan việc chưa đường thanh ừ cưng tan việc một hồi đại ca ngươi đây cũng tan việc chưa nam nhân ừ ta cũng vừa tan việc một hồi đúng rồi ta ngày hôm qua giúp ngươi nghĩ kế ngươi hôm nay theo lão bảng của các ngươi có nói hay chưa đường thanh trên mặt hiện ra nụ cười ừ đại ca ta đã nói nam nhân a không tệ loại này đề nghị nên sớm nói nếu như bị người trước tiên là nói về ngươi lại nói liền không có ý nghĩa gì đúng rồi người lão bản nghe cái kia đề nghị phản ứng gì ạ hắn có hay không ý động có nhớ hay không xây phân xưởng sản xuất đường thanh nụ cười trên mặt càng đậm ừ hắn đã khiến hắn biểu t ỷ đi làm báo biểu chuẩn bị theo ngân hàng vay tiền ta p h ỏ n g chừng hắn lần này vay tiền chắc là muốn xây phân xưởng sản xuất nam nhân ồ không phải tìm cổ đông đầu tư bỏ vốn hắn muốn tìm ngân hàng vay tiền a người ông chủ này còn rất có đầu ó c a hắn thật là người nói trẻ tuổi như vậy đường thanh dù sao so với người trẻ tuổi về sau nếu là có cơ hội ngươi thấy là hắn biết rồi nam nhân ừ thanh, thanh. về sau ngươi trong công tác có khó khăn gì nhớ kỹ đều nói với ta ta giúp ngươi n g h ị kế khó được ngươi có thể gặp phải như vậy một cái nhanh chóng phát triển công ty càng hiếm có là ngươi bây giờ là công ty của các ngươi đại lao bản bí thư đây là một cái phi thường khó được cơ hội tốt nói thí dụ như ca của ngươi ta làm việc nhiều năm như vậy đều không gặp phải tốt như vậy cơ hội ngươi cũng không thể tùy hứng nhất định phải thật tốt n ắ m cơ hội này à đường thanh vẻ mặt bất đắc dĩ biết rồi ca lời này ngươi đều không ngừng đã nói với ta năm lần rồi nam nhân ừ ngươi cái này thì không nhịn được thanh, thanh trung báo động chứng minh ngươi hiểu không ta liền muốn bình thường nhắc nhở ngươi cơ hội tốt như vậy ngươi muốn là không bắt được về sau khả năng liền muốn hối hận cả đời ta là ca của ngươi không thể trơ mắt nhìn ngươi ngu ngốc bỏ qua cơ hội tốt như vậy ngươi có biết hay không ngươi muốn là có thể tiến hơn một bước đời này khả năng liền rất khác nhau rồi hả tốt như vậy cơ hội một người cả đời khả năng là có thể gặp phải như vậy một lần đường thanh được rồi được rồi ta biết rồi biết đại ca ngươi thật là dài dòng ngươi này còn không có lao đây hãy cùng mẫu thân càng ngày càng giống rồi căn phòng cách vách bên trong từ đồng đạo đánh mở laptop đăng nhập mới kiến thành tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn q u a n võng chuyện này hắn phân phó vài ngày rồi xế chiều hôm nay b u ổ i chưa nhận được phía dưới hồi báo cái lưới này đứng cuối cùng dự kiến thành công là một gia trí tại cả nước thị trường mỹ ăn liền sinh sản công ty hắn không có quyên tại trên mạng mở rộng công ty mình ảnh hưởng lực mà này phía chính phủ trang web dĩ nhiên là ác không thể thiếu tại hắn trọng sinh trước trong trí nhớ sở hữu nổi danh công ty cơ h ộ i đều có chính mình phía chính phủ trang web đây cũng là một cái công ty lớn hình tượng húng chi hắn biết do về sau internet ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn dân trên mạng càng ngày sẽ càng nhiều sớm một chút đem chính mình quan võng làm tốt rất nhiều chỗ tốt thật ra ở nơi này tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn quan vong kiến thành trước hắn tây môn tập đoàn công ty chính quan võng sớm tại năm ngoái liền xây dựng được rồi trước mắt hắn dưới cờ mấy cái chi nhánh công ty quan võng đều tại công ty chính quan vong phía dưới có liên tiếp tương ứng mấy cái chi nhánh công ty trang ép phía dưới cũng có công ty chính cùng cái khác mấy cái chi nhánh công ty hữu tình liên tiếp đáng tiếc hiện tại trên mạng mua đồ còn không có thịnh hành cũng không như vậy phương tiện bằng không hắn hiện tại thì có thể làm cho người tại này chi nhánh công ty trên website khai thông phía chính phủ tiêu thụ thương thành trực tiếp mở ra trên mạng mua phục vụ trước m á y vi tính từ đồng đạo trong đầu nghĩ tới đây tự nhiên cũng nghĩ đến trước mắt còn không có sinh ra mấy cái mua đồ trang ép. có như vậy trong trước mắt trong lòng của hắn sinh ra một cỗ xung động chính mình dẫn đầu làm một cái mua đồ trang ép đi ra tương lai nhà giàu nhất là thế nào làm giàu cũng không chính là mua đồ trang ép. mà trước mắt quốc nội mua đồ bình đài cũng còn không có sinh ra hắn lúc này vào sân mà nói chính là quốc nội là mua đồ bình đài người thứ nhất nhưng lý trí tới tắt trong lòng của hắn mới vừa sinh ra cái ý niệm này bởi vì hắn trong trí nhớ làm mua đồ bình đài công ty thật ra có không ít nhưng cuối cùng chân chính bộc lộ tài năng cũng liền như vậy hai bà ra cạnh tranh phi thường t ă n khốc không cẩn thận tự khả năng mất hết vốn liếng giống như đào bảo như vậy bình đài theo sinh ra đến lớn mạnh nhưng là xông qua rất nhiều cửa hại khó tỉ như một lần lại một lần đầu tư bỏ vốn tỉ như thành lập để cho đông đảo người tiêu thụ tín nhiệm phe thứ ba thanh toán bình đài chờ một chút theo hắn biết đào bảo cảnh đông như vậy bình đài tại chính t ứ c lợi nhuận trước rất nhiều năm đều là một mực ở đầu tư v à vốn đốt tiền chúng qua một lần lại một lần cho người đầu tư nói cố sự h ò a bánh nướng mới có thể tan đến tài chính sau đó cầm dung tới tài chính tiếp tục đi tiêu đánh cược chính là một cái tương lai t à i chính thức thành công trước không đốt đi vào lượng lớn tài chính là không thấy được tương lai mà hắn từ đồng đạo có như vậy nhân mạch cùng tài ăn nói lần lượt kéo đến đầu tư bỏ vốn sao chỉ cần trung gian có một lần không kéo được đủ đầu tư bỏ vốn bình đại không có tiền tiếp tục đốt đi xuống trước mặt đầu tư t i u khả năng đều muốn trôi theo dòng nước trước may vi tính từ đồng đạo thở dài đã tạm thời bỏ đi tự xây mua đồ bình đại ý niệm hắn tạm thời còn không dám đánh cược lớn như vậy Trong lòng suy nghĩ, suy sau về chương ó có lẽ t ể tìm năm trăm sáu mươi ba thống khói như vậy dư khắc minh là từ đồng đạo tiếp xúc qua kiến hành phó chủ tịch ngân hàng lần trước hắn theo kiến hành vay đến mười lăm triệu chính là trải qua vị này phó chủ tịch ngân hàng tây vay đi ra lần này hắn ước phải trả là vị này dư khắc minh muốn thử một chút có thể nói hay không phục vị này phó chủ tịch ngân hàng cho hắn thêm vay điểm tư kim ba ngày sau thiên vân thành phố tây môn nhất phẩm quán lở âu từ đồng đạo ở chỗ này làm chủ chiêu đại dư khắc minh đây là hắn tại thiên vân thành phố mở đệ nhất ra nổi lầu phân điếm trước mắt làm ăn đã sớm tiến vào q u ý đạo mỗi ngày nhân khí cùng b u ồ n bán ngạch đều thật tốt lần này hắn vốn là muốn mời dư khắc minh đi một nhà tư phòng con ăn nhưng trong điện thoại dư khắc minh biểu thị hắn g từ đồng đạo xin mời hắn tới nơi này đã là chạm vạng lô ghế riêng ngoài cửa sổ chân trời mây c u ộ n mây tan tịch dương vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi vãn hà chiếu sáng tây thiên nửa bầu trời từ đồng đạo đứng ở bên cửa sổ hai tay còn ở sau e o yên tĩnh chờ lúc này trong bao xương chỉ có một mình hắn khí đông dương đường thanh đ à m thi có người canh giữ ở cửa bao xương bên ngoài có người ở dưới lầu chờ cứ như vậy qua một lúc lâu từ đồng đạo nâng tay trái lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian khoảng cách quyết định thời gian sắp tới hắn này mới xoay người rời đi lô ghế riêng đi xuống lầu ngoài cửa lớn chờ như thế tước chừng sau hai mươi phút một chiếc màu đỏ tím bịt đậu ở trước cửa chỗ đậu xe lên sau cửa xe mở ra cười ha hả dư khắc minh từ trên xe bước xuống từ đồng đạo mọi người không nghĩ đến hắn hôm nay ngồi làm một chiếc màu đỏ tím bịt lập tức vội vàng trên mặt t ư ơ i cười mang theo đ à m thi đường thanh bước nhanh lên đón c ầ u người vay tiền sao tư thái đương nhiên muốn hạ thấp một điểm kết quả bọn họ bước nhanh đi tới dư khắc minh phụ cận từ đồng đạo cưng lên tiếng c h à o chiếc kêu màu đỏ tím b ị điều khiển cửa xe mở ra một vị người mặc kiến hành đồng phục làm việc trẻ tuổi cao gậy nữ từ từ trên xe bước xuống hạ thân là một cái quần tây dài đen trên người là một kiện mang màu xanh ra trời đường vân màu trắng nữ sĩ áo sơ mi cọc tay cần cổ còn buộc lên một cái màu sắc rực rỡ khát lụa từ đồng đạo rất ngoài ý m u ố n hôm nay dư khắc minh là cái này nữ nhân viên lái xe đưa tới cái này không phù hợp dư khắc minh thân phận chứ càng làm hắn ngoài ý muốn là cô gái này nhân viên rất đẹp đầu tiên vóc người cũng rất tốt liếc mắt không thể so với hắn bạn gái trước bạc anh huệ sai cao gầy mà đường c o n g động lòng người thật dài mặt trái xoan n u i n g a tú không phải miệm nàng một bên không nên thuộc về chiếc miệm một loại kia miệm nàng n ô i hơi dày nhưng mô i hình rất đẹp mắt tô vẽ nhàn nhạt môi son lộ ra phá lệ hấp dẫn còn nữa nàng tầm mắt khoe mắt cũng hơi hướng chéo nhất lên nhưng mâu quang lưu chuyển giữa có khác phong tình dư khắc minh hôm nay tới mang như vậy một vị xinh đẹp nữ nhân viên là ý gì nữ nhân này cùng hắn là quan hệ như thế nào trong lúc nhất thời từ đồng đạo khó tránh khỏi hướng lệnh nơi nghĩ trung q uy đầu năm nay xã hội bầu không khí đã càng ngày càng tệ có quyền thế nam nhân ra ngoài có già đã ý nhiên thành phong nhưng dư khắc minh đưa tay đối với mới vừa xuống xe nữ từ n g ắ c n g tay cười ha hả nói với từ đồng đạo từ tổng a tới trong a giới thiệu c ư một chút, đây lòng à t kinh ngạc trên mặt hắn đã trước tiên tích tụ ra nụ cười tiến lên đưa hai tay ra dư nữ sĩ được lần đầu gặp mặt hành lộ hành lộ hắn không có lan nàng dư tiểu thư tại làm ăn trên sân lan lộ lâu hắn tại đối nhân xử thế phương diện đã dần dần có chút trưởng thành lúc trước hắn kêu cô nương trẻ tuổi bình thường cũng là kêu tiểu thư sau đó bị người nhắc nhở đầu năm nay tiểu thư tiếng xưng hô này đã rất không được các cô gái hoan nghênh sau đó hắn liền sửa lại gọi nữ sĩ cũng rất tốt t r ừ n g hai mươi tuổi có thể xưng hô như vậy bốn năm mươi tuổi cũng có thể xưng hô như vậy dư m ạ n vân không lời trước l ờ i đưa tay cùng từ đồng đạo bắt tay một cái xung xuê ngón tay ngọc lộ ra đặc biệt dài đã sớm nghe ta thúc thúc nói đến từ tổng ngài hôm nay nhìn thấy từ tổng chân nhân so với ta thúc thúc nói còn muốn xuất sắc nhà ai ta hỏi ngươi một cái vấn đề ngươi đừng sinh khí nha từ đồng đạo ngoài ý muốn không việc gì ngài hỏi dư m ạ n vân lặng lẽ đối với hắn chọn xuống bên trái mi tay trái ngăn ở miệng bên cạnh cười hì hì hỏi từ tổng ngài còn trẻ như vậy làm ăn liền làm được như vậy thành công ngài thật không phải là con nhà giàu nha lại một lần nữa bị người tưởng lầm là con nhà giàu từ đồng đạo nhìn nhiều nàng ánh mắt liếc mắt cảm giác không phải nữ nhân này là cố ý nàng đang dùng loại phương thức này t â n b ú c trước mắt hắn lấy được thành cựu đây là một cái tình thương rất cao nữ nhân giờ khác này từ đồng đạo trong lòng cho nàng dán như vậy nhãn hiệu ngoài miệng thì theo nàng diễn xuất ha ha thật không phải là không thể giả được d ừ n g một chút hắn nhìn về phía bên cạnh nàng dư khắc minh đưa tay mời dư chủ tịch ngân hàng chúng ta đi vào trước đi vào trò chuyện tiếp dư khắc minh cười ha h a gật đầu đồng ý đoàn người đi vào tây môn nhất phẩm nổi lầu đi tới lầu hai từ đồng đạo đã sớm an bài xong lô ghế riêng lần này cùng dư khắc minh gặp mặt cho hắn cảm giác cùng lần trước rất không giống nhau lần trước hắn tại khu khai phát quản ủ y hội tả phong chủ nhiệm cùng đi cùng vị này dư khắc minh phó chủ tịch ngân hàng tiếp xúc thời điểm vị này phó chủ tịch ngân hàng mặc dù biểu hiện rất lễ phép cũng thật khắc nhưng tiếp xúc mấy lần cho từ đồng đạo cảm giác vị này dư phó chủ tịch ngân hàng đều không phải là rất nhiệt tình khi đó từ đồng đạo cảm thấy đây là bình thường dù sao cũng là hắn từ mẫu người có chuyện nhờ đối phương nhưng lần này lần nữa cùng dư phó chủ tịch ngân hàng gặp mặt vị này dư phó chủ tịch ngân hàng lại có vẻ phá lệ nhiệt tình trong b ữ a tiệc chuyện trò vui vẻ ngay từ đầu từ đồng đạo rất không thích ứng từ từ hắn thật giống như rõ ràng vị này dư phó chủ tịch ngân hàng hôm nay thái độ tại sao cùng mấy lần trước hoàn toàn bất đồng bởi vì này vị dư phó chủ tịch ngân hàng cùng dư m ạ n vân tối nay lời trong lời ngoài thỉnh thoảng sẽ nhắc lên hắn tây môn nhất phẩm mì ăn liền rất nhiều khen bọn họ không chỉ có biết rõ tây môn nhất phẩm mì ăn liền gần đây cả nước nhật tiêu còn biết từ thành long đại n ô n quay chụp chi k i a quảng cáo dư m ạ n vân nữ nhân này liền đối với chi k i a quảng cáo khen vừa lại khen khen thời điểm nàng lấp lánh hai t r ò n g mắt nhìn từ đồng đạo để cho từ đồng đạo đều có một loại h à o giác nàng thật giống như đối với hắn cảm thấy rất hứng thú nói không chừng còn muốn ngủ hắn từ mẫu người một hồi nồi lầu mau ăn xong thời điểm từ đồng đạo tự mình đứng dậy cho dư khắc minh dâng lên một ly nước trà thời điểm thấp giọng nhất một cái hắn lần này hẹn hắn mục tiêu dư thúc ngươi、xem. ngài cũng biết ta phía kia liền mặt s ư ở n g tình huống gần nhất ta đây muốn mở lại một cái phân s ư ở n g sản xuất nhưng tài chính trên có không nhỏ lỗ hổng người xem ngài có thể giúp ta một cái sao kết quả dư khắc minh nhoẻn miệng cười rất sung sướng đáp ứng ha ha ta liền đoán được ngươi hôm nay mời ta là vì còn tiền được à chuyện này dễ nói dễ nói quá thoải mái rồi cho nên từ đồng đạo sớm chuẩn bị rất nhiều giải thích đều không phải sử dụng đến càng ra ngoài hắn dự đoán chuyện vẫn còn phía sau chờ hắn đây chương năm trăm sáu mươi bốn ta chúc ngươi hạnh phúc lâm biệt từ đồng đạo đám người đem dư khắc minh dư m ạ n v â n đưa đến dưới lầu chuẩn bị đưa bọn họ lên xe thời điểm dư khắc minh đối với đ à m thi đường thanh t i ế u tiếu nói hai vị mỹ nữ xin dừng bước cuối cùng mấy bước này đường để cho ta và các ngươi từ tổng đơn độc trò chuyện đôi câu được rồi đ à m thi cùng đường thanh theo bản năng liếc nhìn từ đồng đạo các nàng ngoài ý muốn từ đồng đạo cũng ngoài ý muốn nhưng dư khắc minh cái yêu cầu này không quá đáng cho nên không cần từ đồng đạo gật đầu hai nàng liền đều cười đáp ứng có thể thiếu đưa mấy bước hai nàng còn có thể dễ dàng chút ít đây theo tây môn nhất phẩm đại môn đến chiếc t i ê màu đỏ tím b ị xe khoảng cách cũng liền hơn mười mét dáng vẻ từ đồng đạo đưa dư khắc minh dư mạn vân đi qua trên đường thấp giọng cười hỏi dư thúc ngài có gì phân phó mời cứ nói thẳng dư khắc minh nhưng giơ tay lên vẫy vẫy không gấp chúng ta đến bên cạnh xe lại nói vì vậy từ đồng đạo đưa bọn họ đến bên cạnh xe đưa tay giúp dư khắc minh mở cửa sau xe dư khắc minh ha ha cười một tiếng tại bên cạnh xe dừng bước lại nói với từ đồng đạo tiểu từ nhà ngươi xem ta đây chất nữ mạn vân như thế nào đây từ đồng đạo theo bản năng nhìn về phía bên cạnh hắn dư mạn vân vào giờ phút này dư mạn vân hà phi hai gò má nhưng nàng vẫn lấp lánh cười hì hì nhìn lấy hắn còn đối với hắn hoạt bát mà hơi chớp con mắt trái dư thúc ngài ý tứ là từ đồng đạo trong lòng đã ước chừng đoán được dư khắc minh ý tứ nhưng vì sẽ không sai ý hắn vẫn hỏi đi ra vạn nhất nếu là hiểu sai ý vậy thì xấu hổ dư khắc minh ha ha cười khẽ k h o á t tay ngươi trước đừng để ý ta là ý gì ngươi liền nói cho ta biết ngươi cảm thấy m ạ n vân nàng như thế nào đây từ đồng đạo theo bản năng lại nhìn mắt dư m ạ n vân rất đẹp nếu là đ ổ i được c h u y ể n trực tiếp thời đại dư m ạ n vân như vậy mỹ nữ chỉ cần xuất hiện ở truyền trực tiếp giữa nhất định sẽ có vô số nam nhân hô to nữ thần cho nên hắn nói thật m ạ n vân người xinh đẹp tính cách cũng tốt dư thúc các ngài gen thật tốt dư khắc minh nụ cười trở nên lớn bên cạnh dư m ạ n vân nụ cười trên mặt cũng biến thành càng thêm rực rỡ trên mặt đỏ hứng cũng làm lớn ra chút ít dư khắc minh đối với từ đồng đạo thiêu thiêu mi kia tiểu từ ngươi muốn đem tốt như vậy gen mang về nhà sao ừ từ đồng đạo giật mình từ đồng đạo mặc dù mới vừa rồi đã đoán được dư khắc minh ý tứ nhưng cái ý này dùng phương thức như vậy biểu đạt ra ngoài vẫn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự đoán đem tốt như vậy gen mang về nhà ý này còn phải hỏi sao làm ai muốn làm như vậy thanh t â n thoát tục h ắ n tử mẫu người thật là lần đầu tiên thấy nhưng giờ khắc này trong đầu hắn né qua tảng tuyết gì, cũng né qua n g u y xuân lan trước mắt dư m ạ n v â n xinh đẹp là xinh đẹp nhưng hắn t ử đồng đạo sớm cũng định thu tâm rồi cũng không dự định đổi lại chính quy bạn gái chỉ là dư khắc minh hảo tâm như vậy giới thiệu với hắn tự mình chất nữ hắn t ử đồng đạo nếu là cự tuyệt nói tốt vay tiền còn có vai diễn sao lý trí nói cho từ đồng đạo đáp ứng hắn chuyện tốt như vậy tại sao phải cự tuyệt chỉ cần đáp ứng dư khắc minh trước đáp ứng vay tiền hắn không chạy chỉ cần đáp ứng Kêu ba có h thì không ụ c tức triệu tiền tới tay vay n i còn có thể, được vậy, nữ, vậy, có thể, có thể. đến ư dư như như ợ c chuyện có cự mạn mỹ mới vần sinh nữ, ngu vậy vậy, thể thể. đẹp đ tuyệt. tốt kẻ Có miệng một bên mà nói từ đồng đạo chính là không nói ra miệng hắn không đành lòng tổn thương đơn thuần như vậy nguyễn xuân lan coi như hắn về sau theo nguyễn xuân lan không thể đi đến cuối cùng tàng tuyết di cũng còn đang chờ hắn đây sống lại một đời ta từ đồng đạo làm sao có thể vì một đ i ể m tiền vi phạm chính mình nguyên tắc là người tổn thương hai cái tốt như vậy nữ nhân sống lại một đời kiếm tiền cơ hội nhiều như vậy ta muốn là còn có thể vì tiền như vậy bị ổi vậy còn còn sống làm gì đập đầu tự tử một cái liền như vậy rất nhiều ý niệm trong thời gian ngắn ở trong đầu hắn mẹ qua sau đó chỉ thấy hắn cười một tiếng nói với dư khắc minh dư thúc ta cũng muốn à. đáng tiếc mệnh trung chú định ta không có cái này p h ú c khí lúc trước không có cơ hội nói cho ngài thật ra ta đã có bạn gái dư khắc minh nụ cười trên mặt cứng đ ở c a o mày nhìn từ đồng đạo sau đó theo bản năng liếc nhìn bên cạnh chất nữ dư mạn vân dư mạn vân lúc này nụ cười trên mặt cũng biến thành rất không tự nhiên không dám tin tưởng nhìn từ đồng đạo nàng xinh đẹp như vậy hơn nữa này từ đồng đạo còn có yêu cầu nàng thúc thúc hắn vậy mà cự tuyệt cùng nàng lui tới nữ thần cấp mỹ nữ đều có ngạo khí cùng mánh liệt tự tin bởi vì các nàng trưởng thành trải qua bên trong quá nhiều nam nhân hướng các nàng lấy lỏng muốn tán tỉnh các nàng lâu nay các nàng đối với chính mình bị lực sẽ phi thường tự tin tự tin tương lai chính mình nhìn chúng người đàn ông nào thời điểm nhất định có thể bắt vào tay lúc này nàng liền không nhịn được nói từ tổng ngài đừng vội vã cự t u y ệ t nha chúng ta trước tiên có thể làm bạn sao chúng ta cũng không phải là lập tức phải nói chuyện với gà đúng không cho ngươi một cái cơ hội cũng cho ta một cái cơ hội ngươi bây giờ không phải là còn chưa kết hôn sao nói không chừng c h ờ ngươi đối với ta hiểu hơn nhiều ngươi biết phát hiện ta thích hợp ngươi hơn đây ngươi nói có đúng hay không nha nghe nàng nói như vậy dư khắc minh chân mày nịu chặt hơn thần s ắ c khó chịu làm hắn lại càng không dự là từ đồng đạo khẽ lắc đầu xin lỗi nói với dư mạn vân mạn vân thật xin lỗi ta không nghĩ trễ g ã i ngươi trên cái thế giới này so với ta tốt nam nhân có rất nhiều ngươi không cần phải ở ta nơi này một cây lệnh ra trên cây treo cổ thật ta chúc ngươi hạnh phúc dư mạn vân muốn nói lại thôi sắc mặt trở nên lúng túng hơn rồi dư khắc minh bỗng nhiên lạnh dên một tiếng được rồi mạn vân nếu từ tổng coi thường ngươi vậy chúng ta liền nhanh đi về đi đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ vừa nói hắn trầm mặt ngồi vào trong xe vảnh một tiếng đóng lại cửa xe ngoài xe dư m ạ n v â n ánh mắt phức tạp nhìn một chút từ đồng đạo lúc này trên mặt nàng đã không có nụ cười đột nhiên từ chảo cười một tiếng than nhẹ một tiếng kéo ra ghế lái cửa xe ngồi vào trong xe từ đồng đạo nhắm hai mắt không có gõ dư khắc minh cửa sổ xe hắn biết rõ tại chính mình phất dư khắc minh này có hảo ý sau đó hắn đã đắc tội dư khắc minh trước dư khắc minh đáp ứng ba mươi triệu vay tiền vẫn là đừng hy vọng một lát sau màu đỏ tím bị từ đồng đạo đứng tại chỗ cũng tự rêu cười một tiếng hắn cũng không nghĩ đến mới vừa rồi cái loại này c h u y ệ n tốt hắn từ đồng đạo thật đúng là có thể cự tuyệt lại nói hắn trọng sinh mấy năm này tới nay từng có nữ nhân đã không chỉ một hai cái theo lý thuyết hôm nay nhiều đi nữa một cái cũng không có gì chẳng lẽ dư mạng vân không đủ xinh đẹp trên người nàng không tâm sao lúc này đứng ở chỗ này hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình thật giống như thật bị ngụy xuân lan kia nữ nhân ngốc cho thay đổi sau l ư n g chuyển tới giày cao góp đánh thanh âm đi theo chuyển tới biểu tỷ đàm thi thanh âm tiểu đạo ba mươi triệu vay tiền nói xong ngươi như thế thật giống như không cao hưng lắm nha chương năm trăm sáu mươi lăm tiên trạng hậu tấu trở lại hạ tháp quán rượu từ đồng đạo để cho đàm thi liên lạc thiên vân thành phố cái khắc ngân hàng tranh thủ theo cái khắc ngân hàng cầm đến vay tiền đây là hắn tại cự tuyệt dư khắc minh thời điểm trong lòng liền nghĩ tốt phương pháp không có chương đồ hộ c ò nhưng có t ể ăn đáy mau c h t h i ê vân thành phố là tỉnh hội thành thị. Tất cả lớn nhỏ n thị, tất phố hội là cả â n n h à gần p h lớn là, không minh nơi khắc thể theo dư đây ó cầm đến bay tiền. chưa chắc lại không thể theo cái khắc ngân hàng cầm đến bay tiền, không n bay thể theo lại g n hàng đến cầm a theo i ề n Nếu đúng n ư trước, là lớn một nắm tháng chặt t hắn khả không h năng còn không có bao lớn nắm chặt theo cái khắc ngân hàng cầm chục hàng ngân đến mấy tây r i tiền. ệ u bay Nhưng gần đ theo Tây môn nhất phẩm lão đàn dưa muối mì ăn liền chính thức đưa ra thị trường theo thành long đại nôn tương nam đại cùng huy tỉnh vệ thị song song phát hình chi k i a quảng cáo kéo dài lên men trong lòng của hắn nắm chặt liền lớn hơn giống như tối nay trong n g h hội dư khắc minh cùng dư m ạ n vân đều đối với hắn tây môn n h ấ t phẩm lão đàn dưa mối m ì thịt bò rất nhiều khen t i ế n hội nhanh kết thúc thời điểm hắn và dư khắc minh nhắc tới vay tiền chuyện dư khắc minh thông khoái như vậy liền đáp ứng trong này chẳng lẽ chỉ vì dư khắc minh muốn đem chất nữ dư m ạ n vân giới thiệu cho hắn từ đồng đạo đương thời liền biết vô luận là vay tiền vẫn là dư khắc minh muốn đem dư m ạ n vân giới thiệu cho hắn chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trên sự nghiệp b ộ t phá hoặc là chính xác điểm nói là tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạng ầ n đây lên cao tình thế để cho dư khắc minh dư m ạ n vân đối với hắn tương lai phi thường coi tốt. Cho nên, hắn hiện tại có niềm tin có thể thử một chút đi cái k h á c ngân hàng vay tiền sự tính giao phó cho đàm thi đàm thi lúc này liền đáp ứng nhưng nàng rõ ràng trong lòng còn rất nhiều nghi vấn không nhịn được hỏi tiểu đạo người đến cùng là thế nào đắc tội kia dư phó chủ tịch ngân hàng rồi hả xuống lầu trước hắn không phải đã đáp ứng cho chúng ta ba mươi triệu vay tiền sao như thế như vậy một hồi khoản này vay tiền liền bay đây từ đồng đạo nhìn một chút nàng cũng không giấu giếm nàng hắn để cho ta theo dư m ạ n vân nói yêu thương ta cự tuyệt thi. đáp án này đại khái là hoàn toàn ra ngoài đàm thi dữ liệu một lúc lâu nàng mới phản ứng được không thể nào chuyện tốt như vậy n g ư ơ i cự tuyệt chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi cảm thấy dư m ạ n vân không đẹp sao từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn nàng sẽ nói như vậy ta đã có bạn gái ngụy xuân lan n g ư ơ i biết đàm thi k h ẽ n h ư mày ta biết nhưng chuyện này đối với ngươi không coi vào đầu chứ ngươi cũng không phải là không có đồng thời lui tới qua mấy nữ bằng hưu đúng không từ đồng đạo không lời chống đỡ từ đồng đạo trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải phòng trưng tự mình ở biểu tỷ đàm thi trong mắt tại cảm tình phước diện một mực rất tùy ý đi đổ cũng không thể trách nàng nhìn như vậy hắn chủ yếu vẫn là bởi vì này hai năm hắn mình quả thật không có đối với người nào c h u y ê nhất n coi như là hiện tại hắn loại trừ một cái ngụy xuân lan thủy điệu thành phố bên kia còn có một cái tằng tuyết di chị ta bây giờ rất thích ngụy xuân lan hắn chỉ có thể nói như vậy đ à m thi hoài nghi nhìn lấy hắn nhìn một lúc lâu mới thở dài gật đầu một cái được rồi nếu ngươi đã đắc tội kia dư phó chủ tịch ngân hàng rồi ta đây chỉ có thể giúp ngươi liên lạc đường ngân hàng rồi ngươi yên tâm ta sẽ hết sức sự thật chứng minh chuyện này căn bản cũng không cần nàng hết sức hai ngày sau Nàng giúp t ừ đồng đ ạ o liên lạc với tây h i ê n v n thành h p môn ộ t nhà ngân hàng t h nhấp g phẩm ngân hàng g lão đàn dưa muối mì thịt bò đưa ra thị trường theo chi tiêu quảng cáo ảnh hưởng lực không ngừng mở rộng tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn giá thị trường đã không ngừng tăng giá tại loại này thật tốt tình hình bên dưới tìm ngân hàng vay tiền độ khó so với nàng cùng từ đồng đạo tưởng tượng còn thấp hơn vay tiền đã định sau đó vấn đề chính là chọn phân xưởng sản xuất thành lập địa chỉ cùng với phụ trách phân xưởng sản xuất đặt kế hoạch xây dựng cùng với quản lý thí sinh lựa chọn chờ một chút lần này từ đồng đạo đem quyền lực phía dưới đem phân xưởng sản xuất đặt kế hoạch xây dựng liên quan công việc toàn bộ giao cho tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc ông hưng để cho ông hưng xuất ra xây xưởng phương án cùng với phân xưởng sản xuất người phụ trách thí sinh đối với cái này ông hưng làm việc tích cực tính rất cao cao vô cùng Bởi vì trong ừ lúc từ đồng đạo tổ chức một lần tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đại hội cổ đông sẽ lên hắn theo mấy vị cổ đông hàn hiểu văn trương phát sinh hậu kim tiêu đắm n người thông báo một hồi lần này lấy danh nghĩa công ty theo ngân hàng công thương vay tiền ba mươi triệu ở xuyên tỉnh thành lập phân xưởng sản xuất một chuyện là này thứ nhất phân xưởng sản xuất hán chỉ đại khái trải qua quyết định rồi cụ thể hán chỉ mặc dù còn chưa quyết định đến nhưng căn cứ ông hưng ơ đề nghị từ đồng đạo đã quyết định đem đệ nhất ra phân xưởng sản xuất xây ở xuyên tỉnh lý do có rất nhiều chủ yếu nhất lý do đương nhiên là xuyên tỉnh vị trí địa lý có thể phóng xạ tây nam đông đảo tỉnh về sau tây nam tỉnh buồn bán thương xuống đơn đặt hàng mà nói theo xuyên tỉnh trực tiếp giao hàng có thể rút ngắn hơn ngàn dặm khoảng cách vừa có thể tiết kiệm chuyển vận chi phí cũng có thể tiết kiệm chuyển vận thời gian thứ yếu tổng giám đốc ông hưng bản thân là xuyên tình người hắn tại xuyên tỉnh bên kia cũng có một ít người mạch quan hệ lần này tại xuyên tỉnh xây phân xưởng sản xuất mà nói hắn một số nhân mạch cũng có thể dùng tới đối với tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhanh như vậy thì đi ngoài tỉnh thành lập phân xưởng sản xuất một chuyện dự hội các cổ đông phản ứng không đồng nhất nhưng phản ứng đầu tiên đều là kinh ngạc nhanh như vậy liền xây phân xưởng sản xuất rồi hả này cũng quá nhanh chứ h ắ n hiệu văn thứ nhất lên tiếng là quá nhanh tại sao không chờ một chút hay nói đây là tiếp tổng ý kiến chuyện lớn như vậy vì sự tình gì trước không có theo chúng ta những thứ này cổ đồng thương lượng một chút đây là hậu kim tiêu phản ứng Từ tổng, mặc dù ngươi là chủ tịch, không cổ quyền cũng trong tay một chút thông ta một tiếng từ cổ ngươi không quyền cũng ngươi, nhưng chuyện lớn như vậy, ngươi cũng hẳn chúng Này, này cũng lớn mặc sớm chủ chứ. việc bước dù rồi. là quá vậy, báo đây là tàu tổng thanh、âm. Từ tổng, chúng ta một thích. ty ta thể này hành yêu cầu đều chuyện đều cổ chúng ngươi Công chúng phần, ngươi không thể chuyện gì, đều chuyên hành đọc đoán. giải gì, âm. Đây cái có đọc lý à l tổng mà nói chỉ có cùng từ đồng đạo giao tình sâu nhất t r ư ơ n g phát sinh tạm thời không nói gì nhưng hắn chân mày cũng hiểu. bọn họ phản ứng tại từ đồng đạo trong dữ liệu hắn cũng là bởi vì ngờ tới bọn họ sẽ phản đối nhanh như vậy liền thành lập phân xưởng sản xuất cho nên lần này mới không có sớm thông báo bọn họ mà lúc này hắn nắm giữ lấy tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu h ạ n khống cổ quyền liền thể hiện ra tác dụng nếu là hắn không có nắm giữ khống cổ quyền hôm nay đối mặt sở hữu cổ đông nghi ngờ hắn này chủ tịch chỗ ngồi chỉ sợ cũng rất khó ngồi vững vàng nhưng cũng bởi vì hắn nắm giữ lấy khống cổ quyền cho nên đối mặt cơ hồ sở hữu cổ đông nghi ngờ trong lòng của hắn không có chút nào hoàng hơn nữa hắn cũng có lại nói các vị lần này là ta cân nhắc không chu toàn t r u n g quy ta lúc trước cũng không có kinh doanh qua hình thức đầu tư cổ phần công ty cho nên vẫn không có dưỡng thành làm tương tự quyết định muốn cùng người nào thương lượng thói quen ở chỗ này ta theo mọi người chân thành nói lời xin lỗi ta bảo đảm lần sau không được phá lệ vừa nói đã sớm chuẩn bị xong giải thích t ừ đồng đạo đứng dậy cho mọi người b á i một cái chương năm trăm sáu mươi sáu t ừ đồng đạo ta cho ngươi lui cố cơ hội nhìn từ đồng đạo cho mọi người nói hay n ấ y túi người trong phòng h ọ p bầu không khí thoáng cái trở nên có chút không hiểu hàn hiểu văn cao mày nhìn từ đồng đạo muốn nói lại thôi chứng phát sinh khẽ cười khổ hậu kim tiêu vốn là đối với từ đồng đạo không có nghe hắn mời quan c h i lâm làm đại ngôn mà lòng có h o a n khí lúc này liền cặp mắt liếc một cái một trưởng vỗ tại trên bàn hội nghị làm cái gì chứ chuyện lớn như vậy trước đó thông báo đều không cho chúng ta biết một tiếng hiện tại liền nói lời xin lỗi thì xong rồi hay nói dỡn cho tới bây giờ không có cùng người thương lượng thói quen lời này của ngươi có phải hay không nói cũng quá điên À, hậu kim tiêu thái độ rất không khắc khí trong lúc nhất thời đem trong phòng họp tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới bao gồm từ đồng đạo ánh mắt từ đồng đạo chậm rãi đứng thẳng lưng lên hít mắt, mắt lạnh nhìn về hậu kim tiêu cảm giác mình cái này chủ tịch tôn nghiêm bị khiêu khích vì vậy ánh mắt trong lúc chuyển động từ đồng đạo mặt lộ nụ cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng lần nữa kia hầu tổng nghĩ thế nào ta đã cho các vị nói xin lỗi hầu tổng nếu như còn là không hài lòng mà nói cũng được ta cũng có thể cho hầu tổng một cái lui cố cơ hội hầu tổng nếu là muốn lui cố mà nói vốn cổ phần ta cho ngài hơn giá ba mươi phần trăm trả lại cho ngài người xem ngài có muốn không lui cố hậu kim tiêu mặt liền biến sắc theo bản năng nhìn về phía bên cạnh trường phát sinh vừa nhìn về phía những người khác những người khác sắc mặt cũng là hơi đổi này một lời không hợp liền nói đến lùi cô vấn đề lúc này bọn họ lại nhìn ghi từ đồng đạo vẻ mặt mới rốt cuộc phát hiện từ đồng đạo tiểu tử này đừng xem mặt non nhưng lòng dạ thật giống như rất sâu bọn họ trong lúc nhất thời vậy mà không nhìn ra tiểu tử này ý tưởng chân thật tào tổng đống nhiên đánh cái cắp c ắ p không đến nỗi không đến nỗi a tất cả mọi người làm bất giận chúng ta có thể cùng nhau làm một cái công ty bây giờ có thể cùng nhau ngồi ở chỗ này họ đều là duyên phận đều là huynh đệ đều làm bất giận làm ấ t giận hậu kim tiêu ánh mắt nhìn về phía hắn có lẽ là tào t ổ n g lúc này nụ cười trên mặt kích thích đến hậu kim tiêu hậu kim tiêu đ ô n g nhiên lạnh dên một tiếng được à có thể lui cố đúng không vậy thì lùi cho ta đi lao tử ban đầu nhập cổ năm triệu hơn giá ba mươi đúng không đó là bao nhiêu tiền tới lúc nào có thể toàn bộ trả lại cho ta ta lui cái này c ô ta còn thực sự liền lui hắn thái độ này một biểu trong phòng họp bầu không khí lại lạnh xuống ngồi bên cạnh hắn trương phát sinh không nhịn được đụng một cái hắn cánh tay nhưng lại bị hậu kim tiêu liếc mắt chừng trở về từ đồng đạo nụ cười trên mặt thu lại chậm rãi ngồi về chính mình c h ố ngồi ánh mắt c h ậ m rãi quét qua trong phòng h ọ p cái khác cổ đông sắc mặt bình tĩnh hỏi còn có vị kia cổ đông muốn lui cố những người khác không người lên tiếng đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không ai nói muốn lui cố hậu kim tiêu thấy những người này đều không lui cố chân mày liền nhữ lại từ đồng đạo k h ẽ gật đầu nhìn về phía hậu kim tiêu được hậu tổng nếu quyết định lui cố ta đây tôn trọng ngài lựa chọn dừng một chút từ đồng đạo nhìn về phía bên cạnh làm hội nghị ghi chép đ ả n g thi đảm trợ lý ngươi mang hậu tổng ra ngoài làm lui cố thủ tục nhớ theo ta mới vừa nói cho hậu tổng án hơn giá ba mươi lui cố đi nhanh đ à m thi ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn một cái chần chờ thả tay xuống bên trong bước máy sau đó đứng dậy đi tới hậu kim tiêu sau lưng đưa tay tỏ ý h ậ u tổng xin mời hậu kim tiêu lúc này sắc mặt rất khó nhìn rất khó chịu mà liếc nhìn từ đồng đạo lại mắt liếc bên cạnh trường phát sinh sau đó đ ỗ n g nhiên đứng dậy đẩy ra sau lưng cái ghế nhanh chân đi ra phòng họp trong phòng họp trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ sau một lúc lâu lý tổng đột nhiên hỏi rồi cái vấn đề từ tổng ta muốn hỏi một chút hầu tổng thối lui ra cổ phần là chia đều đến mọi người chúng ta trên đầu hay là cá nhân ngươi bỏ vốn bắt hắn lại cổ phần tiếp tổng cao mày lên tiếng nếu như dùng công ty tiền cho hắn lui cỗ cái này không được đâu đặc biệt là án ba mươi phần trăm hơn giá cho hắn lui cỗ này ta cảm giác được rất không thích hợp ta không đồng ý tao t ổ n g nghe vậy cũng như mày ta cũng không đồng ý chương phát sinh cùng hàn hiệu văn lần này không có lên tiếng từ đồng đạo thì khép cười một tiếng giơ tay lên ngăn lại mọi người tiếp tục các vị không cần lo lắng ta mới vừa rồi nếu dám nói án ba mươi phần trăm hơn giá cho hắn lui cỗ như vậy khoản tiền dĩ nhiên là từ ta một người bỏ ra mấy triệu m à thôi chút tiền này ta còn là xuất nổi sẽ không tổn hại các vị cổ đông lợi ích một điểm này xin các vị yên tâm lại nói ban đầu hắn vẫn còn xa châu huyện bán đồ nướng thời điểm khi đó mặc dù hắn nhận biết rồi hậu kim tiêu cũng biết hậu kim tiêu thân là sói đói truyền thuyết đại l ã o bản tài đại khí thô nhưng lúc đó bởi vì hắn thực lực bản thân còn quá nhỏ yếu cho nên một mực không muốn theo hậu kim tiêu dây dưa quá sâu tận lực phòng ngừa cùng hậu kim tiêu giao t h i với nhưng trước hắn này hạ m ộ mới tây môn thực phẩm công ty trách nhiệm giới hạn đầu tư bỏ vốn thời điểm hắn lại không kháng cự hậu kim tiêu nhà cổ bởi vì lần đó nhà cổ chỉ là rất thuần túy tài chính hợp tác hơn nữa hắn từ đồng đạo nắm giữ không cổ quyền không sợ hậu kim tiêu có thể lật lên sóng gió gì giống như mới vừa hậu kim tiêu không đem hắn cái này chủ tịch coi ra gì ngay trước mọi người cho hắn khó chịu hắn từ đồng đạo là có thể ngay trước mọi người để cho hậu kim tiêu l u i cố có lẽ hậu kim tiêu mới vừa vốn là không có thật muốn l u i cố nhưng ngại mặt mũi ngại vì đã nói ra mà nói thật l u i cổ hắn từ đồng đạo cũng không thể gọi là bởi vì ban đầu đầu tư bỏ vốn mời những người này nhập cổ thời điểm trên tay hắn tài chính quả thật có rất lớn lỗ h ồ n g muốn hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình đưa cái này hạng mục mới l à mà nói không thể không đầu tư bỏ vốn có thể mỗi thời mỗi khác dưới mắt đầu tư bỏ vốn chuyện đã qua lâu như vậy hắn t ừ đồng đạo trừ cái này cái tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn danh nghĩa còn có ba nhà khác công ty tây môn đạo internet tây môn nhất phẩm nổi lậu cùng với mỹ giai trang sức công ty t i ê u tham gia công ty mỗi tháng cũng có thể vì hắn kiếm được một hai triệu lợi nhuận bây giờ đi qua thời gian dài như vậy trên tay hắn đã sớm góp nhặt ra không ít tài chính cho nên mới vừa rồi hậu kim tiêu muốn l u i cỗ trong lòng của hắn không có chút nào hoảng thậm chí nếu như mới vừa còn có một cái khác cổ đông n u i cỗ hắn cũng sẽ không hoảng trừ phi Còn có 2, cái cổ đông chỉ chỉ trung i m u uy dưới mắt tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn lên cao tình thế cực kỳ rõ ràng hôm nay hắn coi như cho hậu kim tiêu án ba mươi phần trăm hơn giá lui cổ quay đầu kiếm lớn đặc biệt kiếm cũng còn là hắn từ đồng đạo trừ phi hắn công ty này quay đầu liền làm thất bại chấn ăn xong mấy vị cổ đông từ đồng đạo tiếp theo lại cho bọn họ tinh tế phân tích một chút công ty trước mắt cấp bách cần thành lập phân xưởng sản xuất sự tất yếu cùng cấp bách tính cùng với mau chóng phân xưởng sản xuất về sau đủ loại c h ỗ t ố t theo hắn phân tích và giải thích trong phòng họ p còn lại những thứ này cổ đông trên mặt từ từ đều khôi phục nụ cười những người làm ăn này ai cũng không phải người ngu trước là đột nhiên nghe nói thành lập phân xưởng sản xuất không có nhiều mớn theo bản năng cảm thấy quá nhanh nhưng theo từ đồng đạo phân tích và giải thích bọn họ dần dần cũng đều quay lại hơn nữa lần này từ đồng đạo là từ ngân hàng vay tiền không cần bọn họ lại đảo vàng thật mạnh ngân tăng thêm đầu tư Phòng họp p không khí khôi h dần dần liền bầu ụ cho à i lại cái hòa. h Trước một nên g mục đại hội cổ đông sau đó hắn trước hết trở về thủy điệu thành phố dù sao phân xưởng sản xuất dựng lên một chuyện có vấn đề gì ông hưng cũng có thể tùy thời với hắn điện thoại cầu thông rất phương tiện thật khéo léo hắn trở lại thủy điệu thành phố không có mấy ngày thu vào tảng tuyết di phát tới tin n h ắ n ngắn nói nàng con gái duyệt duyệt lại bị ra ra n g ạ i n g ã i tiếp đi ở nàng nói bóng gió từ đồng đã biết năm đó thời còn học sinh hắn đọc năng lực h i ể u liền thật tốt nay không tối hôm đó hắn sẽ đến tảng tuyết di ra vào giờ phút này hắn nhắm mắt lại nằm ở trong ngực nàng mặc cho nàng giúp hắn dùng nước gội đầu gội đầu À, lúc này hai người bọn họ đều trong bùn tắm nhà nàng bùn tắm thật lớn n à m hai người hoàn toàn ok nàng gội đầu thủ pháp không tệ mười ngón tay tại hắn trên đầu tỉ mị cầm lấy thật thoải mái nhưng hắn suy nghĩ nhưng bay đi rồi xế chiều hôm nay vương hưng lại gọi điện thoại tới với hắn hồi báo một chuyện trước thuê nhà trọ công nhân viên không đủ dùng rồi yêu cầu lại thuê tám mươi rưỡi tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhân viên số lượng rất nhiều nhất là mỗi cái sản xuất tuyến đều thực hành tam ban đ ổ làm việc chế sau đó gần đây vẫn đang không ngừng nhận người bởi vì tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thành lập thời gian không lâu cho nên còn chưa kịp dựng lên nhà trọ công nhân viên thật ra trước mắt cũng không có cái k i a tài đ ư c dựng lên nhưng khu xưởng nhiều như vậy công nhân có lên ban có lên làm đêm khu xưởng chỗ ở vườn hữu kỹ nghệ khoảng cách khu dân hữu cư cũng có một đoạn đường đặc biệt là những thứ kia lên làm đêm nhân viên qua lại đi làm rất không phương tiện có chỗ ở nhu cầu vì vậy trước bọn họ xưởng là thuê lại vườn kỹ nghệ dựng lên tập thể lầu túc xá trước hôm nay đã thuê hai trăm căn phòng cho trong xưởng công nhân chỗ ở mỗi một nhà trọ ở bốn người nhưng hôm nay ông hưng lại gọi điện thoại tới nói theo một nhóm mới nhân viên nhậm chức trước, trước mắt ít nhất còn phải lại thuê tám mươi gian túc xá nhưng không muốn được bởi vì vườn kỹ nghệ quản ủy hội dẫn đầu dựng lên tập thể nhà trọ trước mắt đã không có nhiều như vậy phòng chống cho m ớ n từ đồng đạo lúc này ngược lại không phải là đang vì chuyện này phiền não bởi vì trong điện thoại vương hưng tại hồi báo chuyện này thời điểm đã nói với hắn trước mắt phương án giải quyết tại cái khác nhà trọ công nhân viên thêm giường mỗi gian phòng nhà trọ thêm một chương trên g i ớ i phô dưới mắt vấn đề ở là có thể giải quyết có thể vương hưng còn đưa ra một vấn đề khác nếu như trong xưởng tiếp tục tuyển mộ nhân viên vậy nếu không bao lâu vấn đề ở khẳng định còn có thể nô ra đến lúc đó hoặc là nghĩ biện pháp cho các nhân viên đi khu vườn kỹ nghệ bên ngoài thuê nhà trọ ở hoặc là cầu nguyện trong thời gian này vườn kỹ nghệ bên trong có khác nhà máy sập tiệm bởi vì nếu như có đường nhà máy sập tiệm mà nói đường nhà máy thuê lại tập thể nhà trọ là có thể chống ra lúc đó nghe trong điện thoại vâng hưng nhắc tới cầu nguyện đ ư ờ n g nhà máy sập tiệm thời điểm từ đồng đạo trong lúc nhất thời có bị lôi đến sau đó liền bật cười đừng nói mặc dù vâng hưng nói chuyện này rất lôi nhân nhưng là không phải hoàn toàn không thể nào vâng hưng ở trong điện thoại nói hắn đã khiến người nghe qua thiên vân thành phố khu vườn kỹ nghệ tập thể nhà trọ trước sở di không có ở hết cũng là bởi vì mấy năm này k i a khu vườn kỹ nghệ nhà máy lái một chút l ư n g n g mặc dù không đoạn có xưởng mới thành lập nhưng là không ngừng có lao xưởng sập tiệm chỉ là lần này bọn họ s ư ở n g khuyết trương chiêu nhân viên tốc độ quá nhanh sắp đến cái khác s ư ở n g còn đến không kịp s ậ p tiệm liền đem khuôn viên tập thể nhà trọ nhanh ở đủ rồi lúc này từ đồng đạo đang muốn hỏi đ ề chính là có phải hay không nên cân nhắc tại vườn kỹ nghệ phụ cận cầm một mảnh đất sau đó nghĩ biện pháp chủ tư xây một nhóm thương phẩm phòng bán cho trong s ư ở n g những nhân viên kia hắn nhớ kỹ trong trí nhớ nguyên thời không rất nhiều vườn kỹ nghệ phụ cận đều xây không ít thương phẩm phòng đều không khó khăn bán trung quy một tòa vườn kỹ nghệ bên trong vợ chồng công nhân viên gia đình là rất nhiều luôn có một ít nhân viên sẽ nghĩ biện pháp chủ tư tại vườn kỹ nghệ phụ cận mua một bộ thu hắn tạm thời không có ý định tự xây nhà trọ công nhân viên lầu nguyên nhân chủ yếu dĩ nhiên là trước mắt hắn tài lực còn chưa đủ nhà trọ công nhân viên lầu hắn về sau sẽ xem xét nhưng trước mắt tại hắn tay thượng hải lực có hạn dưới tình huống coi như mua đất xây lầu hắn đầu tiên muốn cũng là xây thương phẩm phòng, phòng nhóm hàng hóa này phòng hắn có thể ưu tiên thậm chí ưu đ ạ i bán cho bản xưởng nhân viên nếu như bản xưởng nhân viên mua số người không đủ hắn cũng sẽ cân nhắc bán cho khu vườn kỹ nghệ cái khác xưởng nhân viên cái khác xưởng nhân viên tới mua hắn xây thương phẩm tự nhiên sẽ thối lui ra nguyên lai、like、nhà máy tập thể nhà trọ mà chống ra tập thể nhà trọ hắn nơi này liền có thể thuê đến cho chính mình s ư ở n g nhân viên ở cái kế hoạch này lúc này ở trong đầu hắn qua một lần lại một lần cảm thấy không có vấn đề gì rất nhiều c h ỗ t ố t thì như trước mắt ra đất tiện nghi xây nhà chi phí rất thấp thì như cũng có thể giải quyết hắn trong s ư ở n g sở hữu nhân viên vấn đề ở thì như có thể thử nghiệm mới địa ốc cái nghề này rồi dưới mắt đã là năm hai nghìn không trăm linh hai địa ốc cái nghề này liền muốn bắt đầu dần dần nóng lên hắn đã sớm nghĩ tại địa ốc đại triệu bên trong chia một c h i n canh vì vậy lúc này sớm tiến vào cái nghề này thử nghiệm mới nhất định là không sai vừa có thể góp nhặt kinh nghiệm cũng có thể góp nhặt tài chính lái nhiều phát mấy tòa hàng hóa lầu kiếm được tiền cũng liền đủ dựng lên tự mình nhà máy nhà trọ công nhân viên lầu không chỉ có như thế nếu như bây giờ liền bắt đầu mở mang c h u n g cư mà nói hắn từ mẫu người nắm cổ phần mỹ dai trang sức cũng có thể thuận thế tiến vào thiên vân thành phố thị trường trước chủ trào chính mình mở mang c h u n g cư trang sức nghiệp vụ có thể nói vẹn toàn đôi bên kế hoạch là một cái hào kế hoạch chính là không một đ ấ g ộ nên hổ trên tay hắn trước mắt căn bản là không có nhiều như vậy thừa thai tài chính tới thực hiện cái kế hoạch này được rồi người ngồi dậy nha ta kỷ lừng cho ngươi sau lưng t h n g tuyết di bỗng nhiên đẩy một cái b ả vai hắn ôn nu kêu hắn lên từ đồng đạo suy nghĩ bị cắt đứt cười một tiếng liền ngồi dậy mặc cho nàng bắt đầu cho hắn trả lưng mà chính hắn cũng tiếp nối mới vừa rồi suy nghĩ một cái hạng mục có tiền có có tiền cách chơi không có tiền có tiền hay không cách chơi bây giờ hắn từ đồng đạo cũng không phải lúc trước nhất cùng nhị bạch tình huống hắn danh nghĩa trước mắt cũng có mấy triệu tư sản thao tác thật tốt mà nói có lẽ còn có thể theo ngân hàng vay một khoản đi ra trừ lần đó ra còn có thể t â n nhắc kéo người nhập cổ hoặc là trực tiếp lại triệu khai một lần tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn đại hội cổ đông vận dụng chính mình ba t ứ c không nát miệng lưỡi cho toàn thể cổ đông nói một câu chuyện hay cho các cổ đông họa một chương mê người n h â n bánh cổ động bọn họ tăng thêm đầu tư tới cùng nhau làm cái này hạng mục mới không thể không nói trước hắn thông qua đầu tư bỏ vốn vay tiền hai loại phương thức thành công làm thành m ì ăn liền hạng mục này sau đó từ đồng đạo đối với dẫn nhập từ bên ngoài đến tài chính cùng nhau làm hạng mục mới nhiều hơn không ít tâm đắc cùng lòng tin làm như vậy hậu quả mặc dù sẽ phân ra không ít lợi nhuận cho ngân hàng cùng các cổ đông nhưng tương tự hắn từ đồng đạo chính mình được đến lợi nhuận cũng xa xa lớn hơn hắn đầu tư đi làm một cái hạng mục không chỉ có như thế như vậy hùn vốn hạng mục một khi vận doanh thành công hắn còn có thể thuận tiện cùng một ít có thực lực có nhân mạch người kết thành lợi ích thể cộng đồng từ đây người khác tài chính cùng nhân mạch cũng có thể để cho hắn sử dụng Trước 568, nhạc cực Thời gian trôi qua, từ tàng tuyết gì đã giúp hắn trà sát t Nhạc Cực Sinh gian đồng hắn phía đạo suy nghĩ lại kéo về thực sau Bi giúp gì qua, đã một ít không thể miêu tả chuyện cứ như vậy phát sinh trong bùn tám sóng chạy sóng lưu tiếng sóng như cũ dần dần tới gió êm sóng lặng dư âm còn văng vẳng bên hai cả người mất sức hắn tứ ngưỡng bát xoa nằm trong bùn tám tàng tuyết di hơi thở hồn hển mã tựa vào trong lòng ngực của hắn nhắm mắt lại một lát sau nhẹ giọng hỏi ngươi mới vừa rồi đang suy nghĩ ai đó nghĩ đến nhập thần như vậy ừ từ đồng đạo vốn là cũng là nhắm mắt lại ngay vậy mở mắt ngoài ý muốn nhìn về phía nàng lại thấy nàng vẫn nhắm mắt lại tựa hồ mới vừa rồi vấn đề không phải nàng hỏi nhưng hắng không liền vào người ý niệm trong lúc chuyển động hắn quyết định nói với nàng điểm nói thật không muốn người nào chính là một cái có thể kiếm tiền phương pháp kiếm tiền phương pháp tiền giấy người người yêu lòng hiếu kỳ cũng người người đều có nghe vậy tàng tuyết di cuối cùng mở ra hai trong mắt hiếu kỳ truy hỏi gì đó phương pháp nha có thể nói cho ta một chút sao từ đ ồ n g đạo không có gì chính là nghĩ tại thiên v â n bên kia cầm một mảnh đất nắp mấy tòa nhà bán lấy tiền hắn nói được đơn giản tàng tuyết di lòng hiếu kỳ lại bị hắn tiến một bước câu dẫn ra ồ cầm đất nắp lầu bán lấy tiền ngươi dự định nắp rất cao lầu nha sẽ có người mua sao vạn nhất không bán được làm sao bây giờ đầu năm nay địa ốc còn không có thấy lửa nóng kiếm tiền mua nhà còn chưa phải là đa số người nguyện vọng đa số người coi như kiếm tiền muốn cũng là trở về quê quán xây nhà cho tới cư dân thành phố coi như kiếm tiền cũng là muốn lấy chờ mình đơn vị làm việc lúc nào góp vốn nắp đầu sau đó chính mình đi phân một bộ hoặc là lấy tiền mua một bộ cho nên nàng có như vậy nghi vấn cũng coi như bình thường từ đồng đạo căn cứ tán gẫu thái độ thuận miệng trả lời không có ý định nắp rất cao năm tầng tiểu lâu đi bán hẳn là không lo bán ta tại thiên vân khu khai phát bên kia nhà máy ngươi cũng biết nơi đó ta gần đây bình thường đi rất rõ bên kia công nhân rất nhiều mà những công nhân kia ở gần có thể mỗi ngày về nhà ở ở xa hơn một chút một điểm cũng biết ở nhà máy cung cấp nhà trọ hoặc là cũng chỉ có thể ra ngoài m ư ớ n phòng ở dừng một chút chắc chắn nhà trọ ngươi nên là có thể tưởng tượng đại khái là tình huống gì ít nhất cũng là bốn người một căn phòng trong căn phòng bình thường vừa không có phòng vệ sinh cũng không thể tắm tóm lại rất không phương tiện đặc biệt là đối với những t h ứ kia có đối tượng hoặc là có gia đình người nhất định là rất không thích ở nhà trọ dưới tình huống này ta muốn là có thể tại khu khai phát phụ cận mở mang mấy tòa nhà ngươi nói có hay không sẽ mua một câu cuối cùng hắn là cười hỏi nàng n g h e xong tăng tuyết di như có điều suy nghĩ một lát sau mới hỏi vậy ngươi dự định lúc nào làm hạng mục này nha từ đông đạo lắc đầu thở dài khó mà nói ta bây giờ tài chính cơ bản đều nện ở phía kia liền mặt s ử n g rồi trên tay nhàn dư tài chính không nhiều ta mới vừa rồi chính là đang suy nghĩ như thế đi gom góp tài chính tìm người nhập cổ hoặc là tìm ngân hàng nhìn một chút còn có thể hay không theo ngân hàng vay điểm khoản tiền đi ra tăng tuyết di trừng mắt nhìn con ngươi chuyển động bỗng nhiên chỉ ở về phía nàng không được phiến sợi trước ngực hỏi ta ừ ngươi cảm thấy ta có thể vào một c ố sao từ đồng đạo theo bản năng theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại tàng tuyết di bỗng nhiên phát hiện tức giận lường hắn một cái một cây trắng non ngón trỏ đầm tại hắn trên n ó nhìn cái gì chứ còn không có nhìn đủ nha ta đã nói với n g ư ơ i chính sự đây n g ư ơ i đừng không đứng đắn từ đồng đạo bật cười đồng thời cũng có chút kinh ngạc n g ư ơ i nghĩ nhập cổ tàng tuyết di liếc xẻo hắn như thế người khác có thể vào cổ ta lại không được sao n g ư ơ i mới vừa rồi còn nói yêu thích ta đây n g ư ơ i cứ như vậy yêu thích ta bởi vì yêu ta cho nên hy vọng ta chết nghèo à từ đồng đạo dợ khóc dợ cười không nghĩ đến nàng vậy mà cũng có như vậy hoạt bắt một mặt bật cười lắc đầu từ đồng đạo ta không phải cái ý này bất quá ngươi nhập cổ mà nói ngươi có thể nhập cổ bao nhiêu tiền à? tiền thiếu rồi hạng mục này có thể làm không đứng lên ngươi cần bao nhiêu tài chính tăng tuyết di hỏi ngược lại từ đồng đạo mới vừa rồi thật ra cũng chính là một cái ý niệm đối với trước mắt thiên vân thành phố buôn bán đất nai giá cả căn bản cũng không có giải đối với nắp một tòa nhà chi phí cũng hoàn toàn không rõ ràng cho nên lúc này nghe nàng hỏi như vậy chỉ có thể đại khái tính toán nói đại khái con số a cầm đất ra đòi tiền nắp lầu cũng phải không ít tiền còn muốn làm nhỏ trong vùng lục hóa cùng đủ loại thiết bị bước đầu tài chính khởi động phòng chừng không thể thiếu ở hai chục triệu đi dù sao cũng là nắp lầu a tăng tuyết di một trận cười khanh khách một lúc lâu mới cười khổ nói ta tiền bạc bây giờ mặc dù có chút tiền nhưng ngươi nói hai chục triệu ta nhất định là không lấy ra được ta tối đa chỉ có thể xuất ra khoảng một trăm vạn dừng một chút nàng nhìn từ đồng đạo hỏi như vậy nói hạng mục này ngươi còn làm sao ngươi có nắm chặt theo những địa phương khác làm đến nhiều như vậy tài chính sao từ đồng đạo phòng chừng nàng nói này hơn một triệu có một bộ phận hay là hắn nhập cổ mỹ dai trang sức sau đó nàng chia hoa hồng cầm đến ta tận lực đi quay đầu ta thử một chút xem có thể hay không kéo đến tài chính có thể kéo đến đủ tài chính ta nhất định là muốn đem hạng mục này làm hắn lời còn chưa dứt thằng tuyết di liền nói vậy ngươi đến lúc đó dẫn ta một cái ta tài chính mặc dù không nhiều nhưng ngươi cần phải dẫn ta vào một c ố ta một người dưỡng hai t ử không có tiền không thể được đây chính là đã kết hôn nữ nhân thực tế chỗ rồi từ đồng đạo cũng không cảm thấy như vậy nàng có cái gì khuôn mặt đáng ghét địa phương ngược lại thật thưởng thức nàng quyết đoán đầu năm nay một cái phổ thông thành thành phố nữ nhân dám xuất ra hơn một triệu làm đầu tư cũng không thấy nhiều được a ngươi đều lên tiếng ta còn có thể cự tuyệt sao a nhìn một chút n g ư ơ i mới vừa nói ta yêu n g ư ơ i cho nên liền mong đợi n g ư ơ i chết nghèo n g ư ơ i tiểu lạnh ư này xem ta ạ ừ vừa nói hắn tự tay nắm được nàng cằm trong mắt khoe miệng đều chứa đ ự n g nụ cười đùa giỡn ý rất rõ ràng mà tăng tuyết di cũng phối hợp làm ra một bộ s i n tha t h ầ n tình yếu đớt nói không phải không có tướng công thiếp sai lầm rồi thiếp n h ậ n phạt ồ vậy ngươi nghĩ tới ta như thế phạt ngươi ạ nhân vật đóng vai từ đồng đạo biểu thị cái này có thể có lập tức tiếp tục cùng nàng phối hợp tăng tuyết di trừng mắt nhìn gò má h ư n g đỏ mà thấp giọng nói lôi đình mưa móc đều là quân ân thiết tùy tiện tướng công như thế trừng phạt chỉ cần tướng công hết giận là tốt rồi cầm thảo từ đồng đạo không chịu nổi lúc này đứng dậy ôm lấy nàng một c ư ớ c bước ra bùn tắm chuẩn bị trở về nàng phòng ngủ kết quả nhạc cực sinh bi đột nhiên hắn chân hạ nhất chân nhẵn sắc mặt hắn lúc này biến đổi nhưng đã muộn ba một tiếng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất trong ngực còn ôm không phản ứng kịp tắm tuyết di hắn mới vừa rồi dưới sự kích động trong lúc nhất thời vậy mà quên mặt bùn tắm bên cạnh dép mọi người đều biết thấp chân tại trên gạch men xứ bước đi mười đi giờ k h ắ c này chính hắn đều thé bối rối cứ việc cái mông vừa vặn ngã ngồi tại dép lên hắn vẫn cảm giác mình sợ rằng không bỏ dậy nổi bởi vì này một k h ắ c hắn cảm giác mình xương cụt thật là đau chương năm trăm sáu mươi chín đường thanh kinh diễm đề nghị này ném một cái để cho từ mẫu người tiếp theo hơn một tuần lễ bước đi đều là một quẻ một quẻ liên ới tối ngủ đều chỉ có thể nằm ngủ vì che giấu chân mình quẻ hiện tượng hơn một tuần lễ hắn đều tận lực không đi công ty cũng không đi tới mặt mỗi cái phân điếm thị xác hơn một tuần lễ thời gian hắn mỗi ngày cơ bản đều là ít giao du với bên ngoài vui ở chỗ mình ở đọc sách đọc sách sau khi Cũng chính mục hoạch cụ nghĩ mình hạng nắp ở đây suy lầu. mới, nắp đầu. Kế trong h nghĩ một ít, chủ yếu vẫn là suy nghĩ như thế ể suy suy yếu xoay vẫn tiền. một ít, t là lúc cá nhân hắn bí thư đường thanh mỗi ngày đều tới chiếu cố hắn ăn uống cuộc sống thường ngày bởi vì hắn này hơn một tuần lễ không tốt ở hành tại đường thanh tỉ mỉ chiếu cố xuống ngược lại theo đường thanh gần gũi hơn khá nhiều có một ít cùng nàng tán gẫu cơ hội dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao bởi vì mấy lần tán gẫu hắn đối với đường thanh hiệu dĩ nhiên là nhiều hơn không ít tỉ như cha mẹ của nàng đều là giáo sư tỉ như nàng từ nhỏ đã là tại thủy điệu thành phố lớn lên tỉ như nàng đại học thời đại đảm nhiệm qua hội học sinh ủy viên tuyên truyền tỷ như nàng mặt trên còn có một cái đại nàng tám tuổi ca ca tỷ như nàng trước mắt vẫn còn độc thân chờ chút mặc dù biết được nàng trước mắt vẫn còn độc thân mặc dù đường thanh cũng thật xinh đẹp vóc người hiểu điệu cũng coi là cô gái đẹp nhưng từ đồng đạo hay là đối với nàng không có nghĩ k h ắ c pháp hắn không muốn đem thuần túy làm việc quan hệ trở nên không thuần túy húng chi sau khi sống lại làm ăn mấy năm này hắn gặp qua mỹ nữ thật sự là quá nhiều nhiều không kể x i ế t giống như đường thanh loại này nhan trị cùng vóc người đã rất khó khiến hắn động tâm ngược lại đường thanh gần đây về công tác một ít nhận xét khiến hắn ngoài ý muốn làm hắn bắt đầu một lần nữa dò xét đường thanh cô nương này về công tác tài năng sự tình chủ yếu còn phải theo gần đây hai người bọn họ lần thứ ba tán gấu nói đến đó là mấy ngày trước một buổi chiều khí trời rất nóng bên ngoài ánh mặt trời khốc liệt hắn nằm sấp ở trên giường đọc sách đường thanh ngồi ở mép giường cho hắn tức trái táo trong căn phòng mở ra máy điều hòa không khí thật ra rất mát mẻ những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là đường thanh cho hắn tức trái táo thời điểm cho hắn nâng lên một cái đề nghị chính là cái kia đề nghị đột nhiên làm hắn đối với nàng lau mắt mà nhìn lúc đó đường thanh l ạ i như vậy lên câu chuyện từ tổng công ty chúng ta tại xuyên tỉnh bên kia thành lập phân công xưởng sau đó hẳn là thời gian rất lâu đều không kế hoạch lại đi tỉnh khắc phần xây nhà thứ hai phân xưởng sản xuất đi nàng là lấy tán gấu giọng điệu từ đồng đạo cũng liền lấy tán gấu thái độ thuận miệng nói đúng vậy công ty chúng ta vẫn còn giai đoạn phát triển tài chính thực lực không đủ hùng hậu theo xây tổng xưởng đến xây phân xưởng sản xuất ngươi cũng đều nhìn thấy mỗi lần không phải đầu tư bỏ vốn chính là vay tiền trong thời gian ngắn nào còn có tài chính lại đi tỉnh khắc phần lai、like、xây một cái phân xưởng sản xuất hắn vốn cho là hắn nói như vậy đường thanh sẽ đổi một đề tài không ngờ im lặng p h ú t chốc đường thanh còn nói ai từ tổng như vậy nói ta ngược lại tờ hở ơ tờ ra có một cái đề nghị có lẽ có thể để cho chúng ta s ư ở n g về sau cho bắc phương những thứ kia tỉnh giao hàng thời điểm tốc độ cũng thật nhanh hơn nữa còn không cần bỏ ra quá nhiều tài chính lúc đó từ đồng đạo liền cảm thấy thật bất ngờ xoay mặt nhìn về phía nàng ồ thật sao kiến nghị gì người nói xem đường thanh đương thời bị hắn nhìn rõ ràng có chút khẩn trương khuôn mặt đều có điểm đỏ nhưng vẫn là phồng lên dũng khí không có né tránh hắn tầm mắt cố gắng duy trì trên mặt mịp cười nói từ tổng Ta chỉ là có chút không thành thục ý tưởng, cũng không biết ta Từ bật hay sai nha. chỉ có cũng có được cười, không không không, sinh khí không là là lầm nói muốn ngươi đừng đồng ý rồi, đạo vậy i ngươi nói Tại hắn khích lệ xuống, nàng mới nói tiếp, giác giác thời gian tại kia. ệ lệ c khích cảm được, cảm được chúng có lực Bắc cũng gì, xuống, nàng trong gắn, không Phương xưởng hắn nếu tỉnh phân sản dư xem. xây xuất, ta ta ta ừ, v chúng ta là không phải có thể tại bắc phương một cái hoặc là ta hai ba cái tỉnh thuê mấy cái kho hàng lớn đây sau đó đem chúng ta xưởng dư thừa tồn chữ trước vận chuyển tới mấy cái trong kho hàng lớn tồn về sau bắc phương bên kia nếu như có đơn đặt hàng Chúng có cái cho cảm giác được, ta cảm giác được như vậy hiệu quả, cùng chúng Bắc cũng xích chứ. cảm Lúc còn có tác, có thực cổ công thác cái có được hoàn thể theo kho hàng thương hàng như hiệu Phương phân không nhiều thấy thế nghe nghị mình. nghị thời không khả thao nhưng thể phẩm phần công ty hữu hạn tiếp theo phát triển, khai thác một cái phi thường có thể được phát liền toàn gần lớn buôn bán môn xưởng sản Tổng Ngài nào? đồng nàng nói này, trong ngáy liền nói nàng này, năng môn triển, triển giao gì giật ta ta ta ta tại xuất, Từ từ mắt Tuy tạm tây ty tiếp một lại rồi, đi. đề đề đạo đó đây, đường xây xây mấy vậy quả, vì tại sao nói như vậy bởi vì vô luận là trước mắt tổng xưởng vẫn là đã tại xuyên tỉnh đặt kế hoạch xây dựng phân xưởng sản xuất trong thời gian ngắn năng lực sản xuất cũng còn không đủ thỏa mãn thị trường nhu cầu đã có đơn đặt hàng đều không thể toàn bộ thỏa mãn dĩ nhiên là không có dư thừa tồn chữ phát hướng bắc phương một cái tỉnh kho hàng lớn bên trong cho nên nói đề nghị này trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thao tác nhưng có thể đoán được là theo xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất kiến lập thành công theo xuyên tỉnh phân xưởng sản xuất chính thức đầu nhậm sinh sản tây nam mấy cái tỉnh hàng về sau hẳn là sẽ không yêu cầu tổng xưởng bên này cung ứng mà tổng xưởng bên này trước mắt đã có sáu cái sản xuất tuyến cùng với đang ở chuẩn bị gắn mặt khác hai cái sản xuất tuyến về sau sản năng có lẽ là có thể hoàn toàn cung ứng quốc nội cái khác thị trường còn có dư đến lúc đó thừa ra tổn chữ liền thật hoàn toàn có thể dựa theo đường thanh mới vừa rồi đề nghị tại bắc phương một cái tỉnh hoặc là ta mấy cái tỉnh phân biệt thuê một cái kho hàng lớn đem dư thừa tổn chữ phát hướng mấy cái trong kho hàng lớn tổn về sau gần đây cung ứng bắc phương ta mấy cái tỉnh thị trường như thế liền có thể rút ngắn bắc phương ta mấy cái tỉnh giao hàng thời gian hãn hiệu quả thật cùng tại bắc phương một cái tỉnh thành lập phân xưởng sản xuất không tranh lệ nhiều cho tới. suy nghĩ một chút nguyên i thời không chuyển phát nhanh ngành nghề cạnh tranh kịch liệt nhất kia vài năm những thứ kia chuyển phát nhanh công ty là như thế cấp đi biêu điện chuyển phát nhanh lớn như vậy thị trường giao hàng nhanh nhất định có lợi cho chiếm đoạt thị trường một điểm này là khẳng định tuy nói làm như vậy cho tốt không bằng tại bắc phương một cái tỉnh trực tiếp thành lập phân xưởng sản xuất trung uy thành lập phân xưởng sản xuất mà nói theo mua sắm nguyên liệu đến xuất hàng có thể tiết kiệm đại bút tiền chuyên trở nhưng ở công ty trong thời gian ngắn không có dư lực lai、like、xây phân xưởng sản xuất dưới tình huống trước tiên ở bắc phương một cái hoặc là ta mấy cái tỉnh thiết lập kho hàng lớn là được một cái phi thường ưu tú phương án tây môn nhất phẩm mì ăn liền dù sao cũng là một cái sản phẩm mới bài đang cùng khang sư phụ thống nhất may mắn chờ uy tín lâu năm mì ăn liền cạnh tranh thời điểm vốn là ở thế yếu vì vậy tại loại này hoàn cảnh xấu dưới cục diện bất kỳ một điểm có thể đền bù chính mình phẩm bài điểm yếu biện pháp đều vô cùng trọng yếu chương ũ n g là bởi vì t h năm h trăm bảy mươi tọa giá thăng cấp lại hai ngày sau từ đồng đạo cơ thể rốt cuộc khôi phục nguyên dạng đi bộ cũng rốt cuộc không nữa một qua một qua cơ thể sau khi khôi phục hắn liền dẫn người lần nữa đi tới thiên vân thành phố đi theo có ba người ký đông dương đàm thi đường thanh hắn lần này tới thiên vân thành phố chủ yếu có hai chuyện một món là tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn cho hắn vị này chủ tịch hội đồng quản trị xứng xe yêu cầu hắn tới lấy một chút chuyện này nhưng thật ra là mang hộ nếu như không phải là bởi vì thuận tiện một món đồ như vậy chuyện nhỏ cũng không cần hắn tự mình tới lại nói hắn mặc dù có tọa giá nhưng là chẳng qua là một chiếc chừng trăm ngàn đại chúng mà thôi chính hắn khả năng cảm thấy không có gì nhưng có người cảm thấy hắn tọa giá hẳn đổi một cái tỷ như tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn tổng kinh lý vô hưng là một gia tư sinh đã gần ước nguyên công ty trước đó vài ngày tại công ty nội bộ lúc họp có người nói lên muốn mua sắm mấy chiếc xe trang điểm công ty bề mặt dự hội nhân viên nhất trí đồng ý cuối cùng do ông hưng hướng từ đồng đạo nói lên xin từ đồng đạo suy nghĩ một chút liền đồng ý nhà này chi nhánh công ty thành lập thời gian mặc dù còn chưa đầy một năm nhưng từ đầu đến cuối mấy lần đầu nhập vốn quả thật không ít lần đầu tiên là chính hắn đầu nhập một vạn lần thứ hai từ thành lập vay tiền một năm trăm vạn lần thứ ba kéo hàn hiệu văn chứng phát sinh đám người nhập cổ cộng đầu tư bỏ vốn hai ba trăm vạn lần gần đây nhất là từ ngân hàng công thương vay ra ba vạn cầm đi xuyên tỉnh bên kia thành lập phân xưởng sản xuất khối này bốn lần vốn chung vào một chỗ cũng đã có bảy tám trăm vạn hơn nữa gần đây sản phẩm chính thức đưa ra thị trường sau kéo dài nhiệt tiêu sản lượng cũng không đủ cầu sinh ra lợi nhuận nói h ắ n cái này chi nhánh công ty tổng giá trị đã gần ước nguyên cũng không khen tổng giá trị đã gần ước nguyên một công ty liền công ty tổng kinh lý cũng không có một chiếc dành riêng xương xe suy nghĩ kỹ một chút quả thật có chút chế dễ ước công ty nói chuyện làm ăn thời điểm yêu cầu mặt bài tổng kinh lý mỗi lần xuất hành đều là đón xe vừa ảnh hưởng tổng quản lý mặt mũi cũng ảnh hưởng công ty mặt mũi còn chậm trễ tổng quản lý hiệu suất dễ dàng khiến công ty tầng quản lý cho là hắn cái này chủ tịch hội đồng quản trị quá mức keo k i ệ t nội bộ lục đục chờ chút từ nhiều phương diện cân nhắc t ừ đồng đạo liền thông qua v ông hưng xin kết quả ngay tại mấy ngày trước v ông hưng gọi điện thoại đến nói cho hắn biết lần này công ty mua xe còn thuận tiện cho hắn vị này chủ tịch hội đồng quản trị xứng sau một cái chiếc tóc đi đối với lần này t ừ đồng đạo phản ứng đầu tiên là cao mày muốn cho v ông hưng nắm xe này lui nhưng nghĩ lại lại bỏ đi cái ý niệm này vì sao hắn chủ yếu là từ hai phương diện cân nhắc một trong số đó nếu như hắn cái này chủ tịch hội đồng quản trị không muốn chiếc kia tóc đi sau khi hay lại là ngồi trước kia đại chúng xuất nhập tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn kia tổng kinh lý v ông hưng đ ẳ n g cấp tầng quản lý làm sao bây giờ v ông hưng một cái tổng kinh lý lần này x ứ n g xe phòng chừng sẽ không thấp hơn mấy trăm ngàn đại chúng cấp bậc này v ông hưng cái này tổng kinh lý cũng không thể cho hắn xứng một chiếc chợ gì cờ cờ chứ huống hồ, hồ bây giờ chợ gì cờ cờ còn giống như không có lên thành phố hai tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn h ắ n từ đồng đạo hiện nay mặc dù chiếm cứ hơn bảy phần mười cổ phần nhưng rốt cuộc không phải của hắn toàn tư công ty nói cách khác d ù chi nhánh công ty này danh nghĩa cùng vốn cho hắn xứng một chiếc ao đi nói thật ra thì tương đương với các cổ đồng cũng hỗ trợ ra mua xe khoản khối này cho hắn từ đồng đạo mà nói hoàn toàn là danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi chuyện tốt cho nên hắn tại sao phải cự từ đây hắn thân là khối này nhà công ty chủ tịch hội đồng quản trị giúp các cổ đồng kiếm tiền công ty cho hắn xứng một chiếc xe không nên sao coi như các cổ đồng nghe nói cũng không có gì nói tóm lại hắn đáp ứng hắn còn nhớ ngày đó trong điện thoại v ư ơ n g hưng nghe hắn đáp ứng hội dành thời gian tới lấy xe vô hưng thanh â m của trong lộ ra vui sướng tất cả đều vui vẻ đi công ty lấy chiếc kia lao đi trước từ đồng đạo trước cho biểu ca cắt lương hoa gọi điện thoại khiến hắn đi tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thấy hắn nói có chuyện tốt cho hắn không để ý trong điện thoại cắt lương hoa hỏi tới lại là chuyện gì tốt từ đồng đạo liền cúc điện thoại khoe miệng nhưng là hiện ra một nụ cười t h ố i này hai ba năm cắt lương hoa đối với hắn trợ lực rất nhiều một mực ở giúp hắn khai thác lưới thị trường hiện nay hắn từ đồng đạo danh hạ gần hơn tám mươi nhà lưới phần lớn đều là cắt lương hoa giúp hắn dẫn người l ộ n lên từng có m u ố n phạt có công muốn phần thưởng cho dù cắt lương hoa là hắn biểu ca hắn cũng không dự định khắt khe khe khắt trước hắn liền muốn qua chờ mình lúc nào đổi xe liền e m bây bây giờ chẳng qua chỉ là hơi chút nói trước ít ngày mà thôi cho các lương hoa đánh xong cú điện thoại này từ đồng đạo trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm khác xem ra hẳn cho phép khác hai nhà chi nhánh công ty xứng sau một hai chiếc xe không nói khác ít nhất phải cho kia hai nhà chi nhánh công ty tổng kinh lý cắt xứng một chiếc xe cấp bậc không cần nhiều cao ít nhất phải có nếu không kia hai nhà chi nhánh công ty tổng kinh lý tâm lý sợ ràng hội mất thăng bằng、nạn、ngữ nói như thế nào chưa trải qua thai nạn thì chưa biết sợ hắn danh nghĩa mấy cái chi nhánh công ty cũng không có cho tổng kinh lý x ứ n g xe mọi người tự nhiên không có gì tranh đua tâm lý nhưng bây giờ hắn danh nghĩa tứ ra chi nhánh công ty một nhà mua xe mới một nhà bắt được hắn từ đồng đạo cho tám phần mười tân đại chúng cái này làm cho khác hai nhà chi nhánh công ty tổng kinh lý tỉnh lấy hà có thể nhắc tới vô luận là tây môn nhất phẩm nổi lầu hay lại là mỹ giai trang sức công ty bên kia hơn một năm nay công trạng cũng đều không kém hắn tập đoàn này công ty tổng tài cũng không thể bên nặng bên nhẹ một chén nước nội dung chính mình mới được nghĩ tới đây từ đồng đạo liền ngồi đối diện bên cạnh hắn đàm thi nói chị q xe, xe đặt đặt chỉ chỉ phó viễn g i là tây môn nhất phẩm nổi lẩu công ty tổng kinh lý tô bình là mỹ giai trang sức trước kia bộ phận thị trường kinh lý hiện nay tổng kinh lý những thứ này Đàm thứ i tiếng.、Đàng、thi há mồm muốn nói, hiện nhiên là bị hắn đột nhiên đại thủ bút cho kinh miệng, tài nhiên đều đồng đạo Đàm đột muốn muốn khuyên rất rõ ràng. trụ, trở. Từ một thủ bút theo t là nàng hắn bản năng ngăn Nhưng cho hử há há mồm bị đỗ ý c được c h í nhất mình thật giống như không nên khuyên can. n thật Thứ h từ đồng đạo tài sản hai năm qua thực sự bành trướng lợi hại không nói khác chỉ nói bây giờ đang muốn đi tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn nhắc tới chính hắn nhập vào chân kim m ệ n h ngân mặc dù chỉ có hơn mười triệu thế nhưng công ty tổng giá trị đã gần một ước hơn nữa nàng trước một mực giúp nàng quản công ty kế toán bây giờ đảm nhiệm hắn tổng tài trợ lý cũng có thể tiếp xúc được hắn danh nghĩa mấy nhà kia công ty mỗi tháng lợi nhuận không tính là tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn những nhà khác chi nhánh công ty mấy tháng gần đây mỗi tháng lợi nhuận cộng lại đều vững vàng vượt qua hai trăm vạn đã chạy thẳng tới ba trăm vạn mấy con số này đi tính như vậy đi xuống hắn bây giờ cho phó viễn cùng tô bình đ á m người xứng một chiếc xe cũng liền không coi vào đâu thứ hai dưới mắt trong xe này ngoại trừ nàng và từ đồng đạo còn có hy đông dương cùng đường thanh nàng khuyên can lời nói nếu là truyền vào phó viễn cùng tô bình đ á n người trong tay tất nhiên sẽ đắc tội những người đó sau khi nàng đảm thi cái này tổng t à i trợ lý đi những kia chi nhánh công ty làm việc thời điểm chỉ sợ cũng không lúc trước thuận lợi như vậy trước 571, lương hoa biến hóa. từ r ư Lương c năm Cắt t Hoa hóa. biến đồng đạo đoàn người chạy tới tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn thời điểm cắt lương hoa đã tại nơi ấy chờ hắn vốn là ở thiên vân thành phố khai thác thị trường từ đồng đạo gọi điện thoại cho hắn cũng đã coi đủ sớm hắn trước từ đồng đạo bọn họ đi tới nơi này cũng coi như bình thường từ đồng đạo lúc xuống xe cắt lương hoa liền mặt tươi cười địa bước nhanh lên tới xa xa liền hỏi tiểu đạo ngươi nói có chuyện tốt cho ta rốt cuộc chuyện gì tốt c Người trên người t thảo mãng khí tức mặc dù vẫn rất nồng nhưng tập mắt sáng lời sang sáng nụ cười cùng với so với lúc trước chú trọng không ít mặc trang phục cũng để cho trên người của hắn thảo mãng khí tức bên trong thêm mấy phần người làm ăn mùi vị vậy phần người làm ăn mùi vị là cái gì vậy thì không tốt chính xác miêu tả là k h n g khéo là hơi tiền khí hay lại là chuyện trò vui vẻ diễn kỹ phái phong cách c người ê đoán có chút thời gian không thấy cắt lương hoa rồi hôm nay gặp lại sau từ đồng đạo tâm lý cao hứng cũng liền có trêu ghẹo hứng thú làm hắn có chút bất ngờ là hắn bỗng nhiên nhìn thấy cắt lương hoa sau lương theo tới một nữ nhân nữ nhân này tướng mạo rất anh khí ăn mặc cũng rất khô huấn luyện bộ mặt đường cong rất rõ ràng lúc này nàng đi theo cắt lương hoa phía sau đi nhanh đến trên mặt cũng chứa được nụ cười từ đồng đạo nhớ nữ nhân này hắn nhớ lúc trước cắt lương hoa giới thiệu nữ nhân này tới công tác thời điểm nói qua nữ nhân này là hắn lúc trước trong lớp học tập ủy viên nhưng bởi vì gia cảnh không được trung h u c cơ sở sau khi không có cao hơn bên trong mà là đi đọc trung chuyên từ đồng đạo còn nhớ nữ nhân này tên là bạch tinh tinh hiện nay nên tính là cắt lương hoa về công tác cánh tay phải cánh tay trái công việc năng lực không tệ từ đồng đạo có chút không ngờ hôm nay nữ nhân này sẽ cùng cắt lương hoa đồng thời tới nhưng cũng không nghĩ nhiều theo bản năng cho là mình trước cho cắt lương hoa gọi điện thoại thời điểm nữ nhân này vừa vặn cùng cắt lương hoa chung một chỗ làm việc sau đó liền bị cắt lương hoa thuận miệng kêu đến cắt lương hoa tính cách hắn hiểu luôn là không sửa đổi được tùy tiện tính tình có bữa cơm thời điểm cắt lương hoa hội thuận tiện kêu bằng hưu bên cạnh có chuyện khác thời điểm cắt lương hoa cũng thói quen thuận tiện kêu người bên cạnh để cho ta đoán à vậy được t a đây đoán một chút nhìn a hôm nay ngươi hẳn là mới từ thủy điệu bên kia tới chứ h có phải hay không dự định để cho ta cùng ngươi ăn cơm à đúng hay không là bữa tiệc l u n chứ h đã nhanh chân đi tới từ đồng đạo phụ cận cắt lương hoa cười ha hả đoán thuận tiện móc ra bao thuốc lá cho từ đồng đạo đưa điếu thuốc thuốc lá này lại là hoa tử cấp bậc tăng lên không y ta từ đồng đạo chú ý tới chi tiết này chân mày hơi nhữ một cái nhưng rất nhanh lại giản ra trong đ ầ u nghĩ hắn ở thiên vân thành phố bên này khai thác thị trường bình thường khó tránh khỏi cùng người ngoài giao thì với thuốc lá cấp bậc tăng lên một chút có phải là vì lợi cho công việc từ đồng đạo vẫn không có suy nghĩ nhiều nghe vậy cười khẽ hai tiếng đối với cắt lương hoa sau l ư n g bạch tinh tinh gật đầu một cái mới nói bữa tiệc lớn có thể có bất quá hôm nay muốn ngươi mời khách cắt lương hoa rất bất ngờ một nghiên bản vay kinh ngạc mắt liếc nhìn từ đồng đạo à không thể nào tiểu đạo từ tổng từ đại l ã o bản ta bây giờ nhưng là làm việc cho ngươi à ngươi là đại l ã o bản ngươi bây giờ còn phải ta mời ngươi ăn cơm hay lại là bữa tiệc lớn không thể nào ta về điểm kia tiền lương còn phải dưỡng chị dâu ngươi cùng người cháu đây ngươi nói đùa ta chứ cắt cáp từ đồng đạo nhún núi vai xoay người vỗ một cái bên cạnh vụ xoa ẩn c ắ đỉnh được a ngươi nếu là không nỡ bỏ một bữa tiệc lớn như vậy chiếc xe ta liền gả cho người khác ngươi cũng đừng hối hận a ngay vậy các lương hoa cùng phía sau hắn bạch tinh tinh đều là n g ẩ n ra ngay sau đó các lương hoa lập tức kịp phản ứng biểu tình vừa mừng vừa sợ địa nhìn về phía từ đồng đạo bên cạnh màu đen đại chúng à ngươi nói cái gì chiếc xe này ngươi ngươi phải cho ta thật hay dạ à tiểu đạo n g ư ơ i biết ca của ngươi ta ta sẽ coi là thật ta ngươi có tin ta hay không một hồi thật cho ngươi nắm xe này lái đi từ đồng đạo mặt tươi cười đối với đã xuống xe h y đông dương ngoắc ngoắc tay sau đó đưa tay khi đông dương khép cười một tiếng hội ý tiến lên cái chìa khóa xe bỏ vào trong tay hắn Từ đ ồ người đ ạ n t khối này xuất thủ khá hào phóng như vậy một chiếc xe chính ngươi đều không ngồi hai năm chứ cái này thì cho ta vậy ngươi sau khi ngồi cái gì ạ ngươi thật không có trêu c h ọ n ta lúc này từ đồng đạo còn chưa kịp trả lời bên cạnh tụ tới đảng thi đã cởi tùng tìm treo g ẹ o ngươi liền thực tế thu đi tiểu đạo nơi này không cần ngươi bận tâm tiểu đạo lập tức phải thay mới xe thực sự đổi xe gì hả cắt lương hoa trong bụng nhất định trong mắt lại thêm hiếu kỳ câu hỏi đăng lúc đã vội vàng cái chìa khóa xe nhét vào chính hắn túi quần Tóc đi đường thanh mỉm cười cất đáp cắt lương hoa con mắt có chút chợ to đau đi xe sang trọng h lúc nào mua a tiểu đạo ta đều còn không có ngồi qua a u đi đây nhìn ngươi về điểm kia tiền đổ từ đồng đạo khét cười một tiếng đối với hắn lúc lắc đầu muốn ngồi đỏ đi h ã y cùng ta vào đi thôi đang khi nói chuyện hắn đã nhìn thấy ông hưng ơ đám người từ lầu làm việc trong đi ra đang ở bước nhanh hướng bên này nên đón vì vậy đoàn người đi qua cùng ông hưng ơ đám người hội họp hội họp trước từ đồng đạo đám người cũng đã nhìn thấy lầu làm việc hạ đ ầ u hai chiếc màu đen xe con một chiếc là cùng từ đồng đạo trước tọa giá vậy đại chúng một cái khác c h i ế c chính là xe tiêu bốn cái viên hoàn một vòng tiếp một vòng a u đ i rồi hai chiếc xe đều là mới t o a n còn có thể nhìn thấy đôi xe phía dưới buộc lên tấm vải đỏ cái nhìn thấy kia hai chiếc xe mới thời điểm từ đồng đạo liền đoán được chiếc kia tân đại chúng chắc là cho ông hưng chuẩn bị xem ra ông hưng coi như có t r ư ờ n g mực không có trực tiếp mua hai chiếc đạo đì một chiếc đại chúng mười mấy hai mươi năm sau mặc dù bể đường lớn nhưng ở năm hai nghìn hai lá đi ra ngoài còn chưa quá ngã mặt mũi cùng ông hưng đám người hội học sau c á t lương hoa nghe nói chiếc kia màu đen audi chính là từ đồng đạo tân tọa giá lúc này liền không kềm chế được muốn chĩa khoa xe phải đi mở cửa xe ngồi vào ghế l á i cảm thụ audi cảm giác trưa hôm nay cũng không có thực sự khiến cắt lương hoa mời ăn bữa k ị c lớn cũng không tới phiên hắn xin bởi vì hông hưng nơi này đã sắp xếp xong sôi cơm trưa trong bữa tiệc người cao hứng nhất không ai bằng cắt lưng ơ hoa hiển nhiên từ đồng đạo hôm nay cho hắn chiếc xe kia vẫn làm hắn kích động không thôi chương năm trăm bảy mươi hai từ đồng đạo ta là tới đào người sáng ngày hôm sau tám lúc sau thiên vân thành phố đệ tam công ty xây c ấ t phụ cận khô đằng cây giả quán cà phê từ đồng đạo ngồi ở lầu hai gần cửa sổ bên cạnh bàn lẳng lặng liếc nhìn một quyển kinh tế quản lý loại sách vở không nhanh không chậm phản phất hắn hôm nay tới nơi này chính là vì uống cà phê đọc sách cách đó không s a một bàn khác bên cạnh ngồi hy đông dương cùng đường thanh thời gian không biết qua ba một loạt tiếng bước chân chuyển tới một tên h ắ của c tây màu trắng tay ngắn áo sơ mi đàn ông cao lớn trong khuỵu tay mang theo một cái màu nâu ví da bước nhanh c h ậ m chậm đi tới nghe thanh âm từ đồng đạo tầm mắt mới rời khỏi quyển sách d ư ơ n g mắt nhìn sau đó mặt lộ nụ cười đứng dậy đưa tay cận kinh lý chấm một chút không gấp mạng hội xin ngươi gặp mặt q u ấ y dày đàn ông cao lớn mặt tươi cười đưa tay cùng từ đồng đạo cầm từ tổng sao lại nói như vậy hiếm thấy từ tổng ngài còn nhớ ta nhận được ngài mời ta nhưng là phi thường vinh hạnh phải nói quái dày cũng là ta quái dày ngài a ha, ha người này tên là cận vân phi là thiên vân thành phố đệ tam công ty xây cất hạng mục bộ một cái phó kinh lý ngoài ba mươi niên kỷ thân hình cao lớn tinh lực dồi dào chức từ đồng đạo tây môn thực phẩm cổ phần công ty hữu hạn hán khu xưởng lầu làm việc nhà ăn nội bộ con đường v v đều là do thiên vân thành phố đệ tam công ty xây cất thừa kiến mà đương thời vị này cận vân phi chính là phụ trách những công trình kia hạng mục người phụ trách chính là khi đó từ đồng đạo biết hắn đang cùng cận vân phi giao thiệp trong vòng một ư ơ i tháng từ đồng đạo đối với người này công việc năng lực đặc biệt là công việc nhiệt tình tương đối thưởng thức nhưng cũng là đoạn thời gian đó từ đồng đạo trong lúc vô tình nhận ra được vị này cận vân phi ở đệ tam công ty xây cất sống đến mức thật giống như có chút không tốt lắm dường như cận vân phi được gan bài tới phụ trách cái k i a nhiều s ư ở n g văn phòng tiểu lâu nhà ăn đẳng đẳng xây dựng hình như là bị người gạt bỏ tới kết quả cái kết luận này từ đồng đạo là thế nào cho ra có một lần hắn trong lúc vô tình vừa vặn nghe cận vân phi cùng người thông điện thoại lúc ấy cận vân phi không có nhìn thấy hắn thật ra thì từ đồng đạo lúc ấy cũng không nhìn thấy cận vân phi hai người đều tại phòng vệ sinh với nhau giữa cách một cái phòng vệ sinh tiểu c á c gian cận vân phi cùng người thông điện thoại nói thật vừa đúng lúc vừa lúc bị từ đồng đạo nghe vào trong hai ngày đó sau khi từ đồng đạo lại có một lần cùng thừa kiến công ty một cái người phụ trách trao đổi thời điểm nghĩ đến cận vân phi từ hiếu kỳ cùng với một điểm nhỏ tâm tư liền thuận miệng hỏi cận vân phi ở trong công ty sống đến mức thế nào lúc đó vị kia người phụ trách khả năng cũng không suy nghĩ nhiều theo khẩu nói với hắn mấy câu trong đó có mấy câu nói từ đồng đạo một mực ghi tại tâm lý hắn nhớ đến lúc ấy người kia là nói như vậy cận phó kinh lý à a hắn vận khí không được cũng coi là hắn xui xẻo ta nhớ được hắn lúc ấy vào công ty chúng ta thời điểm vừa vặn cùng chúng ta lãnh đạo cháu ngoại cùng thời kỳ nhậm chức bàn về trình độ học vấn bàn về năng lực cận phó kinh lý là không có phải nói nhưng hắn không nhân ra quan hệ c ứ n g r ắ n a người ta là lãnh đạo cháu ngoại chẳng lẽ không muốn thăng chức sao cho nên a ha ha từ tổng ngươi biết ý của ta chứ lúc đó người kia lời nói không có nói hết nhưng đối với từ đồng đạo mà nói cũng coi là nói hết rồi lãnh đạo cháu ngoại muốn thăng chức tự nhiên muốn so với cùng thời kỳ nhậm chức đồng nghiệp biểu hiện ưu tú hơn dù là chỉ chẳng qua là lãnh đạo trong miệng ưu tú hơn cho nên cận vân phi hẳn là bị chèn ép chuyện này từ đồng đạo nghe liền đi tạc tâm lý hắn lần này tới thiên vân thành phố chuyện thứ hai chính là ước khối này cận vân phi gặp mặt cho cận vân phi điểm cà phê lên bàn hai người hàn huyên mấy câu rốt cuộc tiến vào chính đề cận vân phi từ tổng không biết ngài hẹn ta hôm nay ở chỗ này gặp mặt là hỏi thời điểm cận vân phi tỏ mò nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo bông u xuống cà phê trong tay cốc tựa như nói dân nói cận quản lý tài cán ta đã thấy rất vượt trội cho nên a ta hôm nay là tới đào người cận kinh lý suy tính một chút đến chỗ của ta phạm chứ suy tính một chút cận vân phi sắc mặt kinh ngạc trứng mắt nhìn từ tổng ngài không đang nói đ ù a chứ từ đồng đạo nụ cười không thay đổi cận kinh lý cảm thấy ta hôm nay cố ý hẹn ngươi tới nơi này chính là vì chỉ đùa với ngươi cận vân phi trong mắt lộ ra nghi ngờ không phải là từ tổng ta nhớ được ngài nhà máy là sinh sản mì ăn liền chứ ngài đến đào ta ta là học kiến trúc à, ngài đào ta đi làm gì nhỉ giúp ngài sinh sản mì ăn liền khối này khối này chuyên nghiệp cũng quá bất đối khẩu đi ngượng ngùng à từ tổng ta tạm thời chưa từng nghĩ muốn vượt nghề vượt được lợi hại như vậy xin lỗi à. từ đồng đạo khẽ lắc đầu dĩ nhiên không phải xin ngươi đi sinh sản mì ăn liền cận kinh lý ngươi cũng chớ gấp toàn cự tuyệt như vậy nói cho ngươi hay ta gần đây dự định tiến vào phong địa s ả n nghề đã chuẩn bị nắm đất sau đó yếu lầu nhưng là chỗ này của ta còn thiếu một cái giúp ta quản những chuyện này người phụ trách đãi ngộ phương diện ngươi có thể yên tâm nhất định sẽ vượt qua ngươi đang ở đây để tạm công ty xây cất đái ngộ nếu như ngươi còn có cái gì khác yêu cầu cũng đều có thể đề cập với ta nói tới chỗ này từ đồng đạo cũng chưa có tiếp tục nói đi xuống rồi ánh mắt lấp lánh mà nhìn đối diện cận vân phi cận vân phi càng nghe càng kinh ngạc nghe đến chân mày cũng từ từ nhữ lại như có điều suy nghĩ chờ từ đồng đạo nói xong cận vân phi một lúc lâu không nói gì sau một lúc lâu cận vân phi nghiêm nghị hỏi từ tổng ngài thật dự định tiến vào phòng địa s ả n nghề ừ ta có thể hỏi một chút ngài là dự định làm một cái hạng mục đây vẫn là lấy sau dự định lâu dài ở cái nghề này phát triển đầu tư đây từ đồng đạo cùng cận vân phi ở nơi này quán cà phê trò chuyện hơn hai giờ cuối cùng cận vân phi vẫn là không có đáp ứng nhưng từ đồng đạo cũng nhìn ra được cận vân phi đã tại do dự bảo là muốn trở về suy nghĩ thật kỹ mấy ngày đẳng cấp chân chính suy nghĩ kỹ lại câu trả lời hắn đối với lần này từ đồng đạo tỏ ra là đã hiểu cũng không buộc hắn tại chỗ tỏ thái độ đa n g ư ờ i mà có một cái quá trình là bình thường nhân tài chân chính nào có tùy tiện liền quyết định này g hãng Vừa chiều từ đồng đạo đám người an vị xe trở lại thủy điệu thành phố đến thị khu từ đồng đạo nắm đàm thi cùng đường thanh đưa đến tập đoàn tổng công ty chính hắn là tiếp tục ngồi xe cùng hí đông dương đồng thời trở về xa châu huyện thành hắn và h í đông dương đều có chút thời gian không trở về xa châu rồi lần này trở về hắn trước hết để cho hy đông dương đem xe lái đến một nhà siêu thị xuống xe cùng hí đông dương đi vào mua một nhóm ăn dùng đồ vật bỏ vào trong xe sau đó khiến hi đông dương t r ư ớ c lái xe đi nhà hắn cái này nhà hắn là hí đông dương nhà h í đông dương thật bất ngờ từ đồng đạo ngươi cũng có chút thời gian không trở lại về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi một hồi ta tự lái xe về nhà có thể sẽ ở nhà đợi hai ngày trước khi đi ta sẽ gọi ngươi h í đông dương suy nghĩ một chút cười một cái đồng ý nói tiếng cảm ơn h í đông dương lúc xuống xe từ đồng đạo từ sau có dương rời nhiều mới vừa rồi từ siêu thị mua đồ vật đi xuống cho hi đông dương cầm lại nhà h í đông dương cũng không khách khí với hắn không bao lâu sau từ đồng đạo một mình lái xe về nhà dưới mắt đã là tháng bảy tháng trước đệ đệ của hắn thi vào trường cao đẳng trong lúc hắn nhà máy bên kia chính là sản phẩm đưa ra thị trường thời kỳ mấu chốt không có thể dành thời gian trở lại dưới mắt em trai hắn thi vào trường cao đẳng đã sớm thi xong hắn thật ra thì đã sớm muốn trở lại thăm một chút rồi t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba đúng lúc như vậy nông thôn đi ra người có chút thói quen cuộc sống thật là khó sửa đổi thì như tán d ố c từ lúc từ đồng đạo tại huyện thành mua nhà các tiểu trúc đưa đến ở cũng có hai năm rồi thời gian dài như vậy nàng và làng trên xóm dưới cũng cơ bản nơi quen thuộc bình thường không việc gì thời điểm liền thích theo làng trên xóm dưới cô dâu nhỏ lao thái thái đám người trò chuyện c á i thiên lại n h ả y c á i cắn dưới mắt mùa này ban ngày trời nóng nàng cũng chỉ có thể tại sớm m u ộ n thời điểm cùng các nàng chuyện trò một chút thời gian khác quá nóng à chủ yếu vẫn là trạm vạng tối ăn xong cơm tối về sau rời cái ghế nhỏ một bên ở trong ngõ hẻm hóng mát một bên cùng giống vậy đi ra hóng mát cô dâu nhỏ lao thái thái tán g dóc bởi vì sáng sớm mà nói nàng có việc nhà phải làm thì như nấu cơm giặt quần áo quét rác lau nhà c h ờ một chút hôm nay trạm vào tối cũng không ngoại lệ ăn xong cơm tối nàng lại bưng ghế nhỏ thuận tiện mang theo hôm nay đi chợ rau mua mang tại cửa viện trong ngõ hẻm cùng người vừa tán gấu một bên bóc m a o đầu hai không chế mãi lúc này cùng nàng nói chuyện phiếm có mấy cái tịch mịch lao thái thái hai cái lao đầu còn có hai cô vợ nhỏ cùng với mấy cái t r a i t r a i hải tử các lao thái thái tụ tới thuần túy là tán gấu hai cái lao đầu một là trong đó một cái lao thái thái bạn già khác một ông lao thuần túy là bởi vì không có bạn già cho nên tới nơi này tìm chuyện vui giết thời gian cho tới hai cô vợ nhỏ một cái đã ăn xong cơm tối mang hải tử đi ra chơi đùa một cái khác trong tay còn bưng chén cơm đứng ở đối diện cửa viện một bên hướng trong miệm đùa cơm tắc thái một bên vui tươi hớn hở mà nghe lao đầu các lao thái thái nói chuyện t h i ế m thỉnh thoảng góp vui nói một đôi lời tốt một bộ hài hòa hàng xóm không khí rất khó nói trong này không có các tiểu trúc công lao vốn là đầu này trong hẻm nhỏ chạng vạng là không có như vậy không khí nhưng từ lúc c á c tiểu trúc cùng các bạn hàng xóm nơi q u e n sau thường thường tại cửa viện cùng người nói chuyện t h i ế m từ từ thêm vào các nàng nói chuyện phiếm người liền càng ngày càng nhiều dần dần liền lao đầu tử cũng bắt đầu lẫn vào đi vào sau đó cô dâu nhỏ đại cô nương tiểu thí hải cũng càng ngày càng nhiều dù sao mỗi đêm hẻm nhỏ này một đoạn không khí càng ngày càng giống nông thôn rồi nhắc tới cái này cũng đều là tịch bình nghẹn trợ phu từ vệ tây đã mất tích vài năm c á c tiểu trúc bình thường một người phụng bồi hai cái đang ở học trung học nhìn nữa tại nơi này trong tiểu viện đa số thời điểm thật ra cũng không tìm tới người nói chuyện con trai lớn từ đồng đạo hàng năm ở bên ngoài bận rộn làm ăn con trai nhỏ nói càng ngày càng ít từ lúc lên cao t r u n g sau bình thường ở nhà trừ ăn cơm rửa mặt hoặc là đi phòng vệ sinh thời điểm sẽ đi ra ngoài một chút cái khác phần lớn thời gian đều một người vùi ở hắn gian phòng của mình bên trong đọc sách làm bài tập con gái các ngọc châu mặc dù tính tình hoạt bát nhưng nàng đa số thời gian cũng là ở trường học người đã trung niên các tiểu trúc bình thường loại trừ ở nhà một mình xem tv thật r ả n h r ỗ i hoảng nhưng từ lúc theo các bạn hàng xóm quen đặc biệt là mỗi đêm tại cửa viện cùng các bạn hàng xóm chuyện cho một chút c ắ n nàng tâm tình ngược lại tốt hơn nhiều lúc này một gái lao thái thái bỗng nhiên quan tâm hỏi ai tiểu trúc ca nhà ngươi con trai nhỏ năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng chứ thành tích ra sao thi thế nào nha mang hải tử đi ra chơi đùa cô dâu nhỏ cười cất đáp không có thi vào trường cao đẳng còn chưa có đi ra đây bất quá ta di ra tiểu lộ ta nghe nói bình thường thành tích rất tốt lần này nói không chừng có thể kiểm tra một trường đại học nổi tiếng nha thật à à nếu là thật có thể kiểm tra một trường đại học nổi tiếng kia tiểu trúc ngươi nửa đời sau sẽ chờ hưởng phúc rồi ha ha ừ nhà nàng kia tiểu nhi tử ta xem hắn bình thường không ra khỏi cửa hai môn không bước nhìn chính là một nghiêm túc học tập h ả i tử lần này khả năng thật đúng là có thể thi không tệ nha lao đầu các lao thái thái ngươi một lời ta một lời trò chuyện hưng phấn các tiểu trúc nghe cũng là mặt tới cười nàng hiện tại không có khác trông cậy vào liền ba cái con cái có thể trông cậy vào c đại, đại, đại ca n hắn l ngươi à là nói ngươi con trai lớn nha một cái lao thái thái hiếu kỳ hỏi dò đứng ở đối diện cửa viện hứng trong miệng lúa cơm thiếu phụ cười hắc hắc chen vào nói cũng không phải là nàng con trai lớn thế nào qatar di thật tốt phúc khí có hai đứa con trai còn có một cái con gái bất quá nàng con trai lớn ta ngược lại tờ h ờ ớ tờ t ra không có như thế gặp q u a lúc này một cái đầu đỉnh chọc lao đầu buồn b ự c hỏi ai không phải a tiểu cát ta mới vừa rồi như thế nghe ngươi nói người con trai nhỏ lần này cần là có thể thi lên đại học ngươi và ngươi con trai nhỏ đối với ngươi con trai lớn có cái giao phó chuyện này nói lên được với ngươi con trai lớn giao phó sao cái này không đúng chứ lao đầu này rõ ràng không quá h i ể u c á c tiểu trúc trong nhà tình huống nhưng bên cạnh một cái lao thái thái có chút hiệu lại giúp giải thích cái này ta hiểu được ta nghe tiểu cát nói qua nhà bọn họ mấy năm này đều là nhà hắn con trai lớn ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình thuận tiện còn cung nàng con trai nhỏ cùng con gái lên cao t r u n g tiểu cát ta nói không sai chứ nói đến con trai lớn c á t tiểu t r ú c nụ cười trên mặt liền rõ ràng lấy chút ít phức tạp mùi vị gật đầu một cái không nhẹ không nặng nói đúng ta là không có bản sự hai từ ba hắn cũng phải đi trước mấy năm này trong nhà của ta toàn dựa vào ta con trai l ớ n trống nếu không phải hắn ở bên ngoài một ngày một đêm làm việc tránh điểm tiền khổ cực trở lại ta kia tiểu nhi t ử cùng con gái nơi nào còn có tiền lên cao trung nha nói tới, chỗ này, nàng thở dài, nhắc tới. trong vậy a vậy kêu lúc nhất thời những người này chịu cắt tiểu trúc mới vừa rồi mà nói lây vậy mà một cái đều không nhớ ra được cắt tiểu trúc ra sân nhà ở trước mắt ở nơi này cái hẻm nhỏ bên trong là số một số hai xinh đẹp trong nhà sáng sủa sạch sẽ mỗi một phòng ngủ phía bên ngoài cửa sổ đều giả bộ máy điều hòa không khí bên ngoài cơ năng lượng mặt trời máy nước nóng đại tivi gì đó cái gì cần có đều có có lẽ là ông trời giả đều nhìn không được tựu tại lúc này một trận trầm thấp xe hơi động cơ thanh âm theo đầu hẻm bên kia chuyển tới không bao lâu sau một chiếc mới tinh màu đen a u d i mở ra những người này gần bên lão đầu các lão thái thái một bên hiếu kỳ quan sát chiếc này mới tinh o đi một bên theo bản năng lùi qua một bên có con nít đang chơi bừa cũng lập tức đem hải tử kéo đến một bên nhường ra đường đi nhưng màu đen audi không có tiếp tục đi phía trước mở mà là chậm rãi hạ xuống ghế lái cửa kiếm xe từ đồng đạo khuôn mặt lộ ra một nửa đối với mình ra cửa viện ngồi lấy ghế nhỏ bóc mau đậu mẹ cắt tiểu trúc tiếng hô mẹ ngươi n h ư ờ n g một tí ta đem xe lái vào sân chương năm trăm bảy mươi bốn đại ca ta muốn giúp ngươi mới vừa rồi còn trò chuyện không ngừng lao đầu lao thái thái cô dâu nhỏ môn giờ khác này không hẹn màu đen audi có người không dám tin tưởng nhìn về phía mới vừa còn nói nàng con trai lớn rất khổ cực không dễ dàng cắt tiểu trúc Một m ả n hắn t r g yên lặng, cũng không biết mới vừa rồi cửa viện nói chuyện p h i ế n đề tài cho nên hắn cũng không cảm thấy mình lúc này giờ phút này lái xe trở lại đối với các bạn hàng xóm tâm linh tổn thương bao lớn cửa viện các tiểu trúc đối với các bạn hàng xóm cười một tiếng liền mang theo ghế nhỏ gì đó bước nhanh tiểu bảo về nhà lưu hạ nhất đống sắc mặt phức tạp trong lòng phức tạp hơn các bạn hàng xóm nghiêng cửa đối diện đứng ở cửa ăn cơm cô dâu nhỏ mới vừa lột một miếng cơm tại trong miệng lúc này miệng nửa hà lấy đều quên mất xuống một cái lao thái thái đột nhiên hỏi tiểu các nàng con trai lớn đến cùng ở bên ngoài làm cái gì nha là cho người ta đại lao b ả n lái xe sao trong nhà đã ăn xong cơm tối nhưng còn có chút cơm thừa đồ ăn thừa các tiểu trúc họ có muốn hay không nấu điểm mị sợi từ đồng đạo nhìn thấy gian nhà chính trên bàn bắt tiền ni lon lồng bản từ bên trong thêm vài bản đồ ăn thừa cơm thừa giúp ta đem canh hâm lại ta dùng canh nóng chan cơm ăn chút là được đối với ăn uống hắn từ trước đến giờ đều không thế nào chú trọng có thể nhét đầy cái bao tử là được dù sao hắn là không hiểu được có chút người trưởng thành nhìn thấy mỹ thực liền hai mắt sáng lên kêu la om sòm cái loại này phản ứng gian nhà chính bên trong động tĩnh đem các ngọc châu cùng từ đồng lộ đều hấp dẫn ra tới trước nhất theo căn phòng đi ra ngoài là các ngọc châu một đoạn thời gian không thấy các ngọc châu ra thị không có lấy trước như vậy hắc nhưng theo phần lớn cùng lứa cô nương so với nàng ra thịt vẫn là thuộc về tương đối đen lớn nhất biến hóa hẳn là nàng trên sông núi nhiều hơn một phó tròn g ọ c kính từ khi căn phòng đi ra đã nhìn thấy từ đồng đạo các ngọc châu ánh mắt sáng lên lộ ra kinh h ỉ nụ cười tung tăng chầm chầm đi tới đại ca ngươi đã về rồi lúc nào trở lại trở lại như thế không có là ta nha từ đồng đạo t i ế u t i ế u nhìn nàng trên sống nuôi mắt kính hỏi ngươi cận thị rồi hả nghe vậy các ngọc châu có chút ngượng ngủng theo bản năng giơ tay lên đẩy một cái trên sống nuôi mắt kính giá ừ gần đây nhìn đồ vật luôn cảm thấy có chút mờ nhạt trên bảng đen chữ cũng nhìn không rõ ràng lắm phải đi cửa hàng kính mắt nghiệm rồi cải quang lúc này mới phát hiện cận thị rồi không có cách nào liền xứng cặp mắt kiếm này thế nào đại ca ra đây mắt kính không khó xem đi lúc này từ đồng lộ theo ngoài cửa lớn đi tới thuận miệng tới một câu xét nghiệm không được ánh mắt ngược lại niệm hỏng rồi thật có ngươi các ngọc châu nhất thời cái miệng nhỏ nhắn một đánh mất hứng liếc mắt chừng mắt về phía từ đồng lộ từ đồng lộ một mặt không có vấn đề từ nhỏ đến lớn chỉ có các ngọc châu sợ hắn phần hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không sợ các ngọc châu từ đồng đạo kéo ra bàn bắt tiên bên cạnh cái băng đặt mông ngồi xuống thuận miệng nói cận thị gần đây coi đi về sau chú ý một chút bảo vệ ánh mắt tận lực đừng để cho cận thị số độ gia tăng quá nhanh không việc gì về sau ca an bài cho ngươi một cái dễ dàng làm việc không có gì lớn trên bàn con ni lon bình trà giả bộ nước sôi để ngội còn có út ngược lên ly đĩa thủy tinh ly trà đang khi nói chuyện từ đồng đạo mở ra một cái chén ngã chút ít nước sôi để ngội uống một hớp để ly xuống thời điểm xoay mặt hỏi chạy tới phụ cận đệ đệ từ đồng lộ thi vào trường cao đẳng số điểm còn chưa có đi ra chứ mau ra đây từ đồng đ ạ vừa nói cũng kéo ra từng cái ghế ngồi xuống từ đồng đạo gật đầu một cái lại hỏi chính người đánh giá bao nhiêu bảy trăm phân tả hữu đi từ đồng lộ đáp được tùy ý từ đồng đạo cao mày suy nghĩ một chút hắn không có đã tham gia thi vào trường cao đẳng không rõ ràng số điểm này là cao là thấp nhưng hắn nghe nói qua thi vào trường cao đẳng tổng điểm thật giống như bảy trăm năm mươi phân nghĩ như vậy hắn mới vừa nhữ mày liền dán ra lộ ra đủ cười tổng điểm là bảy trăm năm mươi sao bảy trăm phân hẳn là tính tương đối cao chứ lần này từ đồng lộ còn chưa kịp trả lời mới vừa chuẩn bị ngồi xuống c ắ t ngọc châu liền cả kinh nói gì đó nha đại ca bảy trăm còn chỉ tính tương đối cao cái này đã cao vô cùng rồi rồi nhị ca nếu là không có khót lác lần này thật thi nhiều như vậy phân tình trạng nguyên cũng có thể là hắn cao như vậy số điểm ngươi cảm thấy chỉ là tương đối cao đại ca ngươi đừng làm ta sợ từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái cười nhạt không có nói gì cũng không quá kinh ngạc đệ đệ mình từ nhỏ đọc sách thành tích liền tốt vô cùng tiểu tử này chỉ cần nói kỳ thi cuối hắn muốn kiểm tra số một liền từ tới không có thi đ ầ u thứ hai liền này lúc trước tiểu tử này đọc sách thời điểm cũng là không có như thế nghiêm túc bình thường so với bình thường đồng học chơi được còn tàn nhẫn sau đó trong nhà xảy ra biến cố tiểu tử này tính tình đại biến đọc sách cũng biến thành chăm chú rồi 3 năm t r cao cao, lúc này từ r a thời cấp đồng đạo nhìn ngồi ở chính mình bên trái đệ đệ từ đồng lộ trong lòng rất vui vẻ yên tâm giờ khác này hắn cũng xác định chính mình thật hoàn toàn thay đổi đệ đệ vận mệnh nguyên thời không cái tia trung học đệ nhất cấp sau đó liền đến nơi sóng hận đời lệch lạc từ đồng lộ thật bị hắn thay đổi mặc dù bây giờ thi vào trường cao đẳng số điểm còn chưa có đi ra nhưng hắn đệ đệ từ đồng lộ lần này lẽ ra có thể thi đậu một trường đại học nổi tiếng mấy năm sau chính là một cái đống lương c h i tài hắn gái này làm đại ca cũng coi là dùng hết mình làm đại ca trách nhiệm giơ tay lên vũ một cái từ đồng lộ bà v a i từ đồng đạo không tệ ngươi không có để cho ta thất vọng dừng một chút từ đồng đạo lại hỏi nghĩ xong lần này dự thi gì đó đại học ngành gì rồi sao từ đồng lộ lúc này trên mặt cũng có chút nụ cười ngay vậy khẽ lắc đầu ta còn chưa nghĩ ra đại ca ngươi hy vọng ta học ngành gì Ta một thể sau muốn học một cái, về sau có thể giúp về đại ư ngươi ngươi ngươi cương ợ c chuyên càng càng chiếc nghiệp, nghe nói ăn ngày lớn, trong sân mới rồi kia mới mua ta vừa ao làm là đỉ đ chứ.、Đại、ca cách m u ô n nói đã hổ anh em ruột ra trận c h a con mình ta muốn về sau tốt nghiệp đại học đến giúp ngươi còn có ta còn có ta đại ca ta về sau cũng giúp ngươi một bên c á t ngọc châu hăng hái nhấc tay lên tiếng từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái bật cười đệ đệ từ đồng lộ về sau có thể giúp chính mình hắn tin nhưng mội mội c á t ngọc châu từ đồng đạo đối với nàng năng lực không ôm hy vọng nhưng nàng có lòng này hắn vẫn rất vui vẻ yên tâm gật đầu một cái được tốt vậy sau này các ngươi tốt nghiệp đều tới giúp ta dừng một chút hắn nhìn từ đồng lộ nói tiểu lộ đường đều là tại mình dưới chân ta là đại ca tại các ngươi khi còn bé ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi tạo điều kiện cho ngươi môn đọc sách nhưng đại học là nhân sinh một cái ngã tư đường rất mấu chốt bước này ngươi nghĩ đi như thế nào h ư ớ n g cái nào phương hướng đi ta hy vọng từ chính ngươi tới chọn ta không muốn can thiệp ta chỉ có một cái yêu cầu gì đó từ đồng lộ nghi ngờ từ đồng đạo tự chọn đường về sau không nên hối hận chương năm trăm bảy mươi lăm sáu tri nhanh sai từ đồng lộ nhìn từ đồng đạo từ đồng đạo nhìn từ đồng lộ hai h u y n h đệ ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi liền nhìn như vậy một lát sau từ đồng lộ khẽ gật đầu thanh em so với mới vừa rồi thấp chút đại ca ngươi ý tứ ta hiểu rồi dừng một chút b ô n g nhiên cười nói thật ra đại ca thi vào trường cao đẳng số điểm mấy ngày trước là có thể điện thoại tuần tra là ta một mực không có cha cũng không đi trường học hỏi ta muốn ta muốn chờ ngươi trở lại lại t r a số điểm từ đồng đạo ngẩn ra bên cạnh cắt ngọc châu cũng là ngẩn ra nhị ca thật nha ngươi như thế không có nói sớm đây thi vào trường cao đẳng số điểm tất cả đi ra ngươi còn có thể nhịn được không cha từ đồng lộ khẽ é t u ổ i một tiếng gấp cái gì dù sao thử đã đã thi xong sớm một chút cha m u ộ n giờ cha cũng không ảnh hưởng số điểm thành tích nói xong hắn nhìn về phía từ đồng đạo đại ca nếu không chúng ta bây giờ gọi điện thoại cha một chút nhìn một chút từ đồng đạo thật sâu mà liếc hắn một cái gật đầu một cái từ đồng lộ cười một tiếng đứng dậy ta đi nắm đúng k i ể m chứng số vừa nói liền đi không bao lâu sau các tiểu trúc bưng mới vừa đốt nóng canh trở lại là một ít gan heo trứng gà canh còn có một bộ sạch sẽ chén đũa từ đồng đạo một bên x ố i cơm dùng gan heo canh c h ă n cơm vừa ăn vừa chờ trong lúc mẫu thân cũng với hắn t á n g gẫu hỏi hắn gần đây làm ăn như thế nào đây hỏi hắn bên ngoài chiếc xe kia có phải là hắn hay không mua hỏi cái kia chiếc xe tốn bao nhiêu tiền chờ chút từ đồng đạo thuận miệng nói mấy trăm n g à n đi nàng liên c a o mày khuyên hắn về sau tiêu tiền tiết kiệm điểm đừng quá tiêu tiền như nước từ đồng đạo ngoài miệng đáp ứng trong lòng đã tạm ứng n m ứ n chờ đệ đệ lên đại học có phải hay không đi hắn lên đại học thành thị mua một bộ phòng thứ nhất có thể để cho đệ đệ trong lúc học đại học có cái an tính hoàn cảnh học tập thứ hai hắn biết rõ gia phòng tương lai sẽ cao thừa t i ề n hiện tại mua nhà bất kể đi đâu thành phố mua về sau nhất định là tăng giá trị tuyệt đối sẽ không thua thiệt ba đây hắn suy nghĩ về sau hắn hoặc làm ẫ u thân mỗi mỗi đi thăm đệ đệ thời điểm cũng có cái đặt chân địa phương một lát sau từ đồng lộ cầm điện thoại di động cùng một tờ giấy trở lại tóc mày trên mặt không có nụ cười từ đồng đạo nhìn thấy chân mày cũng hữu như thế không có thi tốt số điểm tra được từ đồng lộ gật đầu một cái ừ mới vừa rồi tra xét một hồi là không có thi tốt không có thi tốt số điểm gì đó số điểm nha tiểu lộ không phải là n g ư ơ i thi vào trường cao đẳng số điểm chứ các tiểu trúc kinh ngạc phi thường các ngọc châu cũng tao mày không nhịn được hỏi nhị ca vậy ngươi lần này đến cùng thi bao nhiêu phân nhà trước đại học hẳn không có vấn đề chứ từ đồng đạo thả tay xuống bên trong chiếc đũa chân mày không có cách nào dán ra nói ngươi lần này đến cùng thi bao nhiêu phân các ngọc châu đúng nha nhị ca ngươi nói mau nha gấp chết người tiểu lộ có thể lên đại học không các tiểu trúc thần sắc lo lắng từ đồng lộ thở dài tiện tay đem trong tay tờ giấy ném ở trên bàn ăn đặt mông ngồi ở trên cái băng ai so với ta phòng chứng ít một chút liền thi bảy trăm linh bốn phân à các ngọc châu kinh hô một tiếng các tiểu trúc không học thức không hiểu những thứ này nghe vậy sắp mặt một suy sụp liền bảy trăm linh bốn phân số điểm này không lên được đại học sao có phải hay không không lên được đại học nha từ đồng đạo từ đồng đạo mí môi một cái cho là tiểu tử này đang đổ hắn liền mắt lạnh liếc từ đồng lộ tay phải rục dịch có chút nhớ rút ra tiểu tử này nhưng khỏe miệng nhưng lại không nhịn được hơi hơi dâng lên tâm tình trong nháy mắt thật tốt các ngọc châu mẹ gì đó nha bảy trăm linh bốn phân còn thiếu đây này cao vô cùng rồi được rồi nhị ca sâu lắm hắn mới vừa rồi còn nói lần này không có thi tốt chúng ta cũng còn cho là hắn lần này thật thất thủ thi cái thấp phân đây bảy trăm linh bốn phân nói không chừng chính là tỉnh chúng ta trạng nguyên rồi t ỉ n h trạng nguyên ngươi hiểu không biết được cao như vậy số điểm còn lên không được đại học mẹ ngươi thật buồn cười à số điểm này rất cao n h a thiệt giả các tiểu trúc nửa tin nửa ngờ vừa mừng vừa sợ một hồi nhìn một chút từ đồng lộ một hồi lại nhìn một chút từ đồng đạo không nhịn được hỏi từ đồng đạo tiểu đạo ngươi với mâu thân nói số điểm này có phải là thật hay không rất cao có phải hay không nha từ đồng đạo cười đối với từ đồng lộ gắng sức bí môi n g ư ờ i hỏi n g ư ờ i con trai nhỏ hắn mới vừa rồi còn nói không có thi tốt đây tiểu từ này c á t ngọc châu đúng vậy nhị ca mới vừa rõ ràng nói hắn lần này đánh giá tại bảy trăm phân tả hưu kết quả rõ ràng thi hơn bảy trăm hắn còn nói không có thi tốt hắn cái này tỏ rõ là cố ý t r e o chọc chúng ta đây xấu thấu các tiểu trúc không nhịn được lại hỏi từ đồng lộ tiểu lộ ngươi nói cho mẹ số điểm này có phải là thật hay không rất cao lên đại học ổn có thể từ đồng lộ lúc này trên mặt thật không có nụ cười miễn cưỡng nạn ra mấy phần nụ cười k h ẽ gật đầu mẹ lên đại học khẳng định không thành vấn đề cái này không cần lo lắng nói xong hắn thở dài liếc nhìn từ đồng đạo đạo đại ca thật ra ta mới vừa rồi không nói nói thật ta lần này đánh giá thật ra đánh giá hơn bảy trăm hai mươi p h ầ n cho nên kết quả chỉ thi bảy trăm linh bốn ta là thật cảm thấy không có thi tốt không phải cố ý lừa các ngươi vừa nói hắn vừa nhìn về phía các ngọc châu ngọc châu ngươi đừng lao hô cái gì tình trạng nguyên rồi bảy trăm linh bốn thì chúng ta trạng nguyên đều không nhất định có thể cầm đến tình trạng nguyên hy vọng không lớn ngươi đừng lao kêu lao kêu khiến người nghe trò cười Các Ngọc Châu bao ậ t thốt t phản lên bác, ta không tin. Người c a năm h như không lấy được tỉnh trạng nguyên, vậy cũng tuyệt đối là thành phố không khả ư được vậy vậy lấy Nguyên, tuyệt Nguyên, tuyệt số đối đối điểm, coi cũng có Trạng Trạng n là n liền g ộ lộ t thành Trạng Từ cái cũng được. có cái gì không có phố không không khả Nguyên đồng năng.、Bao、năm gì đầu, lấy lắp Bao qua tỉnh chúng ta tỉnh trạng nguyên bình thường không phải ra từ thiên vân thành phố chính là chúng ta thủy điệu thành phố lần này tỉnh trạng nguyên nếu là cũng xuất hiện ở chúng ta thủy điệu thành phố kia thành phố trạng nguyên chính là tỉnh trạng nguyên điều này làm cho hắn đ ỗ n g nhiên đối với từ đồng lộ tiểu tử này có một cái mới nhận thức hắn lúc trước còn thật không biết tiểu tử này tâm tình cao như vậy số điểm thi cao như vậy cũng bởi vì không nắm chắc có thể cầm đến tình trạng nguyên mà buồn buồn không vui hắn đ ỗ n g nhiên có chút rõ ràng nguyên thời không tiểu tử này sau đó tại sao như vậy tự giận mình l ệ lạc rồi tâm tình cao như vậy hiện thực nhưng xuất hiện lớn như vậy trên lệch cái gì gọi là một lời thành sấm cái này thành ngữ mấy ngày sau tại từ đồng lộ trên người ứng nghiệm mấy ngày sau đã trở lại thủy điệu thành phố từ đồng đạo tại trên mạng thời điểm bỗng nhiên tại tin tức địa phương lên n h ả y trăm một mươi năm nay huy tỉnh thi vào trường cao đẳng trạng nguyên là thủy điệu thành phố thủy điệu đại học trường chuyên trung học một tên họ chu đồng học thi bảy trăm một mươi phân chỉ so với từ đồng lộ cao sáu phân nhưng chính là này sáu chi nhánh sai từ đồng lộ không chỉ có vô duyên năm nay lý khoa tỉnh trạng nguyên ngay cả thành phố trạng nguyên cũng không phần chương n năm trăm bảy mươi sáu đoàn xe lên xong bảo chị em gái cùng một ngày buổi chiều từ đồng đạo nhận được thiên vân thành phố thứ ba công ty xây cất cận vân phi gọi điện thoại tới trong điện thoại Cận Vân p hắn i nói h suy n g hỏi ĩ một h từ, từ r、so、này này, chút cận vân phi tại thứ ba công ty xây cất đái ngộ cận vân phi nói xong từ đồng đạo hơi trầm âm liền trực tiếp tại hắn nguyên lai đái ngộ lên gấp đội trong nháy mắt tự đánh động cận vân phi tâm phía sau mà nói là tốt rồi nói hơn nhiều tại thiên vân thành phố thứ ba công ty xây cất cận vân phi chỉ là một bị đánh ép hạng mục bộ phó quản lý vị không cao lắm quyền không tính nặng đãi ngộ tự nhiên cũng liền cao không đi đến nơi nào nhưng từ đồng đạo đào hàn đến là muốn khiến hắn làm một cái chi nhánh công ty người phụ trách quyền lực và trách nhiệm hoàn toàn bất đồng đãi ngộ bay lên gấp đôi từ đồng đạo cảm thấy không coi vào đâu nhưng đối với cận vân phi tới nói nhưng hoàn toàn không phải như vậy hắn cảm nhận được tôn trọng cùng với tiền đ có mấy người có thể ngăn cản tiền lương đãi ngộ gấp đội hấp dẫn chứ h là nhưng tại i ở trong điện thoại hắn ổn định cận vân phi tâm nói ngày mai tiểu sẽ phái người đi thiên vân thành phố cùng cận vân phi ký hiệp ước đem mới vừa rồi nói tốt vấn đề đánh ngộ đều viết tại hiệp ước bên trong kết thúc nói chuyện điện thoại Từ đúng rồi mới vừa nhận được cận vân phi điện thoại thời điểm hắn đang ở thủy sư đại trong thư viện đọc sách nhìn thấy là cận vân phi điện thoại gọi đến hắn mới nhanh tới đây đến đồ thư quán bên ngoài nghe đứng ở đồ thư quán bên ngoài chầm tư một lát sau hắn liền nhoẻn miệng cười nhấc chân đi vào đồ thư quán hắn quyết định chờ cận vân phi chính thức nhấc trước liền ghi danh một cái mới chi nhánh công ty đặc biệt phụ trách địa ốc mở mang một khối này sau đó dùng cái này phân danh nghĩa công ty tranh thủ tại thiên vân thành phố khu khai phát p h ụ cận cầm một khối hoang đ ị a kia p h ụ cận hoang đ ị a rất nhiều chỉ cần trả n ổ i tiền cầm một khối đất đai hẳn là không có vấn đề gì hơn nữa bây giờ là năm 2002, lại vừa là tại ngoại ô cầm hoang đ ị a giá đất hẳn rất tiện nghi hắn phỏng chừng trên tay mình trước mắt tài chính ở nơi đó cầm một khối hoang đ ị a hẳn là đủ chờ đất đai lấy được phía sau thao t á c liền dễ dàng hơn nhiều vô luận là kéo người nhập cổ chung nhau mở mang hay là từ ngân hàng vay tiền tới mở rộng hay hoặc là đem mảnh đất kia tạm thời che đậy ở trong tay qua cái một hai năm mở lại phát đều ok hẳn là đều không biết thua thiệt đương nhiên phạm là có thể làm tới tài chính hắn lựa chọn hàng đầu khẳng định đều không phải là đem mảnh đất kia che đậy ở trong tay một hai năm đem đất che đậy ở trong tay trong lòng hắn là hạ hạ cách một chiếc theo thiên vân thành phố đầu tiên đi qua thủy điệu thành phố ra xanh biếc trên xe lửa ngụy thu cúc mặt vô biểu tình mắt lạnh nhìn ngồi đối diện nàng tỷ tỷ ngụy xuân lan cầm trong tay cái tiểu trang đ i ể m k í n h hơi cúi đầu ở nơi đó tinh tế bổ trang một cái học kỳ thời gian hai tỷ mọi tương phản cảm là càng ngày càng rõ ràng một cái học kỳ trước hai nàng phong cách lên đã càng ngày càng thống nhất nguyễn xuân lan cũng học nàng cắt ngang thai tóc ngắn bình thường sẽ dậy sớm cùng nàng cùng nhau ở trường học trong thao trường chạy bộ có lúc cũng sẽ đi nàng luyện quyền hoạt động phòng cùng hắn học luyện quyền khi đó hai nàng đi chung với nhau dù là ai liếc mắt đều có thể nhìn ra hai nàng là sinh đôi vô luận là kiểu tóc vẫn là vóc người đều càng ngày càng giống nhưng gần đây một cái học kỳ thời gian nguyễn xuân lan biến hóa thật càng ngày càng lớn ngang thai tóc ngắn đã sắp sóng bay rồi da thịt cũng càng ngày càng trắng đi qua vài năm thật vất và luyện được một điểm dáng vẻ bắt t h ị lúc này ngụy thu cúc nhìn qua hai lần ngụy xuân lan trên người món đó màu trắng váy liền áo không tay bên ngoài đầu vai bắp thịt cũng không rõ ràng g â y tởm hơn là ngụy thu cúc ánh mắt lại rơi vào tỉ tỉ ngụy xuân lan trước ngực lại túi đầu liếc nhìn trước ngực mình không nhịn được liếc mắt lẩm bẩm một tiếng đu đủ sữa tươi thật như vậy có hiệu quả gì đó tiểu cúc n g ư ờ i mới vừa nói gì đó đối diện đang ở bộ trang ngụy xuân lan thật giống như nghe một điểm mà nói cái đôi nghi ngờ dương mắt hỏi g i ngụy thu cúc đĩu n ô i một cái bỗng n h i nói ta nói về phần ngươi sao khoảng cách thủy điệu thành phố còn sớm đây ngươi này luôn bổ trang ngươi muốn điểm khuôn mặt được không nào ngụy xuân lan bị nàng nói có chút đ ỏ mặt theo bản năng liếc nhìn bên cạnh mấy vị hành khách lặng lẽ chừng ngụy thu cúc liếc mắt n ô đầu ra đến thấp giọng cảnh cáo tiểu cúc ngươi đừng nói bậy nha nơi này là công cộng trường hợp ngươi chú ý một chút ảnh hưởng ngụy thu cúc đ u i môi ngươi còn biết là công cộng trường hợp nha dừng một chút nàng còn nói chúng ta có thể nói được rồi nha ta tại trong thành phố chờ ngươi hai ngày sau khi về nhà cũng giúp ngươi tại ba mẹ nơi đó đánh yểm trợ nhưng mùa hè này ngươi tiền xài vặt toàn bộ thuộc về ta không cho chơi xấu nguyễn xuân lan ngừ một tiếng biết biết yên tâm đi ta lúc nào nói không giữ lời rồi hả ngươi nghĩ rằng ta là ngươi nha nguyễn thu cúc k h ẽ cười lạnh nguyễn xuân lan lại có chút túi đầu tiếp tục bổ trang nguyễn thu cúc tựa vào c h â u ngồi vô cùng buồn chán mà nhìn tỷ tỷ bổ trang ánh mắt chầm chầm bắt đầu mất tiêu có một cái sinh đôi tỷ tỷ là một loại gì thể nghiệm nếu như có người hỏi nàng cái vấn đề này mà nói nguyễn thu cúc có thể nói ra rất nhiều thể nghiệm tới nhưng lúc này nàng đang ở thể nghiệm n h ư là nếu như ta cũng giống tỷ tỷ giống nhau sống ta bây giờ nhân sinh đại khái cái dạc gì tương tự nghi vấn từ nhỏ đến lớn nàng già tưởng qua rất nhiều lần không có cách nào ai bảo nàng mỗi ngày vừa mở mắt là có thể nhìn thấy một trường cùng nàng giống nhau như lúc khuôn mặt đây hết lần này tới lần khác thì tỷ ngụy xuân lan cùng nàng nguyễn thu cúc cơ hội là hoàn toàn ngược lại tính cách nàng muốn cường tính tình hướng ngoại cường thế từ nhỏ đến lớn bị nàng đánh khóc nam sinh không biết có bao nhiêu rồi bằng một điểm tấm thép nàng một quyền cũng có thể đánh ra một cái hố nhưng tỷ tỷ ngụy xuân lan cũng rất kính sợ ít nhất tại nàng n g u y thu cúc xem ra là rất kính sợ có thể nhịn chuyện cũng sẽ lựa chọn nhẫn hướng nội còn đặc biệt dễ là n g xấu hai n、so、năm trước ngụy xuân lan thường thường cùng hắn cùng nhau chạy bộ luyện quyền thời điểm nàng thì càng thì cho là như vậy chính mình tính cách này nếu là không tốt tỷ tỷ tại sao phải học ta có thể hiện tại nhìn đã đại biến dạng tỉ tỉ tại đối diện lặng lẽ bổ trang nghĩ đến gần đây nửa năm qua cái này lâm vào yêu đương bên trong nữ nhân gốc ba không năm lúc trong lúc lơ đãng hiện ra ngọt ngào nụ cười ngụy thu cúc trong lòng liền rất cảm giác khó chịu nàng đã không chỉ một lần đang tỉnh lại chính mình tính tình như vậy có phải hay không có vấn đề